Địch Nhân cùng giai cấp chẳng lẽ không phải Thiên Long Nhân sao? Hắn cho rằng là sai lầm sao? Nhưng điểm này giờ Dạ Cửng cũng không có truy đến cùng, bởi vì vị này là Hải quân, vẫn là Hải quân Đại tướng, hắn vị trí chỗ ở, đương nhiên không có khả năng đem quá sai đặt ở Thiên Long Nhân trên thân, mà lại căn cứ tình báo, cái nào đó Thiên Long Nhân vẫn là hắn hảo hữu. Chỉ ít thông qua đối thoại, giờ Dạ Cửng nhìn thấy một chút đồ vật. Nam nhân này lập trường, đối bọn hắn quân cách mạng xem như lưu hảo, nói như vậy, bọn họ uy hiếp liền thiếu đi một tầng. Dù sao hắn tại trên thế giới sắt tính thế, nhưng là nổi danh. Giờ Dạ gầm một lần cho rằng đó là cái ạ kệ nù một dạng người vật, nhưng bây giờ đến xem, so với hắn dự đoán phải tốt hơn nhiều. Ta trước hết cáo tử, ngươi tụi hồ bắt đầu có phiền phức." Giờ Dạ gầm nói một câu, quanh thân liền hóa thành phong biến mất. Cờ Lơ trợn mắt nhìn lấy hắn khí tức biến mất, trừng lớn mắt, chỉ trên không không thể tin nói, người này thật sự là tới tìm ta tán gẫu? Không phải, hắn phàm là nói một chút hắn tới cứu Nhi tử cũng gần đây cùng ta nói chuyện phiếm có quan hệ tốt đi, quân cách mạng rảnh rỗi như vậy sao? Không phải muốn khắp thế giới cứu người sao? Cái gì ta có phiền phức, nhìn ta đều ghét, ta còn có thể có hạ? cái này khí tức đột nhiên hắn tiếng nói dừng lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng cái kia nằm vật xuống quái vật khổng lồ chỉ gặp con hàng này hô hấp càng ngày càng đều đều mỹ mắt cùng ngón tay cũng bắt đầu rung động cái đu động, không nói người tới cho ta đem hải lâu thạch xiển xích tìm ra có bao nhiêu là bao nhiêu hướng về thân thể hắn bó buộc chặt một điểm cỡ lão lập tức nói ra ta qua dẫn người ngu không nói hai lời thoáng hiện đến một đám hải quân trước mặt mang lấy bọn hắn truyền tống về còn dừng sát ở cửa sông kim nghe hào bên trên bọn họ hải quân tự nhiên cũng là mang theo hải lâu thạch Tuy nhiên cơ bản đều là từ Vương Quốc Quả Nổ bên này mua, nhưng cũng có thể dùng đến. Mú năng lực không thể tiếp xúc Hải Lâu Thạch, nhưng hắn có thể tiếp xúc Hải Quân, từ Hải Quân mang theo Hải Lâu Thạch xiển xích liền có thể thực hiện truyền tống, rất nhanh, hắn liền mang theo một đám nắm Hải Lâu Thạch xiển xích người xuất hiện ở đây, đem xiển xích hướng cải đủ trên thân bó. Về phần ngươi, cỡ lão lúc này mới nhìn hướng lúc này đã ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đem lang nha bổng để ở một bên, con mắt nhắm lại nghĩ ngợi dạ mạ tổ, nói: "Ngươi ngược lại là thú vị, vừa rồi thế mà không chạy." Dạ mạ tô mở mắt ra, nói: Ta có thể cảm giác được ngươi sắc ý, nếu như ta động lời nói, ngươi hội giết ta, đúng không? Cùng dạng này, không bằng nhìn lấy ngươi, nếu như ngươi còn muốn truy phi bọn họ, liều cái mạng này, ta cũng sẽ ngăn cả ngươi. A. Cớ lớp chỉ này Hải Lâu Thạch Xương Xích, được thôi, cha con các người hai đoàn tụ, chính mình mang lên đi. Chương 1196, thời đại trung đế giả. Dạ Mạ Tô nhìn một chút thô to Hải Lâu Thạch Xương Xích, tại này chủ trừ nửa ngày, cũng không động tác, Cố lão cũng không có khách khí với nàng, vây tay, mười mấy hải quân liền đem xiển xích bó tại cái này nữ nhân trên người giống như là trói bánh trưng một dạng cột. Nữ nhân này thực lực cũng không tệ tới, vẫn là cái đủ nữ nhi, có bá vương sắc cùng huyện thu hệ quả thực. Mặc dù không có tiền thưởng, nhưng bỏ mặc không quan tâm sớm muộn là cái nguy hiếp Cùng cái đủ tạo thành cả nhà thùng tốt. Chiến đấu kết thúc, cũng đã không còn người phản kháng. Tại hải quân khống chế phía dưới, những cái này tù binh đều bị khống chế lại. Thu hoạch phi thường tốt, không có gì ngoài cái đủ cùng nữ nhi của hắn bên ngoài. Viên hai kinh cùng dịch thai quỷ cũng bị bắt lại. Dưới bay sáu bảo không có gì ngoài dở dạ kệ cũng đều bị bắt lại, không có một cái trốn được. Khi cỡ Lộ Hạ xuống này phù ở trên trời thiên thủ các về sau, còn phát hiện bị đánh đến mình đầy thương tích Cụ Dụ Dụ Mì Họ Rosi, cùng với Đốt Teo S V Đốt Teo nam nhân này. Bang hải tặc bách thú trọng yếu nhân vật, tất cả đều đến đông đủ. C cỡ quét mắt bất tỉnh đi Cụ Dụ Dụ Mì Họ Rosi, hỏi, nói đến, đầu kia đảo rồng thì sao? Không ai phát hiện. Cụ Dụ bắt đầu, thật có lỗi, cỡ lão tiên sinh, chúng ta lại đi vào thời điểm, không có phát hiện cái gì đảo lòng, cũng không thấy được chỉ dạ ổ võ sĩ tồn tại. Trị dạ ổ võ sĩ trong tình báo lần này vương quốc hòa nổ hội chiến chủ yếu khởi xướng đoàn thể một trong chính vì bọn họ tồn tại lôi kéo không ít vương quốc hòa nổ cảnh nội võ sĩ lúc này mới gây nên lần này chiến tranh ồ cỡ lao hơi híp mắt lại hướng phía nơi xa đám kia bộc phát ra cự đại reo hò mọi người nhìn sang những người này rất lợi hại có ý tứ tựa hồ là đang vì cái đủ ngã xuống mà chúc mừng nhưng nhân viên lại chăm chú địa tượng ở một khối giống như lấp kín vách tường tựa hồ là đang che chắn lấy cái gì tính toán không trọng yếu cỡ lao lắc đầu nói thông báo một chút bản bộ bên kia để bọn hắn phái người tới tiếp thu quá nhiều người Nhân số khẳng định là không ít, lần này hai phe hội chiến, băng hải tặc bách thú thêm Vương quốc Quả nổ đầu quân ngang nhiên sổng qua võ sĩ, số lượng cao đến hơn 3 vạn, mà lấy chỉ dạ ổ võ sĩ làm đại biểu người tại chừng 5000 người, nhưng nghe nói đánh tới đằng sau không ít người lại bình định lập lại trật tự, nhưng đó là đối với Vương quốc Quả nổ, không là đối với bọn hắn hải quân. Hắn muốn bắt người, vẫn là này hơn 3 vạn, số người này không ít. Tân thế giới hải tặc chất lượng rất cao, lấy cuộc chiến thượng đỉnh làm thí dụ, hải quân binh lính số lượng rất nhiều, nhưng là tinh anh cũng không có nhiều như vậy. Lúc ấy Senn Goku từ toàn thế giới bên trong trọ lự Kiếm ra 10 vạn hải quân tinh anh, dâu trắng lúc ấy nhân số lại có 5 vạn, nhân số cũng không ít. Cái đồ chơi này cũng không phải nói 10 vạn đánh 5 vạn nhất định có thể thắng, thắng cũng muốn trả giá đắt. Cái dù bên này 3 vạn người tới, Cỡ lão liền mang 3000 người, đại bộ phận đều bị Bá Vương sắc vừa đi vừa về chân choáng không ít, có thể chờ bọn hắn vừa tỉnh, bọn họ những nhân thủ này khẳng định không đủ đến xem ở những người này, mà một mạch toàn giết. Đó là sau cùng thủ đoạn. Vâng. Kuzo ứng một tiếng, lại hướng phía bốn phía nhìn lại, nuốt ngụm nước bọt. Vừa rồi đánh thời điểm không chút phát giác, nhưng bây giờ lấy lại tinh thần. Hắn phát hiện một kiện không được đại sự. Cỡ Lập Tiên Sinh tại đường đi bên trên, bắt sống Tứ Hoàng một trong tốc độ S. Trong chiến đấu giết chết Tứ Hoàng một trong bị ở mổm chặt lọt kẻ lỉnh, này đâu còn ở lại chôn này đây. Hiện tại lại bắt băng hải tặc bách thú toàn viên. Đây là, đây là Tứ Hoàng thời đại bố cục, bị đánh phá a. Bị cỡ Lập Tiên Sinh sức một mình, cứ thế mà dùng đao cho chém tan. Hải tặc thời đại, làm rất nhiều loại, tại khoảng cách gần nhất hai cái thời đại, một cái là rốt thời đại, một cái là Zoro thời đại. Rốt thời đại kết thúc là từ gặp một tay giải quyết vì thế hắn thu hoạch được hải quân anh hùng sương hảo, Rô Jơ thời đại cũng là gặp bắt lấy Rô Jơ, đem thời đại kia kết thúc, nhưng là Rô Jơ thời đại lại không thuần túy là Rô Jơ thời đại, tại Rô Jơ hưng khởi đồng thời, trên biển Hoàng Đế cũng theo thời thế mà sinh, trên biển Hoàng Đế thời đại lúc ấy cũng ở nơi đây, thẳng đến Rô Jơ chết đi mới hoàn toàn trở thành hải tặc chủ lưu, mà bây giờ cái này thời gian tồn tại đã lâu thời đại, rốt cục bị một vị hải quân thân thủ cho cao phá, dâu trắng chết, cỡ lớp tiên sinh là có tham dự, đồng thời còn ra rất lớn một bộ phận lực, tóc đỏ bị bắt, bị ở muôn bị giết, cài đu bị bắt. Cái này đại biểu cho cờ lập tiên sinh là toàn bộ hành trình đều ở chính giữa. Một khi sự tình khoác lộ ra lời nói, Cú Dỗ đồng tử động đất, vấn đề này một khi đi ra, này cờ lập tiên sinh danh vọng chính là nhất thời có 102A. Ba lại nhảy ba lại nhảy ba nha. Vải lỗ vải lỗ vải vụ. Ba rồi ba rồi ba á. Tân thế giới, Hải quân bản bộ, cơ hồ các nơi điện thoại trùng đều đang vang lên, nơi này sẽ lẫn là đám hải quân được động bước chân đồng thanh, cùng phụ trách lĩnh đội hải quân tướng tá tiến quát Nhanh. Lại nhanh, tất cả đều chuẩn bị ký cảng, cấp tốc lên thuyền. Từng cái hất lên áo choàng hải quân tướng tá thanh âm tại cứ điểm, tại hành lang, tại quảng trường vang lên. Mà tại trên cùng nguyên xoáy trong văn phòng, Sạ Cạ Vũ kỳ một mặt kích động, nắm chặt quyền đấu phát ra đỏ thâm chi sắc, không thèm để ý chút nào cái bàn lại bị đốt ra một cái lỗ thủng, tại này gầm nhẹ nói, ba cái. Ba cái đều không, đại hải tặc thời đại hoàn toàn kết thúc. Tại hắn trước mặt thì là tương đối lạnh nhạt tờ S.U.R, còn có vừa báo cáo công tác trở về cười một tiếng. Hắn vừa đem tóc đỏ áp tiến hìm kêu đao, chân trước mới bước vào bản bộ, chân sau liền nghe đến Tử Vương Quốc quạ nổ điện thoại trùng cơ lão giết chết chặt lọt kèn lìn, bắt lấy băng hải tặc bách thú toàn đoàn. tại đặt trên biển rong rổi láo tứ hoàng nhón, tất cả đều không. lần này cơ lão làm. tsu giờ u còn lương thân thể, cái cầm đặt ở hai tay trên mu bàn tay, trên mặt ý cười càng nở rộ, quá đặc sắc. băng hải tặc bách thú đều bị bắt đà, thật sự là lợi hại. để tại hạ tâm thần thanh thản, đáng tiếc không thể cũng đi tham gia bực này chuyện may mắn. cười một tiếng mở ra trắng dã hai con người, cười ha hà nói. xa kỳ hơi không kiên nhẫn, còn chưa chuẩn bị xong sao? tư cơ là thủ hạ cụ rộ gọi điện thoại lúc đến đợi. Hắn liền hạ lệnh để hải quân động, 3 vạn người tới hải tặc, vậy cần rất nhiều tàu chiến đến áp giải, mà dạng này áp giải cũng sẽ trợ tăng bọn họ hải quân như thế. Ba lại nhảy ba lại nhảy sóng nha. Đúng lúc này, trên bàn điện thoại trùng vang lên. Sakazuki liếc liếc một chút, Thái Dương tuân ra một đoàn gần xanh, nói ra, cười một tiếng, qua để bọn hắn tăng tốc tiến độ, nhanh chóng cất cánh. The Zeus zuzu bà, ba, cấp nơi khu vực tàu chiến động đã dậy chưa? The Zeus zuzu liếc liếc một chút này vang lên điện thoại trùng, thở dài, nói, tiếp đi, Sakazuki, xem bọn hắn muốn nói gì. Lão phu chẳng lẽ không có thể trước làm việc sao?" Sakazuki cả giận nói. "Tae Tsuzuru Usou ki nói, ngươi coi nguyên xoáy cũng có 3 năm, ứng đương chi đạo, tại mỗi một số chuyện bên trên, chúng ta là vô pháp cư tuyệt." anh, cái bàn mặt lỗ thủng bị thiêu đốt càng nhiều." Sakazuki hít sâu mấy hơi, đem quyền đầu đỏ thấm chi sắt cho đè xuống, đưa tay tiếp lên mịt tổ phồn. "Sakazuki, để tàu chiến đình chỉ hành động, bây giờ không phải là các ngươi hành động thời điểm." Điện thoại trùng bên trong truyền đến thanh âm quân thuộc. "Vì cái gì?" Sakazuki trầm giọng nói mà một bên thở su ru lúc này lại khe khẽ thở dài. Hải quân là chính phủ thế giới mặt ngoài. Câu nói này từ hải quân sáng lập đến nay một mực đều chưa từng thay đổi. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Trưa 1.197, chúng ta muốn cùng trị quốc. Điện thoại trùng bên kia, bọn họ rất quen thuộc. Chính phủ thế giới chấp chính giả, tối cao quyền lực trung tâm, ngũ lao tinh, đại quy mô để hải quân tiến vào tân thế giới, sẽ khiến tân thế giới hải tặc tập thể bán lược, tân thế giới sở dĩ vì tân thế giới không phải chỉ có tứ hoàng, ngươi hẳn là minh bạch, Sạc Cạ Dù Kỳ. Điện thoại trùng bên kia trầm giọng nói, nếu như tân thế giới hải tặc chỉ có tứ hoàng lời nói, sự tình ngược lại đơn giản. Nhưng sự thật không phải như vậy, hải tặc nhóm số lượng là phi thường nhiều, riêng là tân thế giới, đó là đại hải tặc nhóm xào huyệt, là bọn họ giữ lại cho mình. Liên như gật cổ mò gì ạ tại 20 năm trước từng cùng cái đủ chiến đấu, giống cái kia loại lượng cấp đại hải tặc, tại tân thế giới tuy nhiên không nói là vừa nắm một bó to, nhưng cũng là có. Mà ở cái này lượng cấp phía dưới hải tặc thì là một nhóm lại một nhóm mọc lên như nấm đồng dạng xuất hiện. Hải quân đại quy mô đột nhập cái này không có vấn đề, nhưng sẽ khiến tân thế giới sở hữu hải tặc bắn ngược, bọn họ khẳng định hội liên hợp lại đến bức lui hải quân, bảo vệ bọn hắn giữ lại cho mình. Một cái trên biển hoàng đế binh lực có thể tại 3 vạn đến 5 vạn thậm chí nhiều hơn, mà những này ngân bài đám tuyển thủ, binh lực mấy ngàn đến hơn vạn là khẳng định có, một nhà hơn mấy ngàn vạn, 10 nhà đâu? Bách gia đâu? Đây chính là tân thế giới, hỗn loạn tranh đấu chi địa, là so với đại hải trình nửa trước đoạn tàn khốc hơn địa phương, bọn họ sẽ không cho phép hải quân nhúng tay nơi đó. Giáo huấn như vậy, Bọn họ rất sớm trước kia từ Tân Thế giới lui ra ngoài thời điểm đã tiếp thụ qua. Hải quân không thể đại quy mô tiến vào Tân Thế giới, nếu không một khi chúng ta bại lui, chúng ta uy tín sẽ lại một lần nữa rơi xuống. Điện thoại trùng bên kia nói. Sạ Dù Kỳ giận tí mặt, cơ là thế nhưng là chung kết một thời đại. Liên theo gặp một dạng, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ hả? Nhưng cái này không có nghĩa là chúng ta sẽ thắng hoàn toàn thắng lợi. Sạ Dù Kỳ, đây là muốn trả giá đắt, cơ là chuyện này làm được phi thường tốt, đánh hải tặc nhóm khí diễm cùng bố cục, nhưng là tiến thêm một bước sẽ khiến đại quy mô phản kháng dạng này chiến quả đã với. dừng lại đây là mệnh lệnh còn cớ nào bên kia chúng ta sẽ đích thân qua nói cứ như vậy điện thoại trùng phát ra kết kịch thanh âm sau đó con mắt nhắm lại ầm sa rủ kỳ hung hăng đem mịt rộ phổi treo ở điện thoại trùng trên thân giận dữ hét đáng giận thế mà lại biến thành dạng này cười một tiếng có chút khó có thể tin chính phủ thế giới liền nhất chiến dũng khí đều không có sao teru ju nhìn hai người bọn họ liếc một chút nói cũng không phải là không có đạo lý rất sớm trước kia chúng ta cũng là như thế từ tân thế giới bị đuổi ra ngoài cơ là Chung kết tứ hoàng, tin tức này nhất định truyền rất nhanh. Nếu như chúng ta lại đại quy mô đột nhập, bọn họ không sẽ cho rằng chúng ta chỉ là đơn thuần đến áp giải những hải tặc đó, mà một khi áp giải trên đường bị tập kích lời nói, băng hải tặc bách thú nhất định sẽ chạy trốn, cái này mạo hiểm xác thực rất lớn. Hải quân rất mạnh, là trên thế giới thế lực lớn nhất tồn tại, điểm này là Chung nhận thức, nhưng Hải quân không có cách nào dùng xuất toàn lực, bởi vì bọn hắn muốn quản địa bàn quá nhiều, hải tặc làm theo không cần cân nhắc loại sự tình này, bọn họ địa bàn nói ném liền có thể ném, lại đoạt chính là, bọn họ không sợ chiến đấu nhưng là một khi bị tân thế giới hải tập tập thể cho để mắt tới như vậy gây nên hậu quả này thật là trí mạng tính nghe nói Tơ Su nói như thế cười một tiếng lộ ra như nghĩ tới cái gì hừ Hạ Cả rủ ki giận hừ một tiếng nói cười một tiếng người đi một chuyến còn có bộ Hạ Ly lộ ở đâu hắn a Tơ Su Jiu lại lắc đầu nói không rõ lắm bên trên lần gặp gỡ, hắn giống như nói muốn đi khi cái gì nhà trẻ viên trưởng cũng không biết chạy đi đâu cái gì không thể áp giải lúc này tại Vương quốc Hà Nội cỡ lo cầm mịt rồi phuồn có chút một bức. không có cách nào đâu cỡ đảo không thể gây nên tân thế giới cảnh giác ngươi hẳn là minh bạch nhưng là cười một tiếng quá khứ tsu giờ tại này chậm rãi nói cỡ lao giật nhẹ khoe miệng không phải hắn mang theo như vậy chọn người tới có làm được cái gì à hơn 3 vạn người à chỉ là áp tiếng người nhân số mới là trọng yếu nhất à ánh sáng đến cái cười một tiếng có làm được cái gì thuyền đâu người đâu tạm giam người đâu đây là phía trên mệnh lệnh ngũ lao tinh sẽ đích thân nói cho ngươi nhiều hơn đảm đương đi cỡ đảo ngươi là đại tướng Điện thoại trùng truyền đến tờ SULU bất đắc dĩ ngữ khí. "Được, này để cười một tiếng lao ca đừng đến, đến cũng không có tác dụng gì." Cớ lão nói thẳng, nhưng lại áp giải cãi đủ lời nói. Điện thoại trùng biểu lộ biến thành nhíu mảy. "Còn áp giải cái rắm, nhân số không đủ trên đường đi chúng quy xảy ra ngoài ý muốn." Cớ lão một cái tay khác rối vào trong ngực, xuất ra hơi nước xì gà bỏ vào trong miệng, sau đó lấy ra cái bật lửa, xoẹt xoẹt một tiếng nhóm lửa. "Hô." Một thanh như hơi nước khói bụi bị phun ra, Cớ lão nhìn lấy cãi đủ dần dần bình phục lại khí tức, nhếch răng nói, "Để ta giải quyết." 3. hắn đem mịt rổ phồn thả lại cái kia từ một tên hải quân bưng lấy điện thoại trùng trên thân. Áp giải, loại này cấp bậc quái vật không dễ dàng như vậy. Áp giải, áp giải cái đỏ phở làm mịn nổ, đều là sẹn gỗ cũ cười một tiếng còn có tờ S -U -G -G -U cùng chính mình cùng nhau qua. Áp giải một cái tứ hoàng, liền xem như hải lâu thạch buộc, nhưng nếu như không phải hải quân tinh nhuệ đều xuất hiện lời nói, thật đúng là không nhất định có thể đưa đến. Riêng là cái đủ loại này, hải lục không mạnh nhất sinh vật không phải nói lấy chơi, hắn dù là có cơ hội nhảy vào trong biển, hắn đều có thể còn sống sót, đến lúc đó còn muốn bắt lời nói vậy liền khó khoảng chừng đều sẽ xảy ra ngoài ý muốn vậy không bằng chọn một không có gì bất ngờ xảy ra biện pháp lao tử đem ngươi giết chết này chẳng phải vạn sự đại cát Cớ lão cũng không có gì còn sống mang về hội tăng uy tín ý nghĩ xuất phát từ an toàn cân nhắc lời nói con hàng này chết mới càng tốt hơn ba lại nhảy ba lại nhảy xong nha điện thoại trùng lại vang lên như trước vẫn là tên kia hải quân trong tay bưng lấy đại điện thoại trùng này hải quân vô ý thức tiếp nhận nói vâng nơi này là vương quốc quả nổ cờ lão đại tướng chỗ để cờ lão nghe điện thoại trùng bên kia truyền tới một trầm ổn thanh âm nghe xong thanh âm này, cỡ lão lông mày nhíu lại, nhưng cũng không có đưa tay, chỉ nói là nói, ở chỗ này đây, có việc nói thẳng, tìm chỗ yên tĩnh, cỡ lão. cỡ lão nhếch miệng, trực tiếp cầm điện thoại trùng, đi đến cái kia bị hải quân đoàn đoàn bao vây cái đù nơi đó, đặt lưng ngồi ở trên người hán, đối mịt rồ phun nói, nói đi, vì cái gì không phải người đến áp giải. ngươi hẳn là lý giải, cỡ lão, cái đù không chỉ có bị bắt qua một lần, chúng ta cũng không thể thừa nhận áp giải thất bại mạo hiểm, này lại để ngươi làm ra biến cố đến không hề có tác dụng. điện thoại trùng bên kia trầm giọng nói, nói thực ra. Chúng ta không nghĩ tới ngươi sẽ làm đến loại tình trạng này, làm rất tốt, cỡ lão. Cở lão nói ra khói bụi, "Được, sự tình tất cả ngồi xuống, ta vốn là nhìn lấy cơ hội khó được thử nghiệm, nào biết được đắc thủ dễ dàng như vậy, chỉ có thể nói đám kia cực các đời đời đám tiểu quỷ làm rất tốt. Bất kể như thế nào, hiện tại là chúng ta thắng lợi." Điện thoại trùng bên kia cũng lộ ra ý cười, rất nhanh, bọn họ thanh âm liền trở nên nghiêm túc, nói ra để Cở lão sắc mặt chỉ trệ lời nói. "Cở lão, chúng ta muốn vương quốc hoàn ổ." Điện thoại trùng trầm rãi nói. "Cái này cũng đại biểu cho chính phủ thế giới bên kia năm cái lão đầu." Hạ đạt tối cao mệnh lệnh. Trước 1198, Vương quốc Quả nổ giao cho ngươi, muốn cùng chi quốc. Cơ Lơ chân mày vẩy một cái, vô ý thức hướng phía này bị hắn một chân đá ra ngoài, nằm tại này thở dốc chính phủ công nhân viên, muốn để bọn hắn trở thành gia nhập liên minh nước. Cụ Rồ dù mì họ rồ xì thất bại, hiện tại người không nhất định cho là hắn là tướng quân, riêng là cãi đủ đã ngã xuống. Muốn Vương quốc Quả nổ trở thành gia nhập liên minh nước không khó, khó là chọn một tướng quân, trước kia cụ Rồ dù mỉ họ rồ xì là tướng quân, dù là lại không được giữ trụm, vẫn như cũ có người ủng hộ chủ yếu là có cái đủ cái này cường đại vũ lực ủng hộ hiện tại cũng ngược lại khẳng định liền không có a lại chọn một tướng quân lấy hiện tại vương quốc bản nổ nước tiểu tĩnh thật đúng là không nhất định sẽ trở thành gia nhập liên minh nước chỉ dạ ổ võ sĩ là người đề xuất mà những người này khẳng định là đứng mũ rơi một đám mà lại vương quốc bản nổ cách chính phủ thế giới thế lực phạm vi quá xa cái này đã xâm nhập đến tân thế giới trung hậu đoạn chính phủ thế giới không làm gì được bọn họ điện thoại trùng bên kia trầm giọng nói cỡ nào là ngươi cứu vãn vương quốc bản đồ ngươi đánh bại chặt lột kẹt liền còn có cái đủ chúng ta bên này hướng vào ngươi vì khai quốc Sau đó chính phủ thế giới, ngươi ban đầu J3 khu vực không phải là bị tiệt cho hủy gì à? Chúng ta bên này thảo luận một chút, J3 khu vực liền đặt ở Vương quốc Quan Độ, từ nay về sau ngươi khu quản hạt ngay tại Vương quốc Quan Độ. Hả? Cơ Klaus sửng sở, không phải các ngươi có ý tứ gì? Để cho ta trú đóng ở Vương quốc Quan Độ. Đúng, đây là đi qua suy tính, chỉ có ngươi thích hợp ở chỗ này, cũng lớn nhất để cho chúng ta yên tâm, Vương quốc Quan Độ hết thảy chúng ta giao cho ngươi tới làm, cần gì trực tiếp mở miệng, chúng ta cho phép ngươi tại Vương quốc Quan Độ chứng minh, nếu mà bắt buộc lời nói. Điện thoại trùng bên kia thanh âm cũng dần dần chuyển hướng kiên định, ngươi có thể làm tướng quân, chúng ta hội toàn lực ủng hộ ngươi. Mã Dị phỏ, bàn cổ cung, quyền lực ở giữa, kết cảnh. nhìn lấy điện thoại trùng nhắm mắt lại, tại trong phòng này năm cái lao đầu nhao nhao liếc nhau, tại một trận ngắn ngủi trầm mặc về sau, tóc quân lão giả mới trầm rãi nói, thực sự nghĩ không ra, hắn sẽ làm đến loại tình trạng này. cầm dao lão giả gật gật đầu, nói, hẳn là, phiêu phiêu quả thực lực lượng tại sỉ kỵ khi đó chúng ta liền chú ý tới, sạt cái kia đần hôn đản tại trên đại dương bao la ngăn cản hắn, nhưng là đại phong bạo lại không phải mỗi một khắc đều có, thất bại là tất nhiên chỉ là vương quốc hòa nổ tình huống ngược lại là vượt quá chúng ta ngoài ý liệu thế mà hai cái đều bắt lấy dâu dài lão giả nói ra vâng chúng ta trước kia muốn bảo thủ nhất phương án bất quá lại duy trì một chút thăng bằng tốt một chút lời nói có thể bắt lấy cái đủ không nghĩ tới lún lại chết ở nơi đó cụ hề nói ra lão giả hai tay sắp đầu bắt chéo hai chân nói ra không thể lại thêm một bước hành động không chỉ có là cân nhắc đến thất bại khả năng khả năng thành công tính cũng muốn cân nhắc địa đồ lão giả hai tay quanh đặt ở trên miệng trầm rãi gần đầu hải tặc là không thể nào toàn bộ tiêu diệt từ trước kia đến bây giờ cũng sẽ không tiêu diệt, coi như để hải quân đột nhập đi vào, cũng chỉ hội lâm vào đầm lầy, thua bại hoại uy tín, thắng cũng giải quyết không hại tận, mà lại sẽ để cho hải quân uy vọng tăng lên, xạ cạ rụ kỵ gần nhất càng ngày càng táo bạo, đến cho hắn một cái tỉnh táo. đồng ý. tán thành. ừ. mấy người lại gật gật đầu. cù hệ lại ra lão giả hỏi, vương quốc quả nổ giao cho cờ lão một người có thể chứ? không thể cũng phải có thể, chúng ta thả rất nhiều quyền lực cho hắn, có hắn tại vương quốc quả nổ tài năng đặt vào gia nhập liên minh nước. cầm dao lão giả nói khi ven lì chi bộ không cần giao nội, xem như cho cờ lão phúc lợi, chỉ cần vương quốc hòa nội vũ khí công xưởng vận chuyển bình thường là được rồi. Địa đồ lão giả nói, từ chính chúng ta người khống chế lời nói, không cần đến lại hướng vương quốc hòa nội đi mua, chính phủ tổ chức muốn bỏ qua sao? Cù hệ mải ra lão giả hỏi, không cần đến đi, đối cớ lập tín nhiệm một điểm, hắn rất tốt, sơ vật không phải trong tay hắn à, đã cho hắn quyền lực, vậy liền cho hắn toàn bộ, vương quốc hòa nội hết thảy đều bị hắn tự mình làm chủ. Địa đồ lão giả nói ra, dâu giải lão giả ngấm lại, tân thế giới bố cục đâu, chú ý một chút không? Dâu trắng sau khi chết tiếp xuống đến sars bị ập muộn, cái đủ, còn lại tiếp cũng chỉ là gần nhất lên, đại biểu không tứ hoàng. Tứ hoàng thời đại đã kết thúc, tiếp xuống hỗn loạn là có thể thấy được, chỉ là sẽ xuất hiện mới tứ hoàng, vẫn là sẽ xuất hiện khác biệt bố cục. Tứ hoàng, cái này khái niệm vẫn là sạt tại tân thế giới quấy lên sóng gió về sau, bọn họ cho những người này định ra tên, vì là khi lại chính là để hải tặc nhóm tranh đoạt cái này phá vị trí. Tại tứ hoàng không có xuất hiện trước đó, lợi hại hải tặc chỉ là trên biển hoàng đế, nhưng bây giờ bố cục đã phá, bọn họ đến cân nhắc về sau thế giới hướng đi. Tuy nhiên không có khả năng một mực bảo trì thăng bằng, nhưng là thế giới cuối cùng sẽ đi hướng bình nhất định, bắt lấy cái điểm cân bằng kia là được lấy cực các đời đời, cầm đầu Tân Hải hải nhóm, tất nhiên sẽ đối Tân thế giới hải tặc khởi sướng chúng kích, vì tranh đoạt địa bàn cùng vị trí, bọn họ hội đánh nhau, cứ việc biến là được. Địa đồ lao giả trầm giọng nói, "Phát tin đi, để thế giới biết tin tức này, lấy tứ hoàng thời đại kết thúc vì tiêu đề điểm." Tóc quân lão giả mỉm cười, "Gặp gia hỏa kia ỷ vào chính mình là hải quân anh hùng không nhìn chúng ta ra lệnh rất nhiều lần, hắn cứu rất nhiều ngày long nhân chúng ta cũng không có cách nào, bất quá" Mới hải quân anh hùng là chính chúng ta người. Cầm đao lão giả cũng cười nói, thời đại đang thay đổi, hải quân ở trong cũng sẽ ra một cái không khiến người ta đau đầu người trẻ tuổi a. Cú hề mới ra lão giả nói, lao truyền thống đều là như thế này, so với thế giới trưng binh tới hoàn toàn không giống. Dại ủ kiệu dịu này tính cách chỉ thích hợp tại mạ dị phò, cười một tiếng cái dạng kia cũng không nhất định hội toàn bộ nghe theo chúng ta ra lệnh, chủ yếu nhất là hai người kia không có cờ lão như vậy đáng giá tín nhiệm. Rốt khi cỡ lão, bọn họ là phi thường hài lòng, hắn tiến vào bản bộ về sau nhiều lần lập chiến công nhưng lại vẫn như cũ điệu thấp khiêm tốn cũng đều vì Thiên Long Nhân cân nhắc vì bọn họ chính phủ thế giới giữ gìn so với những cái này chỉ biết là hải quân chính nghĩa ra hòa nam nhân này rõ ràng càng hợp bọn họ tâm ý nam nhân này là bọn họ dùng tốt nhất đâu Cách Cách Cỡ Lao lúc này cũng nhìn lấy đã bị cút điện và trùng, xách một tiếng nhìn về phía đã bốn phía các cán bộ nói cũng nghe được à Cỡ Lao tiên sinh Cujo đẩy một chút kính mắt khít sâu lỗ hổng dùng lực ngăn chặn hương phấn cảm giác nói cái này cho quyền lực vô cùng lớn Vương quốc quạ nổ nơi này nếu như có thể nạp trong tay này, vậy liên sẽ rất phiền phức. Cực lựa chọn mắt chừng một cái, trực tiếp cắt ngang củ rồ lời nói, tức giận nói, cái quái gì, phía trên là không ai làm gì, lục xí đâu, hán đại tướng đâu, chúng ta hải quân chỉ phụ trách bắt hải tặc a, hiện tại còn phụ trách quản quốc gia. Lần trước dở gì sợ rồ xạ là tuyển dẫn đầu, lần này ngược lại tốt, dẫn đầu đều không cần tuyển, cho quyền lực lớn như vậy, đây là để cho ta học ngươi a. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn mình xem như đệm nam nhân, nói, đúng không, cãi đủ. Cái này cái thân thể khổng lồ phía trên, cái đầu kia vị trí chỗ ở một đôi mắt đã mở to, bị hải lâu thạch xiêm xích buộc chặt lấy thân thể bắt đầu động tác, chấn động đến xiêm xích run lên một cái. hắn mở to miệng, phát ra vang rội cười to, ước lại nhảy lại nhảy lại nhảy nha. bên thắng là ngươi sao, cỡ đảo, gia hỏa này, tỉnh. trước 1199, ngươi có tư cách khi lão tử tự hình người. đỉnh phong hệ zto sức hồi phục, đó là đương nhiên là cực kỳ cường hãn, mà lại mũ giơm này tên tiểu quỷ thực đánh ra thương tổn cũng không cao, càng nhiều là phải rơi cái đủ thể lực về sau mới nhất quyền định âm, này nằm một hồi dĩ nhiên chính là tỉnh lại cơ lập từ trên người hắn đứng lên, cứ như vậy đứng vững lấy, chờ lấy cái đu thẳng lên nửa người ngồi dậy, mới nói, đứng vậy à, ta thắng à, ngươi hải tập đoàn đều bị ta cho bắt, lìn cũng chết trong tay ta, lìn. cái đu đồng tử co rú lại, lúc này mới phát hiện tại hắn cách đó không xa vị trí, cái kia quen thuộc thân thể cùng đầu đều trên mặt đất, hắn đo đến, lại cười to lên, ước lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại nhã, lao thái bà này rốt cục chết à, sinh hoạt nhiều năm như vậy, vẫn là chết mất à, ngươi giống như cũng không thương tâm à, các ngươi đã từng đều là ruột trên thuyền thuyền viên à, cỡ lao hỏi từ ra biển một khắc kia trở đi, chúng ta đều là muốn chết tại đại hải, Cố lão, ngươi cũng không ngoại lệ. Cái này có cái gì tốt thương tâm, nàng tóm lại là muốn chết, chẳng lẽ muốn nằm ở trên giường chờ chết à? Úp lại nhại lại nhại lại nhại nha. Ngưng cười, cái đu mi đầu dựng lên, trứng mắt về phía Cố lão, "Uy, Cố lão, thả lão tử, lão tử có thể giúp ngươi thống trị vương quốc bảo nộ." "Đừng nghe hắn." Đột nhiên, một bên ngồi ở kia dạ mạ tổ lớn tiếng nói, "Hắn không sẽ giúp ngươi." Tựa như là ô đèn như thế, hắn rõ ràng đáp ứng ổ đèn, nhưng vẫn như cũ lừa hắn. Đây là một cái lừa gạt hắn chỉ sẽ giết ngươi cỡ hướng nàng nhìn một chút vừa nhìn về phía cài đủ khiêu mi nói thật là ngươi nữ nhi ước lại nhảy lại nhảy lại nhảy nha là lao tử nữ nhi cùng ngươi cùng tuổi a cỡ lão ta là ấu đèn ta là nam nhân dạ mạ tổ lại kêu lên cùng ta cùng tuổi cỡ lão giống như là thấy cái gì thú vị sự vật thượng hạ dò xét liếc một chút ra mạ tổ lại đối cái đủ nói ngươi giáo dục nữ nhi xem ra không quá được a bị tẩy não như thế nghiêm lời này để dạ mạ tổ nóng nảy đứng lên nàng trực tiếp đứng lên sáng rõ trên thân xìa xích một trận chấn động hét lớn cái gì gọi là tẩy não? Ta là muốn trở thành ô đèn người, ta sẽ để cho vương quốc bạn nổ khai quốc, ta sẽ không cô phụ những cái kia đã từng trong sơn động làm bạn ta các võ sĩ. Ồ, oh. cỡ lao liếc nhìn nàng một cái, vừa nhìn về phía cai du, cai du ha ha cười, tiểu tử này trước kia nói muốn làm ô đèn thời điểm, bị ta ném vào giam giữ những tù binh kia trong sơn động, cùng những võ sĩ kêu ký kết hữu nghị đây. sơ tâm không tệ lắm, bất quá nàng giống như không biết rõ một sự kiện, lập trường vật này cũng không phải nàng muốn thay đổi liền đổi, thế giới cũng không phải không phải hất tứ bạch. cỡ lao cười cười, cũng không có lại lý ra mã tổ cũng không phải nữ nhi của hắn, giảng nhiều như vậy làm gì? nàng không hiểu, cải đủ còn không hiểu sao? chỉ bằng vào nàng là gai nhiều tử nữ điểm này, nàng liền không khả năng hội lên làm cái gọi là ổ đèn, sẽ không trở thành vương quốc quan nổ tướng quân. Vương quốc quan nổ là cái đủ bạo lực thống trị, còn cần cụ rộ rủ mỉ họ rộ xì đến sung làm tính hợp pháp. Quốc gia này đối bọn hắn kiêu hận là phi thường lớn, coi như mũ dâng thắng, cái kia con trai của ổ đèn khi thượng tướng quân, sau đó dã mạ tổ làm tân nhiệm cai đủ. có lẽ quản lý phương thức sẽ có khác biệt, nhưng này cùng trước đó có cái gì khác nhau? nếu như mình là dã tâm gia chỉ bằng vào điểm này liền có thể để vương quốc hỏa nổ tiếp tục náo động xuống dưới loại này lập trường chuyển đổi là phi thường gian nan, nữ nhân này rõ ràng không nghĩ tới tầng này ngươi muốn thả lão từ sao cai đủ cười gần nói Cơ lấp trận mắt chừng một cái ngươi lấy ta làm ngu đốc. cho ngươi thời cơ ngươi đoán chừng có thể đem ta nện mục hiện tại cơ hội này có thể là rất khó đến ta làm sao lại thả ngươi uất lại nhại lại nhại lại nhại nha các ngươi hải quân bắt ta nhiều lần như vậy kết quả không phải là giống nhau sao cai đủ cười lớn theo hắn tiếng cười chói lại hắn hải lâu thạch xiềng xích rung động càng lợi hại hơn Đúng là dạng này, mạnh nhất sinh vật cái danh xưng này không phải hắn tự phong, là thế giới căn cứ hắn đặc tính mà được đến. Làm Hải Tặc, đời này của hắn có 7 lần bại trận, độc thân hướng biển quân cùng tứ hoàng khởi sướng khiêu chiến mà bị bắt qua 18 lần, nhận qua nghìn lần trở lên nghiêm hình tra tấn, bị phản qua hơn 40 lần tử hình. Cơ bản cái dạng gì tử hình hắn đều thử qua, rào hình sẽ đem xiềng xích kéo đứt, đoạn thủ sẽ đem giao cầu cho vỡ nát, thương thứ cũng sẽ chỉ làm trưởng thương chính mình gây mất, áp giải hắn tự đại ngục giam chuẩn bị tự thân hắn ta đánh chìm qua 9 chiếc. Đơn đấu mạnh nhất, thiên hạ vô địch, điểm này cơ là chính mình cũng thừa nhận. Thật luận sinh tử, hắn đoán trường lam không thắng ra hỏa này. Hắn nhưng không có mũ rơm như vậy chịu đánh, mặc dù mình thương tổn là với, nhưng chưa hẳn có thể gánh vác được. Mà hiện ở loại tình huống này cũng giống như vậy, trói lại hắn xiềng xích có thể không hoàn toàn là hải lâu thạch chế tạo, cái thế giới này không ai có loại kia công nghệ, đều là tăng thêm hải lâu thạch, mà hắn tài liệu, đối ra hỏa này mà nói, theo thời gian nghỉ ngơi càng dài hắn lực lượng liền sẽ càng lớn, sớm muộn sẽ cho hắn đứt đoạn rơi. Cáp, hải lâu thạch sẽ để cho năng lực giả không còn khí lực. Ngươi coi hắn mới xuất đạo đâu. Cố lão nắm chặt la quỷ, ngẩng đầu nhìn cái đủ chầm chậm nói, "Ngươi biết, đối với như ngươi loại này đại hải tặc, phía trên bình thường là muốn đi trình tự, như thế sự tử ngươi mới có hy vọng. Thế nhưng là ngươi cũng nghe đến, ta được đến không ít quyền lực, cho nên không khỏi xảy ra ngoài ý muốn, ta bên này liền không đi trình tự, thừa dịp ngươi thể lực không có khôi phục hoàn toàn, ta liền nơi này cho ngươi tự hình đi." Ông. Không khí run lên, lưỡi đao trực chỉ cải đủ vị trí hiểm yếu. "Có gì ngôn gì, bây giờ nói, ta cho ngươi thời gian không nhiều." Hắn là thật không dám cho gai nhiều thời gian, hắn có thể cảm giác được gia hỏa này lực lượng tại hồi phục Siền xích cũng rung động đến càng lợi hại hơn. Gia hỏa này thủy trung đều không từ bỏ tránh ra khỏi siền xích thời cơ. Cái đu nhìn chăm chăm cỡ lão, hàm răng thử mở, uốc lại nhại lại nhại lại nhại nhã, ngươi thật giống như từ vừa mới bắt đầu liền hạ quyết tâm A, sẽ không để cho ta sống sót. Nói nhảm, ngươi thế nhưng là khó chết, cùng thủ hạ ngươi những người kia không giống nhau, như ngươi loại này đẳng cấp, có cơ hội ta bình thường là trực tiếp giết chết, không có có ngoại ý muốn, không lưu hậu họa, vô cùng an toàn. Cậu lão thản nhiên nói, trừ sạt cái kia chủ động từ bỏ chống lại người, còn lại hắn gặp được những đại hải ta đó cứ cho tới bây giờ không muốn đi bắt, bởi vì bắt có rất lớn xác suất hội chạy, không phải dễ dàng như vậy có thể đem bọn hắn bỏ vào ỉm kéo đao, không bằng trực tiếp xử lý. Cái này lớn nhất bất việc. Cái Đu nhìn chăm chăm cỡ lao nửa ngày, lại bộ dạng phục tùng quét mắt kẹt tại hắn vị trí hiểm yếu la quỷ, thân hình buông lỏng, để xiềng xích đình chỉ phát ra văn động. Lao tử muốn tiểu, cái Đu trầm giọng nói, đem ta tiểu hồ lô cho ta. Tiểu có thể, Diệu gì lời nói cũng không cần nghĩ, mủ. Qua trên thuyền cầm mấy bình tiểu đến, liền cái tiêu ta thường xuyên uống, cao cấp đông hạ ly. Đúng, đúng mù ngáp một cái, thân hình lóe lên liền biến mất, lại xuất hiện thời điểm, trong tay đã cầm bốn bình rượu. Cực Lực tiếp nhận một bình, một tay ngón tay cái tránh ra cái nắp, ngay sau đó bình rượu liền chính mình vào bền, bay đến cái đù bên miệng, cái đù đưa đầu khẽ cắn, cắn miệng bình liền húp mấy cái nuốt xuống. Phi, đầu hắn hất lên, đem công bình cho vung trên mặt đất, trực tiếp đem nã nát. Không bằng lao tử uống rượu ngon. Uy, Cực Lực khẽ mắt lộ ra một đoàn hắt tuyến, ta nhớ được ngươi uống là rượu ngọa ta. loại kia tiểu lượng liền không nên nói nữa có được hay không uống. Ước lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại nha. Cải đu ngửa đầu cười vài tiếng, lại quét mắt một vòng chung quanh, nói: Hoa chi đô a năm đó ổ đèn bị sự hình địa phương, hiện tại đến lão tử sao? Liên nơi này đi, ngay ở chỗ này, cỡ lão, ngươi có tư cách khi lão tử tử hình người. Lão nhau ăn một pháo lè lút, chưa 1.200, lão tử thỏa mãn ngươi. Tử hình. Từ cải đu trong tiếng hô truyền đến hai chữ này, ngược lại để người kinh ngạc. Mù gãi gãi sau gáy, khoa trương hô một tiếng, hoa nga, đơn giản như vậy sao? Thúc thúc ta còn tưởng rằng hội phản kháng đây. Cú buông lỏng một mực kéo căng thân thể, vụt trộm thư xả giận hắn đều đã làm tốt chuẩn bị một khi cai đủ phản kháng liền muốn đi lên hỗ trợ chấn áp nghe kỹ cỡ lão tiểu quỷ lão tử có hai cái yêu cầu cai đủ trừng mắt mắt đối cỡ lão giống to cái thứ nhất lão tử muốn một cái hồng cảnh tượng hoành tráng không muốn lén lút tử hình dâu trắng lao đầu kia chết tại vạn chúng chú mục phía dưới lão tử cũng phải không phải vậy lão tử sẽ không như vậy cam tâm bị giết Cớ lão nghĩ một hồi lắc đầu cự tuyệt không được kéo dài thời gian quá lâu ngươi hội khôi phục lại ta cũng không muốn gánh phong hiểm cai đủ nhè răng cười ngươi sợ lão tử Ngươi là lúc nào sinh ra ngươi làm tứ hoàng mà không bị người e ngại ảo giác, ta ngược lại thật ra không sợ ngươi, nhưng là sẽ rất phiền phức. Đây là ăn ngay nói thật, Cỡ là không e ngại cái đủ, nhưng là hắn quá phiền phức, cho hắn thời gian vậy tương đương nói là đem ra hỏa này để thoát khỏi, khẳng định không được. Cái đu nụ cười càng tăng lên, lão tử xem ra còn có uy hiếp lực nha, Cỡ lão, nhắm ngay trong ngực ta đến nhất đao là được. Dầm dầm. Cái đũ đem cái này hỗn tạp hải lâu thạch thô to xiển xích làm cho run dậy dữ dội, thấy Cỡ lão mí mắt chực nhảy, một đoàn kim mang liền bao trùm tại trên lư đao, đồng thời hắn thân thể cũng bắt đầu tràn ngập ra huyết khí. Sau một khắc, này run run đình chỉ, xiềng xích rõ ràng có chút buông lỏng, ở ngực bộ vị lộ ra khe hở. Cái đù hàm răng thử mở, vung, cỡ lão hướng nơi này. Cỡ lão nhìn lấy hắn ánh mắt, cắn sỉ gà miệng phun ra một điếu thuốc sương ngủ, nói ra, cái thứ hai đây. Cái đù trong mắt chuyển hướng một bên ngồi ở kia bị chói chói buộc ra mã tổ. Đối cỡ lão nói, cỡ lão tiểu quỷ, ngươi cảm thấy nữ nhi của ta thế nào? Không giống ngươi sinh. Cỡ lão thẳng đáp, một cái tóc đen hào hán làm sao lại sinh ra một cái màu trắng thay đổi dần màu tóc lũng liễu tiểu nữ hài. Liên mẹ nó không giống thân sinh." Cai Đủ cười to nói, ước lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại nha, đó là lão tử hài tử không thể nghi ngờ, hắn đâu? Thực lực không tệ, huyền thú hệ, còn có bá vương sắc, cho nàng thời gian trưởng thành, chưa chắc sẽ yếu ngươi." Cớ lão nói ra. "Vậy là tốt rồi." "Cớ lão, vậy là tốt rồi, ta yêu cầu thứ hai, để cho nàng cảm thụ thống khổ, nàng quá ngây thơ, vậy liền để nàng tại vương quốc bà nổ hảo hảo cảm thụ một chút đi, lão tử sau khi chết nàng cảnh ngộ sẽ như thế nào?" Cai Đủ cười to nói, ngươi muốn xử trí như thế nào nàng đều có thể Nàng thực lực có thể vì ngươi sử dụng, thân thể nàng có thể vì ngươi bồi dưỡng càng có ưu thế chất đời sau. Quỷ về sau duệ lực lượng thế nhưng là rất mạnh. Cải đủ không phải nhân loại, điểm này cỡ lão đã sớm biết. Dù sao nhân loại bình thường làm sao hội trường cả cụ rủ a? Trên đại dương bao la lại cũng không phải là chỉ có nhân loại bình thường, hắn chủng tộc quá nhiều. Cải đủ là ma nhân hôn huyết, cặp tiêu cơ hồ cùng cổ đại ma nhân tộc không kém bao nhiêu cả cụ rủ cũng là bằng chứng. Loại này tộc quần tại Vương quốc quan lộ có cá biệt sừng, cũng chính là quỷ. Quy, không đợi dọa mạ tô mở miệng, bên cạnh liền có âm thanh tiêu đi ra. Dĩ đã dựng thẳng Tiểu Mi đầu tới gần, đối cái đủ xì một thanh. kêu lên, cỡ lão mới sẽ không làm như vậy đâu. Hắn là người đứng đắn. Nói, nàng dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía cỡ lão, đúng không, cỡ lão, cỡ lão. Hắn không tự chủ được nhìn về phía gia mã tổ, cũng không biết là vị nào nhân tài chói. Hải lâu thạch xiển xích cũng không có đem hoàn toàn chói buộc, mà chính là từ nơi bả vai bắt đầu cuộn quanh, mai cho đến ở ngực trung gian, lại sau đó đem bụng cho cuốn chặt lấy, một mực kéo dài đến bẹn đùi hóa thành một cái vòng đuôi một dạng vòng vòng. Liên, rất đẹp. Cỡ lão. Dì đã thử lên răng, ừm, cỡ lão nhãn cầu phương hướng không có biến hóa, huy, Dì đã hống. Lúc này, cỡ lão mới quay đầu, nghiêm trang nói, đúng, ta người đứng đắn. Cái đù ý cười càng tăng lên, huy ngươi xử trí như thế nào? ồ, cỡ lão hơi hít mắt lại, nhìn chằm chằm cái đù nửa ngày, vừa nhìn về phía đối cái đù mặt lộ vẻ vẻ giận dữ dạ mạ tổ, lắc đầu, thực sự là khó chịu phụ thân, không phải sao? Ta đã ứng. Lời này vừa nói ra, Dì đã cùng dã mạ tổ đồng thời nhìn sang, ánh mắt cơ hồ muốn giết người. đương nhiên ta nói là, ngươi tử hình yêu cầu, ta đáp ứng, hắn không có. cờ lão lại bổ sung, hừ, dì đã hừ một tiếng, ánh mắt từ trên người cờ lão rời, chuyển hướng ra mã tổ. nữ nhân này, giống như nàng cũng là lông trắng, vẫn là thay đổi dần sắc lông trắng, có lam có lục, còn nhìn rất đẹp. ta lông thế nhưng là thuần trắng. dì đã đối dạ mã tổ giống là chó nhỏ câu này đồng dạng nhẹ răng, lộ ra hung ý. dạ mã tổ lỗ thay nhất động, phát hiện dì đã thù địch ánh mắt, cũng không cam chịu yếu thế thử trở về. uốc lại nhại lại nhại lại nhảy nha. như vậy tướng ta cái này đâm đi cỡ lão dạng này lao tử liền sẽ không có chiến đấu lực cái đu lồng ngược hướng phía trước gỡ một cái nhìn lấy một màn này cơ lão cánh tay buông lỏng tràn ngập huyết khí biến mất bá khí cũng từ trên lưới đao biến mất không cần dùng ngươi đã muốn muốn công khai tử hình ta cũng không muốn để thế người biết ta ngược gãy người lộ ra ta độ lượng nhỏ hẹp gì đã ô gì đã cùng giả mạ tổ chính lẫn nhau nhai răng phát ra cùng loại giả thú gầm nhẹ gì đã gì đã kịp phản ứng quay đầu nhìn về phía cỡ lão cỡ lão hướng phía cái đu này liếc một cái gì đã ngấp lại minh bạch cái gì, đi đến cái đủ cái này quái vật khổng lồ thân thể bên cạnh, vươn tay, chạm đến tại hắn không có bị hải lâu thạch trói lại trên bàn chân. Hắc. Chỉ gặp nàng đôi mắt vừa mở, nổ ra một đoàn bạch quang, thân thể không tự chủ được biến lớn, đại lượng tinh khí bị nàng hấp thụ, để cái đủ vừa khôi phục thể lực cấp tốc trôi qua. Hắn vừa mới tỉnh, thể lực vốn là không có bao nhiêu, cũng không sử dụng bá khí lời nói, ngăn cản không nổi gì đã năng lực. Năng lực khai phát đến bây giờ trình độ này, gì đã có khả năng cướp bóc không chỉ có là thể lực đơn giản như vậy, tinh khí thần đều có thể cướp bóc, đầy đủ ngăn lại cái đủ cỡ lảo cho ngươi rất nhanh cái đù này thật vất vả khôi phục một một ít thể lực bị gì đã rửa sạch sẽ sau đó hướng cỡ lão thân thể vỗ một cái tinh khí phản hồi Cơ lão trên thân lóe ra một đạo bạch mang trước đó bị lín nhất quyền đánh ra đến thương thế khôi phục cái bảy tám phần hắn thân thể uốn éo một cái phát ra lốp bút thanh âm mắt nhìn khí tức rõ ràng yếu bất cái đủ đối chúng nhân nói chuẩn bị dựng tử hình lại mắt khác cú rô mở điện thất vũ hải để bọn họ chạy tới một chuyến cũng chuyển cáo vương quốc bản nội tất cả mọi người thời gian chờ thất vũ hải tất cả mọi người đến lại xác định nói cho bọn hắn ta muốn xử hình cái đủ, uất lại nhảy lại nhảy lại nhảy lại nhảy cái đủ thấp giọng cười rộ lên. chúng ta đối mặt cũng nhiều lần như vậy. cỡ la phun ra điếu thuốc sương mù, chậm rãi nói, về sau đại hải thiếu ngư như thế cái đối thủ, ngược lại là thẳng đáng tiếc, ta thỏa mãn ngươi yêu cầu, còn sống, cỡ la không muốn treo chọc cái đủ, nhưng là muốn chết, cỡ lão cũng không để ý thỏa mãn một chút cái này. đã từng cùng hắn chiến đấu qua đối thủ. thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. trước một nghìn tâm muốn ẩn giấu không được, cai đủ làm theo bị giam giữ xuống dưới cỡ lão đem thiên thủ cát một lần nữa hạ, hả? đám hải quân đem bị bắt làm tù binh mọi người cho tách ra, dùng xiềng xích buộc giam giữ tại các nơi. đây là có phân chia, thiên thủ cát phó một tầng đóng băng hải tặc bách thú lâu la, mặt đất một tầng giam giữ cởi vang đám người, tầng thứ hai giam giữ cho phú người, tầng thứ ba thì là bay sáu bảo cùng thật đánh, tầng thứ tư giam giữ lấy dịch thai cùng viêm thai, tầng thứ năm chỉ có cai đủ một người. mà cỡ lão lúc này để hải quân tìm cái ghế đặt ở quảng trường, hắn liền ngồi ở kia, nhìn lấy đám hải quân tại cái này thu thập chiến trường. cỡ lão thiên sinh, cù đứng tại bên cạnh hắn, lo lắng nói sẽ có hay không có vấn đề. người nào có vấn đề. cài đu sao? cỡ hai chân một bước, đùi chõ đỉnh lấy đầu gối, một cái tay khác đem là quỷ dựng thẳng cắm trên mặt đất, sau đó đến miệng một bên cầm bước lên xì gà đầu vứt bỏ, phun ra điếu thuốc sương ngủ. đương nhiên là có vấn đề. loại nam nhân này đương nhiên sẽ không buông tha cho dù là một khắc sinh cơ. nói như vậy. như thế cái gì? người ta đều hỏi ta có sợ hay không, ta cũng không thể tại cái này mất mặt đi. một cái bị chói lấy, bị hút khô thể lực, bị mũ giơm đánh bại người. ta bởi vì sợ hắn muốn hiện tại xử quyết mặt mũi này lao tử gánh không nổi, cớ láo lại lấy ra một điếu si gà ngậm lên miệng, nhô ra miệng, cụ rồ vội vàng đi lên hai tay giương cái bật lửa đem nhóm lửa. Không phải liền là công khai tử hình nha? Vương quốc bản đồ nơi này người bình thường vào không được cũng ra không được, tin tức truyền ra ngoài cũng không có gì, ta lại không đáp ứng hắn toàn thế giới tiếp sóng, phía trên cũng không kịp làm loại sự tình này mới đúng, liền để Vương quốc bản đồ người nhìn một lần chính là, mà lại ta còn gọi thất vũ hải, bọn họ đến phòng bị không là vấn đề. Vương quốc bản đồ cái này đặc biệt địa lý điều kiện cũng không phải bình thường người có thể tìm đến có tư cách đến Vương quốc quả nổ người cũng không nhiều. Tiến vào Vương quốc quả nổ chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là leo cá chép thác nước, hoặc là bổ ra thác nước tiến vào thẩm mỹ. Sau đó chờ lấy người bể trên đem thuyền treo lên tới. Đầu tiên, cái kia leo thác nước liền có thể làm khó một nhóm người, khảo nghiệm tàu thuyền kỹ thuật. Mà muốn đi vào thẩm mỹ, đến có bổ ra thác nước thực lực, khảo nghiệm là cá nhân thực lực. Mà lại tiến vào ám đạo vẫn phải để cho người ta cho bọn hắn treo lên đến, cái này tuyệt không khả năng. Vương quốc quả nổ từ không ra ngoài, người khác cũng không biết Vương quốc quả nổ người bên trong, coi như nhận biết cỡ lão cũng đã phái người giữ vững lặn cảng vị trí, sẽ không có người từ nơi đó lên. Về phần leo thác nước, không nói đến có thể hay không lên, bên trên tới một cái hắn có thể chỉ một cái. tăng thêm thất vũ hải đến xem lễ cùng phòng thủ, hoàn toàn đầy đủ đến phòng bị tự hình xảy ra bất chắc. để thất vũ hải tới, cỡ là có chính mình dự định. tứ hoàng cơ bản bị hắn làm tuyệt, vừa vặn cũng làm cho thất vũ hải những người này tỉnh táo một chút, ngoan ngoãn địa thính hải quân lời nói, không muốn làm cái gì yêu tiêu thân. dù sao thất vũ hải cũng là hải ca. tứ hoàng thời đại kết thúc, cỡ lão dùng đầu gối nhị cũng biết tin tức này một khi truyền đi. Tân thế giới sẽ phải gánh chịu như thế nào dung chuyện, mà những cái này đã từng cách tứ hoàng chỉ có hạng nhất ngân bài đám tuyển thủ, nhất định sẽ chém giết càng mạnh liệt hơn. Đồng dạng, tại Thất Vũ Hải bên trong giá tâm gia nhóm rất có thể sẽ đi tranh tứ hoàng vị trí, bọn họ là rất có ưu thế. Cớ lão nhất định phải cho bọn hắn một cái tỉnh táo, dùng cái đủ tới làm tự hình là không còn gì tốt hơn. Thất Vũ Hải thông chi sao? Cớ lão hỏi. Cù Dồ nói ra, còn không có, ta đợi chút nữa lại đi thông chi bọn họ. Ừ. Cớ lão gật gật đầu, cắn xỉa gà nhìn lấy những cái kia bận rộn hải quân, lại thở dài, phiền phức a. Cujou. Cujou vô ý thức dáng người đỡn một cái, "Vâng." Tại đối cái đủ tử hình trước đó, "Ngươi cho ta đem vương quốc vào nội sự tình giải quyết lạc, bao quát phía trên yêu cầu, ngươi cho ta nghĩ biện pháp, ta là rất lợi hại tin tưởng ngươi ai quy, cho ta một cái viên mãn phương thức xử lý." Cỡ lão nói ra. "Cỡ lão tiên sinh." Cujou sắc mặt một khổ, "Việc này ta cũng không có đầu mối à, chính phủ thế giới ở chỗ này căn bản không có uy tín, chúng ta hải quân cùng bọn hắn cũng không quen." Nói nhảm, "Nếu là quen ta tìm ngươi làm gì, nói thẳng gia nhập liên minh nước không là được, hiện tại người đều tại cái này, tốt xấu toàn bắc." còn lại ngươi cho ta nghĩ biện pháp muốn để hải quân cơ địa thuận lợi vào ở nơi này cù dội nhất miệng việc này hắn cũng không có cách nào à vương quốc quả nổ lớn như vậy địa phương bản thổ sản xuất võ sĩ cũng rất cường lực một cái làm không tốt nhưng là sẽ gây nên bạo động coi như toàn bát Hả? toàn bát cù dội đôi mắt sáng lên có chút không thể tin nhìn chằm chằm cơ lão hắn tại này cắn xì gà ánh mắt không khỏi nhưng này không khỏi ánh mắt lại cho hắn một loại khác cảm giác đó là dạ tâm cảm giác cù thở sâu đứng bên trong tim run rẩy hỏi cỡ lão thiên sinh Toàn bắt ý là những võ sĩ kia cũng bị khống chế lại sao? Đương nhiên, không khống chế lại vạn nhất chỉ giả ồ tìm tới bọn họ lại đánh một đợt trùng kích làm sao bây giờ? Lấy bọn họ đối cái đủ tiêu hận, chắc chắn sẽ không để lão tử chậm rãi tử hình. Những người này cũng không phải hải tặc, ta lại không thể tùy tiện giết. Đến lúc đó người ta trùng kích vào qua đem cái đủ làm thịt, ta mặt mũi để nơi nào à? Cự lão đương nhiên nói, hắn thật sự là nghĩ như vậy, chưa xảy ra ngoài ý muốn, liền phân phó người cùng một chỗ cho bắt. Hơn ba vạn người, còn có bị khống chế lại không khỏi xảy ra bất chấp năm vương quốc loạn nổ võ sĩ gần bốn vạn người tại này cự đại thiên thủ các bên trong cơ hồ đem thiên thủ các đều cho chuẩn đích nhưng lời này tại cụ rổ trong lỗ thay cũng là một chuyện khác toàn bắt tăng thêm thất vũ hải đến còn có chính phủ thế giới đã từng hứa hẹn quá to lớn quyền lực còn có một chút còn có một chút quan trọng một điểm hắn cần càng nói thêm hơn bày ra Cơ lộc tiên sinh đang diễn trò hắn là biết càng đến vị trí này hắn liền càng nhất định phải diễn kịch. chính phủ không thế nhưng là tại này nhìn lấy đâu không thể nói lời đấu cũng không thể ngã bài hỏi đấu nhất định phải hoàn toàn cam đoan cờ lộc tiên sinh bí mật Có thể này một điểm nhắc nhở, muốn như thế nào mới có thể thăm dò đi ra." Dì Dạ nhai nát kẹo que, đột nhiên nói ra, cỡ lão, bằng không ngươi làm tướng quân tính toán, dạng này ta liền có thể miễn phí ăn Vương quốc Quả Nổ mỹ thực, ta còn chưa ăn qua đây." Nói lắp, suốt ngày chỉ biết ăn. Cơ lập tức giận nói, "Ngươi để cho người ta thoái vị cho ta, ta liền đi khi Vương quốc Quả Nổ tướng quân, cái đủ có thể làm hộ quốc minh vương ta liền không thể làm tướng quân. Cái đủ nữ nhi đều có thể luôn mồm muốn làm tướng quân, hải tặc nên được, ta hải quân đạm đường không nổi." Ầm ầm. Lời này tại cụ rổ trong đầu không thua gì một cái kinh lôi. Hắn nắm chặt quyền đầu, lại nhiều hút mấy cái khí, bình phục ở tâm tính, thủ trưởng đẩy lên một chút ánh mắt, nhưng thanh âm vẫn như cũ có chút run rẩy, "Cự lão tiên sinh, ta, ta sẽ muốn ra biện pháp, thỉnh cho phép ta cáo lui trước, xử lý một chút tự thân tương thế." Cợt lơ khoát khoát tay, mặc cho hắn lui xuống đi. Di đã nhìn lấy hướng đi đường sông miệng cụ rổ, lệch ra cái đầu, "Hắn có biện pháp không?" "Ta nào biết được qua, vạn nhất muốn ra cái ý tưởng hay đi ra đây." Cợt không quan trọng nhún nhún vai. Bốn bạn người giải quyết như thế nào là cái nan đề. Vương quốc Quả Nộ làm sao để hại quân cơ địa và ở cũng là vấn đề. Hắn không biết làm sao bây giờ, cho nên hắn dứt khoát vùng nổi. Vì cái này náo tử làm gì, thu nhiều như vậy cấp dưới, không phải liền là lấy ra lúc này dùng nha. Cù Dụ từng bước một đi lên phía trước lấy, đầu một một thấp, càng chạy càng nhanh, thẳng đến đi mau đến đường sông chỗ, mới ngẩng đầu nhìn về phía này chiếc cự đại kim nghe hảo, tự mình lẩm bẩm. Chính phủ thế giới xúc tu rối không đến nơi đây, cấp giả tiên sinh nhanh nhận dấu không được, Vương quốc Quả Nộ là chỗ tốt, tăng thêm bọn họ hứa hẹn quyền lực, này liền có thể phát triển. Hắn lên thuyền thướng gian phòng của mình đi đến. Cụ rồ rủ mì họ rồ xì năm đó là thông qua chức nhâm tướng quân thoái vị mới trở thành tướng quân, mặc kệ có người hay không tán đồng, hắn chiếm cứ tính hợp pháp, lời như vậy cũng liền đại biểu chỉ cần để cụ rồ rủ mì họ rồ xì mở miệng, cơ là tiên sinh cũng có thể khi thượng tướng quân chiếm cứ danh nghĩa, chúng ta liền có biện pháp. tiến gian phòng, cụ rồ cởi trước đó cùng dã mã tổ chiến đấu mà tổn hại y phục tiến đến phòng 8, mở ra tắm ngụy, các võ sĩ cũng bị khống chế lại, chỉ cần chiếm cứ danh nghĩa, lại thêm tử hình cái đủ mang đến hy vọng, chúng ta cũng có đủ thời gian đến xử lý nơi này thậm chí nói, có thể lôi kéo bọn họ cờ lập tiên sinh giới trướng, trở thành Tân Hải quân, nhưng cái này cần một cái nhân vật mấu chốt. Nước nóng mang theo vũ khí rơi đi xuống, Cù Dỗ ôm lấy thân thể mình, đầu hơi liếc, chiếu vào hậu phương tấm gương, tấm gương chiếu dọi đi ra là Cù Dỗ thẳng tắp lưng. Cù Dỗ thấp giọng quát lấy, đôi mắt hướng phía sau tấm gương nhìn lại. Tại bả vai hắn phần lưng, có một cái xích sắt chi chu hình xăm, chi chu hình xăm bên trên, có một cái to lớn số hiệu, một. Sau cùng hai ngày, yếu ớt cầu cái người phiếu. Chương 1202, có hay không một loại khả năng chúng ta là tại làm ăn, Guji nào vương thành. Hai ngày này vừa vừa mới mưa, nước mưa đem trên đường phố dòng máu cọ rửa sạch sẽ, cũng cọ rửa rơi trong vương thành tâm tình khẩn trương. Khẩn trương, có thể không khẩn trương sao được? Bọn họ trước kia xem như thiên những cái này quý tộc lao gia môn, bao quát nước vương đại nhân, bị hải quân sông sau khi đi vào không nói hai lời giết sạch sành xanh, này chảy ra máu để ở hai nơi này dân chúng nào nhân đều đang phát run. Vừa giết hại lúc ấy, từng nhà hiện tại đóng chặt cánh cửa, thậm chí cũng không nguyện ý trên đường phố. Mấy ngày nay muốn đỡ một ít. Rốt cục có người nhịn không được mở cửa đi ra hoạt động. Sau đó bọn họ liền phát hiện hơi đại khái khả năng như vậy một chút xíu thay đổi nhỏ hóa. Bởi vì giờ gì sở dỗ xạ tới đón tay nhưng không như trong tưởng tượng tàn khốc xâm lược. Giờ gì sở dỗ xạ điều động đến nhân viên ở đây chuyện thứ nhất chính là cho mọi người tu sửa bị hải tặc phá hư kiến trúc cùng cứu trợ những cái kia bị hải tặc phá hư sau dân chúng. Phát lương cứu trợ. Sau đó từng nhà gõ cửa đối dân chúng tiến hành phổ cập khoa học giờ gì sở dỗ xạ trị quốc lý niệm nói cho bọn hắn không có quý tộc các ngươi đỉnh đầu đại sơn không cũng không có hải tặc đến đoạt các ngươi. Nhưng vật này cần thời gian. Bởi vì dân chúng hiện tại còn không quá tin tưởng, chủ yếu là quốc gia này quý tộc bên ngoài cho bọn hắn đãi ngộ phi thường tốt, thậm chí tốt hơn giờ dị sở dụ xạ cho đãi ngộ, bởi vì gù dật vương quốc cho dân chúng là mua bán không vốn, dù sao đều sẽ thu hồi lại, đương nhiên có thể tùy tiện giao phó. Muốn cải biến dân chúng cái này nhìn quan niệm cũng là tương đối khó. Vương thành đại tòa thành bên trên, đứng tại ban công, quan sát hạ thành thành phố, mi đầu sâu nhăn. Loại vấn đề này hắn đang suy nghĩ nên như thế nào giải quyết, như thế nào chuyển biến những người này tư tưởng, để bọn hắn minh bạch trước tiên nơi này quý tộc dơ bẩn ý nghĩ. bịu đùa từ phía sau lưng đi tới, còn cầm một chiếc điện thoại trùng, nói, cụ rồ tìm chúng ta. Ừm. chăm chú khoát trên người phòng, quay đầu qua khứ, nhìn về phía cái kia đã tiếp thông điện thoại trùng, chờ đợi mà nói, cụ rồ trung tướng, là cỡ lập tiên sinh có dặn dò gì sao? cờ lập tiên sinh qua hướng vương quốc quả nổ bọn họ là biết, vì thế còn hâm mộ một phen, không có cùng cờ lộc tiên sinh tiến về vương quốc quả nổ qua đối kháng tứ hoàng, thật sự là tuyệt đối. Dù sao sạc bị bắt tin tức, bọn họ là biết. Mà bây giờ cờ Lập Tiên Sinh gọi điện thoại đến, là có nhiệm vụ giao cho bọn hắn sao? Cắc Cụi Bùa, trước tiên nói một sự kiện, cờ Lập Tiên Sinh lần này tiến về Vương Quốc Quan Độ, giết chết bị ơ mưu, bắt lấy cái đủ, đồng thời muốn đối cải đủ tiến hành công khai tử hình, tứ hoàng thời đại đã kết thúc. Điện thoại trùng bên kia, phát ra khiến Cắc cùng Yểu Đua đồng tử thít chặt thanh âm. Đại Hải Trình, toan nào đó sa mạc qua bích cùng non xanh nước biếc chia đôi phân đảo tự, tại trong lúc này ở giữa một tòa thành bảo bên trong, chính là Đường Kim Thất Vũ Hải. Sa mạc Chi Vương sờ dầu cổ đài trụ sở, thanh bảo bên trong, dầu cổ đài đem chính mình áo khoác cho cởi, cho một bên ăn mặc Âu phục Hà mã, ngồi vào trên bàn công tác, cắn sỉ gạt phun ra điếu thuốc sương ngủ, sau đó nhìn về phía đi theo hắn tiến đến đứng ở một bên người đàn ông đầu trọc. Gần nhất Tân Thế Giới càng bạo động a, đúng không, Mr. Một? Hắn mới từ Tân Thế Giới trở về, tiêu diệt một nhóm Hải Tặc, nhưng là hành động lần này lại phát hiện Đại Hải là càng ngày càng cuồng bạo, những cái này Hải Tặc tựa hồ không hề cực hạn tại chính mình địa bàn, mà chính là bắt đầu xâm nhập thôn tính. Để cho ta nhớ tới rất sớm trước kia a. Cái kia tứ hoàng còn không có định thời gian đợi, những hải tặc đó cũng là cuồng bạo như vậy. Râu Cổ Đại nghĩ một hồi, nói: Có lẽ theo cái kia mũ rơm tiến vào Vương Quốc, bọn nổ có quan hệ. Từ đám bọn hắn tiến vào Vương quốc, bọn nổ về sau, Đại Hải liền không như vậy bình tĩnh. Mr. một trầm mặc gật đầu, hắn không làm sao nói, mà lại cũng không hiểu cái này, chỉ biết giơ người. Ba lại nhảy ba lại nhảy sóng nha. Trên bàn điện thoại trùng văng lên, Râu Cổ Đại nhướng mày, cầm lấy lời kia ống, uy, nơi này là Râu Cổ Đại. Sau đó, Râu Cổ Đại đột nhiên đứng người lên. Vốn là hung ác nham hiểm mặt tràn ngập hắc tuyến, đối mịt rồ phồn gầm thét lên, "Ngươi nói cái gì? Ngươi đang nói đùa gì vậy?" Một bên Mr. Một càng là đồng tử thích chặt, một bức không thể tin bộ dáng. Đại Hải Trình, Cản Nghị Văn Thành. Thất Vũ Hải ngàn lượng đạo hóa bổ nghỉ trụ sở, tòa thành thị này từ khi bị bổ nghỉ vào ở về sau, Cản Nghị Văn hạng mục liền trọng điểm một hạng, đoàn siết sở cất biểu diễn, hơn nữa còn là áp chụp đại hí, kiếm lấy không ít du khách tiền. Ha Lúc này, tại một chỗ cự đại xiếc thú trận, bổ nghỉ phủ lấy cái kia rộng thùng thình y phục mở ra mấy mét, đối chung quanh lít nha lít nhít khán giả hết lớn, ngoan ngoãn đem tiền giao cho ta vụ gỉ đại gia đi. A, khán giả hưng phấn ra. Mà tại siết thú bên ngoài sân giới, mấy cái băng hải tặc bù gỉ người ý cười đẩy mặt xoa xoa tay thu tiền vé vào cửa. hậu trang, bù gỉ thu nạp rộng thùng tình ý phục, tung bay bay vào qua, nhìn về phía đang kiếm tiền các cán bộ, cười ta nói, thật là một đám ngu dân, chỉ là tùy tiện biểu diễn hai lần lộ cái mặt, liền ngoan ngoãn đem tiền giao cho chúng ta. Ban đầu băng hải tặc vụ gỉ phó thuyền trưởng, hiện nay chỉ là cái béo ở thịt bản tử mòn gì ca ngợi nói, không hổ là vụ gỉ thuyền trưởng sau đó tiếp tục kiếm tiền, Bú kỳ thuyền trưởng xác thực rất lợi hại, chúng ta dạng này cướp bóc phương thức, bọn họ sẽ chỉ bị chúng ta dụ dỗ, sau đó ngoan ngoan đem tiền giao ra đây, cả ba gì cũng cười nói, thật sự là quá quá tốt, Bú kỳ cười này bao quát đại đấu đồng, đem tứ phân ngũ liệt tứ chi sát nhập tốt, chống nạnh đỉnh lấy cái mũi đỏ cười to, aha ha ha ha các, đây chính là ta bú kỳ cướp bóc phương thức, một bên Mr. Ba cùng ngạn vải đã giật nhẹ khoe miệng, Mr. Ba đẩy một chút kính mắt, trầm rãi nói, ta nói là, có hay không một loại khả năng, chúng ta cái này cái phương thức gọi là làm ăn, bù kỳ. Cái gì gọi là sinh ý A? Ta bù gỉ thế nhưng là hải tặc, vĩ đại thất vũ hải, băng hải tặc bù gỉ người chính đang nghe theo ta mệnh lệnh. Tại Tân thế giới chinh chiến A. Ba lại nhảy ba lại nhảy sóng nha. Điện thoại trùng vang lên, bù gỉ thủ trưởng bay ra, nhanh chóng cầm ống nói lên phóng tới bên miệng, quẹt mắt đều trấu ngặt thành gợn sóng dây, cười định nói, vâng, nơi này là bù gỉ chuyển phát nhanh công ty cùng bù gỉ đoàn siết sơ cơ, xin hỏi có cái gì phục vụ cho người? Sau đó, nan nghi. bù gỉ tiếng kêu to vang vọng toàn bộ siết thú trận, cũng kinh ngạc đến gây người kiếm tiền một đám cán bộ bú gỉ trong mắt cơ hồ đều muốn trừng ra ngoài, đại cái mũi đỏ hạ lưu dưới nước mũi, ngốc trẻ nói, "Cái kia, thật sao? Thật sự là thật sao? Ngươi không nên gạt ta nha." Ba lại nhảy ba lại nhảy xuống nha. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, điện thoại trùng tiếng chuông tại nữ nhi đạo, William trụ sở, nửa ngư nhân cả cậu, cùng tòa kia âm u cổ bảo địa phương thống nhất vang lên. Âm u cổ bảo bên trong, một người nam nhân chậm rãi buông xuống mịt micro phồn, ngón tay đỉnh đỉnh đầu bên trên hoa cỏ cái mũ, như hưng đồng dạng đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, "Tốt đại thủ uca, cờ lão." Câu mới phiếu định vị phiếu chỉ tiêu còn chưa hoàn thành, lão gia môn a. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 1203, muốn hay không kế thừa lão tử vị trí. Cớ là chung kết tứ hoàng thời đại báo giấy còn chưa kịp bị chính phủ thế giới công bố, trước hết nhất nhận được tin tức là bị cụ rồ từng cái mời thất vũ hải nhóm. Bọn họ nhận được tin tức, cớ lão đột nhập vương quốc Quả nổ, đánh giết bị ở mồm, đồng thời tù binh cái đủ, mời mời bọn họ tiến về vương quốc Quả nổ quan sát tử hình cái đủ nghi thức. Tin tức này, rung động sở hữu thất vũ hải đồng thời cũng làm cho thất vũ hải nhóm động tác bọn họ đạt được đến từ cớ lão mệnh lệnh tiến về giờ di sở rổ xạ tụ hợp sau đó cùng nhau đi tới vương quốc quảng độ mà tại vương quốc quảng độ bên trong cớ lão cũng không có nhà rỗi hắn tại tầng thứ 5 tự mình trông coi cải đủ cự đại tầng thứ 5 bên trong khắp nơi đều là bị đánh hủy kiến trúc cỡ lão trong tay nắm một bình rượu đem trong miệng xì gài nhổ ra uống mấy ngụm tiểu đối bên cạnh cái kia bị trói đến cực kỳ chặt chẽ cai đủ nói thật lãng phí à tại nơi này đánh tốt tốt một chỗ tốt liền cho các ngươi đập nát hừ cai đủ giữ thận cười một tiếng cũng không nói chuyện, hé miệng cắn lơ lửng bình rượu, từ ngực cũng là hai cái, sau đó a một hơi, mới nói, "Uy, cỡ lão, ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào những bộ hạ kia?" "Không biết, đến lúc đó lại nói, nhưng trước để bọn hắn quan sát ngươi tự hình là chính xác, miễn cho ngươi những bộ hạ kia còn có may mắn tâm lý." Cố Lớp Bằng ở này, buồn bã nói một câu, đỉnh lấy phía trước cái kia Tử Mũ Rơm cùng cái đủ chiến đấu sau lưu lại to lớn vô cùng lỗ thủng, nói, "Ngươi bị Mũ Rơm đánh bại, cái gì tâm tính?" Úp lại nhại lại nhại lại nhại nha, nếu như ngươi còn tiếp tục xem thường hắn lời nói, ngươi cũng ăn thiệt thòi. Cơ lão cãi đủ cười rộ lên, hắn đánh bại lão tử, đây là không thể nghi ngờ, người thắng lợi sẽ có được hết thảy, về sau đại hải sẽ không tịch mình. Điểm ấy ta so ngươi rõ ràng hơn, hải tắc thời đại cho tới bây giờ chưa từng thay đổi, ngươi lão thuyền trưởng, đến ngươi, lại đến tân thời đại, chỉ là một cái bình thường thay đổi mà thôi. Cơ lão cũng cười hai tiếng, ta liền rất tốt kỳ, ngươi bị một người mới đánh bại, nghẹn không biết có ta. Caidu giận tái mặt, không nói nữa. Con hàng này thế nhưng là bị bắt nhiều lần như vậy vẫn như cũ phách lối còn sống tồn tại, nhìn thấy gia hỏa này kinh ngạc thần sắc cũng không nhiều thừa dịp hiện tại nhìn nhiều nhìn về sau không có cơ hội cỡ lão lại uống một thớt rượu nói nói đến cũng không trách người ta tại bản bộ bên kia liền đạt được ngươi tình báo năm lần bảy lượt cùng ngươi chiến đấu đều không nghỉ ngươi qua bị loại kia chịu đựng tân nhân cho mài chết còn có ngươi thân nữ nhi đâm lưng ngươi tựa hồ cũng là nhân sinh bên vua A. cai du ứng thanh nói với cỡ lão lao tử dù sao cũng là trên biển hoàng đế ngươi bị mũ rơm đánh bại lao tử là vương quốc quả nổ hộ quốc minh vương ngươi bị mũ dơm đánh bại lao tử là để cho các ngươi hải quân cũng e ngại tồn tại Không ai có thể giết chết ta. Ngươi bị Mũ Rơm đánh bại. Kai Du hắn cắn răng nói, có thể hay không không xét nhóc Mũ Rơm. Ngươi bị con gái của ngươi đâm lưng. Cờ Lật thầm thẳm đến một câu. Kai Du đối Cờ Lật trợn mắt nhìn. Cớ lão nhún nhún vai, khắc kích động như vậy, ngươi sắp chết, chúng ta tâm sự, cũng coi là nhận biết nhiều năm như vậy, từ روز này đi ra một nghèo hai trắng đến bây giờ sông ra lớn như vậy vì danh, cũng coi là bằng dao. Kai Du lại cắn bình rượu uống hai ngụm rượu, sảng khoái hô xả giận, cười to nói, ước lại nhại lại nhại lại nha, lão tử đương nhiên có thể làm được bởi vì Lão Tử là cái đủ, Lão Tử muốn thế nhưng là cải biến cái này không thú vị thế giới. Từ phòng thí nghiệm kia sau khi đi ra, Lão Tử liền có ý tưởng này. Phòng thí nghiệm, ta ngược lại thật ra có nghe thấy. Cỡ lão cười nói, ta nghe nói ngươi lần thứ nhất bị bắt, liền tiến phòng thí nghiệm. Cái đủ giữ tận nói, ồ, cỡ lão, ngươi thế mà lại tìm hiểu cái này, chẳng qua là hắn trùng tộc phòng thí nghiệm mà thôi. Lão Tử là quỷ, kinh là người tộc, bị bọn họ làm sức bền thí nghiệm mà thôi. Loại đồ vật này, không đau cũng không ngứa, dễ dàng liền đi ra, vẫn là có thành quả đầu kia đào long, hẳn là ngươi gen." Cớ lão thở dài, giờ giờ vệ gã tù vẫn là rất lợi hại, sinh mệnh thừa số nghiên cứu rất khá, bất quá hẳn là còn so ra kém ngươi đầu này chính thống thanh long. Gai nhiều lúc tuổi còn trẻ liền bị bắt qua, bị bắt được chính phủ thế giới phòng thí nghiệm, điểm này cớ lão là biết, hắn trước kia dù sao cũng là lao ra tự cấp dưới, liên quan tới giờ giờ vệ gã tù kỹ thuật đó cũng là có câu thông qua, thậm chí còn gặp qua cái kia điên chỉ biết là nghiên cứu khoa học gia. Nó như thế nào đây, rất khó huyễn. Bất quá cớ là cùng hắn trò chuyện không đến, người này cũng không thế nào giao lưu. Cai Đủ giống như là nghe được cái gì buồn cười cho cười, cười to nói, "Ồ, con trai của ổ đèn đến đến lao tử gen." Ướp lại nhảy lại nhảy lại nhảy nha, đúng là miệng ai a? Cơ Lô trận mắt chừng một cái, ngươi cái thất bại người, cũng đừng chế giễu người khác. Cai Đủ trầm mặt xuống, bỗng nhiên lại nói, "Cái kia mũ rơm, có lẽ sẽ là Joyboy." Khoái Lạc Nam Hải, Cơ Lô cười nhạo nói, "Ta ngược lại thật ra không hiểu nhiều loại đồ vật này, bất quá cho người ta mang đến vui cười cùng hy vọng loại sự tình này, chỉ dựa vào một người lời nói, không khỏi quá hoang tưởng." Đúng là như thế. Cai Đủ thử mở rằng Lão tử không tin cái kia, cho nên lão tử cải biến thế giới thái độ, chính là do chính mình tự mình đến, cái thế giới này yên lặng quá lâu, linh gia hỏa kia không trông cậy được vào, nàng chỉ là chú ý tốt chính mình quốc độ mà thôi, loại đồ vật này không thay đổi thế giới cũng là không thể nào thực hiện. Lời này, để cỡ lão liếc nhìn hắn một cái, lại móc ra hộp xì gà, cầm lấy một cây đưa cho cải đủ, đến một cây. Lão tử chỉ thích uống rượu, cỡ đưa chân mày về một cái, cũng không để ý, đem xì gà cắn ở trong miệng, sau đó nhóm lửa, phun ra điếu thuốc sương mù, sâu kín nói, một đám hải tặc, nói cái gì cải biến thế giới? Cải đồ giữ tận nói, hải tặc mới là có mộng tưởng. Các ngươi những hải quân này hiểu được cái gì? Chỉ là chính phủ thế giới cho săn mà thôi. Các ngươi không dám đi rụt tạ lệ, loại đồ vật này nhất định sẽ giao động đám ngu ngốc kia căn cơ, lao tử thất bại. Nhưng thời đại không có thay đổi, truy tìm rụt tạ lệ người vẫn như cũ vẫn còn. Các ngươi ngăn chặn không? Không liên quan chuyện ta, ta chỉ là cái hải quân mà thôi. Thế giới làm sao biến hóa, chúng ta nên làm cái gì vẫn là làm cái gì. Cơ ta không có vấn đề nói, liền một cái phá đảo, quá khứ có làm được cái gì? Vần quanh một vòng cũng là hải tặc vương lợi nói. Ngươi cãi đủ làm gì tại Vương quốc quan đồ đợi? Không phải tất cả mọi người muốn trở thành Hải Tặc Vương, cũng không phải tất cả mọi người trở thành Hải Tặc Vương phương thức là vần quanh thế giới một tuần, sau đó qua tìm cái kia cuối cùng chi đạo. Dâu trắng là không hứng thú, cãi đủ có chính mình mục đích, lươn an phận ở một góc, đầu hàng tóc đỏ căn bản không có này ý nghĩ. thì muốn nếu không phải cuối cùng chi đạo, mà cỡ nào, hắn có kim đồng hồ, thực sự không được ngày nào đem đạo cho chìm. Uất lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại nha cỡ nào, thủ hạ ta là rất hữu dụng, ngươi muốn thống trị Vương quốc quan đồ lời nói, bọn họ là át không thể thiếu. Chính phủ thế giới cũng không phải như vậy đáng giá tín nhiệm, ngươi ở chỗ này sẽ có tốt hơn tiền cảnh. Kai Đồ trong mắt lóe ra điên cuồng, muốn hay không kế thừa lao tử vị trí, lấy ngươi năng lực, ngươi sẽ nhanh chóng thống trị tân thế giới. Hắn thất bại, hắn mộng tưởng cũng thất bại. Nhưng nếu như đem ý nghĩ này quán thâu đến nam nhân này lời trong lòng, như vậy thế giới sẽ càng thêm hỗn loạn. Câu, chương 1210, truyền kỳ chào cảm ơn. ASEAN -si cuộc tiểu tổ thi đấu, Trung Quốc đội bằng vào đội chủ nhà hạt giống đội thân phận, tại trong tiểu tổ cũng không có tấn cấp áp lực. Bọn hắn càng nhiều là rèn luyện cùng thích ứng giải thi đấu áp lực cùng không khí. Tiểu tổ thi đấu thủ vòng tạm dừng, Trung Quốc đội thắng được càng nhiều khen ngợi. Nhưng trịnh trí đối ngoại biểu thị Trung Quốc đội thắng được tranh tài, bất kỳ cái gì điểm số kết quả đều là đương nhiên, mà bây giờ bọn hắn còn không có kinh lịch bất luận cái gì khảo nghiệm. Tiểu tổ thi đấu trận thứ 2, Trung Quốc đội từ thủ đô lao tới đại liên sân nhà nên chiến quốc hách. Làm đội chủ nhà, Trung Quốc đội kỳ thật từ kết quả rút thăm sau khi đi ra, đem thi đấu khu liên cơ bản ổn định ở phương bắc. Nguyên nhân ở chỗ tranh tài đến đấu vòng loại tiến vào cả tháng 7 lục. Phương Nam sẽ sớm hơn tiến vào nhiệt độ cao. Chỉ cần Trung Quốc đội cầm tới tiểu tổ đấu danh tấn cấp đấu vòng loại, như vậy tiếp xuống lịch đấu bên trong, 16 cường chiến là tại Thượng Hải, 8 cường chiến tại Tô Châu, bán kết trở lại phương Bắc Thiên Tân, mục đích là lao tới trận chung kết sân bãi tổ chim trước giảm bất đường đi tiêu hao. Nhưng tất cả những thứ này đều hình thành tại Trung Quốc đội có thể một đường thắng được đi điều kiện tiên quyết. Đội chủ nhà tự thân ưu thế khẳng định phải lợi dụng đến cực hạn. Mà online đường thiết kế bên trên, cho trận chung kết đối thủ chế tạo càng nhiều tàu xe mệt mỏi. Tiểu tổ thi đấu trận thứ 2 nên chiến cục gách. Trung Quốc đội mang theo khởi đầu tốt đẹp chi huy, làm gì chắc đó, vẫn như cũ kéo dài thủ trận cường thế phong thái. Vũ Lôi vì nước đủ thủ kéo ghi chép, sau đó dẫn bóng hoa mai ở giữa chúc liên tiếp đến. Trương Vũ Ninh cùng Vi Thế Hạo tại nửa trạng tranh tài kết thúc trước ngôi xây một công, nâng lên khóa chặt thắng cục. Nửa trạng sau Diệp Nhất Phong vẫn là sau chen vào suốt xa dệt hoa trên gấm. Đương điểm số biến thành 4-0 về sau, Trịnh Chí liền lập tức thay người luyện binh. Nếu là tại câu lạc bộ, Diệp Nhất Phong hơn phân nửa muốn cùng Ca lại nói đường nói cái này thay người vấn đề. Nhưng ở đội tuyển quốc gia, Hắn hoàn toàn phục tùng Trịnh trí An bài. Trung Quốc đội mặc dù bị Cú lật về một cầu, nhưng bọn hắn cũng tại tranh tài cuối cùng 30 phút bên trong ngay cả tiến hai cầu. Cuối cùng 6, một đồ sát Cú Át cường thế nâng lên một vòng tấn cấp đấu vòng loại. Lợi thế sân nhà cộng thêm đội bóng chỉnh thể lòng tin 10 phần, cùng tinh thần chiến đấu diện mạo phá lệ cường đại, Trung Quốc đội biểu hiện khiến fan bóng đá cảm thấy điên cuồng. Có lẽ đây chính là Diệp Nhất Phong vì nước chinh chiến nhiều năm đối đội bóng mang tới ảnh hưởng. Tiểu tổ thi đấu thu quan chiến, Diệp Nhất Phong ngay cả danh sách lớn cũng không vào. Trung Quốc đội hoàn toàn là lợi binh. Chính trí chí điều động dự bị thay phiên đội hình cùng Tu Tommies tăng đánh một trận mở ra đối công chiến. Trung Quốc đội cuối cùng hai, hai chiến bình đối thủ. Tiểu Tổ thi đấu chỉnh thể biểu hiện xem như siêu mong muốn, ngay cả quốc tốc fan bóng đá đều rất nhanh lãng quên rơi mất quy thuận quân đoàn. Tại đội bóng gây trước Phi Cơ đi lên hải tái khu chuẩn bị chinh chiến 16 cường thời gian chiến tranh, Diệp Nhất Phong tham dự vào huấn luyện viên tổ liên quan tới đánh UAE kỹ chiến thuật chuẩn bị hội. Huấn luyện viên tổ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đem lúc trước chuẩn bị tình báo tiến hành tổng kết, Diệp Nhất Phong thì đưa ra kỹ chiến thuật thiết kế đại khái mạch suy nghĩ. Đối với thế hảo vị thác trách nhiệm, để hắn ở bên trái đường tiến hành bạo phá. Diệp Nhất Phong cùng đồng đội tiến hành toàn lực trợ giúp. Vũ Lôi cùng Trương Vũ Ninh vùng cấm địa bên trong đoạt điểm, nhất cao một nhanh, có thể mọc có thể ngắn. ASEAN Cup một tám trận chung kết, Trung Quốc đội nên chiến UAE. UAE phòng thủ trọng tâm trên người Diệp Nhất Phong, đồng thời cũng rõ ràng đối Trung Quốc đội vô cùng kiên kỵ. Diệp Nhất Phong thì tại trước trận khống chế bóng lúc hấp dẫn hỏa lực, sau đó từ hâm ở một bên phụ trợ, cao chuẩn nghĩa tại đường biên tập nập trước trên và phối hợp tác chiến, mục đích chỉ có một cái, cho vi thế Hảo chuyển vận đả tháo vì thế hào không che bóng hoàn cảnh tương đối nhẹ nhõm, tập hợp ở bên trái đường hướng vùng cấm địa bên trong chuyển vận uy hiếp cầu. Trung quốc đội đang đánh pháp bên trên không có nhiều như vậy biến hóa, nhưng uy hiếp nhưng cũng không nhỏ. tranh tài phút thứ 43, trương vũ ninh dẫn đầu đoạt điểm hoàn thành phá khung thành phá vỡ cục diện bế tắc. Trung quốc đội 1-0 dẫn trước uae. nửa trang sau trung quốc đội bắt đầu không thiết đấu, diệp nhất phong ở giữa sân chấp trưởng đại cục, đến tranh tài phút thứ 76 lúc, vì thế hào sớm đã biến thành minh bài, lúc này diệp nhất phong đưa ra một cước đường vòng cung cầu cho khe, vũ lôi nhạy bén phản việt vị trước trên vào hình thành đơn ao. Đối mặt suất kích thủ môn lựa chọn hơn người kết quả bị đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính phán đã phạt đền. Diệp Nhất Phong không có lựa chọn cầm dao chủ phạt mà là đem cơ hội nhường cho Vũ Lôi. Đường Vũ Lôi đưa bóng bắn vào cầu môn về sau, Đại Cục đã định. Trung Quốc đội cuối cùng 2 không đánh bại UAE thẳng tiến ASEAN cuộc Bắc cường. Ngựa không dừng vó lao tới Tô Châu thi đấu khu chuẩn bị chiến đấu 1-4 trận chung kết. Trung Quốc đội bắt cường chiến đối thủ là khóa trước ASEAN cuộc trận chung kết đối thủ Qatar. Đối mặt đối thủ này, Trung Quốc đội hoàn toàn đội đấu pháp. Toàn đội tập trung hỏa lực cho Diệp Nhất Phong sáng tạo cơ hội. Phong tuyến tất cả đều là điểm tựa, hậu vệ biên cùng giữa trận cũng đều quay chung quanh tại Diệp Nhất Phong bên người. Diệp Nhất Phong thông qua vị trí chạy cùng người dẫn bóng đột phá một đường tào thao tác tại Kata phòng tuyến bên trong bảy vào bảy ra, giết cái thiên hôn địa ám. Cuối cùng người trình diễn dẫn bóng hất chí ba một đánh bại Kata lấy được tứ cường vẽ vào cửa. Di chuyển quân đội trở lại phương bắc. Lúc này cả nước fan bóng đá cảm xúc tăng vọt, đã có toàn dân điên cuồng xu thế. Cả nước các nơi đi đầy đường khắp nơi có thể thấy được Trung Quốc quốc kỳ cùng người mặc đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng người đi đường. Đi vào Thiên Tân sân nhà. Trung Quốc đội tứ cường đối thủ là kẻ thù cũ Hàn Quốc đội Diệp Nhất Phong vs Son Hở Ung Min thêm Hoàng Thị Sán Hàn Quốc cái này đối thủ cũ tại bán kết gặp được Trung Quốc đội sửng sốt không nghĩ tới Trung Quốc đội lại cải biến đấu pháp Diệp Nhất Phong tại đội tuyển quốc gia đã cách nhiều năm sau làm xuất ra đầu tiên quay về phong tuyến hắn cộng tác Vũ Lôi thứ trung trận toàn bộ công binh nhân vật nhiều năm trước kia Châu Á rơi bóng đá kinh ngạc qua liều tỷ đem Diệp Nhất Phong tiên phong từ đứng sau đi đánh trúng trận An bài mà những năm này Châu Á đội bóng cũng đều thích tướng cái hiện tượng này nhưng hôm nay tại ASEAN cúp bán kết bên trên. Diệp Nhất Phong quay về phòng tuyến, Son Hờ Hùng Minh cùng Hoàng Hỷ sán liên thủ công thành đối mặt Trung Quốc đội phòng tuyến lại cơ hội giải rác. Bởi vì Diệp Nhất Phong trực tiếp phía trước trận mang tiết đấu, Trung Quốc đội tích cực tại bên trong trước trận triển khai điên cuồng bứt đoạn. Diệp Nhất Phong thân trước sĩ tốt, phòng thủ va chạm cực kỳ cứng mãnh, Từ hơn nửa hiệp liền áp chế Hàn Quốc đội. Đương tranh tại phút thứ 38, Diệp Nhất Phong từ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực không chế bóng bên trong cắt, cơ hội là lấy thân thể trội cứng Hàn Quốc đội phòng tuyến hoàn thành nghiền ép về sau tại vùng cấm địa bên trong hoàn thành suất gôn đồng thời đưa bóng đánh vào góc chết cả nước phan bóng đá gel họ lớn tiếng khen hay diệp nhất phong thực lực tổng hợp mạnh đến mức đi tiên có thể nói châu á bên trong không đi thủ cũng không có phòng tuyến có thể chống đỡ được hắn liên đông bắc cái những này đội bóng phòng tuyến cầu thủ đối kháng phương diện tại diệp nhất phong trước mặt cũng không có chút nào ưu thế tranh tài đi vào nửa trang sau song vương ngùi thuốc súng cực động phút thứ 69, diệp nhất phong tại vùng cấm địa phía trước diễn tao thao tác bỏ cạp vây đuôi cho vũ lôi đưa cho khe vũ lôi lần nữa tại vùng cấm địa bên trong trước sở cầu sau bị hàn quốc thủ môn kim thành khuê đánh ngã trên mặt đất trọng tài chính phán đã phạt đền Diệp Nhất Phong lần này việc nhân đức không nhường ai đứng ở bên penalty điểm trước. Đương Hàn Quốc cầu thủ Hoàng Nhân Phạm đến nhiều luận hắn, đem hắn dọn xong cầu đá đi một bên lúc, Diệp Nhất Phong trái tay liền đem hắn đẩy ngã trên mặt đất. Đây mắt sát khí Diệp Nhất Phong biểu lộ cực kỳ âm trầm, ánh mắt cũng phá lệ băng lãnh. Tại Trung Quốc địa bàn, còn có thể bị Hàn Quốc đồng tử khi dễ. Hoàng Nhân Phạm kết quả tự mình xin phép thẻ vàng, mà trọng tài chính lại chỉ là đối Diệp Nhất Phong miệng cảnh cáo. Hàn Quốc đội nhiễu loạn Diệp Nhất Phong tâm tính kế hoạch không thể thành công, Diệp Nhất Phong dùng một cái bạt nện cả nhẹ nhõm hoàn thành phá không thành. Trịnh Chí vung tay giao họ, sau đó huấn luyện viên tổ hợp lại mà tính toán, thay người, Phong thủ, mai chết Hàn Quốc đồng tử, Hàn Quốc đội từ mở màn liền tiết tấu không thích hợp, mãi cho đến hai cầu lạc hậu cũng không có chậm tới. Diệp nhất phong cái này một cái vương giả mang một đội thanh đồng sức chiến đấu biểu hạng đến cực điểm, chủ yếu hắn lâu dài đóng vai đoàn đội hai tâm, thật đáng tiếc, son hờ Ung Min cùng Hoàng Hỷ Sán đều không phải là kiểu người như vậy, bọn hắn năng lực mạnh hơn, có lẽ phải đoàn đội trèo trống. cuối cùng Trung Quốc đội tại Thiên Tân sân nhà hai không cầm xuống Hàn Quốc đội, cường thế thẳng tiến bản thổ ASEAN -si Cup trận chung kết, mười năm trước. Trung Quốc đội tại bản thổ ASEAN Cup trận chung kết bại bởi Nhật Bản đội. 19 năm sau, bọn hắn sẽ tại thủ đô tổ chim sân bóng cùng Nhật Bản đội lần nữa trình diễn Châu Á quyết đấu đỉnh cao. Truyền thông đánh ra tiêu đề: Diệp Nhất Phong vs Mĩ Nam Mĩ nổ tạ cù Mì thêm bỏ tạ kỳ phơ sạ. Trung Quốc fan bóng đá đối với cái này khịt mũi coi thường, còn không bằng nói Diệp Nhất Phong vs Nhật Bản đội. Chính chí tại lúc trước lo lắng trung điệp, chủ yếu là Nhật Bản đội thực lực tổng hợp quá mạnh. Thế là kỹ chiến thuật thiết kế lúc Diệp Nhất Phong cho hắn cung cấp một cái mới mạnh suy nghĩ. Nếu là trận chung kết, vậy liền đến một chút tao. Tháng 7 năm 16 ngày, thủ đô tổ chim sân vận động, Trung Quốc đội nên chiến Nhật Bản đội ASEAN cung trận chung kết đúng hạn khai chiến. Trung Quốc đội bày ra 442 xuất ra đầu tiên, nhìn hết thể bình thường, không có bên trên vi thế hảo, nhưng trương vũ ninh cùng vũ lôi đều tại diệp nhất phong tựa hồ cũng trở về đến giữa trận, nhưng đợi đến tranh tài sau khi bắt đầu, Trung Quốc đội trận hình liền biến vị, hoàn toàn thành 460 trận hình, phong tiến lui về cùng giữa trận hình thành phối hợp phong ngự, sau đó mở ra đối Nhật Bản tiền vệ điên cuồng dảo sát, đặt đến trận hình cắt chém hiệu quả. Nhật Bản đội dưới loại tình huống này ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy công thành khó khăn, thật cũng không cảm thấy sẽ ra bao lớn vấn đề. Nhưng trận đấu qua 30 phút về sau, Trung Quốc tiền vệ thêm tiên phòng, hết thảy 5 người đột nhiên toàn quân đột kích. Nguyên bản có chút bị cắt chém trận hình trong nháy mắt biến thành bị Trung Quốc đội lấy nhiều đánh ít. Đối rối phía dưới, Nhật Bản đội hậu trường chuyền về thủ môn, thủ môn đá mạnh giải vây. Kết quả cầu tại bên trong vòng phía trước bị Ngô đoạn ở dưới, lại cho ra thẳng chuyền về sau, Trung Quốc đội chẳng những binh lâm thành hạ, mà lại tiếp tục lấy nhiều đánh ít. Diệp Nhất Phong cùng Vũ Lôi truyền cắt phối hợp đánh xuyên qua Nhật Bản đội sau phòng tuyến tại Penalty điểm vị trí dẫn bóng biến hướng qua rơi thủ môn Sakiki gõ đá, lại dẫn bóng đến cánh cửa tuyến trước nhẹ nhàng đưa bóng đá tiến vào Nhật Bản đội cầu môn bên trong. Một khắc này cả nước fan bóng đá điên cùng reo hò, tựa như đã dẫn phát tiểu hình địa chấn. Nhật Bản đội trong nháy mắt phá phòng. Ngày đó bản đội không thể không vì san đều tỷ số điểm số mà không ngừng tăng cường thế công thời điểm. Trung Quốc đội rút về đến chậm ổn đánh nhanh chóng phản kích. Nửa trang sau không đến 60 phút, Trương Vũ Ninh bị đội ra sân, vì thế Hào Đăng Trạng. Diệp Nhất Phong tỏa chấn tiền vệ phòng ngự vị trí không ngừng mà chuyển vận tinh diệu chuyển xa. Tranh tài phút thứ 67, vì thế hào phản việt vị tiếp ứng đến Diệp Nhất Phong chính xác chỉ đạo sau đơn nào phá không thành. Vẹn vẹn qua 5 phút về sau, Từ Hâm trước chen vào cùng Vũ Lôi chuyển cắt phối hợp đánh xuyên qua Nhật Bản đội phòng tuyến, sau đó chuyển bên trong lại tìm Vũ Lôi, từ phía sau đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc chết. Cử quốc điên cuồng. Trung Quốc đội 3 không dẫn trước Nhật Bản đội. Sướng luôn viên hạ vĩ một câu nói phá thiên cơ, cùng nói Diệp Nhất Phong thống trị toàn trường, không bằng nói hắn chế bá châu Á còn lại châu á ngôi sao bóng đá ở trước mặt hắn căn bản không có may may khả năng so sánh trên thực tế trừ hắn ra thật đúng là không có còn lại châu á ngôi sao bóng đá có thể tại châu âu đỉnh cấp đội bóng đảm nhiệm hải tâm nhật bản đội ngưỡng bước bên trong từ bỏ mà diệp nhất phong tranh tài thời khắc cuối cùng bật thật có kèm thịt phụ thể thời gian bù giờ giai đoạn sau chen vào giết vào trước trận như vào chỗ không người dẫn bóng đột phá đánh xuyên nhật bản đội đã ngơ ngơ ngác ngác sau phòng tuyến đẩy bắn phá không thành cho tranh tài vẽ lên một cái hoàn mỹ giấu châm chọt trung quốc đội bốn không sát nhật bản đội đương tranh tài kết thúc lúc cả nước fan bóng đá bắt đầu cùng hoan Diệp Nhất Phong cũng cùng đại gia ngươi vẫn luyện viên tổ nhóm ôn cộng đồng chúc mừng ASEAN -si cúp vệ miễn thành công. Bọn hắn đem ASEAN -si cúp lưu tại Trung Quốc, đồng thời cũng thành công ở phía sau liệp tỷ thời đại hoàn thành quá độ, nhưng Trung Quốc bóng đá a gánh nặng đường xa. Trung Quốc xa giao trên bình đài vô số fan bóng đá suất bình phong hô to, Diệp thần lịch sử giới bóng đá đệ nhất. Lý do của bọn hắn rất bình thường bạo lực, liền Diệp Nhất Phong biểu hiện đặt ở bất luận cái gì bóng đá cường quốc bên trong, không nói toàn chức nghiệp kiếp sống, Hoàng Kim thời đỉnh cao tám năm tả hữu không được cầm hai ba cái ướt cúp lại thêm hai ba cái xuyên lục địa chén. Hoàn thành ASEAN -si cục nhiệm vụ về sau, Diệp Nhất Phong chuyên tâm đi nghỉ phép, đem còn thừa không có mấy thời gian để lại cho người nhà. Đường Mạt cho hắn kinh hỉ là một chiếc giá trị 12 ức ở Josama du thuyền. Kỳ thật Diệp Nhất Phong trước đó nhìn tin tức liền được tin tức, chỉ bất quá làm bộ không biết, làm bộ phi thường kinh hỉ. Sau đó người một nhà thật vui vẻ cưỡi du thuyền tại địa trung hải du ngoạn, mà Diệp Nhất Phong cũng mở ra cùng Đường Mạt cái thứ tư hải tử tạo ra con người vận động. Không phải ngại hải tử ít, chính là đơn thuần tùy duyên, xem thiên ý, cũng không phải nuôi không nổi. Ngày nghỉ kết thúc về sau Diệp Nhất Phong liền về tới Manchester, hoàn toàn như trước đây dựa theo tự thân tiết đấu, chuyên chú vì mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu. Hắn hay là hắn? Ngoại giới trong mắt tuổi của hắn đã rất bình thường nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bắt đầu đi xuống dốc. Nhưng ngoại giới không biết là Diệp Nhất Phong cái này lao treo vách tường lần nữa thăng cấp mình kho con dụng Chỉ cần hắn có thể xuất ra đầu tiên kiên trì đến tranh tài cuối cùng 20 phút, như vậy hắn muốn đánh cái gì nhân vật, tính nhắm vào đi rút thưởng ao là được rồi. 20-23 niên cuối mùa hè Diệp Nhất Phong liên tục sau cái mùa giải vệ miễn lũ EFA mùa giải tốt nhất cầu thủ giải thưởng. MU cũng xôi do xôi nước mở ra mới mùa giải tranh chiến. Có Munich thì xì ẻn, ở rồi tỉn suất Terco, toàn bộ cầm xuống. Thi đấu vòng tròn một đợt 8 tháng liên tiếp bắt đầu, Diệp Nhất Phong vẫn như cũ rất biết đánh nhau. Ngoại giới đều đang mong đợi có người có thể tới khiêu chiến Diệp Nhất Phong. Kết thúc quỷ đỏ vương triều. Kết quả hiện tại ý hoàn toàn thay đổi, biến thành không phải Diệp Nhất Phong cùng MU quá mạnh, là những người khác không còn dùng được, không có một cái có thể đánh. Đi vào cuối tháng mười lúc, MU đứng đầu bảng điểm số. Diệp Nhất Phong lại tại trạm Dion Lit bên trong trọng thương hàng năm thanh lý, dự tính sang năm tháng 3 mới có thể tái xuất. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn giải quả cầu vàng năm ngay cả, cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sáu ngay cả. Đường Diệp Nhất Phong dưỡng thương phai nhạt ra khỏi tầm mắt lúc, Mu Chiến Tích bắt đầu chậm chủng không chừng. Lúc này cũng không tính làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, đội bóng đối với hắn tính dị lại tại quá khứ mấy năm số liệu bên trong thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Mu Lit cuối cùng cũng ép a liên tiếp đào thải ra khỏi cụ, đợi đến Diệp Nhất Phong khỏi bệnh tái xuất lúc. MU thi đấu vòng tròn bên trong đã lạc hậu đứng đầu bảng Liverpool có 7 phân chính lệnh, mà hắn tại trọng thương trước đó, MU thế nhưng là dẫn trước Liverpool có 6 phân. Tính hợp cả hai phía, bốn cái nhiều tháng thời gian, MU tướng tra ly vật phủ 13 phân. Toàn thế giới ngoại trừ Trung Quốc bên ngoài đều đang hát suy diệp nhất phong thời đại tuyên bố kết thúc. Kết quả khỏi bệnh tái xuất sau diệp nhất phong đầu tiên là tại trang The một tám trận chung kết lần hiệp sinh tử chiến bên trong lập cú đúp dẫn đầu MU lật bàn du Vento, sau đó tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy công kích hình giữa trận nhân vật lại mở ra một đường lịch chuyển tuyệt sắt thần kỳ biểu hiện. Thi đấu vòng tròn lịch chuyển tuyệt sát, Trang Tion Lit chống lên MU giữa trận, Diệp Nhất Phong phảng phất tại nói cho toàn thế giới, Tam Ma Vương thời đại còn chưa kết thúc. 2224 niên giải ngoại hạng Anh thu quân chiến, MU lần nữa trình diễn đại lịch chuyển hoàn thành đối Liverpool và phản siêu, thành công thu hoạch tờ giờ mì ở kịp ngũ liên quan. Trang Tion Lit trận chung kết Diệp Nhất Phong đánh vào chiến thắng cầu, trợ giúp MU một cầu tuyệt sát bơi mu thành công thu hoạch Trang Tion Lit tứ liên quan. Diệp Nhất Phong bởi vì trọng thương duyên cớ, Châu Âu giải vàng thưởng bá bảng bị kết thúc. Chantey Hollist trên sàn thi đấu lại lấy 13 cái dẫn bóng tiếp tục lũng đoạn xạ thủ tốt nhất. Cái này mùa hè, hắn được mời tiến về lịch chứng kiến Cesc Ronaldô chuyển kỳ chào cảm ơn. Mặc dù Diệp Nhất Phong hoàn thành giải quả cầu vàng 6 ngay cả, leo lên vinh lấy được giải quả cầu vàng số lần nhiều nhất định phong độ cao mới. Nhưng hắn vết thương cũ tái phát dẫn đến 24 25 mùa giải một đường đánh một chút ngừng ngừng, mùa thi đấu vòng tròn bên trong đau mất quan quân, hạ hạ lẹn xuất lĩnh Chelsea kết thúc quỷ đỏ vương triều. Chantey Hollist đấu trưởng, mấu chốt buổi diễn Diệp Nhất Phong ngừng thi đấu bạn vẻ xuất lĩnh diêu ma Madrid cuối cùng vấn đỉnh châu Âu chi đỉnh. Toàn thế giới lần nữa phát ra thanh âm vang dội, ma vương thời đại kết thúc, mới song kêu thời đại giáng lâm. Cơ hội dùng non nửa năm thời gian điều trị thân thể diệp nhất phong tại 25-26 mùa giải lấy 33 tuổi chính thức chuyển hình triệt để đánh chúng trận tổ chức hạch tâm nhân vật. Giảm bước quá khứ nhiều năm cao tần bộ phát đột phá đá bóng phong cách. Đồng thời hắn nên đón mình cái thứ tư hải tử, đường mặt thật đúng là vợ phù, lại sinh con trai. Mà tại chuyển hình sau năm thứ nhất, hắn liền đá ra tông sư cấp phong thái. Mưu tại thi đấu vòng tròn bên trong đã mất đi quá khứ điên cuồng thiếu đi đại thắng cùng thắng đổ sát lại dị thường vững vàng không phải một cầu nhỏ thắng chính là hai cầu cầm xuống đối thủ trang đi on lit đấu trường đồng dạng lấy ổn làm chủ phảng phất diệp nhất phong truyền hình trực tiếp kéo theo mở ưu chỉnh thể cũng thay đổi phong cách tại tứ đại giai không một cái mùa giải về sau diệp nhất phong lấy giữa trận hạch tâm thân phận xuất lĩnh mở ưu hoàn thành thi đấu vòng tròn cùng châu âu đấu trường xong tuyến phục hồi cá nhân hắn lấy tám tòa trang đi on lit cướp vinh dự tại còn chưa xuất ngũ lúc liền bị uefa cùng fifa ban phát cả đời thành chủ thượng đông niên mùa hè Hắn xuất lĩnh Trung Quốc đội trình chiến tăng cường quân bị sau vượt cột, vừa tiến vào đấu vòng loại liền dẹp đường hồi phủ. Vượt cột về sau, Diệp Nhất Phong tuyên bố rời khỏi đội tuyển quốc gia. Vô số fan bóng đá giữ lại, nhưng hắn lại biểu thị đem cơ hội lưu cho người trẻ tuổi. Trung Quốc fan bóng đá điên rồi, lặp đi lặp lại chất vấn hắn, Diệp Thần, ngươi có phải hay không mắt mù? Nào có người trẻ tuổi, có thể tiếp ngươi vị trí người trẻ tuổi ở đâu? Diệp Nhất Phong tại mới mùa giải bắt đầu trước được mời tiến về nước Mỹ chứng kiến Messi xuân ngủ, đi vào ba tuổi, hắn cùng mở hợp đồng chỉ còn lại một năm. M.U cho hắn một phần duy trì trước đó thế giới đỉnh lương hợp đồng, kỳ vọng hắn có thể tại M.U xuất ngũ. Bởi vì mặc dù hắn đã không phải là đệ nhất thế giới tiên phong, lại là công nhận đệ nhất thế giới giữa trận. Tờ giờ bị ở kịp, Chamti Lít trợ công ghi chép đều từ hắn sáng lập. Mà lại hắn còn có rất bình thường ổn định dẫn bóng xuất, cùng đệ nhất thế giới giá trị buôn bán. Về phần những cái kia nói đồng dạng tuổi tác, tổng tài dẫn bóng hiệu suất cao hơn hắn bình xịt, diệp nhất phong bản nhân cũng không thèm để ý. Dù sao hắn hiện tại là giữa trận, hắn mục tiêu là thắng lợi, đã không thèm để ý người số liệu kiếm ít một phần dẫn bóng tiền thưởng sự tình mà thôi. Diệp Nhất Phong lại có ý nghĩ của mình, hắn muốn rời khỏi Tơ Giơ Mị ở kịp, đi C G I nhìn một chút, nhìn mình tuổi đã cao còn có thể hay không đem C G I giang hồ cũng báy đến long trời lở đất. Mở U không có ép ở lại hắn. Hiệu lực Mở U cuối cùng một năm, Diệp Nhất Phong vẫn duy trì cao đấu trí cùng ổn định biểu hiện xuất sắc. Xuất lĩnh Mở U lần nữa lấy được Tam Quan Vương. Thời khắc mấu chốt, cái kia xuất thần nhập hóa trực tiếp đã phạt cơ hồ đánh cho đối thủ muốn tới nhà hắn mộ tổ. Khi hắn ba tuổi cáo biệt Mở U lúc, vẫn luôn người đều đổ xô ra đường. Quỷ đỏ fan bóng đá đều kỳ vọng hắn lưu tại Ultra Fortress ngũ. Tại hắn trọng thương mùa giải, cùng đằng sau tổn thương bệnh lập đi lặp lại cái kia mùa giải bên trong, fan bóng đá đối với hắn không có bất kỳ cái gì lời oán giận, vô luận hạm đội đường phố như thế nào châm ngòi lì rán, Quỷ đỏ fan bóng đá khi đó đều đã có giấc mộng. Dù là đội bóng như vậy trong luân, cáo biệt quán quân nhiều năm, bọn hắn chỉ muốn nhìn thấy Diệp Nhất Phong tại Quỷ đỏ Xuân Ngủ. Nhưng Diệp Nhất Phong lại lựa chọn rời đi, mà cuối cùng fan bóng đá lựa chọn lý giải cùng chúc phúc, bởi vì Diệp Nhất Phong công khai nói chuyện nói câu, ta muốn chinh phục Ceria. Đây là hắn chức nghiệp kiếp sống tâm nguyện cuối cùng, mà hắn lựa chọn gia nhập Liên minh phục hưng bên trong AC Milan. AC Milan đem tiết kiệm tới chuyển nhượng phí tất cả đều xếp thành ký tên phí trực tiếp cho đến Diệp Nhất Phong trong tay. Hợp đồng 2 năm, thu nhập lại chỉ so với tại M.U. lúc thấp 20%. 35 tuổi sông sáo CJA, Diệp Nhất Phong vẫn như cũ cho thấy vương giả phong phạm. Năm thứ nhất xuất đội đăng đỉnh CJA, người 27 cái dẫn bóng thu hoạch CJA giải vàng. Năm thứ hai xuất đội tại Tram Champions League đấu trường quá quan chạm tướng, AC Milan cũng cuối cùng thành công đăng đỉnh Đương 37 tuổi, Diệp Nhất Phong nâng lên người thứ 10 tòa trang Tiolit Cup Void lúc, tất cả hắn fan hâm mộ đều lệ rơi đầy mặt. Diệp Nhất Phong tại chức nghiệp kiếp sống thời khắc cuối cùng lại hoàn thành một hạng ghi chép. Thu hoạch ngũ đại thi đấu vòng tròn quan quân, ngũ đại thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất, cùng đại biểu ba chi khác biệt đội bóng cầm xuống trang Tiolit. Diệp Nhất Phong đã xuất ngũ. Hắn không có tiến hành xuất ngũ thi đấu, hắn cho rằng không cần thiết đi tận lực phiến tình hoặc là buôn bán tình hoài. Chính như hắn xuất đạo lúc không có tiếng tam gì, lúc rời đi cũng an tĩnh. 2040 niên, Manchester Cả dì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện, một trận đội thanh niên tranh tài đang tiến hành, đã nhanh 48 tuổi Diệp Nhất Phong còn duy trì rất tốt trạng thái, hắn ngồi đang nhìn đại cao nhất vị trí quan sát sân bóng, thỉnh thoảng thình lên trường. rất bình thường an tĩnh xem so tài, đường mặt cũng vẫn như cũ được bảo dưỡng phong vận vẫn còn, triệt để đem xí nghiệp toàn bộ giao cho Đại Long Tiểu Hổ hai huynh đệ quản lý, Diệp Tiểu Tiên ngay tại đi học, hai người này quá khứ vài chục năm một mực tại Du Sơn ngoan thủy, hiện tại càng là vô sự một thân nhẹ, đường mặt nhìn xem trên sân bóng số 17 liên tiếp nhíu mày, lão công nhà ta cái này tứ thiếu gia giống như không có thiên phú gì à? cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ một cái dạng, bốc đồng mắt điểm, thiên phú nhìn không thấy. hở, ta lúc còn trẻ, ngươi cũng không phải nói như vậy. hai ta quan hệ thế nào? đương nhiên muốn nói chút dẫu ngon dẫu ngọt cho ngươi nghe à, tứ thiếu gia là hai ta hải tử, chẳng lẽ không nên khách quan đối lại sao? Diệp Nhất Phong trầm mặt xuống, cuối cùng thở dài một tiếng. ai? hắn cũng không nhìn ra lão tứ lớn bao nhiêu thiên phú. nói trắng ra là chính là một chữ người đồ ăn nghĩa lớn, không có gì thiên phú, lại vẫn cứ từ nhỏ đã say mê bóng đá không hảo hảo đọc sách, trốn học trốn học, nếu không phải ăn mặc rất tinh xảo, nép bên ngoài chính là cái dự bị lưu manh. Nhưng lão tứ phần này có thể kiên trì cùng tự hạn chế nghị lực ngược lại để Diệp Nhất Phong một mực đối với hắn đều lau mắt mà nhìn. Mấy năm trước Châu Âu giới bóng đá nghe nói Diệp Nhất Phong hải tử muốn đá bóng, đều phát tới thư mời. Hạm đội đường phố còn cờ mở nở không muốn mặt nói lại một vị thiên tài xuất hiện. Kết quả chờ Diệp ra tứ thiếu ra đi tới Châu Âu thử hấn, đầu tiên là bị Atletico Madrid cùng Monaco đều cự tuyệt, chỉ có mở ú mở rộng ngã môn. Nha Minh ở chỗ này có trang viên cũng thuận tiện hắn sinh hoạt dù sao lúc trước Diệp Nhất Phong huấn luyện công trình thiết bị hơi thăng cấp một chút Lão Tứ cũng có thể tiếp lấy dùng nhưng ở cả gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện đều đã huấn luyện một năm ở đây bên trên lại đã lấy công cụ người nhân vật đem Diệp Nhất Phong thấy ngoại trừ trầm mặc chính là trầm mặc không phải đâu cho mình Nhi Tử cố lên để người khác nhận ra O O O ngươi thế nào cùng Âu Cha phớt phía ngoài Tam Thánh một tinh thần bên trong kia tinh thần dáng dấp giống thế Kỳ thật rất nhiều fan bóng đá đều biết hắn chỉ bất quá kích tỉnh thối lui đã lâu ngoại trừ ngẫu nhiên cho người ta ký cái tên trụ tiểu ảnh bên ngoài Hắn cái này mở ưu đội sự số 1 chuyển kỳ là không có làm danh túc răn ngộ. liên quan tới hiện nay đội bóng thời sự hắn là không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn làm gì ra đi dẫn chiến hoặc tìm mắng. không có tồn tại cảm liền không có tồn tại cảm cứng rắn tìm mệt mỏi tranh tài sắp kết thúc lúc diệp nhất phong đung nhiên hai mắt tỏa sáng nhà hắn lao tứ dẫn bóng vừa rồi lao tứ bỗng nhiên xoay người làm chủ nhân không làm công cụ người một đường dẫn bóng đột phá sát nhập vùng cấm địa bên trong đánh vào một cái xào chá đẩy bắn vì đội bóng thắng được thắng lợi diệp nhất phong đứng dậy vỗ tay vỗ tay Hắn quay đầu nói với Đường Mạn, ai nói hắn không được? Ta nhìn cũng không tệ lắm, có tiến bộ. Đường Mạn nháy mắt mấy cái, nhìn nhìn lại trên sân bóng bị đồng đội chen chúc tứ thiếu gia, đông nhiên quỷ thần xui khiến nói với Diệp Nhất Phong câu nói. Lão công, nhà chúng ta tứ thiếu gia có phải hay không kế thừa người thích tuyệt sát Gen? Diệp Nhất Phong biểu lộ ngưng kết, lại nhìn về phía Lao Tứ lúc cũng đầy mắt nghi hoặc. Nhưng hắn không nghĩ nhiều, lắc đầu, thở dài nói, tuyệt sát đồ chơi kia không phải Gen, người đương nhiên không phải Gen, cha cũng không phải đá bóng. Không phải, cái này, ai? ta nói với ngươi không rõ ràng. A, ngươi bắt đầu ghét bỏ ta rồi. Ta chẳng những ghét bỏ ngươi, ta còn muốn đánh ngươi đây. Ban đêm hành hình. Có thể hay không đừng luôn luôn đánh một bên cái mông. Ách, lão tư tới, hắn giống như có chút không đúng. Đội thanh niên tranh tài kết thúc, huấn luyện viên ở đây bên cạnh tùy tiện nói hai câu cũng liền có thể giải tán. Diệp Nhất Phong đi xuống khán đài đi vào bên sân, vội vàng ấn xuống cái này mì thanh mục tú kế thừa mình anh Tuấn Anh Tuấn tiểu hòa tử. Ngươi thế nào? Thắng trận không cao hứng. Choáng váng. Cầu là ngươi tiến. Diệp Gia Tứ thiếu gia một mặt xoắn xuýt hết nhìn Đông tới nhìn Tây một phen, sau đó tiến đến Diệp Nhất Phong trước mặt, đưa tay che miệng ghé vào lỗ tai hắn nói ra, "Cha, xảy ra chuyện lớn. Ta giống như xuất hiện ảo giác." "Cái gì?" Diệp Nhất Phong một mặt kinh ngạc nhìn qua tiểu nhi tử, hỏi, "Ảo giác của ngươi đều có cái gì?" "Ừm." Diệp Tranh Văn mắt tròn váng, "Chẳng lẽ hiện tại vẫn là ảo giác? Nhà ai phụ mẫu có thể như vậy hỏi hài tử?" Đường mặt nhìn xem Diệp Nhất Phong, nhìn nhìn lại Diệp Tranh Văn. Không có hiểu rõ cái này hai cha con đối thoại là tình huống như thế nào. Diệp Tranh Vang thấp giọng nói, ta vừa rồi cả người giống như là đến một nơi kỳ quái. Chỗ kia rất đen, nhưng rất nhanh liền có ánh sáng, phát sáng chính là một trường phù hợp có chân cầu đồ án thề bài, nội đồng bền dưa không trùng, đúng hay không? Diệp Tranh Vang trừng lớn hai mắt nhìn qua Diệp Nhất Phong, lắp bắp nói, cha, ngươi, ngươi làm sao, làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là ngươi dở trò? Đường mặt có chút phát điên. Các ngươi hai người đang nói cái gì? Các ngươi đến cùng đi cái gì lại hắt lại có ánh sáng địa phương? Ta làm sao một câu đều nghe không hiểu? Diệp Nhất Phong đối đường mặt ép một chút tay. Ngươi an tâm chớ vội, đừng vay giày ta cho Nhi Tử chuyển thụ tay nghề. Nói xong, hắn ôm Diệp Tranh Vành hướng sân bóng đi ra ngoài. Nhi Tử, ngươi không phải xuất hiện ảo giác. Mặc dù Lao Ba ta dùng toàn bộ chức nghiệp kiếp sống đều không có hiểu rõ đó là cái gì cao khoa học kỹ thuật, nhưng ta có sung túc kinh nghiệm để dẫn dắt ngươi. Có lẽ ngươi lại so với Lao Ba càng thêm xuất sắc. Cha, ngươi thật biết ta kinh lịch cái gì sao? Ngươi nói cho ta biết trước. Ngươi vừa rồi thẻ bài bên trong đụng tới cái ai? Hoa, ngươi thật biết. Là cái gọi đi Bay Ra Hỏa. Ta giống như chưa từng nghe qua tên của hắn. À. Chưa từng nghe qua liền chưa từng nghe qua, không quan trọng, tiểu nhân vật, năm đó ở mu không có kiếm ra đến, nhưng cho ngươi tại đội thanh niên căng căng kinh nghiệm vẫn là đủ. Cha, vậy ta làm sao bây giờ? Đừng có gấp, ngươi nghe ta cho ngươi hèm thay nói, ôn tập rất trọng yếu, vậy sẽ tăng cường cơ thể của ngươi ký ức cùng kỹ thuật mật kín. Nhiều đọc sách, hiểu rõ hơn lịch sử, có thành đạt một nghề ngôi sao bóng đá phải biết quý trọng, có thể giúp ngươi khai phát kỹ thuật triều thức. Ánh mắt muốn thả lâu dài, không muốn cái đan, cho cái gì dùng cái gì, đến tiên phong đánh tiên phong, đến giữa trận đánh chúng trận. Đến hậu vệ cùng thủ môn nhìn tình huống. Giờ khắc này, Diệp Tranh Văn mới phát hiện mình trước 16 niên sống vô dụng rồi. Nguyên lai làm lịch sử cấp truyền kỳ ngôi sao bóng đá lao ba, áp đáy hòm kinh nghiệm này thiên tài bắt đầu đối với hắn dốc túi tương thụ. Hết trò bộ. Mỗi ngày không nớt bái tại Trư Quân 22 21 niên một đường ủng hộ. Truyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 1205, ngươi vì sao lại tại cái này, cổ dạ. 2 ngày sau, vương quốc Ban Đồ Hạ cú mại khu vực, lưới đào vao cảng phụ cỡ. Khu vực này là vương quốc quạ nổ cảng khẩu khu vực, trước kia còn không có trôi qua bi thảm như vậy vương quốc quạ nổ người hội từ nơi này ra biển, tiến về vương quốc quạ nổ nội hải đến đánh cá săn bắt, hắn khu vực hàng hóa cũng sẽ tự giác ở chỗ này đổ bộ. Tới gần phụ cận đại hải rộng lớn trong lòng sông xuất hiện một cái lục sắc đồ chơi, từ trong sông lên nhảy đến lục địa chạy về phía trước. Hắn thân thể rất lợi hại to lớn, thủ trưởng có màng, toàn thân lục sắc, lớn lên giống là thanh oa nhưng lại có điều trừ, trên gương mặt còn có nhàn nhạt đỏ ửng, trong ngực hắn ôm một đống cá chạy đến qua phía trước tụ tập mấy người bên trong đối trung tâm một người trẻ tuổi đều ngự điện thiếu gia ta bắt được cá đều nói ta là mỏ mỏ nọ sù kệ a không phải phụ thân người tuổi trẻ kia thở dài nói qua mắt không cần gọi sai người trẻ tuổi kia hơn 20 tuổi thân thể cường tráng trừ trên đầu kiểu tóc có chút khác biệt bên ngoài trình thể cùng cổ rù kỳ ô đèn dáng dấp không có bất kỳ cái gì khác biệt cổ rù kỳ mỏ mỏ nọ sù kệ đi qua bị quen quen quả thực thuốc về sau hắn trưởng thành người trưởng thành bộ dáng đồng thời cũng làm cho chỉ dạ ủ các võ sĩ lệ nóng danh trọng Tỉnh mộng 20 năm trước, không khác, dáng dấp thực sự rất giống. Liền xem như bởi vì ô đèn mà thất vọng, chạy tới khi sơn tặc cả hủ ra đủ gì, lại nhìn thấy mỏ mỏ nọ sủ kẻ lúc, cũng đem này một điểm cuối cùng oán vẫn chi tâm cho tàn mất. Ăn cơm ăn cơm, thật đói a. Cái nợ mẩn cấp tốc túm lấy quả mặt trong tay cá, cơ hồ là giống như năng lực giả một dạng nhóm lửa cá nướng. Ui, cái nợ mẩn, hiện tại là lúc ăn cơm đợi à, chẳng lẽ không phải hẳn là suy nghĩ một chút, chúng ta ứng đối ra sao tiếp xuống cục diện sao? Nị dạ dải dột tại này tiêu to, cái nợ mẩn dùng nhánh cây đem cá cho mặt vào thủ pháp thành thạo tại này nướng ấy, thế nhưng là cá nướng rất thơm à? Ta đói, ngươi không đói bụng sao? Dài dò qua đến giúp đỡ a. Ngươi thực sự là, hả? là rất thơm. Dài dò nhún nhún cái mũi, cuối cùng không có thể chịu thụ ở bụng cảm giác đói bụng, chạy tới cùng cái nở mần cùng một châu ngồi sồn tại này cá nướng. Trong đám người có đèn dì dò, kỳ cù nọ châu, ì nủ giả si, nghệ cố mạng nhiễu si, ạt phù giả đủ gì cùng is, còn có an ngọc, hộ tử, xì nộ cùng mỏ mỏ nọ sụ kẹm muội muội, chật chứ danh hoa khôi cổ rủ kỳ ngày hòa. Ngày đó một một nọ sụp kẻ đánh bại củ rổ mì họ rổ xì về sau bị chỉ dạ ẩu các võ sĩ cấp cứu đến vốn là nghĩ đến thắng lợi nhưng là nửa đường bị những cái kia ăn mặc đồng phục màu trắng người cho làm dối thấy tình thế không ổn chỉ có thể rút lui trước mà cái này vừa rút lui bọn họ liền rút lui đến nơi đây đèn dị rổ mắt nhìn cái kia tuy nhiên tại chỗ rất xa nhưng vẫn như cũ có thể thấy Hoa Chi đô bên trên này tòa cự đại màu trắng cao điểm cái chỗ kia cũng là Vương quốc bản đồ biểu tượng là tọa lạc ở Hoa Chi đô cơ hồ thông thiên sơ phong đám kia ăn mặc đồng phục màu trắng là ai đen gì rồi hiếu kỳ nói, bọn họ nhìn rất mạnh, có thể dễ dàng đánh bại cái kia theo cái đủ một dạng cường lực lao thái bả. ít trầm giọng nói, bọn họ là hải quân, vương quốc quả nổ thế giới bên ngoài bên trong thế lực lớn nhất, lấy đánh tan giống cái đủ cùng ta như vậy làm người trách nhiệm. dẫn đầu cái kia là hải quân bên trong mới nhậm chức ba vị đại tướng một trong, kim nê đại tướng, bọn họ mỗi cái đại tướng đều có theo cái đủ còn có bị ở một một dạng thực lực, mấu chốt nhất là tiền kia trên tay còn có vương quốc quả nổ quốc bảo si, si trong tay hắn, quạ mặt mắt lộ ra kinh ngạc, sau đó vẫn nổ nói, đáng giận vậy hắn liền là kẻ trộm, không quá giống đi. Astu dã đủ gì trầm ngâm nói, Sri là 20 năm trước mất tích, mà người dẫn đầu kia nhìn rất trẻ trung, loại chuyện đó chỉ hoán rồi nói sau. Hiện tại cần gấp nhất là, bọn họ hội làm thế nào? Inu dã sỉ si sờ lấy cho đầu cằm, nói, hải quân tiến vào nơi này, là chính phủ thế giới có hành động sao? Bọn họ dĩ cũng không giống như vương quốc bản nổ như thế cùng ngoại giới không có liên hệ, Mỹ tộc gia không ít người tại trong biển rộng, có đôi khi hội trở về mang đến không ít tình báo. Mà lại, Inu si cùng nệ cô mang nhiễu Sri, trước kia cũng từng theo hầu Roger càng thêm hiểu biết mảnh này đại hải thiếu gia đã thắng lợi kỳ cù nọ chỗ mong đợi nói ta cảm thấy đi trước cụ gì đi kế nhiệm cụ gì đại danh sau đó trở thành tướng quân ánh sáng nguyện gia tộc cuối cùng vẫn hội đón về thuộc về chính hắn vị trí có đạo lý đen gì dò gật đầu nói hoặc là trước hết qua cụ gì đi ăn trước xong cá lại đi a thiếu gia đã nướng chín cái nơ mẩn hưng phấn mà quay người đem cá hướng mò mò nọ sủ kẹ này một đường, sau đó thần sắc chính là sương sờ miệng đại trương ngơ ngác nhìn đại hải mọi người thấy ánh mắt của hắn vô ý thức hướng phía đại hải bên kia nhìn lại Cô dù ký ngày cùng vốn là rất lớn đôi mắt đẹp tại thời khắc này lại mở càng lớn, che miệng lộ ra mười phần kinh ngạc cũng không hiểu chi sắc. Mặt biển kết băng, không phải toàn phương vị kết băng, mà là tại trên đại dương bao la xuất hiện một đầu băng đường, một mực thông đến bọn họ gái này trốn nước cạn, mà tại này băng trên đường, tựa hồ có hai cái bóng dáng tại này xây dịch, giống như là bóng người. Uy, không phải đâu. Ít trên mặt toát ra mồ hôi đến, con mắt trợn thật lớn, tựa hồ muốn thấy rõ này băng trên đường bóng người. Đó là cái gì? Vì sao lại kết băng a? Mộ Mộ nọ sù khe hét lớn văng trên đường bóng người kia càng ngày càng gần ít lộ ra vẻ kinh hãi trong nháy mắt quất ra bên hông đau nhẫn hét lớn đi mau cái kia là siêu vừa dứt lời này hai đạo nhân ảnh chung chung một đạo cấp tốc nhảy lên trên không trung chuyển tầm vài vòng rơi ầm ầm mọi người trước mặt đó là một cái chim cánh cụt một cái rất lớn gã nạp gỗ chim cánh cụt cơ hồ có ý nụ dạ xỉ cùm nệ cổ mà một xỉ lớn như vậy cứ như vậy đứng tại này manh manh con mắt rất là trang nghiêm tựa hồ muốn cho người ta một loại con người kiên cường cảm giác nhưng dạng này ngược lại càng có thể yêu a Thật đáng yêu ngày cùng vô ý thức nói. Chim cánh cụt trong nháy mắt quay đầu, trong mắt thêm ra một vẻ tức giận, ngắn ngủi tiểu vây cá vươn tay ra đến, tựa hồ muốn đánh ngày hòa Nhất thời, chi dạ ổ các võ sĩ bảo hộ ở ngày cùng trước người, Đèn dị rồ trong nháy mắt xuất đạo, mang theo một đạo hàn mang, chém về phía cái này chim cánh cụt. Ken két. Theo một tiếng vang nhỏ, Đèn dị rồ này tấn mãnh nhất đao đột nhiên ngừng, này duy trì chém tới trên lưới đao, đóng băng một tầng cự khối băng lớn, đồng thời hướng phía tay hắn lan tràn. Đạn dị rồ dưới sự kinh hãi, vô ý thức hướng bên cạnh chấn động, bá khí hiện hiện đem từng kia băng xương cho chấn khai. Nhưng cái này vẫn có chút không kịp, hắn cúi đầu xuống, mắt nhìn rõ ràng bị đống thương ngón tay, mắt lộ ra ngưng trọng. A lạp lạp, không muốn bạo lực như vậy. Chim cánh cụt sau lưng vang lên một thanh âm, chỉ gặp một cái thon gầy người cao từ chim cánh cụt sau nhô đầu ra, đối chúng nhân nói, nhà ta cái này sủng vật, không thích người khác nói nó đang yêu, nó là sẽ tức giận, đúng không? Lạc Đả. Chim cánh cụt gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy kinh nghiệm, biểu thị đồng ý. Nay người cao gầy từ chim cánh cụt sau lưng đi ra, nói, "Hả?" các người hỏi cái này chỉ chim cánh cụt vì cái gì gọi là đà bởi vì nó gọi là đà cho nên nó gọi là đà không ai hỏi à. mấy cái người khỏe mắt dựng thẳng trắng dã gào thét ngược lại là ít khó khăn nuốt ngụm nước bọt cắn răng nói ngươi tại sao lại xuất hiện ở cái này cô dạ được rồi 2021 ngày cuối cùng lập tức liền phải kết thúc năm đầu sắp xảy ra chúc lao gia nhóm thân thể khỏe mạnh sớm cụ cụ muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao hãy đọc trước 1206 đến cái lợi hại hơn cô dạ Nghệ cổ mạng như sỉ cùng ý Nụ Dạ Sỉ cái này, một mèo một chó đều kinh hãi một chút, ý Nụ Dạ Sỉ trong mắt loạn chấn động, nói: "Ta biết cái tên này, đây không phải là Hải quân đại tướng sao?" Đại tướng? Người khác mở to hai mắt. Đại tướng lời nói, "Này chẳng phải cho thấy, hắn là cùng cái kia kim quang lóng lánh gia hỏa là một cái cấp bậc. Không phải đại tướng, hắn đã rời khỏi Hải quân, nhưng là..." Ý nhìn chằm chằm cố dạ, thân thể căng cứng không dám bương lòng. "Nhưng là vẫn như cũng là địch nhân. Mặc dù nói không làm Hải quân, nhưng ý cũng không cho rằng hắn hội đối bọn hắn nhân tử, gia hỏa này tại đoạn chi chiến bên trong, thế nhưng là đứng tại tiệm bên kia, cũng bởi vì hắn tồn tại, bọn họ băng hải tặc dâu trắng thất bại thảm hại, mặc cho tiệm tại này ngầm chiếm lao cha địa bàn, chỗ nước cạn truyền đến một cỗ gió mát, thổi đến người không tự dắt lấp một cái, chỉ gặp cái này gầy gò cao cao người giơ tay lên, bàn tay kia tựa hồ có cực kỳ khiến người cảm thấy lạnh lẽo hàn khí, để bọn hắn đều thân thể căng cứng, chuẩn bị công kích. cô dã gái chính mình cái óc, nói, a lạp lạp không cần khẩn trương như vậy, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn hỏi một chút, cái kia hoa chi đô đi như thế nào a? Hoa chi đô ngươi là muốn đi tìm cơ lão sao? It's chất vấn, A là A, lúc này mới phát hiện, nguyên lai là người quân A, đã lâu không gặp A, ít, cô Dạ chào hỏi, sau đó nói, cho nên Hoa Chi Đô đi như thế nào? Mọi người lập tức trầm mặc, bọn họ không muốn nói cho cô Dạ, gia hỏa này dù là rời khỏi hải quân, cũng không thể lại cùng hải quân đối nghịch, nghe nói hắn cùng Kim Nghe quan hệ vẫn rất tốt, một khi hắn tiến về Hoa Chi Đô, đối với mình những người này mà nói, cục thế hội càng thêm khó. Nhưng là loại vật này, không nói cho hắn cũng không có tác dụng gì, tùy tiện hỏi lại hỏi liền có thể hỏi. Toà kia màu trắng cao điểm, cũng là Hoa Chi Đô chỗ. Mọi người ở đây chủ trừ thời điểm, cô rủ ký ngày cùng chỉ hậu phương này cự đại thông thiên cao điểm, thành thành thật thật nói, công chúa, đèn gì dồ quá to, lúc này tại sao có thể nói a, a, không thể nói sao, người ta chỉ là hỏi đường a, cô rủ ký ngày cùng kỳ quái nói, a, cô già gật gật đầu, tại người khác cảnh giới bên trong, trực tiếp lướt qua bọn họ, mang theo một mặt kiên nghị xử lý làm con người kiên cường phong chim cánh cụt hướng về sau phương đi đến, cái này khiến ích thật phảo, bất kể như thế nào, lấy bọn họ thể lượng, nếu như người này đột nhiên nổi lên lời nói bọn họ không phải là đối thủ. Ngay tại hắn buông lỏng thời điểm, cái kia hành tẩu thân thể đột nhiên định trụ. Cô dạ đứng vững thân thể, quay người nhìn về phía bọn họ, ánh mắt từng cái từ trên người bọn họ lướt qua. À à. Cô dạ ngấp lại, thở dài, nói đến, vẫn là đem các ngươi bắt đi. Miễn cho đằng sau cờ là hỏi ta thời điểm, lại muốn nói ta chuyện gì đều không làm. Gió lạnh, gào thét càng lợi hại hơn, cũng làm cho ý tâm rơi xuống đến cốc. Hắn thở sâu, nắm chặt trong tay đao nhẫn. Đại tướng, đại tướng. Tầng thứ năm, sặc sỡ hoang mang rối loạn mang mang chạy vào, đối canh trưởng cái đủ. Vừa uống rượu một bên hút thuốc cỡ lão hét lớn, "Đến, người tới." "Ừm." Cỡ Tiêu Tiêu Mi nói, "Người tới liền đến người, kinh hoàng như vậy làm gì, Thất Vũ Hải đến thật sao?" "Không, không phải Thất Vũ Hải, đến cái lợi hại hơn, là là ta rồi." Sát bất vừa định nói đến là ai, hậu phương liền vang lên thanh âm, hắn quay đầu nhìn lại, cái kia cao gầy chi người đã đứng tại sau lưng của hắn, vươn tay chào hỏi, "Nha." Cỡ lão kinh ngạc, sau đó xách một tiếng, "Người tới làm gì, cô dạ?" Nói, hắn khoát khoát tay để sát bận xuống dưới. Tới nhìn ngươi một chút a làm chuyện lớn như vậy, ta rất hiếu kỳ, cũng đến xem cái này rầm rộ. Cô già đi qua, không chút khách khí tại này trưng bày hình tam giác giá rượu này rút ra một bình đối tiêu chí mắt nhìn, nói Đông Hả ly. rượu này thật đắt đi, nhưng ta cảm thấy còn không bằng Sủ Lì uống rượu ngon. Cực lôi trận mắt chừng một cái, chỉ chỉ phía dưới giá rượu, nói Sủ Lì tiểu ở phía dưới còn có, ngươi nếu không hội uống ngươi đừng uống, đi ra ngoài khi Hải Tặc vượt qua càng nghèo hèn đúng không? Cô già nhún nuôi vai, nha, nếm thử khác cũng được a. Hắn mở ra tiểu nết cũng không quan tâm sàn nhà tạm không bẩn, ngồi trên mặt đất, uống một hớp rượu, sau đó nhìn về phía Cải Đủ, "Nha, đã lâu không gặp, Cải Đủ." "A Kỳ Di tiểu quỷ sao?" Cải Đủ cười gần nói, ước lại nhại lại nhại lại nhại nha, "Thật sự là thịnh yến a, hợp tác với hải tặc ngươi, thế mà còn là cùng hải quân có chỗ liên hệ à, quả nhiên các ngươi là không thể tín nhiệm." "Nha, ta chỉ là không làm hải quân mà thôi, lại không nói nhất định sẽ đi làm hải tặc." Cô giã lại uống một hớp rượu, trên đại dương bao la, cũng không có ta tiền thượng. Cớ lão lúc này xách một tiếng, nói, "Ngươi từ chỗ nào được đến tin tức?" The Sư Tử nói cho ngươi. A lẩm lảm, muốn hỏi như vậy mày à, Cốc lão. Cô dạ cười nói. Cốc lão tức giận nói, ta cảm thấy ngươi đối ngươi trưởng quan có phải hay không muốn tôn nặng một chút, sợ về phân đội trưởng cô dạ, hả? Không cần để ý chi tiết ta, nói đến. Cô dạ lại quét mắt cái đủ, nhất cử đánh tan tứ hoàng thời đại, thật sự là tốt đại thủ của ta, nhưng cùng ta muốn một dạng, tứ hoàng thời đại dù là kết thúc, thế giới cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, chúng ta hải quân á làm loại sự tình này lại có ý nghĩa gì? Cốc lão để chai rượu xuống, cắn xỉ gã phun điếu thuốc sương ngủ. Ngươi là khi hải tặc khi ngốc thật sao? Cái thế giới này không chính là bởi vì có chúng ta tồn tại, hải tặc mới không có như vậy cản trở. Nếu không lời nói ngươi xem một chút vị này, hắn nhất chỉ cãi đủ, nói không có chúng ta, này tứ hoàng cũng không phải là tại tân thế giới bên trong ổ đây, hắn có thể đánh đến đâu? Chỉ cứ tứ hải một không tính quá phân, bị cỡ lập chỉ cãi đủ trên mặt nhai răng cười càng tăng lên. A lạp, ta chỉ là phát tàu nhậu, dù sao ta chỉ là cái truy tìm chính nghĩa mê mang người a. Cô dã cười cười, như vậy ngươi sau đó phải làm thế nào? Muốn đi tìm tít ta tìm hắn làm gì? cái loại người này làm sao lại bị ta tùy tiện bắt lấy? chẳng lẽ muốn tại đại hải cùng hắn chơi bịt mắt trốn tìm à? ngươi có thể chạy đến ta cái này, đại biểu ngươi cùng tiệp tên hỗn đảng kia không chút liên hệ, đúng không? cỡ lơ trận mắt chừng một cái, muốn đối phó hắn không phải ta, là những cái kia có dã tâm hải tộc nhóm, tiếp xuống chỉ cần quan sát là được. tân thế giới thủy trung không phải chúng ta địa bàn, để bọn hắn nào đi? có đúng không? cố dạ ý vị thâm trường nói, hắn tới nơi này cũng không phải đơn thuần nghe được tin tức, du lịch lâu như vậy, hắn đi qua rất nhiều nơi, tự nhiên cũng đi qua giờ dỉ sở rồ xạ chỉ là còn có chút nghi vấn, cần phải ngay mặt đến xác định. Nhưng bây giờ nhìn cỡ lão như thế hứng hở trả lời, ra hỏa này, ẩn tăng đến còn rất xấu a. đúng a, người đến rất đúng lúc, thay ta một chút, kẹn ẩn núi như thế khuôn mặt, ta cũng rất mệt mỏi. Cỡ lão nói với hắn, người này tới làm gì không biết, nhưng cũng có thể thay hắn một chút. Cổ dạ thực lực này, nhìn cậy đủ hoàn toàn với. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mận đẹp thời thơ ấu. Trư một nghìn hình bắt đầu, cô dã uống một hất rượu, nói, đúng, lúc đến đợi bắt được mấy người, mang cho ngươi tới, không biết có hữu dụng hay không. Ừm. bắt người, ngươi tại Vương quốc quả nổ còn có thể bắt người nào? Cỡ nào hỏi, không biết đâu, nhưng là có ít, cho nên liền cho bắt tới. cô dã nói, ít, cỡ nào xưng sở, hắn phải nhớ đến không nói bậy, ít tựa như là cùng những chị dã ồ đó võ sĩ tại một khối, cô dã đem bọn hắn cho bắt, vậy liền đại biểu đám kia chị dã ồ võ sĩ cũng bị cô dã cho toàn bắt, tính toán, đám người kia không có tác dụng gì, bắt liền bắt cũng có thể không chế điểm ảnh hưởng. cờ lão ngâm lại nói, vương quốc quán nổi là chỉ dạ ổ võ sĩ khởi xướng tổng tiến công, nhưng là cái này giới hạn tại những cái kia bị cờ lão bắt lại võ sĩ, bình dân là cái gì cũng không biết, đây là cờ lão không quan tâm nguyên nhân. nhưng bắt lại dù sao cũng so không có bắt lại tốt, thỉnh đến bọn hắn ngày nào còn muốn gây chuyện. uốc lại nhảy lại nhảy lại nhảy nha, bắt lấy những cái này cái gọi là chỉ dạ ổ võ sĩ. như vậy con trai của ô đen cũng bị bắt lại à? tên kia cortazen, cờ lão, làm thị thần đi, hắn sẽ cho ngươi tạo thành phiệt vương. cai đồ cười gần nói. Ta thoạt nhìn như là sát tính nặng như vậy người sao?" Cố lão trợn mắt chừng một cái, đứng người lên đối cổ dạ nói, "Ngươi đến xem, ta ra ngoài ăn một bữa cơm." Hắn tại cái này đợi mấy ngày, cũng không dám đi loạn, tuy nhiên gì đã hội tới một lần đến để cái Đỗ Lâm vào suy yếu, nhưng cái đồ chơi này ai dám cược, vạn nhất cái đồ bạo khởi coi như không tốt, hiện tại cổ dạ đến vừa vạn. "Thật sự là, ta vừa tới liền muốn ta làm việc sao?" Cổ dạ nói ra, "Ta cũng không phải hải quân a, liền không sợ ta đem cái đồ thả chạy sao? Ngươi có thể thử một chút." Cố lão giật nhẹ khóe miệng, cũng lưỡi lý cổ dạ trực tiếp đi ra ngoài, mà tại hắn xuống dưới thời điểm, tại tầng thứ 3 vị trí, cụ dô nhìn chằm chằm mới bắt tới chỉ ra ổ các võ sĩ, đẩy một chút kính mắt, thật đúng là có ý tứ à, thật vất vả chạy đi, kết quả còn bị bắt lại, mọt mò mọ nỏ sụp kẹ bị chói vô vực, đối cụ dô kêu lên, uy, thả chúng ta, cụ dô không để ý tới hắn, mà chính là nhìn về phía này hai cái da lông tộc, nói, dịu là cùng vương quốc quan nổ đứng chung một chỗ, vẫn là cùng cọ rủ Kỳ đứng chung một chỗ, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là cọ rủ kỵ gia thần, ynu dạ xì si cùng nệ cọ mạm mực xì si cùng nhau hô to chúng ta sẽ không đầu hàng. đáng tiếc, cụ dỗ lắc đầu. bất quá gia lông tộc tương lai không nên từ các ngươi đến quyết định, mà lại ta tạm thời cũng không muốn xử trí các ngươi. hắn đã hô cao, để cắt đến là được. ngược lại là cái này mò mò nọ xù kẹ. ánh sáng nguyệt gia tộc vẫn là con trai của âu đèn, pháp lý bên trên có được cụ gì đại danh tư cách. tại cụ dỗ rủ mì họ dỗ xỉ thất bại về sau, nếu như không có bọn họ đột nhập, hắn hẳn là sẽ khí thượng tướng quân, nhưng bây giờ cũng khó mà nói. người này có thể giữ lại, nếu như cụ dỗ rủ mỉ họ dỗ xỉ không dùng được lời nói. Cái này gọi mọ mọ nọ sủ kẹ cũng có thể đem ra sử dụng. Vì cơ lập tiên sinh dạ tâm, không có gì không thể dùng. Về phần hắn có đáp ứng hay không? Cụ Dỗ quét mắt những này chỉ dạ ổ võ sĩ, còn có tại ngay trong bọn họ này, người tướng mạo cực đẹp tóc lục mỹ nữ. Vì đạt được thành mục đích, làm người hèn hạ chút cũng không phải là không thể được, cơ lập tiên sinh không muốn làm, không, có nghĩa là hắn, cụ Dỗ không làm. Hắn muốn chính là hải tặc xuất thân, không nói lê nghĩa liêm sỉ. Nhưng loại sự tình này, muốn trở cả đến, bọn họ xích sắt chi chu đoàn bản bạc kỹ hơn. Vài ngày sau, Vương quốc vào nổ phía dưới cá chép thăng nước, 9 chiếc đại thuyền dừng sát ở nơi đó. Những thuyền này chỉ thành phần cực kỳ hỗn tạp, có 4 chiếc là tàu chiến, còn có 5 chiếc thì là kiểu dáng khác nhau thuyền hải tặc. Bên trong bao quát mũi tàu có hoàng kim cá sấu tiêu chí thuyền hải tặc, đến từ sörk giàu cổ đại. Có song rắn làm tọa kỵ đại thuyền, đến từ ba han cốc. Hữu dụng lấy một cái bạch tuộc tu làm biểu tượng thuyền, đến từ dù hồn. Còn có một chiếc hơi nước thuyền, bước lên đại lượng màu trắng hơi nước, đến từ sam William. Cùng một chiếc đoàn xiếc sợ cặc trang phục thuyền, đến từ bugi. Đây là thất vũ hải. Mà Thất Vũ Hải bên trong mắt ứng mị hạt, hắn là trực tiếp lấy tàu chiến tới. Bốn chiếc tàu chiến đem thuyền hải tặc cho vây lại, cũng không biết là hộ tống vẫn là áp giải, cầm đầu tàu chiến bên trên, khắc ngẩng đầu nhìn mắt cái này cự đại còn có cá chép nhảy vọt thác nước, thản nhiên nói: "Đến. Để thuyền chuyển hướng, chúng ta qua mặt sau, từ lặn cảng nơi đó tới gần." Việc đột tại này ra lệnh. Vương Quốc Quả Nổ tiến lên phương hướng phân hai loại, hoặc là từ chính diện trên thác nước qua, hoặc là từ mặt sau đem thác nước tách ra, sau đó đi ám đạo tiến vào lặn cảng. Hiện tại Vương Quốc Quả Nổ có cơ lực tiến sinh tại bọn họ đương nhiên là đi một cái khác đầu. Do hẳn cọc tàu thuyền bên trên đem cặp đùi đẹp lộ đến mệt đùi. An mặc mở áo ngực phục hẳn cọc cắn ngón tay cái, lo lắng nhìn chằm chằm cái này thắt nước. Vì nàng biết phi đột nhập Vương quốc An đồ, nhưng là hiện tại cờ lập tiến đến lời nói như vậy phi khẳng định là chạy thoát. Thế nhưng là thụ thương như thế nào, đến có sao không? Thật vất vả tốn sức đánh bại cái đủ, nhưng đến bây giờ tin tức đều không truyền khắp thế giới. Cái này tất cả đều là nam nhân kia làm việc tốt, nhưng là đây cũng là lạ. Bởi vì là nam nhân kia, bởi vì là kim nghe, cho nên hắn có tư cách làm được. Tôi đi, rốt cục đến ác dậu cô đã cắn xì gà, cũng hướng phía phía trên nhìn lại, Vương quốc quạ độ sao? Thật đúng là hoài niệm. Lúc tuổi còn trẻ, hắn tới qua Vương quốc quạ độ, nhưng nơi này vẫn luôn là cái đủ giữ lại cho mình, không nghĩ tới bây giờ thế mà biến. Tốt, tốt đại thác nước a. Bú ghi mắt tròn tròn, nhìn lấy cái này thác nước không khỏi sợ hai thán nói, đây chính là ổ đèn nhà ạ, thật sự là hùng vĩ. Nơi này đối ổ đèn quen thuộc nhất, ngược lại là Bú ghi. Bởi vì ổ đèn đã từng cùng hắn cũng là đồng bọn. Tàu chiến bên trên, mị thật nhấc lên liếc một chút. Này cái mũ che lớp hắn đôi mắt, chỉ lộ ra một điểm ánh mắt xéo qua, hắn khẽ miệng khẽ nhếch, "Hừ. Hoa chi đô, Thiên Thủ Các, tầng thứ 5 một căn phòng bên trong. Cờ lớpếp bằng ở bộ đoàn bên trên, ở trước mặt hắn có cái tiểu chắc tử, trưng bày tinh mịn thực vật, hắn chính chậm rãi ăn, mà ở bên ngoài, đã có rất nhiều tại loại kia lợi. Cớ lão đem sau cùng một khối nổ tèm ra bỏ vào trong miệng, nhấm nuốt song sau để đúa xuống, thuận thế đốt lên một điếu xì gà, nhìn ra phía ngoài tại này chờ đợi cụ rồ, nói, "Đều đến." Được cụ rồ gật đầu nói, "Vương quốc qua nô người đều trông chỉ đến." "Vâng." Cố lão tiên sinh, bọn họ đều đã tại Hoa Chi Đô nấn ná mấy ngày. Cú Dỗ Đáp: Mấy ngày nay, từ mù dẫn đội đem cái dù muốn xử hình tin tức cáo tri vương quốc và nổ toàn cảnh, cũng làm cho những muốn đó muốn quan sát tử hình người tệ tụ Hoa Chi Đô. Được thôi, nay thả ra thông báo, sau đó đem cái dù mang ra." Cố lão nói ra khói bụi, đứng người lên, chậm rãi nói, tử hình, bắt đầu." Truyện tuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 1208 chúng ta tới ý nghĩa. Tại Thiên Thủ các phía trước, quảng trường khổng lồ bên trên đã dựng một cái đại cái bàn, là lấy ra làm tự hình đại dụng, tại chỗ này hình trung quanh đại, đã tụ tập rất nhiều vương quốc quạ nổ cư dân, tất cả đều là nghe được tin tức sau từ các nơi chạy tới, trải qua mấy ngày rốt cục đến Hoa Chi Đô, đều chờ đợi nhìn tự hình. Vương quốc quạ nổ chỉnh thể vật tư cũng không thiếu thốn, nhưng là ô nhiễm để những thực vật đó nơi sản sinh đều biến, căn bản không có cách nào ăn, chỉ có số ít thực vật nơi sản sinh có thể ăn được qua, nhưng căn bản cung ứng không nhiều người như vậy, cùng này số ít thực vật nơi sản sinh Đại bộ phận đều lấy ra cung ứng cho Hoa Chi Đô. Mà đối mặt đến nhiều như vậy người, cũng không thể khiến cái này cơm đều không đến ăn người xuất ra tiền đến mua, cho nên cờ lão làm một cái quyết định. Mở kho, phát thóc, thực hành phối cho chế. Không muốn 998, không muốn 98, cũng không cần 9 khối 98, thậm chí một mao tiền cũng đừng, đến liền có cơm ăn. Hải quân không đói chết người. Hoa Chi Đô cái này phồn hoa chi địa sinh hoạt tiêu chuẩn lập tức giảm xuống rất nhiều, nhưng đem đối ứng, có nhiều người hơn có thể sống. Chỉ bất quá cái này khiến Hoa Chi Đô một ít thương nhân rất quan thật không tốt một đám hải quân đi tại cái này trong đám người bên trong còn kèm theo hắn diện mạo khác nhau người giàu cô đã cắn xì gà đi ở phía trước nhìn lấy tòa này đô thành hết thảy sách một tiếng nhiều năm như vậy tựa hồ chưa từng thay đổi A, hoa chi đô nửa ngư nhân kiều ôn nhìn về phía giàu cô đại nói ta nghe nói cái này quốc độ có được cường đại vũ lực hiện tại xem xét quả nhiên không tầm thường trên đường phố có loại kia bên hông đeo đao người tại hành tẩu số lượng tuy nhiên không nhiều đại bộ phận nhìn cũng không cường lực nhưng ngẫu nhiên có mấy người đi qua thời điểm dùn còn có thể cảm ứng được bọn họ cường đại sinh mệnh khí tức Ta trong trí nhớ, loại này đẳng cấp càng đà tài hơn là. Râu cổ đại nói ra khói bụi, nhìn về phía nơi xa này tòa cự đại thiên thủ cát, nói, "Là hắn làm gì? Các ngươi đám hôn đàn này." Trên đường phố đột nhiên vang lên kêu to một tiếng, chỉ gặp một tên ăn mặc lộng lây thương nhân mang theo mấy tên võ sĩ tử thủ tại hắn nhà lối vào cửa hàng, đối bốn phía hải quân kêu lên, "Đây là ta cửa hàng, ta. Các ngươi không cho phép tiến đến." Cầm đầu một tên hải quân trung tá trực tiếp móc ra một trang giấy lệnh, nói, "Căn cứ điều lệ, Ngươi tiệm gạo muốn cung ứng cho dân bản xứ, tiền tài chúng ta hội dựa theo trên thế giới tiêu chuẩn vật giá cho các ngươi tiến hành đền bù tổn thất, nhưng là ngươi cự không mở cửa, mà lại có chứng cứ chứng minh ngươi trữ hàng rất nhiều lương thực, ngươi giải thích thế nào? Đây là ta cửa hàng, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, tướng quân đều không quản được ta, các ngươi những người ngoại lai này dựa vào cái gì? Thương nhân cứng cổ nộ hống, không cho phép tiền đến, tiến tới một cái ta liền giết một cái. Theo hắn lời nói, những cái này võ sĩ rút đao ra lưới đao, tướng mạo hung hắc. Tại cái này thương nhân cùng hải quân chung bành, còn có một đám người tại vây xem đám người này ăn mặc lam lũ, xanh xao vàng vọt, riêng là dạ dày vị trí, càng là khô cát sẹp, xem xét cũng là thời gian dài ăn không đủ no. Hải quân chúng ta lắc đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là vây tay, nổ súng. Phanh phanh phanh. Sau lưng hải quân trực tiếp rơi súng liền bắn, đại lượng viên đạn tại những này võ sĩ trên thân mang ra điểm điểm huyết hoa, cũng đem thương nhân kia trên đầu điểm ra một đóa. Tiếng súng vây sau, cửa tiệm người ứng thanh ngã xuống đất. Sau đó, những hải quân kia xông vào tiệm gạo, đem cửa tiệm mở rộng, lộ ra bên trong chữ hàng giống như núi nhỏ lương thực, gây nên mọi người kinh hô cùng bạo động chịu đói hồi lâu mắt người đều cơ hồ toát ra lục quang, cơ hồ đều muốn xông đi vào, nhưng là tại những cái kia thân thể mặc đồng phục màu trắng trong tay cái kia có thể dễ dàng đem người cho đánh chết dài súng kiếp trước mặt, đều lại đình trệ ở. Này hải quân trung tá nhìn một chút cái này chữ hàng thành sơn lương thực, xoay người đối những nghèo đói đó nhân đạo xếp hàng nhận lấy. Vâng, anh, xuống tháo cùng trật tự, để bọn hắn ngoan ngoãn xếp thành một đạo trường long, chờ lấy lĩnh để cho người ta ăn no thực vật. Cái này, du hồn thân hình ngựa ra sao, có chút không hiểu. Hải quân bá đạo như vậy sao? Hán tại trở thành thất vũ hải trước đó tiếp xúc hải quân cũng không có bá đạo như vậy, bọn họ trừ tiêu diệt toàn bộ hải tặc bên ngoài, đối nước khác sự vật là không thể nhúng tay. Huống chi nào có loại này tại nước khác cảnh nội tùy ý đối phó người khác, dù là cùng chi quốc không phải gia nhập liên minh nước. Không, hải quân cũng không có bá đạo như vậy, bá đạo là nam nhân kia. Không chỉ có là kim nghe một người bá đạo, có thể tự quyết định cho bọn hắn thất vũ hải làm rất nhiều khôn sáo, bước đến bọn hắn không thể không tại tân thế giới cùng hải tặc sống mái với nhau, hắn bọn thuộc hạ cũng là một cái thi đấu một cái bá đạo. Nghĩ tới đây, duôn không khỏi nhìn về phía đi tại bọn họ phía trước nhất cặp cù người bừa cái này một cái đại hồ tử, một cái riêng mép, cự thuận cặt cùng đại thương mũi bừa, kim nghe dòng chính, cũng là phi thường bá đạo. từ bọn họ tiến về giờ gì sở rồ xa, cho tới bây giờ vương quốc quan đồ, hai người này hoàn toàn liền không có tôn trọng qua bọn họ thất vũ hải bất luận cái gì tố cầu, cho dù là nữ đế ba hạng cọc bởi vì song rắn tọa kỵ mệt mỏi muốn đỗ nghỉ ngơi một chút đều không được cho phép, hai người bọn họ thậm chí sẽ không đi nói cái gì hậu quả ngươi tự hành gánh chịu loại hình lời nói, bọn họ sẽ chỉ làm chính mình những người này cùng bọn hắn cùng một chỗ đi đường. song rắn mệt mỏi, cái kia có thể chói tại bọn họ trên thuyền. Tóm lại, muốn tại hạn định thời gian bên trong đến, riêng là cái kia đại hồ tử, hắn không e ngại hẳn cóc chỉ trích, càng không sợ hẳn cóc năng lực. Đây chính là đệ nhất thế giới mỹ nữ, tại có thể kiệt tác dùng xuống, dù là tâm tư có một chút chút động diêu đều lại biến thành thạch đầu. Riêng là hẳn cóc mỹ lực toàn bộ khai hỏa thời điểm, cái này đại hồ tử vẫn như cũ không có thay đổi gì, chỉ là cứng rắn như sắt. Dù ổn phất nói là ý hàn trí, nhưng dù ổn phất cũng không cảm thấy cái này đại hồ tử là người vô tình, nhưng hắn cũng là có thể không bị ảnh hưởng. Tựa hồ có một loại nào đó tín niệm đang chống đỡ hắn đồng dạng, để cho người ta làm không rõ ràng. Bú ghi lúc này đột nhiên kêu, "Uy, làm quá mức đi." Hắn chỉ cái kia tựa hồ kiêm chức chủ tiệm Hải Quân, đại cái mũi đỏ tựa hồ trở nên càng thêm đỏ lên, người kia cũng không phải hải tặc, Hải Quân tại sao có thể vô duyên vô cớ giết người a? Nơi này chính là ổ đèn Cố Hương, mà hắn mặc dù là Thất Vũ Hải, nhưng hắn trung quy là hải tặc, tự nhiên là muốn giữ gìn đồng bọn quốc độ. Không ai để ý đến hắn. Vụ Đỗ nhìn một chút, sau đó đối cả nói, "Làm được kém." Cắt cũng không đáp lời, chỉ là gật gật đầu. Vụ Đỗ tiếp tục nói, hẳn là tại trương thời khắc này liền đem những này chữ hàng tương nhân còn có những quý tộc kia giai cấp tất cả đều cho giết, trực tiếp khống chế lại Hoa Chi Đô, liền sẽ không xuất hiện dạng này sự tình. Những cái kia từ hắn địa phương người từng trải cũng phải từng nhóm ăn trí, thậm chí để bọn hắn tham dự vào đối với những người này thảo phạt bên trong, đến ra tăng tán đồng cảm giác. Cắt nhìn về phía trước xếp hàng người, ánh mắt lại đặt ở tòa kia thiên thủ các bên trong, trầm rãi nói, đây chính là chúng ta ý đồ đến địa. Cỡ lớp tiên sinh truyền triệu bọn họ, chẳng lẽ chính là vì đến xem tử hình? Vẫn là nói là phòng vệ. Không, đều không phải là, bọn họ tới nơi này ý nghĩa cũng là đến chỉnh trị vương quốc và nổ cái này loa tượng. trước 1209, các ngươi đều có trách nhiệm. thiên thủ các bên trong, tầng thứ 5 một chỗ đại sảnh, trước kia làm cụ rộ rủ mỉ họ rỗ xỉ tướng quân phòng yến hội, giờ phút này bị cỡ lão bị xem như phòng làm việc tạm thời. hắn ngồi tại trên cùng này trương tướng quân trên ghế ngồi, bởi vì có cái bậc thang duyên cớ, hắn chân có thể không cần cột lại, mà chính là trực tiếp bung ra, tư thế ngồi trở nên bệ vệ. tại bên cạnh hắn, di đạ cũng làm cái xinh đẹp bồ đoàn ngồi ở kia, an tiểu linh an. hướng cấp tiếp theo bậc thang, cụ tùy tùng đứng ở một bên, đẩy một chút kính mắt phía dưới các cùng nghịu đua hai người thống nhất tuổi chào kích động nói cỡ lão tiên sinh bọn họ thật lâu chưa từng thấy cỡ lão tiên sinh bây giờ nhìn thấy có thể nào không kích động đã lâu không gặp đợi chút nữa làm phiền các ngươi hai cái cho ta xem trọng còn có các ngươi cỡ lão nhìn về phía một bên thất vũ hải nói để cho các ngươi đến không chỉ là để cho các ngươi đến quan sát tử hình cũng phải gánh tốt phòng vệ công tác miễn cho có ai không có mắt qua tới quấy rối sáu vị thất vũ hải thần thái khác nhau hừ ngươi phái đoàn càng lúc càng lớn cỡ lão râu cột đã cắn xì gà Khói mù lượn lờ ở trên mặt thấy không rõ thân sắc. Do Hàn Cốc dáng người xinh đẹp, vây quanh hai tay, thân sắc tiêu căng, Nghe vậy chỉ là lạnh hừ một tiếng. Thiếp thân sẽ chỉ theo hợp đồng làm việc, còn lại thiếp thân mặc kệ. Nàng cái gì đều không muốn quản. Đây hết thảy vốn là phi đại nhân. Nếu như không có cờ lão làm rối, nói không chừng phi đại nhân hiện tại ở ngay vị trí này bên trên, mà nàng liền ngồi ở kia cái tóc trắng tiểu quỷ vị trí bên trên, thậm chí có thể rất hạnh phúc địa tựa sát phi đại nhân. Nhưng là nam nhân này, nàng là vô pháp cửu tuyệt. Hiện tại thất vũ hải phúc lợi quá tốt. Bọn họ cựu sa đảo người không cần lại đi ra cướp bóc, chỉ cần tiến về Tân Thế giới đi đối phó hải tặc là được, đối với cựu sa đảo nữ chiến sĩ mà nói, chiến đấu là chuyện thường ngày, không cần vì vật tư phát sầu chiến đấu, càng là như vậy. Dù hồn đối cỡ lão làm một cái thân sĩ lễ, nói, làm thất vũ hải, tự nhiên hội thực hiện nghĩa vụ. Bọn họ đây hết thảy đều dựa vào cỡ lão, cũng là bởi vì cỡ là cho vị trí này, trên đại dương bao la hắn nửa ngư nhân cũng tới đầu quân dựa vào bọn họ, để bọn hắn nửa ngư nhân càng lúc càng lớn, rốt cục có thể an ổn sinh hoạt. Nửa ngư nhân là tri ân đồ báo William cả chỉnh mình lãnh đạo khăn, nói: Ta không có vấn đề. Hắn còn có chút nóng lòng muốn thử. Từ khi trở thành thất vũ hải về sau, hắn tuy nhiên tại tân thế giới chiến đấu, nhưng là tự khoe là đại hải tặc hắn nhưng là không có gặp qua cái gì cảnh tượng hoành tráng, giống như là lao thất vũ hải tham dự cái gì cuộc chiến thượng đỉnh, còn có tứ hoàng một trong dâu đen tập kích dê ba sự kiện, hắn đều không có tham dự qua, một mực cực kỳ tiết lưới. Cái này thật vất vả có cái cảnh tượng hoành tráng, hắn đương nhiên muốn thử một chút. Tốt nhất là đến cái gì hạng cân nặng nhân vật, để hắn cũng tại trên thế giới ra lại nổi danh. Bú kỳ giả bộ như rất lợi hại trang nghiêm gật đầu, thực hắn cái gì cũng không biết, hắn thật sự là cũng là đến quan sát tử hình cái đủ, không có nhiều như vậy ý nghĩ. Bất quá nhìn hắn người cả đám đều biết chút ít cái gì, hắn muốn không biết lời nói sẽ có vẻ rất lợi hại ngốc, vẫn là giả bộ một chút đi. Mị Hạt thì là không nói một lời, đứng tại này không núp ních. Được, đều qua chuẩn bị đi, hỗ trợ qua áp giải một chút cái đủ, đợi chút nữa lao tử liền muốn đích thân cho hắn tử hình. Cực lực khoát qua tay, ra hiệu bọn họ thối lui. Mọi người liên tiếp cáo lui, chỉ có Mị Hạt còn tại đứng đó, chờ lấy người đều rời đi về sau hắn mới lên tiếng, ngươi bắt xả, còn dám để cho ta tới, không sợ ta tìm ngươi tính sổ sách? cỡn lơ trợn mắt trừng một cái, ta liền biết ngươi sẽ hỏi ta cái nào để hắn cản ta đường, không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái chẳng lẽ cho là ta là bùn nặn? hải quân bắt hải tặc tiên kinh địa nghĩa, lại nói cái này không vừa vặn nha, dâu trắng chết, linh chết, cài đủ bị bắt, lại thêm hắn một cái, đầy đủ. mà lại hắn nhìn về phía mỹ hận, cười nói, ngươi sẽ phải quản loại sự tình này lời nói. nhận được tin tức trước tiên ngươi liền nên qua yểm kéo đao đi. mỹ hận trầm mặc một trận, mới nói trên đại dương bao la đường về, từ ra biển một khắp kia trở đi mỗi người đều bị nhất định, không ai có thể trốn được, sắt là, ta là, ngươi cũng không ngoại lệ, Cớ lão. Một ngày nào đó, chúng ta đều sẽ bị người kéo xuống. Ngươi đã bị kéo xuống, đệ nhất thế giới đại kiếm hào là ta, bất quá tại vương quốc Bano, có không ít thú vị kiếm sĩ, ngươi có thể tìm bọn họ so liệu một phen. Cớ lão nhún nhún vai, về phần ta, thật muốn có thực lực kia, kéo ta xuống tới liền kéo ta xuống tới thôi, ta còn có thể thế nào à? Thật ra một cái cái thế thiên điều, huyếp đại hải 800 năm loại kia, hắn Cớ lão lại có thể như thế nào đây? Nhưng loại người này, trước ra rồi nói sau. Tứ hoàng thời đại thế mà bị ngươi dốc hết sức trúng kết, điểm này ngược lại là ta không thể nghĩ đến. Cỡ đảo, bị Hạt có chút cảm thán. năm đó ở Đông Hải lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ta liền suy nghĩ ngươi đã sớm nên danh chấn đại hải. Hiện tại xem ra cũng không muộn không phải sao? Ngươi mẹ nó cho là ta nguyện ý à? Nghĩ đến cái này cỡ lão liền khí, gia hỏa này cũng là năm đó kẻ cầm đầu một trong. Nếu như hắn không tìm chính mình tỷ thí, cỡ lão liền sẽ không bị Lão gia tử phát hiện ra, không bị Lão gia tử phát hiện ra. Hắn nói không chừng hiện tại vẫn là cái nho nhỏ nghỉ, sớm cũng không biết xung quân đến đâu cái tứ hải khi chi bộ cơ địa trưởng tại này an ổn bình tĩnh hưởng phúc. Hắn đi cho tới hôm nay một bước này, thậm chí đều xử lý tứ hoàng bên trong ba cái, mỗi người đều có trách nhiệm, mỗi người. Mị Thạc nghĩ đến cái gì? Cười nói, nói đến, tứ hoàng thời đại chung kết, đại hải khẳng định hội loạn, ngươi có lòng tin như vậy để cho chúng ta Thất Vũ Hải tề tụ một chỗ, sẽ không qué rối ngươi. Dạ Tâm gia, nơi này cũng không vì ta. Dựa vào cái gì a? Cớ là không để ý nói. Ngươi có ý nghĩ kia, ngươi sớm vài chục năm liền tổ kiến hải tập đoàn qua sông sáo. Còn lại, hẳn các nữ nhân kia quan tâm chính mình cựu xa, dù hồn muốn gắn bó chính mình nửa ngư nhân tộc ấy, William tuy nhiên muốn trở thành tên, nhưng hắn còn chưa đủ tư cách, Bùi Ki liền không nói, những người này đều cần thất vũ hải thân phận. Giàu cội đại nhưng thật ra vô cùng có dạ tâm, tuy nhiên nhìn an ổn không ít, nhưng là lần này nói không chừng đối với hắn là một cơ hội. Bất quá hắn là người thông minh, ta có thể nghĩ đến, hắn nhất định có thể nghĩ đến. Thất vũ hải chiến lược đương nhiên là cường hãn, một cái thất vũ hải có lẽ không quá được. Nhưng là mấy cái Thất Vũ Hải lăn lộn cùng một chỗ, thậm chí không cần nhiều, ba cái cùng một chỗ cơ bản liền có thể đối phó đại tướng, Thất Vũ Hải tất cả đều gan góc, đỉnh hai cái đại tướng ngược lại là có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ thật có thể bệnh thành một sợi dây thừng, cái này ngẫm lại đều khó có khả năng, vị hạt bộ dạng này, đó là chắc chắn sẽ không theo chính mình đối lực, dù Honfla đứng tại bên mình, William giống như có chút sợ chính mình, cũng sẽ không mạo muội phản nghịch, dù gì. Không có tác dụng gì. Còn lại cũng là hạng cấp cùng giờ cô đại. Hắn có coi như đầu óc thật rút ra bước lên cựu xà quốc dân không muốn mạo hiểm cùng hắn đối nghịch lại thêm một cái râu cổ đại thì có ích lợi gì? Lại nói râu cổ đại là người thông minh, thất vũ hải cái thân phận này đối với hắn mà nói thế nhưng là tiện lợi, loại này người thông minh nhất định sẽ dắt ra hổ đến phát triển chính mình. Hắn mấy người tầm tư đều không ở nơi này, hắn cũng sâu chuôi không nổi, không thể lại xuất hiện thất vũ hải tất cả đều phản địch tới đối phó chính mình cục diện. Muốn ở chỗ này gây sự, đây chính là rất khó. Mà lại cộ giả còn ở nơi này, tên ngu ngốc tiêu bất kể nói thế nào đều sẽ không bông tha cho cái này rất tốt tứ hoàng thời đại chúng kết cục diện mặc kệ cho nên cỡ lão lần này thế nhưng là rất lợi hại vươn vàng trước 1210 hâm rượu chạm cải đủ cỡ lão đòi người đến đủ vương quốc quả nổ dân chúng cũng tới đến không sai biệt lắm tử hình tự nhiên là bắt đầu thiên thủ các bên ngoài đại tử hình đại ngoại giới đại lượng hải tặc cùng bị bắt lại vương quốc quả nổ võ sĩ bị khóa ở một hối tại lôi đài làm thành một vòng bên trong bao quát bị bắt lại bay sáu bảo còn có kim cùng bình quỳnh quay đầu nhìn lấy đồng dạng bị bắt lại giờ phút này nhìn rất lợi hại biệt khuất chỉ ra ổ võ sĩ một đám người. Trê bửa, nha, các ngươi cũng tại cái này à, cùng chúng ta chiến đấu thì có ích lợi gì đâu, sau cùng bên thắng cũng không phải là các ngươi. Có tổn thương do giá zé dấu vết mỏ mỏ nhỏ xủ kẻ tiêu to, chuyện không liên quan ngươi. Bọn họ đương nhiên là không có đáp ứng cổ giả cùng hắn đi một chuyến, nhưng không có cách, muốn nghiên cứu thảo luận vấn đề, đầu tiên là đến có có thể cùng với người nghiên cứu thảo luận bản sự, mà không bản sự này, tự nhiên là không có tư cách nghiên cứu thảo luận, vậy cũng chỉ có thể đáp ứng người ta yêu cầu. Bọn họ là bị đông lại sau đó bị cổ giả mang tới, may mà sinh mệnh lực không tệ, chỉ là tổn thương do giá zé Không cần nói. Một tên cầm Thương Hải quân dùng súng chỉ biển, nói, "Đều im lặng." Quân Đâu thoáng nhìn, phát ra khinh thường thanh âm, "Hứ, tiểu quỷ, loại kia đồ chơi đánh không chết người. Không nên nói nữa, quỷ, chúng ta là bại giả." Một bên quỳ rạp xuống đất kim nhàn nhạt nói, "Thôi đi, người mãi mãi cũng là như thế này." Quân Nữ môi cũng không nhìn này Hải quân, nói, "Tiểu quỷ, không phải ngươi thương lợi hại, là ngươi cấp trên lợi hại." Nói, hắn nhìn về phía trung quanh, lại cắt một tiếng, "Bất quá, kim ngê chó săn tất cả đều tới sao? Xem ra là không có hy vọng." một đám hải quân bao quanh lôi đài cùng những tù binh này giống như lấp kín tường trắng, đem bọn hắn cùng vương quốc quạt nổ dân chúng ngăn cách. Lúc đầu mấy vạn tù binh thực không nên toàn bộ mang ra để tránh phát sinh rối loạn, nhưng là hiện tại lời nói nhân thủ là tuyệt đối với, với đến quỳnh nhìn lấy đều kinh hãi. hình tròn hải quân chi trận bên trong còn có mấy cái đặc thù người dầu cổ đất lên da lông áo khoác, cắn sĩ gà nhấc cái đầu ngang tàng địa nhìn về bên này, bên cạnh còn đứng lấy Mr. 1. hạng cóc bị một con đại xà cho nâng, nàng ngồi tại rắn trên lưng hào hoa trên ghế ngồi, hai đầu đôi chân dài dây dưa, bộ dáng cao ngạo nhìn xuống chúng nhân. Dù cuối cùng William mang theo cán bộ tại cùng hải quân cùng một châu ngăn cách dân chúng cùng hải tặc, bị hật đứng tại một bên khác trầm mặc không nói. Bù kỳ thì là tại này đông nhìn tây nhìn, Sách, tất cả đều là đại nhân vật a. Bù kỳ sờ lên cằm, mặc kệ là đứng đấy vẫn là quỷ, đều là đại nhân vật. Ân. Hắn nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười như điên nói, như vậy tới chỗ này, được thỉnh mời đến nơi đây xem lễ bản đại gia, tự nhiên cũng là đại nhân vật. Aha ha ha, -ha các. Ngưu ngốc sao? William nhíu mày nhìn về phía này đột nhiên thần kinh cười Bù kỳ, nói đến cái này cái mũi đỏ tại Đông Hải cũng rất nổi danh. chỉ bất quá khi đó hắn nhưng không biết hắn đã từng là Joe Joe thuyền viên. bất quá Joe Joe thuyền viên sẽ có loại này nhảy thoát người sao? hơn nữa thoạt nhìn còn rất yếu. nhưng William cũng không dám kinh định, tại cái này trên đại dương bao la đã từng xảy ra rất nhiều chuyện, đã từng hắn cho rằng mạnh lại rất yếu, hắn cho rằng yếu nhưng rất mạnh, hư hư mê mẩn để cho người ta thấy không rõ. cái thế giới này khắp nơi đều là hư miễn, chỉ có gia hỏa kia cờ lão, hắn mới là chân thực. hắn hết thề đều không thể tín nhiệm, chính mình chỉ cần nhắm ngay cờ lão thực lực tiếp tục qua siêu việt là được, hắn hắn không xem vào. Có lẽ cái này cái mũi đỏ cũng là một cái rất mạnh nhưng giỏi về người ẩn dấu. Ừm. Bố Nghị chợt có cảm giác, cảnh giác nhìn xung quanh. Thuyền trưởng, ngươi làm sao?" Mập mạc mọn gì hỏi. "Không." Bố Nghị thu hồi ánh mắt, có chút quái gì nói, luôn cảm thấy có người đang mắng ta cái mũi đỏ. "Đến." Ánh mắt của hắn ngưng tụ, chỉ gặp ngày hôm đó thủ trong các, bị áp ra một cái bóng người to lớn, thân ảnh này ăn mặc tự sắc mờ và tháo phục sướt, hất lên, cự đại ra lông áo choạng, đầu có hai sừng, diện mục hung ác tuy nhiên diền xích trói buộc lấy nhưng là trong lúc hành tẩu vẫn như cũ có thể cảm giác được bà khí tứ hoàng hải lục không mạnh nhất sinh vật cai đủ hắn xuất hiện dù là bị đại lượng tù binh cho ngăn cách sân bãi này thân thể khổng lồ vẫn như cũ có thể có thể khiến người ta nhìn thấy cai đủ đi từng bước một hướng này đại cao sau đó ở trung tâm ngồi xuống nhìn chung quanh liếc một chút mọi người khoe miệng hiện lên nhe răng cười người thật đúng là nhiều a ước lại nhại lại nhại lại nhại nha là một trận thì yến phù hợp lao tử trong lòng hy vọng như vậy đến ngươi cờ đảo thiên thủ các bên trong Tại tầng thứ 5 tụi ở cửa sổ bên cạnh uống rượu cổ dạ nhìn về phía một bên cùng hắn uống rượu với nhau cơ lão, nói: "Uy, gọi ngươi à? Ta Đường Đường Hải quân đại tướng, thế mà biến thành tự hình người, loại chuyện lật vật này đồng dạng không đều là chuyên môn tự hình người tới làm gì?" Cơ lão đem rượu bình để thoát khỏi dưới, cầm lấy cái kia thanh cắm trên sàn nhà la quỷ, thân hình trôi nổi đứng lên. "Mấy ngày nay, cây đao này vẫn luôn không có đưa về trên trời. Bất quá, đáp ứng cũng là đáp ứng, cổ dạ, cho ta làm nóng một chút hữu, ta đi một lát sẽ trở lại." Hắn thân thể từ ngoài cửa sổ bay ra, để lại một câu nói: A, cô dả kỳ quái gãi đầu một cái, nhìn về phía cái kia bị để chai rượu xuống, nói: năng lực ta là đóng băng a, ướp lạnh có thể, rượu nóng ta giống như không biết ta. Chỗ trên hình dài, cỡ các thân hình tung bay bay trên trời cao, làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được nhìn qua. Chỉ gặp cái kia hất lên áo choàng, ăn mặc kim sắc trang phục chính thức, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng phảng phất tản mát ra kim con người, dần dần rơi trên đài. Ướp lại nhảy lại nhảy lại nhảy nha, như vậy, liền để ta giới thiệu cho các ngươi một cái đi. Cái đủ cơi to về sau, đối phía trước quát, người trước mắt. Tức vì bọn ta hải tặc chi túc địch hải quân trong tổ chức đại tướng một trong kim ngê là muốn tử hình lão tử người vương quốc quả đầu ngu dân nhung à thấy rõ ràng thấy rõ đừng tưởng rằng các ngươi được cứu vớt thế giới hỗn loạn từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng thay đổi các ngươi coi là giết ta ổ đèn liền có thể trở về không nay không có khả năng ghi nhớ đi đại hải là tàn khốc, thế giới là tàn khốc. chiếm cứ hoàn mỹ địa lý vị trí các ngươi buông ra đại hải về sau bọn ngươi liền sẽ rõ ràng thế giới này chân lý qua nào đi đi đoạn đi qua tại cái này mới lớn nhất bạo lực cơ cấu bên trong nếm thử đi qua phụng dưỡng các ngươi tân chủ nhân đi. Ướp lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại nha. Cơ là hai tay cầm đao, cao cao giơ lên, một đoàn kim điện chi mang lơ lửng ở trên lư đao, hắn đôi mắt dần dần trở nên giận lạnh. "Không phải, đây chính là ngươi Di ngôn. Muốn đây là ngươi Di ngôn lời nói, ta liền tiễn ngươi lên đường." Cái đủ căn bản không để ý tới cơ lão, mà là hướng về phía băng hải tặc bách thú có người nói, "Ta cắt bộ hạ à, thỏa thích qua tuyên dương các ngươi hỗn loạn, cái thế giới này là nhất định phải bị cải biến." Cái đũ tiên sinh, kim ngần đầu, bờ môi lủng tủng, cho tới bây giờ, cho dù là bại hắn cũng không thể tin vì cái gì cái đủ hội luân lạc tới như thế. Tại năm đó mới từ phòng thí nghiệm đi ra lúc đến đợi, hắn nói tới cải biến thế giới mộng tưởng, đã không thể thực hiện sao? Ướp lại nhại lại nhại lại nhạ nha, ta mộng tưởng thất bại. Không cũng không có. Cái đủ lúc này mới quay đầu nhìn về phía Cơ lão, đôi mắt dữ tợn, ngươi sẽ làm đến, ta có dự cảm, ngươi nhất định sẽ làm đến, Cơ lão. Hoàng Long đáp lại hắn, là thẳng hướng rơi hóa thành một đạo kim sắc thẳng tắp đao mang. Chương 1211, thần tàng huyền trùng. Du La bị Hải Lâu thạch chói buộc cỡ nào cũng không dám kinh thường, Vạn nhất phổ thông nhất đao không có chém chết, như vậy xấu hổ cũng là hắn. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cũng vì thỏa mãn cay đù nguyện vọng, hắn liền đến nhất đao hung ác. Cai đù lâu lâu bị cỡ nào nhất đao trực tiếp xẹt qua cái cổ. Viên kia duy trì nhe răng cười cùng nổ hứng đầu, thuận chân xuống, rơi vào chỗ này trên pháp trường, cũng rơi trong mắt của mọi người. Toàn trường tĩnh mịch. Cai đù. 20 năm trước đánh lên Vương quốc Ba Nổ, cùng khi đó tướng quân củ rổ rủ mỉ họ rổ xỉ cùng một chỗ hợp tác, nhập chủ Vương quốc Ba Nổ biến thành Hộ quốc Minh vương tồn tại, tại bọn họ thống trị dưới. Vương quốc quả nổi trước kia vật tư phong phú địa phương, dần dần bị ô nhiễm bị chuyển biến xấu, cũng làm cho người ăn không no, làm sinh tồn, chỉ có thể bán mình cho cái đủ công sưởng, đến thu hoạch này để cho người ta chắc bụng viên thuốc. Trừ cái đó ra, bọn họ liền tiền đều không có, Hoa Chi Đô vật tư bình thường cung cấp, nhưng là bọn họ cũng không có tiền mua, cũng không có vũ lực đi đoạt, cho tới bây giờ. Cho tới bây giờ. Cái đủ chết. A. Tính mịch về sau, những cái kia bị hải quân ngăn cách người ở bên ngoài phát ra chấn thiên reo họ, từng cái giũa ra hai tay, tại này phát ra tiếng hoan hô. Cái đủ chết. Vạn ác chi nguyên chết. Về phần hắn nói chuyện không có người để ý, bọn họ chỉ biết là là cái này hất lên màu trắng áo choàng, ăn mặc kim quang lóng lánh người đến giải quyết hắn, những người này là người tốt, là chính nghĩa người, không chỉ có trợ giúp bọn họ giải quyết những cái kia đến làm ác người, còn cho bọn hắn cơm ăn. Bình thường người ai sẽ đi làm cái này? Bọn họ chịu đủ, chịu đủ ăn không no, chịu đủ bị có được cường đại vũ lực người khi dễ. Chỉ cần có người trợ giúp bọn họ, bọn họ làm gì đều nguyện ý. Các quan sát đến những dân chúng này tâm tình, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu cơ lớp tiên sinh không hổ là cỡ lão tiên sinh, tại tử hình chi chuẩn bị trước mười phần, để cho bọn họ tới trợ giúp những người này, lại mượn dùng đúng cái đủ tử hình đến cho những này phong bế vương quốc và đầu người mang đến bọn họ hải quân và bản, dạng này liền sẽ không bị người cựu thị cùng tự tuyệt. Không hổ là viết ra loại kia phương châm người kinh nghiệm lão luyện, bố cục cũng mười phần có thể. Đây là một cái rất tốt bắt đầu, tiếp đó liền muốn bọn họ đến làm việc. Cú rộ trung tướng chuẩn bị kỹ càng a, Cắt quay đầu nhìn về phía thiên thủ các. bị đuổi gật gật đầu, cũng nên đến chuẩn bị ở sau, chúng ta sắp chiếm cứ đại nghĩa một đao hạ xuống, cỡ lão đem đao nhận hất lên, đem la quỷ bên trên huyết dịch cho vấy khô, hắn liếc mắt cài đủ đầu, lắc đầu, vậy cứ như thế, vĩnh biệt. giết như thế một cái đại hải hào kiệt, cỡ lão cũng sẽ không có cái gì cảm xúc, hắn cùng vị này giao tình cũng không sâu, con hàng này cũng không có dạy hắn thứ gì. từ đầu tới đuôi, cài đủ cũng là cái có chính mình mục tiêu lớn hải tặc mà thôi, chỉ là tứ hoàng phân lượng, hơi có chút lớn. lên chết, hắn cũng chết, râu trắng không, tóc đỏ cũng bị bắt, lao tứ hoàng thời đại đã kết thúc. cỡ lão ngón tay miết động, la quỷ từ trên tay hắn thoát ly, bay thẳng đến trên không qua hắn xoay người liền muốn hướng thiên thủ các tiến lên nhưng mà đúng vào lúc này tại này tầng thứ 5 đại trên ban công một cái nhìn quen mắt người đột nhiên ra hiện ra tại đó người kia mười phần thấp bé hàm răng có bốn khỏa đột xuất đến cánh cửa răng, tại này kêu to vương quốc quả nổ các con dân ta là cụ rổ rủ mỉ họ rổ xi si, vương quốc quả nổ tướng quân tướng quân lời nói này ngược lại là dẫn tới không ít người ngẩng đầu quan sát Thông trị trường 20 năm tướng quân đại nhân tuy nhiên hắn rất lợi hại đáng giận rất lợi hại để cho người ta cựu thị nhưng là không thể nghi ngờ hắn là tướng quân lại nhìn thấy người này lúc trong lòng bọn họ vẫn là bảo lưu lấy kính sợ nhìn thấy người này chuẩn bị đi trở về cở lão xương sở mày nhân lại người này ra ngoài làm gì không có để hắn đi ra à? ở chỗ này chuẩn bị hái quả tử cujo thế nào làm việc Cơ lắc lách một tiếng lao tử hẳn là để hắn xem thật kỹ quan hắn cứ như vậy cho ta nghĩ kế liên cá nhân đều không xem trọng bước chân hắn không ngừng rũi ra nhất chỉ không khí trung quanh điên cuồng lưu động ta cujo dù bị họ rô xi si, hôm nay thừa dịp cái đủ chết muốn tuyên bố một sự kiện không khí áp suất tại cở lão đầu ngón tay bên trên Kia chính là ta tướng quân chi vị, ta muốn chuyển cho. Còn muốn chuyển cấp? Ngươi từ đâu tới mặt a? Cải Đủ là mũ rương đánh bại, hắn cớ là thân thủ xử lý, đóng người này quan hệ thế nào, lại nói, Cải Đủ vừa chết, mấy ngày nữa ra hỏa này tướng quân vị trí liền không nhất định có không có hiệu. Bây giờ nghĩ chuyển vị, là chuẩn bị cho cái chỗ chết tiệt này lại thêm phiền. Qua. Cỡ lão ngón trỏ nhất động, không khí sóng từ hắn đầu ngón tay bắn ra, thẳng đến cụ rồ rù mỉ họ rô xi. Si. Chuyển cho giết chết Cải Đủ thần tảng huyền trung các hạ, mặc hắn là quân đời. Suy Cụ rồ rủ mỉ họ rồ si lời nói tựa hồ chưa nói xong, này hơi nén sóng trực tấu hắn vị trí hiểm yếu, cử đại xuyên thấu lực ngay tiếp theo thiên thủ các kiến trúc đều cho bắn thủng máu tươi tại chỗ. Thượng con chết. A, ở đây vương quốc quả nổ dân chúng tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, đột nhiên lại phát ra tiếng hoan hô. Tựa hồ vị này thần tàng huyền trung, rất nổi danh nhìn bộ dáng. Mẹ nó, cỡ lắc sắc mặt tông trầm, bay đến tầng thứ năm trên ban công, kêu lên. Cụ rồ đâu? Cụ rồ đâu? Cỡ lão thiên sinh. Tựa hồ là nghe được cỡ lão gọi đến, cụ rồ phi tốc xuất hiện tại trên ban công, nói. Ta tới. Cỡ lão giận tí mặt, ngươi đến cái dám a ngươi đến. Ngươi liền cho ta làm như vậy sự tình. Cái kia. Củ rổ đẩy một chút kính mắt, nhìn lấy củ rổ rủ mỉ họ rổ xì thi thể, có chút khó khăn. Cỡ lão tiên sinh, ngài giết chết củ rổ rủ mỉ họ rổ xì. Ánh mắt ngươi mù a, nhìn không thấy a. Cỡ lão xù lông một dạng, quát, ta hỏi ngươi thế nào làm việc. Cái kia thần tàng huyền trung là ai a, người ở đâu đâu, tìm ra, xử lý. Hắn cái này còn không có làm rõ đến tiếp sau đâu, đột nhiên lại ra tới một người, cái này làm cái gì a? thần tàng huyền trung cụ rồ giật nhẹ khoe miệng nói cỡ lão tiên sinh đó chính là ngươi a Ừm. Cớ lão nghiêng đầu một cái với tay sì tử không trung bên trên rơi xuống cầm trong tay hắn ngữ khí lạnh lẽo cụ rồ ngươi có phải hay không nao rút ra ngươi nói loại này nói dối ngươi dù là nói ngươi không biết đó là ai đâu kết quả ngươi bây giờ nói láo đều không mang theo làm bản nháp đứa nhỏ này có phải hay không rất lâu không bị đến hắn đắc hứng có phải hay không có chút quên hết tất cả có phải hay không lên làm trung tướng sau bắt đầu tung bay liền lên ti đô tùy tiện hút du với ai học thật đúng là ngươi. đột nhiên bên trong cổ dạ đi tới, nhún nhún vai nói, căn cứ nơi này truyền thống, tựa hồ vẫn thật là là ngươi. cỡ đảo, cái gì đồ chơi. cụ dạ, ngươi uống rượu uống đại. cỡ lao vạn lông mày nói, lao tử gọi rụt hì cỡ lão, cái gì thần tàng huyền trung, chưa nghe nói qua. không phải, cỡ lao tiên sinh, cái này là dựa theo vương quốc bản nổ tên dịch đến, rụt hì giờ ở chỗ này phiên dịch là phản kháng, ác ma loại hình ý tứ, lấy vương quốc bản đồ tiên dịch đến phiên dịch cũng chính là thần tàng, cỡ là là h ý tứ h sát phục sức, lạc là trung khu, cũng chính là huyền bên trong, cho nên. Thần Tàng Huyền Trung cũng là ngài a, Cụ Dỗ Dùm họ Dỗ Si đem vị trí truyền cho ngài. Cụ Dỗ liền vội vàng nói lấy, nhưng là nội tâm lại có chút buồn rầu. Lúc đầu dựa theo ý hắn, Cờ Lập Tiên Sinh hẳn là tướng quân đại diện, chuẩn bị qua một thời gian ngắn lại để cho Cụ Dỗ Dùm họ Dỗ Si nói một lần, để Cờ Lập Tiên Sinh chính thức trở thành tướng quân, có cái quá độ. Nhưng là Cờ Lập Tiên Sinh trực tiếp đem Cụ Dỗ Dùm họ Dỗ Si giết, lời nói cũng không nói xong, cái này liền trực tiếp bị truyền vị thành tướng quân. Trước 1212, các ngươi cho ăn không no hắn, Thần Tàng Huyền Trung, ta cơ lão tại này sững sở thật lâu, đột nhiên một phát bắt được cụ dỗ cổ áo, đem hắn kéo đến trước chân, hung ác nói, cho nên tại sao là ta à? Cụ dỗ bị cái này thình lình một chút cho kéo kem chút không có thở tới khí, nhìn lấy gần trong gang tức tấm kia hung ác mặt, hắn giật nhẹ khoe miệng, cực nhanh nói ra, cỡ lão tiên sinh, cái này là dựa theo ngài phân phó tới làm a, chỉ có dạng này tài năng ổn định địa thống trị vương quốc ban đầu, chính ngài cũng đã nói, hải tặc nên được hải quân vì cái gì đảm đương không nổi? vốn là nghĩ đến lâm thời quá độ, cỡ lão tiên sinh ngài trở thành tướng quân đại diện, sau đó tìm tới thí sinh thích hợp lại lớn chính hoàng trả nhưng là ngài đem cụ rổ dù mì họ rổ xỉ cho giết chết hắn lời nói đều còn chưa nói hết làm gì vấn đề này trách ta lạc còn không phải ngươi làm việc bất lợi coi như ta nói qua để ngươi toàn quyền phụ trách lại thế nào ta kiêu ngạo sao lời mặc dù nói như vậy lấy nhưng cờ lão vẫn là bung ra người này cụ rổ thở phào việc này xem như tròn quá khứ ta ngược lại thật ra cảm thấy rất tốt cụ dạ lúc này nói ra ngươi làm tướng quân cũng không phải không được vương quốc quạ nô loại địa phương này thả cho ai đều không thích hợp chính phủ thế giới bên kia đoán chừng chỉ là muốn nơi này vũ khí cùng công nghệ đi Nói không chừng còn sẽ không để chính phủ thế giới bọn họ hội ủng hộ ngươi làm tướng quân." Ít tại cái này nói ngồi trầm trọng, "Cô dạ, ngươi làm sao không đến làm?" Cố lão nguyến hắn một cái. Cô dạ nhún nhún vai, "Ai bảo phía trên không thích ta đây, đúng, ngươi muốn làm tướng quân lời nói, không ngại ta tại cái này lĩnh một phần việc phải làm đi." "Ngươi muốn làm gì?" Cố lão híp mắt, "Ngươi không đi làm hải tặc. Vậy tại sao không quay lại mời trở về khi hải quân, tìm ta cái này đến lĩnh chức vị gì?" "Cái kia, ngươi biết ta?" Cô dạ cào cái đầu, "Ta cũng là sĩ diện nha." "Cố Thiêu Thiêu Mi, nhà hiện tại không nói cái gì tìm kiếm chính nghĩa đúng không? Ta cùng ngươi giảng, vị trí không có. hiện tại đâu còn có vị trí cho cô dạ đại tướng chi vị cỡ nào là không thể để sau lưng của hắn còn có toàn bộ phe phái đâu, chẳng lẽ trông cậy vào cười một tiếng lão ca cùng dã hữu tiểu dã nhường vậy cũng không có khả năng chính phủ thế giới cũng sẽ không xảy ra vị thứ tư đại tướng vị trí để cô dạ từ đó sắp mở bắt đầu lời nói, hắn đoán chừng cũng không nguyện ý nha tìm cũng kém không nhiều, lại nói ta cũng không nghĩ tới lại về hải quân trước hết như vậy đi, đúng băng hải tặc bách thú người. Ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào?" Cố Dạ hỏi. "Không biết, ngươi có ý tưởng?" Cốc lớp từ ban công này đi trở về qua, thuần thế móc ra một điếu xi gảy nhóm lửa. "Không, bất quá." Cố giả ngậm lại, nói, "Nói không chừng có thể nói nói chuyện thu nhập giới trướng, nếu như ngươi muốn tại vương quốc quạ nổ đóng trại lời nói, chỉ bằng vào nhiều như vậy hải quân là không đủ, chính phủ thế giới là sẽ không đại quy mô tiến vào tân thế giới, lúc đó dẫn phát chiến tranh toàn diện." Ta phát hiện ngươi thật sự là há mồm liền ra. Cốc lớp trợn mắt chừng một cái, "Ta mẹ nó vừa làm thịt cái đụ." Ngươi để cho ta đem băng hải tặc bách thú người thu nhập dưới trướng, đầu ngươi cũng bị năng lực cho đóng băng đi. Ngươi không phải muốn ở ta nơi này làm cái chức vị nha, Ngươi đi chiêu hàng tốt, chiêu hàng bao nhiêu đều là ngươi. Ta cho ngươi quyền hạn, ngươi ở ta nơi này tổ kiến cái hải tặc đoàn, ta làm tướng quân ngươi coi hộ quốc minh vương tính toán. Nói đùa, hắn từ đâu tới tư bản qua chiêu hàng người, lại nói người nào đều có thể chiêu hàng sao? Cái này không muốn từng cái loại bỏ thành phần sao? Nhưng là cô dã nói cũng không phải không có đạo lý, phía trên hiện tại lên tiếng, lại thêm củ dồ cái này làm tao thao tác. Cùng Cơ lão bản thân cũng rất vừa ý Vương quốc Quả Nổ địa lý vị trí, ở chỗ này đóng trại lời nói, chỉ bằng vào như thế điểm hải quân khẳng định là không đủ. Phải điểm bàn ngoại tiêu a. Nhưng nghĩ tới đây, cơ lão đều cảm thấy mình đầu muốn nổ. Hắn sao có thể làm tướng quân đâu? Ta mẹ nó một cái người ngoại lai, không phải ta khiếm tốn, thật sự là không có cách nào làm tướng quân a, Vương quốc Quả Nổ người hội tạo phản a. Cơ lão buồn bã nói. Hai ngày sau, Mã Dĩ Phỏ, quyền lực ở giữa, năm cái lao đầu, bày biện bỏ sợ. Cơ lão giống như giải quyết Vương quốc Quả Nổ sự tình, đồng thời Tóc quan lão giả trầm giai nói, chính phủ không phát tới tin tức, hắn lấy thần tàng huyền trung tên, khi thượng tướng quân, cụ hề nói ra lão giả trầm ngâm nửa ngày, nói, cái này cũng không bị người thừa nhận đi, cỡ lão là cái người ngoại lai, vương quốc quan đồ còn như vậy phong bế. Dâu dài lão giả thở dài, làm khó hắn, vì chúng ta ra lệnh, làm ra dạng này sự tình. Địa đồ lão giả gật đầu, cỡ lão là đáng giá tín nhiệm, làm thành như vậy, có lẽ chúng ta có thể không đem làm gia nhập liên minh nước phương thức đến thừa nhận vương quốc quan đồ, quốc gia này là thuộc tại chúng ta trực hệ quản hạt, hắn làm rất khá gia nhập liên minh nước nơi nào có trực hệ quản hạt hương A, nếu như tại cỡ là khống chế phía dưới bọn họ muốn cái gì liền muốn cái gì lời nói sao còn muốn cái gì gia nhập liên minh nước cầm đao lão giả nói thần tàng huyền trung cái tên này dùng rất khá, vương quốc quạ nổ vốn là phong bế ngoại nhân khó mà tiến vào liền bảo trì dạng này dạng này thế giới cũng sẽ không biết cái kia thần tàng huyền trung là ai chúng ta chỉ cần cùng thần tàng huyền trung giao dịch là được thậm chí có thể tràn giá giao dịch đều là người một nhà đừng cho cỡ lão người trẻ tuổi kia khó làm coi hắn là làm nhất quốc chi chủ lại như thế nào địa đồ lão giả cười một tiếng có chúng ta ủng hộ, vương quốc quả nổ có thể đợi đợi kiếp kiếp tại chúng ta khống chế phía dưới, để cơ lơ hậu đại tử tôn đều ngồi lên vị trí kia. đây là chúng ta đối với hắn hồi báo. tán thành, tán thành, tán thành. như vậy, tóc quân lão giả nhìn về phía mọi người trầm giọng nói, tứ hoàng thời đại kết thúc, có thể đăng. tứ hoàng thời đại kết thúc, loại này đại tin tức, chính phủ thế giới vừa để xuống mở, này dĩ nhiên chính là trong nháy mắt chuyển khắp đại hải, cũng là trong nháy mắt liền gây nên loang động. đối với gia nhập liên minh nước mà nói, bản này tin tức đại biểu cho chính phủ thế giới uy thế liền tăng rất nhiều. Bọn họ những này gia nhập liên minh nước liền an toàn hơn. Mà đối hải tặc mà nói, tứ hải hải tặc khí diễm lập tức bị đè thấp rất nhiều, nhưng là những dã tâm ra đó nhóm lại càng có dã tâm. Tứ hoàng kết thúc. Như vậy bọn họ những này lập chí tiến về tân thế giới, làm theo hội càng có cơ hội, nói không chừng có thể tranh một chuyến mới tứ hoàng vị trí. Mà tại tân thế giới, cái kia chính là hoàn toàn tiến vào bạo động kỳ. Những cái này điên lặng tại đại hải, bị tứ hoàng uy phong ép tới không thể động đại hải tặc nhóm, từng cái vào đấu kỳ, bắt đầu xâm nhập tứ hoàng địa bàn, bắt đầu công kích lẫn nhau liền vì tại cái này sắp đến bạo động thời đại bên trong thu hoạch được một chỗ cắm rủi mà tại ỉm kẹo đao phất phất phất phất phất nương theo lấy xiềng xích rung động âm thanh này sâu nhất trong ngục giam một cái quái dị tiếng cười to vang lên tại này cự đại từ đại lượng thu to xiềng xích buộc ngục giam phòng đơn bên trong đọ phượt lạm bị ngộ toàn thân đều đang dùng dẳng dẫn tới một đám ngục tốt tới gần khẩn trương nhìn lấy hắn coi như không tệ a làm được coi như không tệ a cờ lão hắn hai tay cầm mới mẹ xuất hiện giấy báo khoe miệng lũ cười cơ hồ đều ngót đến mang hai bộ dáng hưng phấn cải Đủ cùng bị ở mồm bị hắn giết, tóc đỏ cũng bị bắt, lại thêm trước đó bị đánh tan râu đen thịt, tứ hoàng thời đại đã tuyên bố báo cáo thắng lợi. Ha ha ha, vì cái gì không có đưa tin cải đủ chết ở đâu? Ta nhớ được trước đó tin tức, cải đủ cùng bị ở mồm liên thủ mới đúng chứ, mù gặng sợ đưa tin trong tin tức, đám kia tiểu quỷ cũng tiến vào vương quốc quạ nổ, bây giờ lại bị cỡ lão cho giết, điều này đại biểu cái gì? Phất phất phất phất, lừa gạt không ta, vương quốc quạ nổ là bị các ngươi thống trị đúng không? Đọ Phlạc lạm hĩ ngổ ngẩng đầu nhìn về phía đám tiệc ở ngoài cửa ngột tốt, tiếng cười càng lớn, ta đoán một chút nhịn thống trị người là người nào ha ha ha ha các ngươi sẽ hối hận các ngươi khẳng định sẽ hối hận nam nhân kia là 800 năm đến sinh ra lớn nhất đại giả tâm nhà hắn đã mở ra răng nanh. các ngươi cho ăn không no hắn điểm này ăn thịt căn bản lấp không bụng hắn hắn bây giờ còn đang ẩn nút chỉ là còn không coi trưởng thành nhưng sớm muộn có một ngày sớm muộn có một ngày như vậy các ngươi đều sẽ trở thành hắn lương thực xoắn xiên xích rung động càng lợi hại hơn đọp vợ làm bị ngộ ra sức dây duỗi lấy hét lớn thả ta ra ngoài để cho ta qua vương quốc bão nổ ta muốn hợp tác với hắn ta muốn nhìn tận mắt các ngươi bị người kéo xuống. Trưa 1213, đứng lên. Cỡ lão đoàn muốn vương quốc quảng nổ bạo loạn ngược lại là không có phát sinh. Hai ba ngày thời gian trôi qua, bọn họ nên thế nào vẫn là thế nấy, thậm chí còn thể hiện ra không ít sinh cơ. Không nhân tạo phản, không chỉ có không nhân tạo phản, còn có công tượng từ phát tới tu cái này thiên thủ cát. Dùng bọn họ lại nói, muốn cho mới tướng quân một cái hoàn chỉnh nhà, còn vui vẻ ra mặt, như thế để cỡ lão buồn bực. Làm gì, hắn thật có thể tại vương quốc quảng nổ làm tướng quân? Như thế nguyện nguyện, tướng quân đại nhân. Lúc này. Hoa chi đô trên đường cái, một đám người vương quốc và nổ dân chúng nhìn thấy tại đi dạo cờ lão, tứ chi bỏ xuổng, túi đầu liền bái. Đối với cái này, cờ lão đành phải giật nhẹ khẽ miệng, mà lần sau quát tay, "Khắc quỷ khắc quỷ, ta cái này không thể quỷ." Nhưng lời này không có tác dụng gì, đám người này vẫn là quỳ tại đó bất động, khiến cho cờ lão có chút bất đắc dĩ. Hắn thở dài, nhìn hai bên một chút, nhãn tình sáng lên, đối tại phụ cận duy trì trật tự một người vây tay, "Huy bữa, ngươi qua đây." Tại này duy trì trật tự chính là Huy bữa, hắn cấp tốc chạy tới, kính thi lễ, nói, "Cơ lão tiên sinh." Người đến giải quyết, cỡ nào đến một câu, liền từ nơi này rời đi. Dạng này tràng cảnh không phải lần một lần hai, thiên thủ cấp tại tu sửa, hắn cũng không có chỗ ở, liền trở lại kim nghe hào bên trên. Lúc đầu không có việc gì chạy tới đây đi dạo, nhưng mỗi một lần đều có thể đụng tới dạng này tràng cảnh. Hắn muốn thật sự là vương quốc quả nổ tướng quân cũng coi như, mấu chốt là hắn sợ người ta tạo phản a. Bây giờ đang cái này liếm lấp mặt làm tướng quân, quay đầu một khi bị người lật đổ, đây chẳng phải là thật mất mặt. Làm gì, hắn đường đường hải quân đại tướng bị người từ vương quốc quả nổ nổi ra, nghe không thể nào nói nổi đi cơ lão, cơ lão, cách đó không xa, dì đã cầm trong tay mấy xô quan đông nấu chạy tới, hiến bảo giống như đưa cho cơ lão, nói, cái này ăn thật ngon, đến nếm thử. Cơ lập tức giận nói, nói lắp, chỉ có biết ăn thôi, ngươi chừng nào thì cho ta phân điểm lọa. Nói, hắn không khách khí chút nào cầm qua dì đã trong tay sở hữu quan đông nấu, miệng rộng mở ra đem quan đông nấu tất cả đều nuốt vào. Ô, dì đã phát ra tiểu thú đồng dạng gầm nhẹ, sau đó hừ một tiếng, cầm từ bản thân ba lô móc lấy, quyết định nói, ta còn có rất nhiều đâu. Nàng móc ra mấy cái bánh bột nô, nói. Ngươi nhìn, Vương quốc quả nổ đặc sản bánh quả hồng, ăn thật ngon. Còn có ác còn có a, cái này hả? Nàng đem mấy khối mang theo đường trắng bánh quả hồng cắn ở trong miệng, đưa tay tiếp tục móc, sau đó sướng sở, xuất ra một quả trái cây màu xanh, rút ra lấy nhìn, đây là cái gì? Gáo sao? Cớ lão đầu đuôi ra, con mắt trợn thật lớn, cấp tốc từ gì đã trong tay bạt tới, đây là trái cây toàn thân thanh sắc, có điểm giống là cả một cái gáo, lại có chút phiến lá kiểu dáng xanh nhạt sắc phiến lá ở giữa là màu xanh đậm hoa văn, ác ma quả thực, dì đã xuất hàng cỡ nào đến vương quốc bạn nổ chỉ làm thị hai người, một cái là cái đủ, một cái là lìn. nhưng cái này hai khỏa đều không có đồ dám, cỡ nào nhận không ra, nhưng mặc kệ là này một khỏa, đều là không được đồ vào ta. cỡ lơ cổ cái nhìn thấy gì đã, ngươi cái này, ra cái đại hàng a, ác ma quả thực sao, đáng giận, lại chiếm ta đồ ăn vật vị. gì đã tức giận nói, cỡ lơ trợn mắt trừng một cái, thì muốn nghe đến ngươi nói như vậy đoán chừng có thể tức chết. ba lại nhảy ba lại nhảy ba nha. trên cổ tay hắn điện thoại trùng đột nhiên văng lên, cỡ lơ thuận thế mở ra. Điện thoại trùng bộ dáng liền trở nên thiết huyết mà kiên nghị. Cớ lão, là xạ Cạ rủ Kỳ? A, xạ Cạ rủ Kỳ ngẩn xoá. Cớ lão đáp. Điện thoại trùng bên kia cười một tiếng, "Đầu tiên, chúc mừng ngươi, Tân Hải quân anh hùng, ngươi có cái danh xưng này, lão phu là tán thành." Cớ lão mặt lộ vẻ nghi vấn, sau đó lập tức kịp phản ứng, "Phía trên phát tin." "Phát tin, ngươi bây giờ địa lý vị trí đoán chừng sẽ không tới đạt, nhưng không quan hệ, trở về một chuyến đi, phía trên muốn gặp ngươi, mà khác, Hải quân bên này cũng phải ngươi báo cáo công tác, cụ thể trở lại hắn nói." Cỡ lão nhìn liếc một chút trong tay quả thực, gật đầu nói, được, vừa vặn ta cũng muốn trở về một chuyến, muốn hay không tìm người cùng người thay quân. Hạ cạ dù kỳ nói ra, không cần đến, ta cái này còn có thể ăn được ở, cứ như vậy. Cỡ lão cúp điện thoại, nhìn về phía Di Đa, ngươi cũng nghe được, cùng ta trở về sao? Di Đa lắc đầu, ta còn không có ăn với. Được, ngươi tại cái này ăn đi. Cỡ lão gật gật đầu, đột nhiên kêu lên, quậy bừa. Vâng, cỡ lão thiên sinh. Vị hiệu đũa thoát hiện, mấy người các ngươi tại cái này bảo vệ tốt, đừng ra ngoài ý muốn. Can đoàn vương quốc quả nổ an ổn cục diện, ta muốn về bản bộ một chuyến. Đúng, ngươi biết cụ dạ ở đâu sao? Vị búa nghĩ một hồi, nói, cụ dạ đại tướng. Không, cụ dạ giống như nói muốn đi tắm suối nước nóng. Cỡ lão gật gật đầu, mang theo này quả thực liền đi lên phía trước. Di đã cũng chạy đến hắn địa phương ăn cái gì qua, nàng quan đông nấu bị cỡ lão toàn đoạn, phải đi nhiều mua một điểm. Vị búa nhìn lấy cỡ lão dần dần từng bước đi đến bóng lưng, lại quay đầu nhìn về phía những bởi vì đó cỡ là tiên sinh rời đi mà đứng lên dân chúng, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó, hắn móc ra một cuốn sách nhỏ. Ở phía trên một bên nhớ một bên tự lầm bẩm, Cố Lập Tiên Sinh nói, "Khắc quỷ, khắc quỷ, ta cái này không thể quỷ." Hắn đem vợ không bình thường trịnh trọng bỏ vào ở ngực, lại móc ra một bản kim sắt phong bị sách, tiếp tục viết, "Cú rồ dù rủ mị hở rồ xỉ Cùng cái đu đại biểu cho là có từ lâu cái lực, chỉ sợ trước lúc này, lệnh đại tướng quân đều sẽ để bọn hắn quỳ xuống, nhưng là mới tướng quân." Hắn nhìn về phía những dân chúng kia, hét lớn, "Cứ trật tự để cho các ngươi quỳ xuống, nhưng tân trật tự để cho các ngươi đứng lên." Hoa Chi Đô đương nhiên là có suối nước nóng, tại một nhà suối nước năm quán, cũng là Hoa Chi Đô lớn nhất một nhà. Bình thường tới nói lần thứ nhất qua tắm suối nước nóng khẳng định tìm đại trạng tử, cho nên cơ là khi tìm thấy nhà này suối nước nóng quán về sau, lập tức liền phát hiện cô già. Lúc này hắn ghé vào suối nước nóng bên bờ bên trên, đầu gối trên cánh tay, thần sắc rất là dễ chịu. Cỡ lão mang theo quả thực đi tới, đối với hắn nhũ môi, "Nhà, ngươi thật giống như Thẳng hưởng tụ a." "A là ngươi a?" Cô già mở mắt ra, trong tay hắn quả thực nhìn liếc một chút, cười nói, "Đến thăm ta còn mang lễ vật A, quá khách khí. Ngươi uống không ngươi đi chó này một bàn." Cớ lơ chớp mắt chừng một cái, nói, "Ta muốn về bạn bộ một chuyến." Ngươi muốn không, có việc gì lời nói giúp ta nhìn nơi này, tính toán tiêu ân tình của ngươi. Cô dạ tại cái này, cơ lão là tuyệt đối yên tâm, có cái kia đóng băng năng lực, ai có thể từ cá chép thác nước này lên. Ồ, có thể à, dù sao ta cũng dự định đùa ở lại đây, còn muốn lấy tìm ngươi tìm quan trước đây. Cô dạ cười cười, chi lên cánh tay từ suối nước nóng này làm cái nửa người. Ít đến, cơ khóa khoát, khoát tay, đột nhiên sững sờ, ánh mắt nhìn về phía cô dạ nửa người trên, tại này trên bờ vai trước kia bỏng vết sẹo nơi đó, thêm một cái kỳ quái tiêu ký. Một cái xích sắc chi chu hình xăm chiếm cứ hắn toàn bộ vết sẹo, tại chi chu trên thân thể còn có một cái to lớn phù hào, sáu. Cái này a? Theo cớ lão ánh mắt, cô dạ dùng ngón tay điểm điểm bả vai hình xăm, ý vị thâm trường nói, ngươi không cảm thấy, cái này hình xăm rất lợi hại xem được không? Chương 1214, lần thứ nhất hội nghị. Đẹp mắt. Cơ Lô hút ngụm khí lạnh, ngươi chỗ nào văn, còn mang số hiệu, ngươi không phải là cái gì tà ác tổ chức đi? Không phải do hắn không nghi ngờ, bởi vì cái đồ chơi này để hắn có chút quan mắt. Chi chu coi như còn mang số hiệu Trực tiếp kích phát cỡ lão này hơn 20 năm đặt ở trong đầu trí nhớ. Người mẹ nó nên không biết cái gì trộm cấp tổ trước đi, thứ gì đáng giá ngươi đi trộm à, oan tỉ hệ sở. Cỡ lão treo đùa. Cô dạ Thiêu Thiêu Mi còn chưa lên tiếng, cỡ lão liền vừa cười nói, nói đùa, bất quá cái này hình xăm thẳng làm người ta sợ hãi, ta nhìn không quá dễ chịu. A lẩm lẩm, thế mà còn có ngươi không thoải mái thời điểm. Cô dạ đứng người lên, gãy mất chân cấp tốc ngưng kết ra một đầu băng chân, sau đó cầm lấy treo ở trên kệ áo choàng tắm đem thân thể cho bao phủ, cùng bao phủ trên bờ vai hình xăm. Tiếp lấy hắn đi đến bên cạnh. Tại trên kệ cầm lấy một chén sữa bò, từ ngực từ ngược nuốt vào bụng. Hắn phát ra một tiếng thở dài khí, đối cỡ lão nói: Phao sắm tám, đến một chén sữa bò thoải mái nhất ta. Ngươi muốn tới một chén sao? Chính mình uống đi, xem trọng địa bàn. Cỡ lão khoát, khoát tay, cũng không để ý tới hắn, mang theo quả thực ra suối nước nóng cửa quán bên ngoài. Cửa sớm đã có hải quân tại này chờ, trông thấy hắn đi ra, hai tay giương lên tiến về bản bộ cùng chỉ hướng Vương quốc quả nổ hai cái kim đồng hồ. Chính phủ thế giới đương nhiên là có quan hệ với nơi này kim đồng hồ, không phải vậy lao ra tử tại lúc ấy cũng sẽ không lại tới đây mà chính phủ không càng không pháp tới nơi này giao dịch. Ngón tay hắn nhất động, hai cái vĩnh cửu kim đồng hồ liền phiêu phụ ở trung quanh hắn, theo hắn thân thể cùng nhau bay đến trên không, hướng nơi xa bắn rồi, giống như giống như sao băng biến mất không thấy gì nữa. Cô dạ vừa cầm lấy thứ hai bình sữa bò, tiếp lấy liền cảm ứng được cái gì, cấp tốc đem sữa bò cho uống xong, lắc đầu, thở dài, thật đúng là nói với rốt một dạng, tại ẩn giấu lấy a. Ba lại nhảy ba lại nhảy ba nha. Đột nhiên, tại hắn treo y phục phía bên kia, vang lên điện thoại trùng thanh âm. Cô dạ đi qua góc lấy y phục Đầu tiên là móc ra một cái màu trắng điện thoại trùng, lại đem điện thoại này trùng xuống, sau đó lại móc ra một cái hắc sắc cũng đem bung xuống. Là cái này. Hắn móc ra một cái sắc ngoài là hồng sắc điện thoại trùng, cầm ống nói lên tiếp nhận. Điện thoại trùng bộ dáng chuyển biến, biến thành một người mang kính mắt, nhìn lấy tựa hồ rất lợi hại có trí tuệ bộ dáng. Mặc Tây mặc Tây, là số 6 sao. Ta là số 1. A là a, nguyên lai like là ngươi a. Cô dạ cao cái đầu, kinh ngạc nói. A lẩm lẩm. Đầu bên kia điện thoại củ rồ sững sờ, nhìn lấy điện thoại trùng này lười nhác bộ dáng còn có quen thuộc khẩu khí trong mắt co rụt lại vô ý thức hỏi cô dạ. a a ta cho là ngươi biết ta cô dạ nói ra cu rồ cả kinh nói ta làm sao biết ta có ý tứ gì số sáu lại là ngươi là ta thật kỳ quái sao không bình thường kỳ quái ai bảo ngươi tiến đến các cung mưu đùa cũng không biết chuyện này mới đúng a là a ta ngấm lại giờ gì sở rộ xả vương david hắn mời ta tiến vào nhà david cu rồ sững sờ thở một hơi dài nhẹ nhõm cố nén nội tâm dao động nói tóm lại tới trước khai hội gì vốn là nghĩ đến ngươi có rảnh hay không hội nghị qua điện thoại nhưng hiện tại xem ra ngươi có thể trực tiếp tới địa điểm tại hoa nhai vui vạn ta cũng muốn nghe xem cụ thể đến lúc đó gặp lại cô dã cúp điện thoại mắt nhìn điện thoại này trùng ngấp lại lắc đầu cười nói thật sự là thần kỳ đây này hắn là số 6, xích sát chi chu đoàn số 6, nhưng đây cũng là gần nhất mới có trước kia hắn chỉ là qua giờ gì sở dỗ xạ khảo sát dù sao giờ gì sở dỗ xạ sự tình thế giới nổi tiếng tuyển ra đến tân vương khắp nơi chính phục uy thế nhất thời có một có thể lớn nhất khiến cô dã nghi hoặc là Vì cái gì cái này cực kỳ hiếu chiến quốc gia, tựa hồ sinh hoạt còn có thể. Mang theo cái nghi vấn này, cô dạ liền đi giờ dị sở rỗ xạ. Quyền kia tại giờ dị sở rỗ xạ cảnh nội cơ hội nhân thủ một bản, chính nghĩa tín ngưỡng, hắn cũng nhận được, nói như thế nào đâu, quyển sách kia truyền lại nội dung không tệ, nhưng bằng vào sách vợ lực lượng là không đủ, nhưng là những dân chúng kia dựa theo trong quyển sách này cho qua hành động lời nói, như vậy cái này sách vợ lực lượng liền rất lợi hại đáng sợ. Có thể coi là như thế, cũng chỉ có thể nói giờ dị sở rỗ xạ là cái cường đại quốc độ, chính nghĩa loại hình xấp xỉ vô hại quân chính nghĩa mà thôi. Thẳng đến hắn lần nữa ra biển đụng phải David mà đối phương mời mời mình lên thuyền cho mình nhìn quyển kia nguyên bản chính nghĩa trích lời cùng người nào đó bản nháp về sau cô dạng nộ cho nên hắn xích sắt chi chu đoàn cái tổ chức này ít người đồng thời lần này trước hội nghị có rất ít người biết cụ thể thân phận cô dạ trừ David là số 2 bên ngoài hắn hoàn toàn không biết bất quá đại khái cũng có thể đoán được nếu là lấy cỡ lão làm cơ chuẩn này tất nhiên là cùng hắn có người liên hệ hiện tại xem xét quả nhiên trước đi qua rồi nói sau cô dạng thay xong y phục từ suối nước nóng quán xuất phát. Tiến về Hoa Nhai. Nơi này mặc dù là gọi cái tên này, nhưng cùng cái kia mù ngựa thích cược độc không đội trời chung địa phương không có nửa xu quan hệ, đó là cái ăn cơm uống trà ngắm hoa địa phương, này một con đường đều đủ loại kỳ dị bông hoa, ở chỗ này ngắm hoa cũng có một phen đặc biệt tư vị. Cố Dạ đến địa phương về sau, trực tiếp bên trên tầng cao nhất một cái gian phòng, kéo ra kéo đẩy môn, sở chứng kiến cũng là một trường cự bản tròn lớn, trên cái bàn tròn kia lúc này đã ngồi ba người, còn bày biện hai điện phở chủng. "Nha, chúng ta lại gặp mắt." Cố Dạ trêu chọc địa chào hỏi. Kujo đẩy tới kính mắt, Trong ánh mắt còn sót lại không thể tin, thật đúng là ngươi à, Cổ dạ. Cổ dạ tiên sinh. Chỗ ngồi một bên khác, cắt đứng người lên, kích động nói, "Có ngươi, Cố Lạc tiên sinh sự nghiệp liền bước về phía một bức giải. Ta là Cas, cũng là xích Sắc Chi Chu đoàn số 3. Ta cũng là Hự Bùa, xích Sắc Chi Chu đoàn số 4." Hự Bùa nói ra. "A Lạp." Cổ dạ ngẫm lại, cười nói, "Ta có phải hay không muốn nói ta là Cổ dạ, xích Sắc Chi Chu đoàn số 6. Trước lại đây ngồi đi, bất kể như thế nào, hoan nghênh ngươi, Cổ dạ." Cu Dồ nói ra. Cổ dạ nhún núi bay ngồi vào viên kia bên cạnh bàn, nhìn lấy bên cạnh còn bảy biển hai cái hồng sắc điện thoại trùng, vỏ lưng phía trên, một cái ghi chú 2, một cái khác làm theo ghi chú 5, hiện tại là kết nối trạng thái. "Uy, không có lầm chứ, cô dạ." "A ảo kỳ gì?" Số 5 điện thoại trùng bộ dáng kinh ngạc, hắn cũng tiến vào. "Ta ngược lại thật ra lần đầu nghe nói a. Là ta mời, hắn đang tìm kiếm chính nghĩa, mà chúng ta nơi này vừa vặn có hắn cần chính nghĩa." Số 2 điện thoại trùng nói ra. Cô dạ nhìn về phía số 5 điện thoại trùng, "Ngươi là?" Số 2 hắn biết là David. Nhưng là số 5 cũng rất thần bí. Ta là rốt, trùng chi quốc quốc vương. Số 5 điện thoại trùng phát ra âm thanh. Cô Già giật mình, "Hả? Nguyên lai like là người a cá voi trắng ca ca." Cắt nhìn chung quanh mọi người một vòng, nói, "Nhàn thoại chờ một hồi hãy nói đi, trước khai hội, Sích Sắc Chi Chu đoàn lần thứ nhất hội nghị, bắt đầu. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 1215, trộm thế giới. Khai hội." Cô Già đối cái này quen, trước kia tại Hải Quân thời điểm, mỗi đoạn thời gian cũng sẽ có nghị. Nhưng giống như vậy, bí mật tiến hành thậm chí cái tổ chức này chủ nhân đều đang diễn cho xẻ, hắn ngược lại là lần đầu mở để ta tới làm lắm lời đi. vị búa đứng người lên, cất cao giọng nói: Vương quốc quản nổ không thu được cụ thể giấy báo, nhưng các ngươi cũng cần phải nhìn thấy, cỡ gấp tiên sinh kết thúc tứ hoàng thời đại. đồng thời, ta muốn thanh minh một điểm, đi qua chúng ta số một nhiêu đồ, cỡ gấp tiên sinh đã ngồi lên Vương quốc quản nổ tướng quân vị trí, hắn hiện trước khi đến bản bộ khai hội, cũng là để cho chúng ta phát lực, trước khi hắn trở lại, chúng ta sẽ để cho cỡ gấp tiên sinh ngồi vững vàng Vương quốc quản nội vị trí. cô gia nghe lời này, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn ngược lại là không có nghi vấn gì, vì cái gì Cỡ Lực không chính mình làm chuyện này, trước đó hắn đã biểu thị qua. Cỡ Lực tại ẩn dấu, điểm này Cổ Dạ là biết, hắn mới ám chỉ qua cái này hình xăm, Cỡ lão này rõ ràng là biết cái này hình xăm hàng nghĩa, nhưng lại chết sống giả bộ như không biết. Như vậy đem Vương Quốc Bạo Nổ sự tình cho vung tay, cũng là đồng dạng, hắn qua bản bộ báo cáo công tác, sự tình liền cùng hắn không có quan hệ gì, như vậy Vương Quốc Bạo Nổ hết thể biến hóa, chính phủ thế giới cũng không tìm tới trên đầu của hắn. Quá cẩn thận. Vương Quốc Bạo Nổ thống trị, liên quan tới còn lại hải tặc cùng võ sĩ. Chúng ta thương thảo dùng lôi kéo biện pháp, ủ ổng khu vực xem như nhà giam, đem những người này từng nhóm quần hạt, nhìn xem phải chăng có khả năng để bọn hắn cũng chúng ta sự nghiệp ở trong. Vệ đùa nói. Cắt gật gật đầu, điểm này từ chúng ta thân ở vương quốc Oa Nổ người tới làm, hội chọn lựa thành phần, nhìn xem phải chăng có thể ta đợi sự nghiệp, cái này cải tạo là thời gian dài, các ngươi có cái gì dị nghị? Cái này không có, bất quá, đã sự tình đến phân thượng này, phải chăng có thể phái người tiến về vương quốc Oa Nổ xung quanh, lấy hải tặc danh nghĩa chiếm cứ cải đù địa bàn, bảo vệ ở vương quốc Oa Nổ. David đề nghị Hải tặc, cô dạ sử sở trong mắt hơi hấp. Quả nhiên a, tân thế giới tại giờ gì sở dỗ xạ phía trước xuất hiện những hải tặc đó, là bọn họ nuôi. Trước đó cô dạ liền rất lợi hại buồn bực, hắn chạy qua rất nhiều nơi, phát hiện rất lợi hại thần kỳ một điểm, nhưng cái kia bị hải tặc thống trị địa phương, hình thức thế mà cùng giờ gì sở dỗ xạ giống như lúc, căn bản không giống như là cái hải tặc. Hiện tại xem xét, quả nhiên không là đơn thuần hải tặc. Cổ cương bước thứ 3 sao? Cô dạ âm thầm nghĩ đến, hắn còn nhớ rõ cái kia bước thứ ba, thiết lập thống nhất phép tắc, giảm xuống bình dân thu thuế thống nhất chế định trước bệnh cùng giáo dục vượt qua cái thế giới này những vương quốc đó chỗ thống trị dưới bình dân sinh hoạt tiêu chuẩn hấp dẫn đại lượng có lương tâm cứng giả là cô dã thừa nhận những bình dân đó tại thiếu đại bộ phận hà khắc thuế tình hôn dưới sống được phi thường tốt cái này khiến cổ dã tiến một bước hoài nghi chính phủ thế giới tồn tại tính tất yếu không có bọn họ mọi người có thể sống được tốt hơn này chính phủ thế giới tồn tại ý nghĩa là cái gì vũ lực sao nhưng là giờ gì sơ rồ xạ cùng cả đám vẫn như cũ có thể bảo hộ rất há tại hỗn loạn tân thế giới người trung gian hộ dân chúng sinh hoạt mức độ giờ gì sở rổ xạ qua vu lưu giữ tình dung nạp chỗ chinh phục khu vực chỗ có chỗ tốt đem bã vứt bỏ kết hợp giờ gì sở rổ xạ bản thân chế độ để dân chúng sinh hoạt đến cơ hội như là nhạc viên so với chính phủ thế giới thống trị dưới những văn minh đó trên lệch phi thường lớn hòn đảo lập tức phân cao thấp có thể cù dỗ lời nói cắt ngang cổ dạ mạch suy nghĩ hắn gật đầu nói có thể cho hải tặc tiến vào chiếm giữ bất quá ta cũng mới biết được các ngươi thế mà còn xúc dưỡng hải tặc cũng không phải là súc dưỡng chẳng qua là mọi người tán đồng chính nghĩa lý niệm a david nói ra. Như vậy, bịu bùa tiếp tục nói, chúng ta chiếm cứ tân thế giới chúng khu vị trí, có thể dùng cái này làm khu vực, hướng toàn thế giới phát ra tín hiệu, chúng ta đã đạt tới cột cương bước thứ 3, đồng thời hướng bước thứ 4 quá độ, nhưng thời kỳ quá độ ở giữa, tự nhiên không có như vậy hoàn mỹ, vẫn là đến ẩn tàng ở, cần vững bước, bước tiến hành. Tán Thành, như vậy ta có thể động đi. Rốt điện thoại trùng phát ra âm thanh, ta đã kìm nén không được, David, phái một số người đến ta nơi này, ta muốn công lược Hoa Chí Quốc. Muốn hành động à, không có vấn đề, nhưng là giờ gì sợ rồ xạ quân đội không thể cho ngươi, quá dễ thấy ta lại phái chính nghĩa đoàn hải tặc quá khứ vương quốc quả đầu người có thể đợi các loại sao trước công lược hoa chi quốc david hỏi vị bùa ngấp lại nói không có vấn đề vương quốc quả đầu bên này còn không đợi tân thế giới dù sao còn rất hỗn loạn không thích hợp quá độ cắt vào david điện thoại trùng gật gật đầu lại nói bắc hải tứ quốc bên đó đây bốn vị quốc vương đã liên hợp làm một thể ta đề nghị là hiện tại cũng cắt vào đi vào ta sẽ đem vinh một phái về bắc hải để bọn hắn hiệp trợ tứ quốc tiến hành chinh chiến tin được không vị bùa nhũ mày lại mới hàng phục bọn họ đi rút ra hỏa kia còn cần người trung giữ, phái hắn con gái, những người này vẫn là có thể tin. David nói ra, vị bựa làm theo nhìn về phía Cass. Cass nấp lại, gật đầu, còn có thể. Bitmoğ gia tộc người trên bản chất cũng không xấu, chỉ là thiếu khuyết cảm tình. Tại ta lãnh đạo dưới, bọn họ đã có. Bitmoğ, cô ra lại là sướng sở. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói Bắc Hải gia tộc kia thế mà bị giờ dị sở rộ xạ cho chính phục. Hơn nữa nhìn ý tứ này, bọn họ cũng có thể tín nhiệm. Hắn cũng nhìn về phía Cass, chợt giật mình, vị này giống như có được cảm nhiễm nhân tâm trí lực lượng này cũng không phải là năng lực mà chính là tâm lực lượng. Nghe nói hắn đột hải quân đại đội cũng là vinh mục này cấp tới, người nhân bản có thể cảm nhiễm, như vậy người cải tạo đương nhiên cũng có thể. Chỉ bất quá, hải quân bộ phận lực lượng, vương quốc quan lộ lực lượng, giờ dĩ sở dỗ xạ lực lượng, tây hải lực lượng, bắc hải lực lượng, tăng thêm vinh khoa học kỹ thuật cùng này đủ để sản xuất hàng loạt binh lính. Lại thêm cụ dạ gặp được những cái kia hình thức cùng giờ dĩ sở dỗ xạ không sai biệt lắm hải tặc chỗ thống trị lãnh địa. Lực lượng này đã rất lớn a. Cái kia, cụ dạ rốt cục giơ tay lên, hỏi ta rất kỳ quái. Các ngươi đều mạnh như vậy, thậm chí so quân cách mạng còn mạnh hơn đi, vì cái gì còn cần ta đây? Chính các ngươi giải quyết không là được, lấy các ngươi lực lượng, tuyệt đối có thể chinh phục tân thế giới đi. Điểm này ta đến trả lời ngươi." Các nhìn về phía cô già, uống thanh nói, cỡ luật tiên sinh còn không có chuẩn bị sẵn sàng, hắn không có chỉ rõ đi ra, như vậy nhất định có hắn làm như vậy lý do, đây là một. Hai, chúng ta cho tới bây giờ không có nói mình không thiếu lực lượng, chúng ta cần bất kỳ lực lượng nào, cần bất luận cái gì nhận cùng chúng ta sự nghiệp, nhận cùng chúng ta chính nghĩa lực lượng. Bởi vì chúng ta mục tiêu là vĩ đại là cần mỗi người đều tán đồng mà vì đó phân đấu. Nếu như chỉ có trinh chúng ta, phần này sự nghiệp trung quy là không thành. Cố dạ, ngươi có thể đối với chúng ta mà nói là một cái phi thường tốt tin tức. đúng là như thế. Bị bừa nắm chặt quyền đầu, nói chính nghĩa trích lời. Tờ thứ nhất thứ chín trang, cơ lập tiên sinh nói, không nên xem thường người a ý tứ liền cho thấy, cái này đại hải chúng quy là từ người tạo thành, người lực lượng là không thể xem thường, lên tới ngươi cường giả như vậy, xuống đến mỗi một cái sống ở đại hải dân chúng, đều là chúng ta muốn tranh thủ tổ chức dân chúng để dân chúng biết cái gì gọi là chính nghĩa, bọn họ liền sẽ tự phát được cái này chính nghĩa tiến hành tái phát động dân chúng, đem những địch nhân kia kéo vào đến dân chúng ông Dương Đại Hải bên trong, kéo vào đến chính nghĩa song lớn dưới. khi mỗi người đều có được phần này chính nghĩa, vị vua đứng người lên, kích động nói, như vậy chúng ta sẽ tạo thành tốt đẹp nhất thế giới, vì cái kia mục tiêu cuối cùng, phấn đấu đi, trừ quân. a, David điện thoại trùng cùng cát sụp sôi giống lên tiếng, trong mắt tản ra nhiệt huyết hào quang. Cu dầu có chút ngồi không yên, hắn chỉ là vì cơ lập tiên sinh bản thân mà thôi. Dọn điện thoại trùng không có âm thanh mà cô già. Trong mắt của hắn hoàn hốt, không hiểu nghĩ đến này có cương câu nói sau cùng, đã không còn bốc lột, đã không còn chiến loạn, tuổi nhỏ người không đang lo lắng cô chỗ, tuổi già người không hề lo lắng không nơi nương tựa, tuổi trẻ người tự do lựa chọn chính mình đường, mỗi cái chủng tộc hòa bình giao hòa vào nhau. Hắn tối lâu xuống, nhếch miệng lên đến, lắc đầu cười khẽ. Dạng này thế giới, hắn cũng rất lợi hại ưa thích. Lý Tường A, có đôi khi cũng thẳng mê người không phải sao? Cớ lão nói cái này hình xăm là đội trộm cắp. A. Đúng vậy a, bọn họ muốn trộm đồ vật, thế nhưng là toàn bộ thế giới a. Trước 1216, cái này cái gì a? Cù Dâu nghe xong hiệu Độ phát biểu, giống như là cái thư ký một dạng làm tổng cương. Như vậy, trước mắt cụ thể cũng là, 1, cam đoan củng cỡ lập tiên sinh đối vương quốc quạ nổ thống trị. 2, Tây Hải cùng Bắc Hải công chiếm. 3, tu ổng chiêu hàng công tác. Hắn trực tiếp xuất ra thế giới địa đồ trải trên bàn, nói, "Điểm thứ nhất tại chậm rãi tiến hành, từ chúng ta tại vương quốc quạ nổ người cộng đồng tới làm, là trọng yếu nhất, nhưng cũng cần một cái cụ thể phụ trách." "Ta tới đi." Ngụy Độ nói ra, "Cụ thể giao cho ta." không chế vương quốc quả nổ sự tình để cho ta tới. Cù Dầu gật gật đầu, vậy ta liền không nhiều lắm lời. Vương quốc quả nổ người đều tại cái này, có gì cần nói thẳng, mọi người cộng đồng phát lực, tranh thủ tại cờ lập tiên sinh về trước khi đến, đem vương quốc quả nổ cục diện biến ổn định, miễn cho cờ lập tiên sinh sau khi trở về còn phải xử lý loại sự tình này, để chính phủ thế giới hoan nghi. Thứ hai, Cù Dầu móc ra bút máy, chỉ chỉ Tây Hải cùng Bắc Hải vị trí, nói, Tây Hải dọn muốn công chiếm Hoa Trị Quốc, Bắc Hải tứ quốc liên hợp tăng thêm vĩnh một công chiếm trung canh, bước xạ đến cản bén biên cảnh. Cù tại trên địa đồ vẽ vẽ. Tây Hải cùng Bắc Hải đột phá căng bén 2 đầu dây, xuyên thẳng Vương quốc quả nổ cùng giờ dị sở rổ xạ không chế khoảng cách trung tâm khu vực, nói: Giờ dị sở rổ xạ tại Tân thế giới phía trước, Vương quốc quả nổ tại Tân thế giới trung hậu bừng. Một khi Bắc Hải cùng Tây Hải thực hiện đột phá, liền có thể trần bình cản bén biên cảnh, lấy bọn họ địa lý vị trí bức xạ đến xem. Một khi sự tình thuận lợi, Tây Hải cùng Bắc Hải lực lượng hoàn thành vây kín, bọn họ có thể cấp tốc chiếm cứ nửa cái Tân thế giới. Ta phụ trách trợ giúp. David số điện thoại vang lên thanh âm. Tây hải bên kia ta sẽ phái ra hải tặc đến chợ rút rốt, Bắc hải bên kia Vins mục ta cũng sẽ phái ra qua." Kuzu gật gật đầu, còn không có tiếp tục nói chuyện, Cát liền giành nói, "Ủy tổng công tác ta tới, ta sẽ đích thân thẩm tra, sẽ không để cho cờ lập tiên sinh hổ thẹn." Dầu quay hàm này, nếu không phải cụ Dụ phụ trách cái tổ chức này liên hệ câu thông vấn đề, còn có Cát cũng sẽ không tại vương quốc quả nổ đợi quá lâu lời nói, hắn thật là có áp lực. Đáng tiếc, cờ lập tiên sinh trợ thủ đắc lực là ta." Kuzu dùng bàn tay căn đẩy tới kính mắt, phát ra hàn mang. "Ta mới là cách cờ lập tiên sinh gần nhất." Hắn dùng bút điểm lấy địa đồ, nói: "Nhưng là một khi viện trợ Tây Hải cùng Bắc Hải, Vương quốc Quả Nổ chúng quanh lĩnh vực làm sao bây giờ? Vẫn là phải người giải quyết a." Việc này cũng kéo không được, bọn họ tuy nhiên tại Vương quốc Quả Nổ không có thu đến giấy báo, nhưng là David thu đến a, liên quan tới cở lập tiên sinh kết thúc tứ hoàng thời đại báo giấy đã truyền khắp thế giới, những hải tặc đó nhất định sẽ nghe tin mà hành động, cài đủ trước kia địa bàn trừ Vương quốc Quả Nổ bên ngoài, hắn khẳng định sẽ bị để mắt tới. Một khi bị những hải tặc đó cho công chiếm, liền sẽ đối Vương quốc Quả Nổ tiến hành vây quanh chi thế. Vậy bọn hắn chẳng phải thành cái bà bà sao? cái này là tuyệt đối không cho phép. thế nhưng là hải quân không thể hạ chàng lời nói, hiện tại nhân thủ lại không đủ. cỗ dạ giơ tay lên, nói, ta tới đi. cỗ dạ thiên sinh, cắt kích động nói, không nghĩ tới ngươi vừa mới, liền muốn đảm nhiệm bên trên nặng như thế mà cho, thật sự là làm cho người rất cảm động. trong mắt của hắn phảng phất có hỏa, ánh mắt kia để cho người ta xem xét đều không tự giác nhiệt huyết sôi trào, chỉ ít hiệu đũa là nhiệt huyết sôi trào. bất quá cái đồ chơi này đối cỗ dạ không được việc, hắn gãi đầu một cái, chỉ là kéo một trận, ta chỉ có thể bảo chứng hải tặc tiến vào vương quốc bản đồ chung quanh mà lại chỉ có thể là một bộ phận, hắn ta có thể không xem vào, dù sao ta chỉ có một người." Với Cắt Sô Sôi nói, "Một khi chúng ta hoàn thành vương quốc quả nổ bình ổn cục diện, lập tức liền sẽ xuống dưới." "Nha, chính ngươi chú ý liền tốt, hiện tại giam giữ tại ủ ổng hải tặc, cũng không phải như vậy dễ dàng sẽ bị ngươi thuyết phục." Cố Dạ nói ra. "Ta hội hết sức." Cắt Trịnh trọng gật đầu, dù là liều lên ta cái mạng này, ta cũng sẽ để bọn hắn minh bạch cái gì là chính nghĩa. Vài ngày sau, Hải quân bản bộ, một đường bóng người vàng lóng từ không trung trực tiếp hạ xuống. Phụ trách thủ vệ hải quân ngay từ đầu còn như lâm đại địch, nhưng nhìn rõ ràng người tới về sau, lập tức bỏ vũ khí trong tay xuống, túi chào lớn tiếng nói, cỡ lão đại tướng. Người kia khoát khoát tay, sau đó nói, qua cho ta cầm cái dương tới. Người này chính là cỡ lão, hạ tử vương quốc quả nổ này bay mấy ngày, đi vào bản bộ, trong tay còn mang theo viên kia thanh sắc có nhiều thịt phiến lạ nhưng hình dáng như bồ đào quả thực. Mấy tên hải quân đứng một tiếng, chạy chậm một trận về sau tìm tới một cái coi như xinh đẹp cái dương, cỡ lão đem quả thực cải trang trong dương, cầm lên vali sách tay, sau đó hỏi. Sạ cả rủ kỵ nguyên xoáy tại a tại đám hải quân đáp cỡ lão gật gật đầu đối đám hải quân khoát tay chặn lại liền hướng phía bản bộ đại thiên thủ các bên kia đi qua tầng trên cùng nguyên xoáy trong văn phòng sạ cả rủ kỵ đang ngậm văn kiện xử lý cái bản không là là ngậm xi si gà xử lý văn kiện bên cạnh còn có tại này lao thần đưa tại tờ suju các người vẫn rất nhàn nhã a cỡ lão vừa mới tiến cửa chính liền đến một câu sau đó không chút khách khí đặt mông ngồi tại ghế sofa phối hợp từ trong lựu mốc ra xì gà nhóm lửa khít sâu một cái sau đó phun ra một đạo phun ra khói bụi sau đó nói có thể mệnh chết ta. The Asuzer mỉm cười, vất vả, lần này ngươi làm sự tình quá lớn, nói thật, chúng ta cũng không nghĩ tới, ta ngay từ đầu nhận là tốt nhất kết cục, chỉ là để cái đủ cùng bị ở Mồm Liên Minh giải tán sau đó rút đi mà thôi. Cái đu người thế nào, bị ở Mồm lại người thế nào, đại danh đỉnh đỉnh lao tư hoàng, cùng hải quân đối chọi nhiều lần như vậy y nguyên còn sống, không nghĩ tới vào thời khắc này, vẫn là bị hải quân chung kết. Còn chung kết như thế dứt khoát. Làm rất tốt, cặc gạo. Sakazu Kỳ ngẩng đầu cười một tiếng, giữ rằn mặt đều mang hơn mấy phần hiền lành, mới hải quân anh hùng. T. Nghe nói như thế, cỡ la hít sâu một hơi, con mắt thoáng nhìn, thuận tay liền cầm lên bày ở trên bàn trà giấy báo. Cái này một phần giấy báo cũng là mấy ngày trước đây chính phủ thế giới đăng, toàn phần không nước tiểu điểm, toàn bộ giấy báo độ dài tất cả đều đang nói cùng một sự kiện. Tứ hoàng thời đại chung kết, mới hải quân anh hùng sinh ra. Cỡ lao nhìn về phía, thuận miệng nhắc tới nói, từ gổn dây dâu dơ bắt đầu, trên đại dương bao la trên biển hoàng đế vẫn luôn tại, dâu trắng, bách thú cái đủ, bị ở muộn, tóc đỏ, mà từ cuộc chiến thượng đỉnh về sau, hải tặc thời đại lâm vào xu hướng suy tàn cho tới bây giờ bị hải quân đại tướng Kim Nghê nhất cử tiêu diệt, hoàn toàn kết thúc tứ hoàng thời đại. Cái này cái gì a? Đằng sau hắn đều chẳng muốn nhìn, trực tiếp đem giấy báo quăng ra, nói, không phải. Tuy nhiên ta biết đây nhất định tập san đăng báo, nhưng là hải quân anh hùng cái gì là không phải quá phận. Ta là hải quân anh hùng, gặp làm sao bây giờ? Gặp. Sa Cả rủ ký lệnh hứ một tiếng, cựu thời đại đã kết thúc, đồng dạng thế hệ trước cũng cần phải triệt hạ đến tân thời đại lên sân khấu là không thể tránh né. Đối với cái này, Tô Sắc U, .U. đầu cười khổ một trận. Cái này tựa như là cho nàng cùng một chỗ nói, bất kể như thế nào, chính phủ thế giới cho ngươi định ra điều, ngươi chỉ có thể tiếp nhận, Hải quân anh hùng, cái danh xưng này, đối ngươi không phải chuyện xấu, cặc đảo. Nàng thản nhiên nói. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 1217, lúc đó kia khác, giờ này khắc này. Cố Lư chớp mắt trùng một cái, hắn ngược lại là biết chính phủ thế giới nhất định sẽ cùng loại dạng này rời báo. Bản thân cái này cũng tại hắn dự liệu bên trong, nhất định thân là đại tướng về sau, có một số việc hắn là nên làm. Giải quyết tứ hoàng chuyện này, bản thân ngay tại hắn cân nhắc bên trong. Từ trước kia hắn nhằm vào những cái kia từ ỉm kéo đao đi ra lão đầu bắt đầu, hắn tư duy liền từ trước tới giờ không thăng chức không nổi danh giao qua đem người đánh sợ sẽ không ai phiền hắn. Hiện tại cái hiệu quả này cũng là lạ thường thật tốt, hắn đã rất sớm không có nhìn thấy có cái gì không có mắt lão đầu tìm đến mình phiền phức. Riêng là lần này giải quyết tứ hoàng về sau, chắc hẳn những cái kia có giá tâm hải tặc sẽ đi tìm hắn mục tiêu, mà sẽ không đi tìm hắn. Phần này giấy báo, vấn đề không lớn. Chủ yếu nhất là, hắn đã chết lặng. Loại trình độ này sự tỉnh đã kích không tầm thường nội tâm của hắn quận sóng. Giấy báo sự tình để một bên, Cố lão nói ra khói bụi, hỏi, "Nói đến, phía trên nghĩ như thế nào?" "Việc này ngươi muốn chính mình qua tìm Ngũ Lao Tình, chúng ta cũng chỉ là biết đại khái." Tơ Esu nhìn về phía Cố lão, nói, "Ta biết ngươi có chút không tình nguyện, dù sao đó là một quốc gia, nhưng là phía trên yêu cầu chúng ta là không thể cư tuyệt, Cố lão, ngươi phải hiểu được, Hải quân là chính phủ thế giới cơ cấu. Chính phủ tổ chức không có thí sinh thích hợp, không đủ khống chế Vương Quốc Quản nổ, chỉ có ngươi mới có thể." Sakazu Kỳ cũng gật gật đầu. Dây ba cứ điểm đặt ở chỗ đó, cũng tương đương tại tân thế giới cắm một cái lỗ hổng. Cớ lão buồn bực nói, ta có thể hay không thay đổi. Cười một tiếng lao ca đầu, ta nhớ được hắn xuất thân tại vương quốc quản nổ phụ cận đi, đối cái chỗ kia cũng coi là quen thuộc, không được đổi hắn đi thôi, ta thật sự là không giải quyết được, vương quốc quản nổ đánh một trận ta đã với nha, ta thụ rất nghiêm trọng thương tổn, ta cần nghỉ ngơi. Đây là phía trên mệnh lệnh, mà lại ngươi làm việc lão phu lại yên tâm, có lẽ chúng ta có thể nhất cử tiêu diệt sở hữu hải tặc. Nói đến chỗ này, Sakka dù kỳ kích động quả đấm đều phát hổng, nhường bản toát ra từng đợt khói lửa. Cơ Lập thấy khỏe mắt quát thẳng tới, trung thực rằng, hắn rất ngạc nhiên xả cả rủ kỳ khi nguyên xoáy về sau đến lãng phí bao nhiêu bàn lớn, mỗi một lần hắn lúc trở về, cái này bàn công tác đều là hoàn hảo, không có hắn biện pháp. Ta cảm thấy ta thủ nhất dưới hắn địa phương cũng là có thể, tỷ như đại hải trình nửa chước đoạn. Cơ Lập chưa từ bỏ ý định hỏi, "Cơ lão?" Sa Cạ rủ kỳ nghiêm sắc mặt, nói, "Cho tới bây giờ tình trạng này, cũng không cần lại trốn tránh. Cho tới bây giờ tình trạng này, ngươi cũng không cần lại trốn tránh." Cùng lúc đó, U ổng khu vực bên trong, giam giữ lấy kim phòng đơn bên trong, một tên hất lên hải quân áo choàng, một mặt kiên nghị thần sắc đại hồ tử đối cái kia bị chói chói cự đại người gào thét lớn. nơi này là giam giữ lấy băng hải tặc bách thú cùng vương quốc bọn nổ võ sĩ ngục giam, chiến tranh kết thúc về sau, những võ sĩ kia cũng thống nhất bị nhốt lại, miễn cho ra cái gì yêu thiêu thân. những này cán bộ lớn là bị đơn độc giam giữ lấy, có hải lâu thạch tồn tại, cũng không để bọn hắn có hoạt động không gian, chỉ là bị tỏa liên buộc, lại thêm giam giữ thời gian cũng không giải, cắt liên đến, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. mà bây giờ các muốn làm, đầu tiên cũng là chiêu hàng kim, cũng chính là a bển đang nghiên cứu băng hải tặc bách thú đông đảo ân tình báo cùng tư liệu về sau. Cắt đầu tiên khoa chặt nam nhân này đến từ cổ lão nguyện tộc nghe nói là giết lại nã dân bản địa tại trên thế giới dù là có quan hệ với nguyện tộc tình báo đều sẽ có một ước bở gì khen thưởng bị chính phủ thế giới hám hại lợi hại như thế cùng cái đủ là tại phòng thí nghiệm nơi đó nhận biết dạng này một người nam nhân không có khả năng chỉ muốn làm hải tặc hắn là có thể tranh thủ người yêu kinh mặt nạ sớm đã trong chiến đấu bong ra từng mảng đỉnh lấy tấm kim màu nâu mặt đẹp trai trứng mắt về phía cars, ta trốn tránh cái gì. Ta chỉ là không muốn cùng hải quân giao lưu, các ngươi tử hình cái đủ tiên sinh là địch nhân của ta. Không phải, ta trốn tranh cái gì? Ta chỉ là không muốn tại vương quốc ba nô lợi à, ta vừa tử hình cái đủ, bên kia đối ta ngoại ý muốn gặp rất lớn à, đều là địch nhân của ta. Cậu có chút không phục nói, vốn chính là à, hắn nói cũng không có tâm bệnh à, như thế không khỏi rượu khi thượng tướng quân có mạnh mẽ hơn nữa đem hải quân cơ địa chú đóng ở vương quốc ba nô, này đến tiếp sau xử lý sự tình cũng không nên quá phiền phức. Hắn giết hải tặc được, nhưng để hắn trấn áp cái gì, hắn vẫn còn có chút làm không được à nếu có thể trở về, đó là không còn gì tốt hơn. so sánh lên Tân thế giới hỗn loạn, nửa trước đoạn hoặc là chính phủ thế giới tại Tân thế giới nơi này phạm vi càng thêm an toàn. Sa Cả rủ Kỷ Trang nghiêm nói, ngươi là cùng bộ xã Lino ở lâu, luôn ôm loại này được trang hay chớ tư tưởng, Cớ nào, chính phủ thế giới cho ngươi hải quân anh hùng xưng hào, cũng là lao phu chỗ đề nghị, cái danh xưng này không chỉ có là cho thế giới nhìn, cũng là cho ngươi xem. Kết thúc tứ hoàng thời đại ngươi, xứng đáng cái chức vị này, không nên cảm thấy chiếm gặp sương hào sẽ như thế nào, hải quân tương lai là ở trên thân thể ngươi. Kim, không. A Ben, ngươi là cùng cái đù ở lâu có đúng không? Quên ngươi lúc đầu mục đích, ngươi dạng này nam nhân cùng nói là cái đù thủ hạ, không bằng nói là cái đù lý tưởng thủ hạ. Đừng tưởng rằng cải biến thế giới chỉ là thuộc về cái đù độc quyền, cũng đừng tưởng rằng gai cỡ nào tài năng cải biến thế giới, ngươi chiến bại cho nên ngươi không phục, bị giam giữ trong tù chỉ là bởi vì ngươi thất bại. Cắt nghĩa chính từ nghiêm nói, tháng giả tài năng có được hết thể ý nghĩ này tuy nhiên không sai, nhưng bại giả lại không có nghĩa là nhất định sẽ mất đi hết vậy. Ngươi cho rằng cho cái đù hiệu lực liền không nên tại hải quân trước mặt cúi đầu. 10 phần sai. Tại chính thức chính nghĩa trước mặt túi đầu, là không ném mặc cho mặt núi nào. Kinh ánh mắt lộ ra một vòng phức tạp, là hắn thật là muốn thay đổi thế giới, cải biến cái này đối bọn hắn cái chủng tộc này chịu đủ kỳ thị, thậm chí xem như chân thú một dạng tùy ý bắt thế giới, tại mảnh này trong biển rộng, không có người hội thật tiếp nhận bọn họ, bởi vì chỉ là một cái tình báo liền đáng giá một tức bọn gì, chắc chắn sẽ có người không có hảo ý, mà phần này treo giải thưởng, cũng sẽ để bọn hắn ở trước mặt người đời trở nên nguy hiểm. Không phải vậy hắn vì cái gì luôn luôn mang màn nạ, cho dù là tại vương quốc Quan Độ, tại băng hải tộc bạch thú bên trong, Hắn đi theo cái đủ, chính là bởi vì cái đủ muốn cải biến cái thế giới này, hắn cũng cho rằng cái đủ có thực lực cải biến cái thế giới này. Kinh cúi lâu xuống, ngữ khí có chút phất tạp nói, à, các ngươi hải quân có thể làm được cái gì, các ngươi chỉ là chính phủ thế giới cho sang thôi, nói cái gì tránh thức chính nghĩa, các ngươi cái gì đều cải biến không. Chính là bởi vì như thế. Cắt trực tiếp quát, chính vì vậy, chính bởi vì các ngươi cảm thấy cải biến không, cho nên chúng ta mới càng thêm vô cùng cần thiết cải biến, tương lai không phải mong đợi tại mẫu cá nhân trên người, mà chính là từ chính chúng ta để hoàn thành cái này đại hải không có cái gì cứu thế chủ cũng không dựa vào cái gì cái này vương cái kia hoàng dựa vào chỉ có chính chúng ta đem cái này lại nhìn một lần xã cạ rủ kỵ cầm lấy trên bàn này phần liên quan tới hải quân anh hùng giấy báo lớn tiếng nói cỡ đảo ngươi lý tưởng không thể giống như bộ xã linh đồ mà chính là muốn cải biến cái thế giới này tiêu diệt cái này tràn ngập tà ác thế giới có ngươi tồn tại chúng ta nhất định sẽ kết thúc cái này đại hải hỗn loạn trật tự nhìn xem cái này cắt xuất ra chính nghĩa tín ngưỡng cơ hồ đối tại kim trên mặt quá to a -ben. Nguyên lý tưởng không phải cùng cái đủ cùng một chỗ, mà chính là muốn cải biến cái thế giới này, tiêu diệt cái này tràn ngập tà ác thế giới. Có ngươi tồn tại, chúng ta nhất định sẽ kết thúc cái này đại hải hỗn loạn trật tự. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc, chương 1218, lại không thanh toán. Bàn bộ thiên thủ các bên ngoài, cỡ lão đi tới sau nhìn chăm chú lên bầu trời một hồi lâu, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía cao nhất thượng nguyên đẹp trai văn phòng, hắn nhếch miệng, nhìn không được đến một câu. Cái gì đồ chơi a? Báo cáo công tác. Hắn tới nơi này lấy máng bị truy giáo, đường đường tiết huyết phái xả cạn dù kỳ người hung ác không nói nhiều đại biểu thế mà sừng sốt nói một đồng lớn đơn giản hoang đường nhưng nhìn từ điểm này hắn tựa như là trốn không thoát thật chỉ có thể trú đóng ở vương quốc quảng độ Cơ lơ tham thở dài Cơ lão đúng lúc này bên cạnh vang lên một thanh âm cỡ lão ghé mắt xem xét tức giận nói tốt xấu kêu một tiếng đại tướng A, sợ mồ kè đâm đầu đi tới là cắn ba cái buộc chung một chỗ bản xả xì gà sợ mồ kè cùng phía sau hắn tạ sĩ ghi tạ sĩ ghi một tay mang theo xì củ một cái tay nâng lên đỉnh đầu làm tiêu chuẩn hải quân lễ nói cỡ lão đại tướng, bộ giang kia còn có chút kích động. đã lâu không gặp A Tạ Sĩ Gỉ, càng xinh đẹp a. cỡ lão gật gật đầu, vừa nhìn về phía sở mộ kệ, ngươi không tại D5 trông coi chạy tới bản bộ làm gì? báo cáo công tác, còn muốn hướng bản bộ lại muốn chọn người. Sở mộ kệ phun ra một điếu thuốc sương ngủ, sau đó nói, ngươi làm tốt đại sự, hiện tại Đại Hải bắt đầu loạn đứng lên, D5 cũng phải tân lực lượng. Tạ Sĩ Gỉ kìm nén không được nàng kích động, trung kết tứ hoàng thời đại, Chung kết sở hữu tà ác, cỡ lão đại tướng thật sự là quá lợi hại. nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi. cỡ lão lắc đầu ngón tay hắn nhấc câu, sợi mồ kệ trên quần áo cột đông đảo xì gà bên trong bay ra đến một chi bàn xả, rơi vào trên tay hắn. mượn cái hổ quẹt, hắn cắn xì gà, đầu hướng sợi mồ kệ này đủ qua. uy, ngươi cái tên này lại tới. chính ngươi không có xì gà mà. Sợ mồ kệ thái dương tuôn ra một đoàn gân xanh, nhưng như trước vẫn là móc ra cái bật lửa, cho cờ lão đốt. cái này ngẫu nhiên nếm điểm xuống bên trong ba. im miệng. Sợ mồ kệ cắt ngang cờ lão chảo phúng, cả giận nói, ngươi thấy ta chính là vì nói loại lời này sao? dĩ nhiên không phải. cờ lão ngấp lại vừa vặn còn chưa ăn cơm, khó được đụng tới ngươi, đi thôi, đi ăn cơm. Sợ Mồ khệ nhất thời cảnh giới, ừm. Yên tâm, gì đã tại vương quốc quản nổ đâu, liền chúng ta, uống chút rượu ăn một bữa, khác lẳng nhà lẩm nhẩm, đi thôi." Nói, chính hắn quay người trước hết hướng bản bộ đằng sau khu duôn bán quá khứ. Người cái tên này. Sợ Mồ khệ chép miệng một tiếng, rơi vào đường cùng cùng theo sau. Chỗ cũ, chính nghĩa thịt nướng quán. Tinh mỹ hải thú thịt nướng trải tại trên miếng sắt phát ra tư tư thanh âm, ba người vây quanh cái bàn ngồi chung một chỗ cơ lão cầm chén rượu lên cùng sờ mồ kệ còn có tạ xì ghi lũng chút uống một hớp dưới thư giãn thở ra một hơi ngươi không biết vương quốc bản nổ có thể mẹ nó mạo hiểm mấy cái đại thế lực đều ở nơi đó trên đường lao tử còn đụng phải tóc đỏ nếu không phải tại trên đại dương bao là ta chiếm ưu thế không phải vậy lời nói ta coi như qua vương quốc bản nổ cũng là mang thương quá khứ thắng bại còn còn chưa thể biết được đây cơ lão tại này đậu đen rau mù lấy hơi phục bàn một chút hắn đều cảm thấy kinh hãi nếu như lúc ấy sạt không phải đầu rút ra nửa đường bên trên ngăn cản hắn mà chính là tìm hòn đảo hoặc là dứt khoát ngay tại Vương quốc Ba Nỗ phụ cận ngăn chặn lời nói. Một khi đánh nhau, thắng hắn nhất định có thể thắng, nhưng là trả giá đắt không ít. Đến lúc đó lại đến Vương quốc Ba Nỗ lời nói, đoán chừng không có nhẹ nhàng như vậy. Ngươi đã chung kết tứ hoàng thời đại, liền không nên ở chỗ này khoe mẽ. Sợ mù kẹo uống sóng tiểu, lại cắn lên xì gà, nói, ngươi sau đó phải qua Vương quốc Ba Nỗ đóng quân a. Tuy nhiên trên báo chí không nói, nhưng khắp nơi đều lộ ra dạng này tin tức. Cái chỗ kia thế nhưng là rất hỗn loạn, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Cậu kẹp lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng, một bên nhấm nuốt vừa nói. Lão tử biết. Bởi vì ngươi quan hệ, Đại Hải so trước kia càng thêm hỗn loạn, d 5 cũng không ngoại lệ, không phải vậy lời nói ta có thể xin điều tới. Đến đi, quan tâm tốt chính ngươi, d 5 cơ địa thanh danh cũng không tốt, bình thường Hải quân không muốn đi, về phần ngươi muốn tìm những cái kia đau đầu, chiến lược mặc dù không tệ, nhưng cũng liền ngươi có thể quản. Cơ lập trợn mắt chừng một cái. Đau đầu ở đâu đều không nhận chờ thấy, Hải quân bên trong đau đầu cũng phạm tội Hải quân, cơ bản đều ở nơi đó, mà lại cái tỷ lệ này không phải là không có, mỗi một đoạn thời gian đều sẽ có Hải quân bị đẩy đi đến Z5. Sợmộ kệ thấp giọng nói, những người kia bản tính cũng không xấu. Tạ sĩ gỉ dùng sức chút đầu, vâng, cỡ lão đại tướng, những người kia thật rất tốt. Thủ hạ ngươi đó là ngươi sự tỉnh, ta có thể không xen vào. Cỡ lão nói ra, đúng. Sợmộ kệ ngẩng đầu nhìn về phía cỡ lão, trụ trừ một hồi mới nói, nhóc mũ dơm đâu? Ngươi cũng nói nhặt nhạnh chỗ tốt lời nói, như vậy thì không phải trên báo chí nói như vậy đi, mà chính là nhóc mũ dơm đánh bại cài đủ a. Liên biết ngươi muốn hỏi, cỡ lão một tiếng, tiểu tử kia thực lực tăng trưởng sát thực rất nhanh nhưng cũng liền có chuyện như vậy tại Tân thế giới loại địa phương kia những cái này Ngân bài tuyển thủ sẽ không nhẹ nhàng như vậy thả mặc cho bọn hắn để chính bọn hắn chém giết đi sợ mù kệ nghe vậy trầm mặc cũng không biết suy nghĩ gì ăn sau một khoảng thời gian cỡ lão đem đũa bãi xuống nói được phía sau ngươi nên làm gì làm gì ta đợi chút nữa còn muốn đi một chuyến mạ gì phỏ này năm cái lao đầu tìm ta Hử, những có thể đó ác lao đầu từ sao sợ mù kệ sách một tiếng bọn họ cũng không tốt sống chung cỡ lão nhún nhún vai đi nói hắn đứng người lên liền trực tiếp rời đi Sợ mổ kẹ còn tại này trầm tư, sau đó nói ra khói bụi, mới chậm rãi nói, không có đơn giản như vậy cái kia nhóc mũ rơm, nhất định còn sẽ làm ra để cho người ta mở rộng tầm mắt sự tình. Cỡ lão, ngươi phải cẩn thận. Sợ mổ kẹ trung tướng, cỡ lão đại tướng đã đi nha. Tạ sĩ ghi yếu ớt đường hầm. Ách, sợ mổ kẹ sự sở, đột nhiên kịp phản ứng cái gì, gầm thét lên, gia hỏa này lại không thanh toán, đây không phải rất bình thường mà. Cỡ lão đại tướng cùng sợ mổ kẹ trung tướng tại một khối thời điểm, giống như đều là sợ mổ kẹ trung tướng thanh toán. Tạ sĩ ghi nhất miệng cũng không dám nói nhiều. Cỡ lão gia quán thịt nướng về sau, cũng không có lúc trước hướng mạ gì phọ phương hướng, mà chính là tìm tới Hải Quân, muốn cái Dominica Vinh cựu kim đồng hồ, bay thẳng quá khứ. Như là đã biết mình nhất định phải tại Vương quốc Banổ, như vậy có chút chuẩn bị là muốn làm đến, mà loại sự tình này, hắn cần muốn tìm tới lão gia tử. Mặc dù nhưng đã thoái ẩn, nhưng là cỡ lão là biết lão gia tử ở đâu. Trước đó bị cỡ là không có cách nào phát động đồ ma lệnh cho nổ rất Dominica vương quốc có mẹ di đảo, lão gia tử là ở chỗ này. Cũng không biết có được hay không cơ lắc cúi đầu liếc mắt trên tay Vasily sét tay ngón tay buông lỏng Vasily sét tay liền bay đến không trung biến mất không thấy gì nữa mà hắn toàn bộ gia tốc trong không khí phá xuất một đạo như thoi đưa tử đồng dạng không khí đoàn giống như lưu tinh bay đi tiên thần nhân ma trước 1219 Kim Ngư đại tướng thật đáng sợ đâu Dominica Vương quốc cõng mẹ diệt đảo hòn đảo này liền là trước kia cờ lão dùng đồ ma lệnh phá hủy hòn đảo kia cũng là bị Dominica Vương quốc từ bỏ hòn đảo trên tòa đảo này không biết lúc nào nhiều một đám cô nhi đế tử tứ hải cùng đại hải trình nửa chước đoạn Bởi vì chiến tranh, hải tặc hoặc là hắn Vương quốc chính sách dẫn đến cửa nát nhà tan các cô nhi đều ở nơi này. Có người địa phương tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn đến người. Tuy nhiên bị từ bỏ, nhưng là làm một tòa đại đạo, vẫn là lưu lại không ít kiến trúc đại đạo, vẫn là hấp dẫn rất nhiều người tới đây, dựa vào các cô nhi hình thành tân thành chấn, cũng bắt đầu có không ít sinh cơ. Thanh này trấn tọa lạc tại cô mẹ Diệt Lâm Hải một chỗ thiên nhiên càng khẩu, lúc này ở thành chấn trên đường phố, một đám tiểu hài tử tại này lẫn nhau chạy đùa giỡn, phát ra nhạy kèm tiếng cười. Phu cận ở chỗ này mở tiệm cùng ở lại những người lớn nhìn thấy những hài tử này, cũng không khỏi đến hiểu ý cười một tiếng. bọn họ rất nhiều là tại nguyên gia viên mất đi sinh tồn năng lực người, cho nên mới sẽ tới nơi này cầu sinh. ở chỗ này có thể cảm nhận được hải tử tiếng cười đối bọn hắn mà nói là phi thường ấm áp sự tình. đáng tiếc là những này cô nhi cũng không thể bị bọn họ thu dưỡng. tuy nhiên bọn họ đối đại những này cô nhi cùng mình con gái cũng không có khác nhau, nhưng vẫn không thể thu dưỡng. bởi vì nơi này viên trưởng không đáp ứng. tại thành trấn trung tâm chỗ, có một chiếm diện tích cực đại trang viên, trong trang viên cũng không ít tiểu hải tử, mà bên trong có một đám tiểu hải tử tại này hạng lên một vòng. Trong vòng có một người mặc phổ thông phục sức, mang theo kính dâm trung lão niên nam tử chính ngồi sồn ở này, loay hoay trước mặt một bộ cự đại ống nhỏ. Một đứa bé mắt lom lom nhìn này ống nhỏ, Viên trưởng gia gia, còn không có chuẩn bị cho tốt sao? Nha, còn phải đợi một chút nha. Được xưng Viên trưởng người tại này loay hoay, vô ý thức quyết mở miệng, cái này ống nhỏ quá lớn à, rất khó tu, thật là rất lớn ống nằm đâu, thật đáng sợ đây. Nhanh lên nha, Viên trưởng gia gia, chúng ta muốn ở buổi tối trước đó ngắm sao, ngươi biết không, bầu trời chấm nhỏ thật sự là thật xinh đẹp đây. Một cái tiểu nữ hài có chút mong đợi nói một cái tiểu mập mạp kinh ngạc nói, ngươi có thể nhìn thấy chấm nhỏ sao? Câm miệng lại, cũng là ngươi hại, ngươi làm hư hắn, ta thật lâu không thấy được chấm nhỏ, ngươi cho nó làm hư. Tiểu nữ hải tức giận nói, không phải a? Tiểu mập mạp lược mang vẻ ấy nấy vào đầu, ta là bị kinh sợ, bởi vì ta không nhìn thấy chấm nhỏ, liền thấy một đoàn tối như mực cự đại đông tây, còn đang di động, cho ta dọa sợ. Hừ, tiểu nữ hải vây quanh hai tay, nghiêng đầu đi. đúng lúc này, viên trưởng loay hoay một lúc sau, đột nhiên nói, a giống như sửa chữa tốt. Tiểu nữ hải kinh hỉ nói, thật sao? Viên trưởng đứng người lên, mau trà kính dâm dưới con mắt cong lên đến, vươn tay sờ sờ tiểu nữ hài đầu. Bên trong có mấy cái linh kiện hỏng à? Hiện tại sửa chưa tốt, mau nhìn xem đi. Tiểu nữ hài áp vào này cự đại ống nhòm đi lên, cái kia tiểu mập mạp rất lợi hại tự giác tới gần, đỡ lấy ống nhòm thân thể, điều chỉnh góc độ. Thật thật tốt, có thể nhìn thấy bầu trời. Tiểu nữ cười hưng phấn lấy, lại điều tới một điểm, hướng xuống một điểm, ta muốn nhìn hắn. Tiểu mập mạp viện kính thân thể hướng phía dưới chậm rãi di động, bên hai nghe tiểu nữ hài tiếng cười, đại hải cũng thấy nhất thanh nhị sở, đại hải. Đột nhiên. Tiểu nữ hài im bặt mà dừng, đầu tư ống nhỏm này rời đi, sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệ. Quái, quái vật. Ừm. Viên trưởng hơi hơi mở mắt ra. Có quái vật, viên trưởng ra ra. Tiểu nữ hài nhảy dựng lên, hoảng sợ kêu lên, tốt đại quái vật đang hướng về nơi này tới gần. Quái vật. Viên trưởng tiến tới, đem ống nhỏm đỡ tốt, con mắt hướng bên trong nhìn một chút, sau đó hơi xưng sở, hiền lành nói, không có à, là các ngươi nhìn lầm, đoán chừng là ống nhỏm còn không có sửa chữa tốt, có chút linh kiện còn không có làm toàn. Lao phu lại điều chỉnh thử điều chỉnh thử. Thế nhưng là ta thật nhìn thấy a." Tiểu nữ hài sắp khóc, "Làm sao lại thế, ân cấp ngươi nhìn cái này." Viên trưởng đem trong ống giò một cái linh kiện nhỏ lấy ra, cố ý đưa tay thả rất thấp, để bọn này tiểu hài từ túi đầu hạng ghé vào một hối. Trong tay hắn là một cái đinh ốc. Liên tại bọn hắn túi đầu trong ngay mắt, viên trưởng một cái tay khác đột nhiên giơ ra, ngón trỏ duỗi tại phía trước, một phát lạ dở từ hắn ngón trỏ trong nháy mắt kích phát ra, trong chớp mắt đột phá ra ngoài, một mực thông hướng về phía trước đại hải. Về sau, hắn mới đưa đầu ngón tay buông xuống, đem ốc vít cầm lấy, lại đâm vào ống nhỏ bên trên. Hiện tại lại đến xem." Viên trưởng cười hiếp mắt nói. Tiểu nữ hài nửa tin nửa ngờ ghé vào ống nhỏ này, hướng Đại Hải chỗ nhìn một chút, cao hứng điệu nói, "Thật sự là sửa chữa tốt, không có quái vật, nhưng là viên trưởng ra ra, vì cái gì Đại Hải có chút củ hệ này à. Khả năng này là mới vừa vặn sửa chữa tốt đi, qua một thời gian ngắn liền tốt." Viên trưởng quyết mở miệng, luôn lạ thường quái vấn đề ống nhỏ, thật đáng sợ đây. Viên trưởng ra ra. Tiểu nữ hài lúc này ngẩng đầu, trong mắt mạo xương thật kỳ quái, ta nhìn thấy bay trên không trung lượi, đây là ống nhỏ lại hồng sao? Đúng a? Viên trưởng cười tùng tìm nói, tiểu nữ hải lại nhìn sang, lại nói, thế nhưng là viên trưởng ra ra, người kia càng ngày càng tiếp cận, đã đến. Siêu, nàng vừa dứt lời, một đoàn không khí đoàn mang theo lên trùng kích tràn ngập tại đỉnh đầu bọn họ, chỉ gặp một cái hất lên màu trắng áo choàng, ăn mặc kim sắc trang phục chính thức nam nhân tại đỉnh đầu bọn họ đình trệ, cũng lại chậm rãi rơi đi xuống. Cũng là hắn, bay lượn người. Tiểu nữ hải chỉ người này kêu to, hắn đến, không phải nhìn lầm. Hoa, bay lên. Ta tiểu hải tử phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, a nguyên lai không phải nhìn lầm, là người thật ta. Viên trưởng gãi gãi đầu, cười rộ lên, "Đây thật là khó làm đây." Cố Lão dũ môi, "Cái gì người thật người giả, lão gia tử, ta tới thăm ngươi tới." Hắn bay một đoạn thời gian, vừa mới tới gần nơi này tòa đảo, liền thấy một cái hải quái đang đến gần hải đảo, lúc đầu muốn thuận tay giải quyết, nhưng không đợi hắn động thủ, một đạo lạ rợ liền bay bạn tới, xuyên thủng hải quái thân thể, để hải quái trực tiếp chìm vào trong biển, chỉ lưu có một vũng máu. "Này lạ rợ không cần nghĩ, là lão gia tử." Cố lão đương nhiên là biết lão gia tử động tĩnh, từ khi hắn về hưu về sau, hắn ngay tại của mẹ dì khi viên trưởng. Nhà trẻ viên trưởng mỗi ngày giáo dục tiểu hài tử chơi đến quên cả trời đất, thấy cớ lão rơi trên mặt đất, kinh quyết mở miệng, thật đáng sợ đâu, là kim nghe đại tướng, cỡ lão thái dương lộ ra một đoàn cân xanh, ngươi gây chuyện đâu, lao gia tử, ta cái này đại tướng làm sao tới trong lòng ngươi không rõ ràng mà, loại kiêm ngữ khí tính toán chuyện gì xảy ra, lao phu thế nhưng là xem báo chi à, ngươi tại vương quốc quảng nổ làm được rất lợi hại đâu, thật đáng sợ à, cỡ lão, ngươi tìm lao phu làm cái gì, kinh nói ra, đầu tiên nói trước, lao phu không đi vương quốc quảng nội nhà, không có cho ngươi đi, cỡ lão trợn mắt chừng một cái còn có, ta không sao không thể tới thăm hỏi ngươi. Khiến cho ta giống như như vậy có mục đích tính giống như, bất quá lần này thật là có sự tình, lão gia tử, dùng dùng quan hệ, cầu giờ giờ về gạ phụ một việc. Tiên thần nhân ma. Chương 1220, Z, Lý Tường Hương. Tân thế giới. Vương quốc quán nổ đi tây bắc nhất phiến hải vực. Nơi này là cái đủ trong phạm vi thế lực hải vực, trong hải vực có hai tòa đảo, coi là biên cảnh khu vực, ở chỗ này đóng quân chỉ có chút ít hải tặc. Tứ hoàng thời đại bị trung kết giấy báo đã rải khắp thế giới, tự nhiên cũng dẫn động thế giới hỗn loạn, riêng là tân thế giới đã là áp đặt nước rồi, mà này chứa nước dụng cụ, đã hoàn toàn thịnh không được. Các nơi hải tặc cũng bắt đầu có hành động, mà tại cái đủ thực lực phạm vi tây bắc phương hướng, cái kia biên cảnh hải vực đóng quân hải tặc lúc đầu cũng nghĩ lấy trực tiếp tự lập, nhưng bọn hắn tựa hồ không có cơ hội kia. Đóng quân hòn đảo kia, lâm vào giữa biển lửa. Ba chiếc treo một bức hai nghe cùng thanh âm cờ sĩ thuyền hải tặc dừng sát ở bờ miệng, mà tại phía trước, từng cái người mặc tu thân chế phục người từ trong biển lửa đi ra. Cầm đầu một cái điêu luyện nam nhân cầm điện thoại trùng, đưa lưng về phía biển lửa, đối mịt rồ phun nói, giải quyết Hắn cầm điện thoại trùng bộ dáng rất là bình tĩnh, hàm dưới chỗ còn mô phỏng ra dâu dài. Điện thoại trùng bày ra một cái sở lấy dâu dài động tác, thản nhiên nói: rất tốt, hắn đội ngũ cũng giống như vậy, cứ như vậy nhất cổ tác khí tiến lên đi, dựa theo kế hoạch đến hành sự. Minh Bạch, nay điêu luyện người gật gật đầu, ngẩng đầu hướng phía Đại Hải nhìn lại, sắc mặt kiên định thậm chí mang theo một cỗ nhiệt tình, hết thảy cho chúng ta mộng tưởng Lý tường Hương. Điện thoại trùng bên kia cú máy, tại một chỗ u ám gian phòng bên trong, một thân ảnh đem mịt rộ phồn vương xuống qua, quay đầu nhìn về phía nơi cửa phòng lộ ra khẽ hở ở nơi đó, tựa hồ có sáng chói ánh sáng, mơ hồ còn có thể nghe được yêu mỹ thanh âm. Tại thanh âm kia phía dưới, bóng người này đầu rối ra, thân thể bất động, tựa hồ là đang say mê lấy. Chờ một lúc, bóng người vươn tay, hướng phía này ánh sáng khẽ vỗ, chỉ là cánh tay rối ra trong tích tắc liền đột nhiên dừng lại, đưa tay buông xuống. Bóng người ngơ ngác nhìn chằm chằm môn kia miệng khẽ hở. Qua thật lâu, mới sâu kín nói, vâng, chúng ta Lý Tưởng Hương, Vương quốc Quan Độ, thiên thủ các bên trong, thực sự thực sự thực sự. Theo một chuỗi cực nhanh tiếng bước chân, hiệu đồ kéo ra cả văn phòng địa điểm kéo đẩy môn. Nói, chính tại xử lý văn kiện cả rừng đầu, nói, ngươi đến vừa vặn, ưu ổng công tác có tiến triển, nhưng ta cảm thấy vẫn là chậm, ngươi bên kia thế nào? Vụ đùa sững sờ, toàn tức nói, không sai biệt lắm, vương quốc quạ nổ dân chúng bắt đầu tiếp nhận chúng ta, chính nghĩa tín ngưỡng, nhưng xuất phát từ an toàn cân nhắc còn có chính phủ không tồn tại, chúng ta thư tịch phát không nhiều, đại bộ phận đều là giảng giải hình thức, ta phát hiện vương quốc quạ nổ người cũng lại càng dễ tiếp nhận người khác tới giảng giải. Đã có một ít dân chúng tự phát chủ động dạng giải. Ta ở giữa xen lẫn một số cỡ lớp tiên sinh cố sự, lấy trước mắt mà nói, cỡ lớp tiên sinh trở về có thể nhìn thấy một cái ổn định hoa chi đô. Còn hắn khu vực, theo thời gian chuyển rời không có vấn đề. Nói, hắn mới nhớ tới cái gì, nói, nhưng không phải chuyện này xảy ra chuyện. Cắt hơi hít mắt, cô dạ gọi điện thoại tới, nói hắn phụ trách ngăn cản khu vực xuất hiện hải tặc liên minh. Cắt ánh mắt trở nên nghiêm túc, chẳng lẽ cô dạ tiên sinh không có ngăn cản. Này được nhiều mạnh. Không, ngăn cản, nhưng xuất hiện vấn đề mới, những hải tặc đó liên minh nói, Lý Tưởng Hương xuất động, chính vì bọn họ hành động những này hải tặc mới có thể thừa cơ đến cái đủ thế lực phạm vi chiếm một chút lợi lộc chúng ta liên lạc qua những cái kia chú đóng ở vương quốc quảng nổ trung quanh hải tặc nhưng rất nhiều nơi đều mất liên vị đùa đi tới chỉ trên vách tường tấm kia treo cự đại cái đủ thế lực đồ nói chúng ta bây giờ có thể xác định từ tây bắc đến đông bắc cái kia gọi là lý tưởng hương tồn tại giống như một cái miệng lớn tại từng bước xâm chiếm đồng thời tới gần chúng ta nơi này các nhím mày chúng ta xác thực bất lực quản hạt cái đủ toàn thế lực phạm vi, nhưng chúng ta lúc đầu chiến lược cũng là bỏ mặc hắn khu vực mặc kệ trước đem vương quốc quảng nội cục thế giải quyết chỉ bất quá Hắn đứng người lên, từ ngoài cửa sổ nhìn hướng phía dưới, nói: Bất luận kẻ nào cũng không thể quá mức tiếp cận Vương quốc Ba Nổ. Đây là cờ Lão Thiên Sinh. Vị bùa, chuẩn bị đi, từ chúng ta xuống dưới nên địch. Minh Bạch, vị đùa dùng sức chút đầu, thần sắc kiên định, người nào đều không thể ngăn dừng chúng ta sự nghiệp vĩ đại. Cắt Giơ lên quyền đầu, cũng nói: Vâng, hết thề vì sự nghiệp vĩ đại. Hết thề đều là vì chính phủ thế giới. Mã Dị Phò, bàn cổ cung. Quyển, Nam, Nam cái lao đầu tại này chăn miệng một lời nói, đứng tại bọn họ trước mặt cờ lợp có chút ngọng. Hắn vừa tới nơi này, còn chưa nói bên trên hai câu, cái này nằm cái lao đầu trái một câu để hắn tại Vương quốc nổ đợi, phải một câu ngươi đợi yên tâm, sau đó tới một câu hết thể vì chính phủ thế giới cái gì, làm gì a? Hắn hồi vốn bộ bị sạ cả rủ kỳ thuyết giáo, tới nơi này bị cái này nằm cái lao đầu thuyết giáo, cái này Đại Hải còn để cho người ta không khiến người ta chơi. Đúng. Tóc quăn láo giả đỗ nhiên nói, Cơ lão, ngươi tại Vương quốc bạn nổ còn có cái nhiệm vụ, tìm hiểu một chút Cú Huyết Mãi gia hỏa này còn sống hay không. Cú Huyết Mãi. Cỡ nào nghi nói, người nào? Bã tước giết tốc độ trốn tới. Nghe nói lời này, cầm đao lão giả hơi khó chịu, không nên xem thường ỉm kéo đao thực lực, Cớ lão, đó là chính phủ thế giới ba đại cơ cấu một trong. Cớ lão nội tâm chợt mắt chừng một cái, hắn ngược lại là muốn tôn trọng một chút, mấu chốt là thực tế không cho phép a. Liền không nói cái này lớn nhất một đợt vượt ngục, liền ở trước đó cũng chạy ra không ít người a. Si Kỳ chính là mình vượt ngục, hắn coi như, dù sao truyền thuyết đại hải tặc. Nhưng mấu chốt là, Cớ lão còn biết bay sáu bảo một trong VEDUTOS cũng là vượt mục đi ra, cái này khiến hắn muốn tôn trọng cũng tìm không thấy sự thật căn cứ a. Ngươi có thể đi một chuyến ẩn kẹo đao. Dâu dài lão giả nói ra, tóc đỏ hẳn phải biết tình báo. Tốt nhất là từ trong miệng hắn thám thính ra cụ hệ mày còn sống hay không. Bọn họ có chút sâu xa. Địa đồ lão giả gật gật đầu, nhìn về phía cơ lão, tóc đỏ không nói cũng không quan hệ. Tại tân thế giới hậu phương, có cái gọi là lý tưởng hương tổ chức, nghe nói chính là nàng thành lập. Nàng, Cơ lão như mày, nữ nhân. Cụ hệ mày ra lão giả tiếp lấy đằng sau nói, chúng ta vô pháp tiến vào tân thế giới, nhưng là ngươi tại Vương quốc bạn nổ cắm dễ lời nói, tìm tới thời cơ có thể làm việc, không cần phải gấp. Chưa xác định nàng phải chăng còn sống, nếu như còn sống, tốt nhất bắt sống nàng. Chúng ta cần muốn nữ nhân này, nàng là Nguyệt Chi Tộc, cùng ngươi bắt được kinh là mở dạng. Sau khi trở về, nghĩ biện pháp đem kinh cũng đưa tới. Nếu như khó khăn lời nói, ngay tại chỗ xử tử cũng có thể. Ồ, oh. cỡ hơi hấp mắt lại. Tóc đỏ tên hôn đằng kia, lúc nào lại cùng Nguyệt Chi Tộc dính liễu quan hệ? Còn có, trước đó sớm làm gì qua, chuyện bây giờ đều xong còn muốn lấy phiền phức người khác. Đây thật là thao đàn a. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệp a. Chương một chúng ta tự chiến không lùi. Cách Vương quốc Quả nổ gần nhất một tòa trên hòn đảo lớn, tại hòn đảo lớn này bên trong cách không tương vọng lời nói, là có thể nhìn thấy Vương quốc Quả nổ này chạy xiết chảy dòng to lớn thác nước trước. Lúc này ở hòn đảo ven bờ, đổ lấy đại lượng tàu thuyền, không sai biệt lắm có 30 chiếc khoảng trường, hạng thuyền không lớn, đều xem như tiểu hình hạm, nhìn hình thể ước chừng có thể chứa đựng dưới 200 người. Nhưng là 30 chiếc, nhân số liền không ít. 30 chiếc thuyền hải tặc, dung đều là thanh niên trai bên thay máy bay đầu lâu cơ sĩ, thuộc về cùng một cái hải tặc đoàn. Tại trên hòn đảo, dừng lại lấy đại khái khoảng 6000 người. Những người này đều là thống nhất tu thân chế phục, miệng tròn cổ áo, trên ngực có thanh âm đồ án, tại này thẳng đứng đấy, hình thành một cái phương trợ. Mà tại bọn họ trước mặt, Điêu Luyện nam nhân đồng dạng thẳng đứng đấy, đối mặt với bọn họ. Vương Quốc Quan Độ gần ngay trước mắt. Điêu Luyện nam nhân quét bọn họ liếc một chút về sau, đột nhiên quát, "Đó là chúng ta nhận lời chi điệp, là thích hợp nhất lý tưởng hương sinh trưởng địa phương." Theo hắn lời nói, những hải tặc đó nhóm cả đám đều ửng ngực, mắt lộ ra cùng nhiệt. "Có lẽ tiến vào Vương Quốc Quan Độ, chúng ta gặp được chướng cự, những người kia cũng sẽ không vì hạnh phúc người khác mà chiến đấu, sẽ chỉ vì chính mình." Đối đãi dạng này người, chúng ta là không cần lưu tình. Có lẽ bọn họ rất mạnh, có lẽ chúng ta sẽ phải gánh chịu thương vong. Nhưng các ngươi sợ sao? Không sợ. Mấy ngàn người thống nhất giống lên tiếng, từng cái thần sắc kiên định, trong ánh mắt kia không biết thấy cái gì, tràn ngập trở mong cùng của nhiệt. Điêu luyện nam người vừa ý gật đầu, hắn nắm chặt quyền đầu, kích động nói, không sai, chúng ta không sợ. Hết thề vì Lý Tưởng Hương, hết thề đều là vì thế giới hạnh phúc. Để Lý Tưởng Hương truyền khắp đại hải, mặc kệ cái khác người để ý tới hay không hiểu biết, chúng ta là chính xác. Bởi vì chúng ta có thể làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hạnh phúc." A. Mọi người lần nữa hô lên âm thanh. Điêu Luyện Nam tử thì tại cái này tiếng hô bên trong, quay người nhìn về phía Đại Hải, hắn nhìn chằm chằm Đại Hải một hồi lâu, chợt thấy cái gì, nét miệng lên mỉm cười. Nói với Cổn Sẳng Sợ đến một dạng, bọn họ thực biết đến nhưng ta không tán đồng Cổn Sẳng Sợ nói chỉ có thể kéo lại bọn họ, ta chặn đánh bại bọn họ. Nói, hắn giơ tay lên, giống như là vớt ve cái gì bảo vật quý giá một dạng, vớt vé đội ở trên đầu thai nghe, "Nỉ non, cú hễ này đại nhân, ngài hãy chờ xem." Ta hội hướng ngài chứng Minh. Tại phía trước đại hải, bốn chiếc to lớn vô cùng tàu chiến điều khiển biển mà đến, dần dần thu vào tại trên hòn đảo mắt người màn. Điêu Luyện Nam Tử nắm chặt quyền đầu, quát lớn, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đánh tan những này tà ác chính phủ thế giới chó săn. Đông dạng, tại cái này Điêu Luyện Nam Tử phát hiện những này tàu chiến thời điểm, tàu chiến trên người cũng phát hiện trên hòn đảo cái này đông đảo hải tặc, còn có rừng sát ở chung quanh đại lượng thuyền hải tặc. Đây là. Huyệt đũa để ống giơm xuống, vẻ mặt nghiêm túc ra, thế mà có nhiều người như vậy, mà lại, cái kia là hùng quyền. Hắn đều đã biến mất 6 năm, tại sao lại xuất hiện ở cái này? Còn có cái kia cờ xí, cho tới bây giờ chưa thấy qua Hải Tạc đoàn cờ xí a, cái kia cũng là lý tưởng thương sao? Bên cạnh Cát nghi ngờ nói, Hùng Quyền, Vị Bưu gật đầu nói, vâng, Hùng Quyền bởi vì kéo nói, trước ngươi tại Đông Hải khả năng chưa từng nghe qua, gia hỏa này trước kia tại Đại Hải trình rất nổi danh, rất sớm trước đó liền tiến vào qua sám tú địa đến tân thế giới, nhưng về sau không biết vì cái gì mai danh nhận tích. Hùng Quyền bởi vì kéo nói, là năm đó Vị Bưu còn tại sám tú địa đóng giữ thời điểm nổi tiếng một cái Đại Hải Tạc, là lúc ấy siêu tận tình tiền truy nã cao đến 230 triệu. Nhưng này lúc tử sạm thú địa sau khi đột phá, tại tân thế giới triển lộ qua một trận uy danh, sau đó liền biến mất. 6 năm trước, Cắt ngốc lại, cỡ lập tiên sinh là 4 năm trước tiến vào đại hải trình, trước đó đều tại đông hải, khi đó cỡ lập tiên sinh mới là cái tàu trưởng, mà hắn vẫn là cái quân tàu. Khi đó còn không có lĩnh hội chính nghĩa ham nghĩa, chỉ là một cái tại cỡ lập tiên sinh thủ hạ buôn đậu, tại đông hải tuần tra tồn tại. Đối với đại hải trình sự tình, bọn họ đương nhiên là không rõ ràng, thậm chí đại hải trình tại bọn họ đông hải hải quân trong mắt đều thuộc về thần bí truyền thuyết. "Bất quá, đây không phải trọng điểm." Cát dùng ống nhỏ nhìn lấy này trên hòn đảo người, ngưng tiếng nói, "Vệ Bụa, ngươi phát hiện không? những người kia không thích hợp, bọn họ trận hình quá mức ngay ngắn, không hề giống là hải tặc có thể làm được. Hải tặc làm trên đại dương bao là vô tự tồn tại, coi trọng cũng là tự do, mỗi người có mỗi người phong cách chiến đấu, là giã lộ tử, đương nhiên không sẽ cùng hải quân hoặc là vương quốc binh lính một dạng như vậy ngay ngắn trật tự. Nhưng bây giờ bọn này hải tặc, thế mà mỗi người đều đứng nghiêm, tổ thành phương trận, không giống như là tầm thường hải tặc." Vệ Bụa nghe vậy, lại dùng ống nhỏ nhìn sang. Hắn vừa rồi chấn kinh tại phát hiện rất lâu không gặp hải tặc, thật đúng là không, có nhìn kỹ, luận lực quan sát, hắn xác thực không bằng cả ta. Không hổ là lĩnh ngộ cỡ lập tiên sinh chính nghĩa sâu nhất nam nhân, loại lực lượng kia, vụ đùa đến nay đều không có thể cảm ngộ đi ra. Ừm. Cái này xem xét, hắn lông mày nhíu lại, chỉ gặp ống nhỏ phóng đại trong sân, bởi vì kéo ngói chính đối bọn họ lộ ra khiêu khích ý cười, sau đó hắn vươn tay, ngón tay trên mặt đất điểm điểm, lại yên ngang đầu. Ý kia không cần nói cũng biết. Nay là nói, tới nơi này, chúng ta tới chiến đấu mà quyết ra thắng bại. Vụ đột để ống ròng xuống. Trâm giọng nói, gia hỏa này là đang tận lực trở lấy chúng ta, hắn muốn làm gì? Mặc kệ hắn làm gì, cất thở ra một ngụm chọc khí, Đại hồ Tử theo gió tại này rung động. Chúng ta là sẽ không sợ, hắn muốn chiến đấu, chúng ta cũng muốn chiến đấu. Vừa vặn nhất chiến giải quyết lời nói cũng là bất việt rất nhiều, không cần đến bốn phía vây quét. Vị bùa khoe miệng hiện lên, đúng là như thế, Cắt để cho chúng ta lần nữa giắt tay đi. Keng, cất quất ra gia giao quân dụng, nhắm ngay bầu trời, một chút bạch khí từ trên người hắn bắn ra, giống như trên đại dương bao la phát lên sương mù. Cấp tốc bao phủ cái này bốn chiếc tàu chiến, bốn chiếc tàu chiến, 3.000 người. Các bọn họ khi biết cái này cái gọi là lý tưởng hương tại ở gần, mà cổ dạ tại một bên khác, cách trở những hải tặc đó liên minh không thể phân thân về sau, quả quyết bước ra từ vương quốc quả nổ xuống tới. Mang xuống người tới, là bọn họ giờ gì sở rổ xạ bản thổ bồi dưỡng đột hải quân đại đội, bồi dưỡng lâu như vậy, trước đó vẫn luôn là tiểu đả tiểu nháo, hiện tại lời nói, rốt cục có thể kiểm nghiệm một phen. Chư vị, các thanh âm tại trong xương mù vang lên truyền vào những cái kia tựa hồ có chút khô khan hải quân bên kia đột hải quân đại đội người lỗ thay nhất động sắc mặt rốt cục có nhân tính biến hóa địch nhân là nhân số nhiều tại chúng ta gấp đôi hải tặc không biết thực lực không rõ ràng lai lịch hết thảy đều là không biết chúng ta có lẽ sẽ có thương vong chúng ta có lẽ cũng sẽ thất bại nhưng là các ngươi sẽ sợ sao đột hải quân đại đội thân thể cùng nhau chấn động mặc kệ là tại trong khoang vẫn là tại boong tàu người toàn cũng thống nhất quát không sợ không sai không sợ chúng ta là vì sự nghiệp vĩ đại mà phấn đấu cả đời người chúng ta không phải khôi lỗ Không phải vô tâm nhân tạo nhân, chúng ta nhân sinh là có ý nghĩa. Tại cái này có ý nghĩa sự nghiệp trước mặt, ta ác có lẽ sẽ đánh chúng ta nhục thể, nhưng lĩnh viện đánh không chúng ta tâm linh cùng chính nghĩa. Tứ Hoàng đã bị trung kết, bước về phía chính nghĩa lộ trình đã tiến lên một bước dài, tại cái này đường xá bên trong, chúng ta sẽ không dễ dàng ngã xuống. Cho chúng ta có thể yên ổn sống ở này hy vọng thế giới bên trong, vì giống như chúng ta người có thể tự do lại an toàn sinh hoạt, trừ quân. Cắt thử mở răng, bạch khí bao phủ tại hắn quanh người, để hắn mặt trở nên một mảnh dữ tợn. Chó săn nhóm đến bởi vì kéo ngói nhìn lấy tàu chiến càng ngày càng tiếp cận gân xanh đều nổi lên tại trong cổ gầm lên bọn họ là ngăn cản chúng ta thực hiện lý tưởng tội nhân vì để thế giới người đều thu hoạch được hạnh phúc vì lý tưởng hưng tên chúng ta dù cho tử vong hải tặc nhóm cuồng nhiệt mà giống lên lấy cơ hội là thống thời khắc này tại tàu chiến bên trên các thanh âm cũng vang lên sau lưng tức là vĩ đại sự tình nghiệp lấy ương ngạnh chính nghĩa phát thệ chúng ta thể muốn biến thành hy vọng này thuận cái này chính nghĩa tưởng cái này dân chúng an toàn bích trường địch nhân này muốn trà đạm lý tưởng tòa thứ nhất cao sơn chúng ta Từ chiến không lùi, bốn chiếc tàu chiến bên trong người thống nhất kêu ra tiếng. Mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Trưa 1.222, Hoang Ninh đi vào ta ỉm kéo dao. Bạch khí trăng ngập, bao trùm bốn chiếc tàu chiến thực thể. Tại bởi vì lạ vạ trong mắt, cái này vũ khí tướng quân hạm bao phủ về sau, để bên trong thực thể như ẩn như hiện, ngược lại không quá giống là tàu chiến, mà chính là một cái cự thú tại bạch vụ bên trong dâng trào mà đến. Đến. Bởi vì lạ vạ thấp giọng quát một tiếng. Chỉ thấy cái này sương mù màu trắng đứng ở ven bờ, giống như là há mồm phun ra cái gì, này vũ khí ngưng tụ thành càng nhỏ hơn một đoàn tầm quân hạm này lột ra, hướng lục địa bảy vây. Trong sương mù ẩn ẩn hiện lộ ra thân ảnh, cảm giác giống là trước kia này cự thú thu nhỏ, nhưng cũng biến thành càng hung, phảng phất mở ra miệng lớn, nhắm người mà phệ. Không có nói nhảm nhiều như vậy, bởi vì lạ vạ thân hình một thấp, quyền đầu bay ra, giống như con báo một dạng đi đầu sông đi lên. Ầm. Một cái như lợi kiếm một dạng ra khỏi vỏ đâm thẳng, mang theo sát khí vũ trán sắc, hung hăng đập lên tại cái nải bạch khí phía trên phát ra trọn đủ. Chỉ nhất quyền, bởi vì là vạn người. Quyền đầu đánh vào bên trên không có một chút hiệu quả, căn bản thấu không đi vào, giống như lấy đồng dạng thân thể đụng phải sắt thép như vậy cứng rắn. Cồn sảng sơ nói, lần này tới là cự thuật gas. Quả nhiên là trên đại dương bao la tiếng tâm lừng lây tồn tại, nhưng là, hô, bởi vì là vạ khác một nắm đấm giơ lên, cánh tay bên trên mang ra một đoàn lam sắc gió xoáy chi tức, giống như tiểu hình long quyền phong xoay tròn trên cánh tay. Thống hợp bá khí, ta cũng không phải bình thường người a, hung quyền, cong, lại là một cái đấm thẳng. Quyền đầu đập nện tại bạch khí phía trên phát ra hoàng trung đại lửa đồng dạng tiếng vang, bạch khí bên trên rõ ràng thêm ra một đạo lõm, giống như này sóng nước một dạng, từ quyền đầu đập nện trung tâm ra bên ngoài đãng suốt cồn sóng, đồng thời cũng như nước một dạng tại này lăn lư. Bởi vì là và trong mắt chợt hiện dữ tợn, lộ ra ý cười, có hiệu quả. Bạch khí bên trong, cũng là khẽ giật mình, hắn có thể cảm nhận được cảm giác đau. Chính nghĩa bên trong, bọn họ thế nhưng là lẫn nhau chia sẻ thương tổn, 3.000 người cộng đồng chia sẻ, còn có thể cảm giác được cảm giác đau. Đại biểu gia hỏa này lực lượng cũng không tiểu. Khó trách có thể ăn mòn cái đù địa bàn đến phân thượng này, nhưng là loại trình độ này còn chưa đủ lấy đả kích đến chúng ta. Cắt giơ lên dao quân dụng, nắm chặt chuôi dao, quáp, trừ vị, vì chính nghĩa, chúng ta bên trên gấp năm lần. Bạch khí cuốn lên, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ vây lại bởi vì lạ lava, đồng thời bạch khí xuyên thẳng, tiến vào hậu phương hải tặc trong đám người, dần dần đem bao trùm. Bạch khí bên trong, bởi vì lạ lava nhất quyền nện ở một đạo nhúc nhích thân ảnh, há miệng liền thét lên, theo ta lên. 6000 người tao ngộ cái này bạch khí, trên mặt hiện hiện qua e ngại chi sắc. Nhưng rất nhanh bọn họ liền nhớ lại cái gì, từng cái trở nên kiên nghị ra, rút vũ khí ra cùng cái này bạch khí dây dưa bên trên. Lúc này, ỉm kêu đao. Một bóng người từ không trung đáp xuống cái này tọa lạc tại biển mặt biển trên bình đài, mà lúc này tại này bình đài đã có không ít ngục tốt tại này trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn thấy bóng người rơi xuống, thống giơ tay túi chào, mà ở vùng trung tâm, có một người mặc ngục tốt phục sức, cổ áo mở rộng, cái mũ lệch ra mang mỹ nữ tóc vàng. Cớ lão đại tướng, ta gọi Đỗ Mino, là nơi này cai ngục trưởng. Cớ lão mũi chân vừa mới chạm đất, từ trong ngực móc ra xỉ gà nhóm lửa, phun ra một điếu thuốc sương ngủ, gật đầu nói, làm phiền. Đỗ Mị nổ mang theo hắn tiến vào đại môn, cũng chính là ỉm kẹo đao trên biển lối một. Nơi này là những ngục tốt văn phòng địa phương, cũng là phụ trách thẩm tra người tới địa phương, đồng dạng cũng là tẩy lễ thất. Vì phòng ngừa đám tù nhân tự mang bệnh quần, bọn họ sẽ đem tù phạm ném đến sôi trào nóng trong nước sát trùng, sau đó mới dần dần dựa theo treo giải thưởng cùng độ nguy hiểm hướng xuống phân chia. Vừa mới tiến đại sảnh, cỡ lão liền thấy tại phía trước đứng đấy một cái hai tay vây quanh nam tử. Người này mọc ra một trương ác quỷ mặt. An mặc một thân hắc sắc chế phục, dưới mũ mặt còn có cùng loại pháp lao đầu sức, chỉ gặp hắn nhìn thấy cỡ là sau lộ ra ý cười, nói ra: "Ta là nơi này cai ngục trưởng, cai ngục trưởng Hàn Nghị bạn." Nói, chính hắn còn kinh hãi một chút, sau đó dương dương đắc ý cười to, rốt cục, ta rốt cục có thể nói chính mình là cai ngục trưởng, a ah, ha ah, ah, ha ah, ha các. Cự lão, hắn chỉ người này đối bên cạnh Đố Mì Nô nói, hắn không có vấn đề a. Đố Mì Nô lắc đầu, nói: "Từ khi đại sự kiện sau khi phát sinh, Hàn Nghị bạn lên làm cai ngục trưởng về sau, liền biến thành dạng này." Mà cơ lão hỏi phó thự trưởng sao đỗ mỹ nổ nghĩ một hồi nói khả năng tại vây đút cờ đi ngài cần tìm hắn à đại tướng không cần thiết trực tiếp mang ta đi tầng thứ 6 đi cơ lão nói ra vâng đại tướng đỗ mỹ nổ ứng một tiếng hai người không nhìn thẳng này giống như có lẽ đã tại cái này bày bỏ sở hẳn mỹ bạn trực tiếp sau này đi đến uy không muốn không nhìn ta à hạng mỹ bạn ở phía sau kia kim nghe cơ lão không muốn không nhìn ta ta thế nhưng là yểm kẹo đao hai ngục trưởng à hai ngục trưởng cùng ngươi là cùng cấp Uy, cậu ngươi để ý đến ta một chút, ta có lời nói cho ngươi a, Cợ Lão. Cợ Lão giật nhẹ khoe miệng, quay đầu nhìn về phía Bạch Biện tội nghiệp biểu lộ Hàn Nghị bạn, nói, "Không phải, ngươi muốn làm gì?" Hàn Nghị bạn nha, Cợ Lão biết. Trước kia phó thị trưởng, hiện tại tài ngục trưởng, mà Mạc Yển lúc ấy bởi vì ỉm kéo dao bạo động lòng mang ấy nãy đem trách nhiệm một mình gánh chịu, chủ động xuống trước, đem vị trí cho Hàn Nghị bạn. Người này tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, nhưng là phẩm cách cũng không tệ lắm. Hắn nhìn qua nội bộ văn kiện, Mạc Yển Lan nói hắn tử chiến không lùi, dốc hết sức độc cản đại lượng vượt ngục hải tặc ta là muốn nói, hắn nhỉ bạn trở nên nghiêm túc ra, chậm rãi nói, hoan nên quang lâm ta, ỉm nhéo đao, nói, hắn giang hai cánh tay, lộ ra vẻ say mê, rốt cục, hắn rốt cục có thể nói ra bực này lời nói, làm ai ngục trưởng, tại chính mình thưởng thức người trước mặt nói ra bực này lời nói, là hắn nhỉ bạn sớm liền chuẩn bị tốt, kim nê muốn tới tin tức truyền đến lúc này, hắn ngay tại làm chuẩn bị, cũng không phải bởi vì hắn là hải quân đại tướng, tại cỡ lão vẫn là trung tướng thời điểm, hắn nhỉ bạn liền có chỗ chú ý, bởi vì hắn là chính như giấy báo tuyên dương như thế, là cựu thời đại no khất tinh còn chuyên môn cùng ỉm kẹo đao chạy đi người không hợp nhau. Lam đã từng tại trên thế giới mất mặt, dẫn đến đại lượng tù phạm chạy đi ỉm kẹo đao nhất hệ mà nói, cờ lão đương nhiên là được hăm nhen. tuy nhiên hắn vận dụng tư hình luôn giết người không tốt lắm, nhưng là bọn họ cũng có thể hiểu được, không ảnh hưởng hẳn gì bạn thưởng thức cờ lão. vung, đến cùng ta cái này hai ngục trưởng cùng nhau thảo luận chính nghĩa đi, cờ lão. hạng nhì bạn mở mắt ra, chính muốn nói ra lời này, lại phát hiện phía trước giống tuyết, chỗ nào còn có người nào. cờ lão, cờ lão. uy, như thế không cho ta cái này hai ngục trưởng mặt mũi sao? trong đại sảnh vang lên hàn nì bản gọi tiếng thang máy tại hạ được cơ lão cùng đồ minh nổ đứng tại thang máy này nhìn trước mắt dần dần lướt qua quan cảnh đệ nhất tầng hồng liên địa ngục tầng thứ hai manh thú địa ngục tầng thứ ba nghèo đói địa ngục tầng thứ tư nóng rực địa ngục tại thang máy đến tầng thứ tư thời điểm cơ lão ánh mắt lưu tụ đúng lúc nhìn thấy một cái hình như ác ma nam nhân cũng nhìn hướng bên này bọn họ nhìn nhau gật đầu tính toán là gặp qua ma kéo lạn yểm kéo chiến lược mạnh nhất vẫn là cần chào hỏi tầng thứ năm cực hàn địa ngục sau đó thang máy đến điểm cuối. Cái này điểm kẹo đao ngục giam tầng thứ 6, vô hạn địa ngục. Tầng thứ 6 cùng top 5 tầng là hoàn toàn khác biệt, top 5 tầng ngục giam chỗ bắt lấy tù phạm, thực bản thân là có thời hạn thi hành án, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể chịu được ở ngục giam tra tấn, chỉ cần chịu đựng được đến thời hạn thi hành án kết thúc, thật đúng là hội được thả ra. Mà tầng thứ 6 vô hạn địa ngục, là không tồn tại thời hạn thi hành án loại vật này, nơi này giam giữ lấy, đều là cực kỳ hung hiểm tội phạm, chính phủ thế giới cho rằng bọn họ uy hiếp tính quá lớn, dứt khoát liền toàn ném đến nơi đây. Mặc dù nói đại bộ phận đều là tử hình phạm nhân, bất quá cỡ lão minh bạch thực lực bọn hắn thật là phổ thông hình phạt làm không xong, lại thêm đại bộ phận còn là ác ma hoa thực năng lực giả nếu như nhanh như vậy xử lý quả thực liền sẽ trọng sinh vẫn là giam giữ tại cái này tốt nhất thật đúng là tĩnh mịch ra cửa thang máy mở ra cỡ lão nhìn về phía trước mênh mông tĩnh mịch thở dài nơi này ngược lại là không có trước đó những cái này ngục giam khoa trương như vậy thả mặc cho bọn hắn tự sanh tự diệt sao chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình trước 1223 ta là bên thắng đến đại tướng cùng đi Đỗ Mị Nổ đến một câu, liền gặp cờ lập tại này lắc đầu, một mình đi ra thang máy. Đỗ Mị Nổ sững sờ một chút, chặn cắn miệng môi dưới, bước chân cũng theo sau. U ám trong khu vực là từng tòa tòa lạc cũng bất quy tắc, lớn nhỏ cũng khác biệt hình vuông ngục giam, có chút trong ngục giam đã không ai. Năm đó Dâu Đen tiến vào nơi này, đem người phóng xuất sau đó để bọn hắn chém giết chọn lựa đồng bọn, tháng giả trở thành tiệp tên ngu ngốc kia đồng bọn cùng nhau ra ngoài, nhưng là bại giả tiệp cũng không để ý, không ít người sau khi tỉnh lại cũng vượt ngục. Còn có một số không tham dự tiệp tuyển bạt đại hải tặc, cũng là thừa dịp cơ hội này, chính mình chủ động trốn đi cho nên tầng thứ 6 đại giáng ngục công công ít, nhưng vẫn là có người chính là ha ha ha ha ngay tại cửa là cùng độ mì nổ một trước một sau tại như vậy đi tới thời điểm bên cạnh một cái hình vương ngục giam hàng rào bên trong đột nhiên vang lên thanh âm tuyệt như là chó sói phát sáng con mắt từ này hắc ám hàng rào lộ ra hiện nam nhân còn có nữ nhân nay âm thanh vang lên về sau trung quanh hàng rào cũng phát ra dạng này u quang không phải ma ảo lạn hắc hắc hắc nữ nhân đi theo ta chơi đi nam nhân cũng được này tựa như là hải quân u hải quân tiểu ca mau tới đây Lão tử liền thích người dạng này, thanh âm liên tiếp. Đổ Mi Nổ cực bộ có chút dừng lại, Thái Dương chạy xuống mồ hôi tới. Nàng không thích nơi này, bởi vì giam giữ lấy đều là cực kỳ nguy hiểm người, nàng cũng rất ít tới nơi này. Nơi này không khí quá mức kiểm chế, thậm chí để cho người ta e ngại. Ầm, một cái tay từ hàng rào này đột nhiên duỗi ra, tay kia cổ tay còn mang theo lượn lờ, muốn hướng phía Đổ Mi Nổ năm tới. Ở trong đó là một đôi lấp lóe u quang liên cùng con mắt. Nữ nhân, suy, lời còn chưa dứt, nay hàng rào bên trong vươn tay cổ tay vậy liền xuất hiện một đạo hấp mang trực tiếp chân nắm đỉa mở ra, để cái tay kia rơi xuống đất. Két. Cớ lão đem xì vào vỏ, quay đầu nhìn về phía này hàng rào bên trong, ngồi tù liền hảo hảo ngồi tù, không muốn không che đợi miệng, ta cũng không phải uỵm kẻo đau người, không cần thủ loại kia không giết người quý cũ. A a a a. Lúc này, bởi vì tay gây đau đớn, này hàng rào bên trong tù phạm mới phát ra kêu đau đớn thanh âm. Hải Quân, cái này đáng chết Hải Quân, giết hắn. Có bản lĩnh ngươi thả ta đi ra, giết ngươi. Hàng giảo người bên trong lại bắt đầu kêu lên. Bọn họ những người này đại bộ phận đều là bị hải quân bắt vào đến đối hải quân tự nhiên có khắc cốt cửu hận Cơ lão trong mắt hơi hiếp miệng bên trong cắn xì gà phun ra điếu thuốc sương ngủ sương khói kia cũng không có phiêu tán mà chính là thuận thế tiến vào tiếng kêu kia âm lớn nhất hàng rào ở trong khu khu khu khu, khu. ngươi ngươi làm cái gì hải quân nhất thời nay hàng rào bên trong tủ phạm mãnh liệt ho khan từng cái thanh âm cảm giác giống như là không thở nổi giống như Cơ lão đại tướng đỗ mỹ nỗ lo lắng nói dạng này có phải hay không quá mà eo không đúng hạn nghị bạn có thể quản không ta mà lại bọn họ cần phải bị xử phạt à? cỡ lao rủi xuống cái tay kia dùng lực một nắm, không khí trung quanh, giống như lưu thông càng nhanh, không, không thể hô hấp. chuyện gì xảy ra? không khí, không khí đâu? trung quanh hàng rào bên trong tù phạm tại gọi là lấy. Cớ lao mỉm cười, rủi xuống cái tay kia rối ra, một cây ngón trỏ chỉ hướng bên trong một cái hàng rào. ta vẫn cảm thấy xí lì ẹt e tên hôn đản kia đáng tiếc, nếu như hắn là hải quân lời nói, sẽ không có người nói cái gì, đáng tiếc hắn xuất thân yểm nghèo đao, không giống ta. ầm, nay ngón trỏ giống như nổi xuống một dạng, phát ra tiếng vang. Chỉ gặp cái kia ngay từ đầu đưa tay tù phạm hàng rào bên trong bắn ra một đoàn huyết hoa, bên trong tại tiêu gen người không có tiếng hơi thở. Lúc này, cơ tất cả bàn tay mới bung ra, hàng rào bên trong không khí khôi phục lưu động. Hàng rào bên trong xuất hiện đại lượng tiếng thở dốc, tựa hồ cũng đang hô hấp đột nhiên xuất hiện không khí. Nhưng tiếng thở dốc về sau, cũng không có loại kia kêu, kêu gào thanh âm, tất cả đều nghẹn xuống dưới. Những người này tựa hồ minh bạch, trước mắt nam nhân cũng không dễ chơi Hắn có có thể quyết định bọn họ sinh tử năng lực. Trong thấy những người này tất cả đều nghẹn xuống dưới, cơ thỏa mãn gật đầu, dạng này mới đúng. Ngồi tù liền muốn có ngồi tù bộ dáng, các ngươi liền chạy đi thực lực đều không có, vậy liền ngoan một điểm. Nói, cỡ là tiếp tục đi lên phía trước. Cứ như vậy sao? Đỗ Mỹ Nổ cảm thấy có chút khó tin, tại này ngốc một hồi lâu, gặp cỡ là càng chạy càng xa, vội vàng đuổi theo. Cỡ lào đại tướng, ngài quá lợi hại, anh ngục trưởng, a không, phó thử trưởng trước kia cũng tới cái này, nhưng là bọn họ căn bản không sợ, nên thế nào vẫn là thế nấy, không nghĩ tới ngài một chút liền cho bọn hắn trị ở, không chỉ nổi, này chỉ được. Cỡ lào lắc đầu nói, mà eo đàn giống như ta, chúng ta tới những người này hội yên tĩnh chúng ta đi bọn họ nên bộ dáng gì còn là cái dạng gì những này ngồi tù ngồi điên hải tặc tại cái này tĩnh mịch địa phương duy nhất việc vui chính là cái này bọn họ lại rất khó chết nếu không phải hắn tại cái này toàn giết sạch lời nói mà mẻo lằn có thể sẽ báo nổi hắn đã sớm làm ỉm kéo đao cũng không phải hải quân hắn tại cái này xử lý tội phạm ỉm kéo đao lại không trị nổi hắn hải quân bên kia càng đừng đề cập xạ cạ rủ kĩ cái kia đức hạnh đổi hắn tới đây không phải là tầng thứ 6 sẽ bị giết sạch toàn bộ ỉm kéo đao đoán chừng đều lại biến thành một cái địa ngục cái kia chính là lòng đất dung nham địa ngục Thế nhưng là bọn họ không phải cộng đồng hệ thống, việc này theo cờ lực không có quan hệ gì. Hai người tiếp tục đi tới, cái này tầng thứ 6 càng đi bên trong càng tĩnh mịch, càng đi về phía sau, ngục giam hàng rào liền càng ngày càng ít, một mực qua một cái chỗ ngặt, đồ bị nổ mới dừng lại, nói, "Đến." Tại bọn họ trước mặt là một cái cự đại ngục giam hàng rào, nhưng cái này hàng rào chung quanh lại không có bất kỳ cái gì một cái hàng xóm. Tĩnh mịch trong địa đạo, chỉ có cái này hàng rào đứng vững nơi này. Cố lão đứng tại hàng rào trước mặt, ngưng một hồi lâu, mới nói ra miệng, "Nha, ngươi nhìn rất lợi hại thoải mái dễ chịu nha." Vừa có ánh sáng, để Đỗ Mị nộ thấy rõ hàng rào bên trong hết thảy. Cự đại hàng rào bên trong, chi giam giữ lấy một người, này trên thân người bị trói lấy đại lượng xiềng xích, trên bờ vai còn có xiềng xích đâm nhập thể nội, hai chân treo lên cẩn trọng xiềng xích, cùng vách tường liên thông, này sợ rằng muốn động một cái, cũng nhất định phải đem tường này vách tường phá hủy mới có thể. Mà này trói chặt người, không có hai tay, cứ như vậy hai chân quấn lại ngồi ở kia, nghe được thanh âm, người này chậm rãi ngẩng đầu, mượn từ ánh sáng lộ ra mái tóc màu đỏ. "Nha, cự lão." Sắt cười cho hỏi, "Ngươi đến xem ta?" Ta ngược lại thật ra không có nảy tâm tư, bất quá phía trên có chuyện để cho ta mang cho ngươi. Cớ lão từ trong ngực móc ra hộp xì gà, hướng phía trước đưa đưa, "Hút không?" Sắt lắc đầu cười nói, "Ta uống rượu." "Nay thật có lỗi, ta cũng không có mang đến loại đồ vật này." Cớ lão đem hộp xì gà trả về, nói, "Phía trên dặn dò ta một cái nhiệm vụ, để cho ta tới hỏi một chút ngươi, Cú Hễ này có phải hay không còn sống." "Cú Hễ này?" Nghe được cái tên này, tóc đỏ đồng tử co rụt lại, ý cười không tự giác mở rộng, "Nàng á Cớ lão, ngươi vẫn là cầm bình rượu tới đi, dung là được, ta có một đoạn thời gian không uống." rất tưởng niệm. cất lắc sách một tiếng, ngươi thật đúng là phiền phức à? tại địa phương quỷ quái này, cũng liền ngươi dám nói thế với? Đỗ mì nổ đúng không đi lấy hai bình rượu tới? Đại tướng, cái này không phù hợp quy củ. ta hội hướng lên phía trên giải thích, lấy tới chính là. cất lắc khoát qua tay, sau đó đôi tóc đỏ nói, đúng, ngươi mẹ nó dự cảm thật đúng là chuẩn. ngươi xem trọng nhóc mũ rơm, thật là đánh bại cài đủ. bất quá, hắn thử mở răng, phản phất muốn khí tóc đỏ một dạng, nói, ta là bên tháng. chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Trước 1224, loại người như ngươi làm sao hiểu được lý tưởng. Tóc đỏ nghe nói như thế, ánh mắt sâu thẳm, kinh ngạc nhìn nhìn trầm trầm cơ lão. Ngươi. Cơ lão thản nhiên nói, người ta vận khí tốt, chạy mất, không cần đến bày làm ra một bộ muốn cùng ta liều mạng mặt. Ngươi bây giờ cái trạng thái này, không thể lại là đối thủ của ta. Nói, hắn cũng không che mặt đất bẩn, bàn ngồi xuống. Bất quá nhiều lúc, Đỗ Bị nỗ ôm hai bình rượu chạy như bay đến. Bởi vì vừa rồi vị này đại tướng ra vai, nàng tại trở về trên đường, ngược lại là không có trải qua bị quấy nhiễu một đường trở về lấy rượu tới không có hao phí bao lâu thời gian cỡ lập tiếp nhận tiểu thuận thế đem một bình mở ra ngón tay nhất câu bình rượu kia liền bay vào hàng rào bên trong sau đó nói với đồ mịn nộ làm tiền ngươi đi về trước đi ta có lời muốn cùng hắn nói chờ lấy đồ mịn nộ rời đi cỡ lão cũng đem chính mình tiểu cho mở ra xa xa hướng phía tóc đỏ dơ lên đến bọn ngươi tiểu uống đi ta cũng cùng ngươi đến điểm hắn cũng không đợi tóc đỏ nói cái gì phối hợp đối bình rượu mở đuối từ ngực mấy ngụm về sau hắn đem rượu bình lấy ra dài thở phào một hơi các người hải tặc hữu dài loại rượu này là thật là khó uống hắn bôi một chút miệng nói đối diện tóc đỏ lúc này cũng miệng mở rộng cắn bình rượu bên trong đi đến rót nghe nói như thế hắn buông ra bình rượu cười nói rất khô có đúng không nhưng đây chính là hải tặc ga khô liệt cũng không thơm nhưng ở trên đại dương bao la lại là ác không thể thiếu rượu này cũng như biển tặc tại cái này trên đại dương bao la là sẽ không biến mất cướp lỗ cán xì gà nói biết ta vì cái gì không có mãnh liệt như vậy cự tuyệt tọa lạc tại vương quốc quả nổ sao hắn cũng không đợi sats đặt câu hỏi liền nói ra từ ta tiếp nhận lão gia từ vị trí bắt đầu, ta liền biết ta sẽ không giống lấy trước như vậy nhàn nhã. đây cũng là ta không có mãnh liệt cự tuyệt tọa lạc vương quốc quản nổ nguyên nhân. đồng thời ở phía trên để cho ta qua vương quốc quản nổ thời điểm, ta cũng không có mãnh liệt cự tuyệt. ta là nghĩ rõ ràng, chỉ muốn an toàn liền sẽ không an toàn, chỉ muốn về hưu liền vĩnh viễn sẽ không về hưu. an toàn có rất nhiều định nghĩa, đem tân thế giới hoàn toàn ngăn chặn, để cho các ngươi những này không dám núp đích, không phải cũng là một loại an toàn sao? các ngươi những này tứ hoàng thời đại bị ta trúng kết, ngươi sẽ cảm thấy ta so bất quá với một đời mới. Không nên quá xem thường Hải quân, ngươi cái này ngạo mạn lão hải tặc. Hắn phun ra điếu thuốc sương ngủ, nói, phía trên cảm thấy kia cái gì Cù Huyễn mẹ là cái uy hiếp, như vậy nàng liền có thể là cái uy hiếp, ta không tra rõ ràng, ta tại tân thế giới cũng là rất khó an ổn, nói một chút đi, Cù Huyễn mẹ đến là cái quái gì? Sắc thở dài, Nguyệt Chi tộc, ngươi đại khái cũng là biết, 12 năm trước, chúng ta đoạt chính phủ thế giới thuyền, đạt được cao su quả thực, đồng thời chúng ta cũng cứu một người, cùng cao su quả thực cùng một chỗ, một tháng chi tộc nữ tử, đưa nàng cùng một chỗ cứu sau khi đi ra nàng chỉ có một người ra biển, thẳng đến về sau, ta mới tại Tân thế giới một chỗ nghe nói qua nghe đồn. hắn gật đầu, nhìn về phía Cở Lão nói, ngươi nghe nói qua Lý Tưởng Hương sao? Cỡ Lão, ở phía trên đám kia lão đầu này nghe nói qua một lần, một tổ chức. Nếu không phải Cở Lão biết cái này không hề quan hệ, người ta lại gọi cụ hệ này không gọi ngộ ngốc lông lợi nói, hắn thật sự cho rằng Tân thế giới muốn xuất một cái Kỵ sĩ vương cái gì? Lý Tưởng Hương, cụ hệ này sáng lập tổ chức, mục đích nhà? Sặt cây một tiếng, vì để người thu hoạch được hạnh phúc. Cở Lão kinh ngạc, hạnh phúc? Đây không phải là rất tốt nha. Vương quốc quán nổ phía dưới hòn đảo. Bạch khí bên trong, chiến đấu như trước đang tiếp tục. 3000 người đối 6000 người, đối Casman nói, này thực là ưu thế tại ta. Cộng đồng chia sẻ thương tổn, không gì sánh kịp tốc độ, tăng thêm một kỹ thuật cho đột hải quân đại đội mang đến tuyệt cường thân thể tố chất cùng chiến đấu kỹ xảo, bất kể như thế nào, bọn họ tại loại này đại quy mô chiến đấu bên trên là không có bại khả năng. Sự thật cũng là như thế này, tại Bạch khí bên trong, các suất linh quân đội là đè ép những này hải tập đánh. Nhưng rất kỳ quái là Những này hải tặc mặc kệ bị đánh ngã bao nhiêu lần, rõ ràng thể lực đều muốn bị bọn họ hao hết, nhưng vẫn là hội nắm chặt vũ khí, tiếp tục cùng bọn hắn chiến đấu. Riêng là cái kia bởi vì lạp vã, tại bạch khí bên trong xê dịch chuyển di, này một đôi quyền đầu mang theo bá khí không ngừng mà huyễn kích, tuy nhiên thương tổn bị chia sẻ, nhưng bị liên tiếp không ngừng mà công kích, vẫn như cũ để cát cảm nhận được đau đớn. Nhưng thể này tư còn có thể tiếp nhận, hắn không thể nào hiểu được là vì cái gì những này hải tặc có mạnh như vậy chiến đấu ý chí. Cắt tao nộ qua rất nhiều hải tặc để hắn trí nhớ khắc sâu nhất là băng hải tặc dâu trắng hải tặc những ý người đó trí được xưng tụng là đáng sợ có thể coi là như thế cũng chỉ là dâu trắng vốn đoàn hải tặc mà thôi hắn dưới cờ thuyền trưởng tuy nhiên ý chí có thể nhưng là thuyền trưởng thủ hạ ý chí lại là bình thường cùng phổ thông hải tặc mở dạng một khi thương vong quá lớn hoặc là cảm nhận được tuyệt vọng tự nhiên là hội đánh mất đấu trí nhưng những này hải tặc không giống nhau bọn họ liền theo trên đỉnh thời kỳ băng hải tặc dâu trắng hải tặc mở dạng tựa hồ có cái gì không phải muốn đạt tới mục tiêu dù là rõ ràng không phải đối thủ của bọn họ nhưng vẫn là muốn cùng bọn họ chiến đấu ẩm Bạch khí bên trong, mấy lần công kích nhanh chóng lại chuẩn sát chém vào bên trong một cái xê dịch chuyển di trên thân nam nhân, phát ra vài tiếng trầm đục. Bởi vì lạ vạ cũng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình sau này lui nhanh, xông lui tại bạch khí bên ngoài, trên mặt đất cày một khoảng cách, một cái tay cũng bắt trên mặt đất, giống như là cái sóc rơi xuống đất. Hắn ngẩng đầu, nhìn trầm trầm cái này mở miệng bạch khí, xách một tiếng, sắc mặt rất khó coi. Những người này là rất khó đối phó. Chính hắn quyền cướp ý quy lực, hắn đương nhiên là rõ ràng, nhất quyền phía dưới có thể tàu thuyền hắn đều có thể đánh ngất, rơi, nhưng đánh tại cái này bạch khí phía trên hiệu quả lại không phải rất lớn. Nhưng may mắn là đối phương công kích cũng liền có chuyện như vậy, chính mình bá khí có thể tới. Vốn là dạng này, hắn túi lâu xuống, nhìn về phía trên lồng ngực xuất hiện vết thương, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bạch khí bên trong. Tại bạch khí kia bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra, người kia dẫn theo một thanh thập văn tự thương, thương nhận bên trên còn dính lấy điểm huyết dấu vết, thuộc về bởi vì lạ và vết máu. Nhân vũ thương bởi vì lạ và ngưng tiếng nói. Người biết?" Đôn Nan Kinh ngạt nói. Bởi vì lạ va đứng người lên, thở sâu, hoạt động một chút tay chân. Ta xuất thân Tây Hải Trùng Chi Quốc, cùng Hoa Chi Quốc là tốt địch. Đối với Hoa Chi Quốc đại danh đỉnh đỉnh nhân vũ thương võ nghệ, ta vẫn là biết. Ồ, thế mà còn là cùng một biển xuất thân, nhưng ngươi là giã lộ tử đi. Đô Nan vung cái thương hoa, nhìn chăm chú bởi vì là vạ, cùng nói đó là quyền pháp, không bằng nói đó là bản năng. Ta nghe nói qua ngươi, nhưng là không nghĩ tới, ngươi đường đi thật đúng là phù hợp ngươi danh hảo. Bởi vì là vạ khoe miệng hiện lên nhay răng cười, có thể đánh bại người, cũng là tốt quyền pháp. Đô lắc đầu, thương nhận trực chỉ bởi vì là vạ, ngươi không phải đối thủ của ta, ta khuyên ngươi đầu hàng đi ngươi nhìn không giống như là người xấu, đầu hàng có thể miết tử. Chiến đấu, là có thể thấy rõ một người. Làm cắt cấp cấp dưới, cũng là cắt chi thương, hắn là phụ trách chuyên môn tiến công tiêu diệt cùng loại bởi vì lạ vạ loại này nhân số sẽ không đối với hắn tạo thành lưu thế người. Gia hỏa này chiêu thức thẳng thắn thoải mái, tuy nhiên đấu pháp hung hãn, nhưng lại không có ẩn tàng tiểu tâm tư, là cái khinh thường tại dùng u ám kỹ xảo người. Dạng này nam nhân, chẳng không đi nơi nào. Đầu hàng. Bởi vì lạ vạ giống như là nghe được cái gì buồn cười cho cười, người nhạo ra để cho ta hướng tà ác chính phủ thế giới chó săn đầu hàng. Không nên mơ ngộng, loại người như ngươi là không hiểu cái gì gọi là lý tưởng. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghép bỏ qua giúp mình. Trước 1225, vương quốc quả nổ toàn diện công lược. Ta không hiểu lý tưởng. Đô Nhan cơ hồ muốn bị câu nói này chọc cười, bước chân hắn nhất động, thân thể như hàn quang điểm ra, nhất thương đâm thẳng. Bởi vì lạ vạ đồng tử co rụt lại, dưới đầu ý thức hướng bên cạnh hiện lên, đồng thời nhất quyền đánh lên qua. Cung, quyền đầu cùng thương nhận khía cạnh va chạm bên trên. Phát ra một tiếng vang dọn. người cái gọi là lý tưởng, chẳng lẽ còn có thể có cờ lão đại tướng lý tưởng cao lớn, thậm chí so cờ lão đại tướng chính nghĩa còn muốn lợi hại hơn? Ta không tin, Đỗ Nhan một trăm cái không tin, là hắn không cách nào giống cát trung tướng cùng nhiễu đuổi trung tướng như thế lý giải cờ lão đại tướng nói những lời kia, chỉ có thể công khai dễ hiểu ý tứ. Nhưng tốt xấu hắn cũng là đi theo cát bên người, coi như không có thể hiểu được cờ lão đại tướng lời nói, hắn cũng là có thể hiểu được cát trung tướng lời nói. Loại kia lý tưởng, loại kia chính nghĩa, lại bị một cái hải tặc nói bọn họ không hiểu ít đến, đại tướng thì thế nào? Các ngươi những người này, vĩnh viễn sẽ chỉ ở hồ chính phủ thế giới quan tâm lợi ích, không giống cử hệ loại đại nhân. Bởi vì là vạ quyền đầu phát lực, đem Donan thương nhận cho đẩy ra, trận thân thể phủ phục mà gần, giống như là một cái chó săn, nhất quyền ngang nhiên đánh về phía Donan bụng vị trí. Donan chân trái sau này giật một cái, cánh tay phát lực, đem bị đẩy ra thập văn tự thương một lần nữa cái ở bên cạnh, bởi vì là vạ quyền đầu đánh vào trôi thương bên trên, chấn động đến Donan lui về sau lui. Cũng tại hắn ngăn trở bởi vì là vạ quyền đầu một khắc này, hắn một chân bay lên đã vào bởi vì lạ vạ trên cánh tay để quyền kia đầu rời đồng thời lấn người đè ép nguyên một cán đại thương hướng phía bởi vì lạ vạ đỉnh đầu ép qua thập văn tự thương thương nhận hướng xuống đâm thẳng bởi vì lạ vạ đi đứng trên mặt đất đạp một cái giống như thỏ tử đạp hứng vung lên thổ địa hạt bụi kích thích một đoàn bụi mù thân thể sau này bay ngược đô nan ánh mắt giữ lại ngón tay nhất chuyển bắt lấy thân thương xiềng xích hạ thấp xuống thập văn tự thương trực tiếp chuyển thành đột phá theo xiềng xích hướng phía bởi vì lạ vạ bay qua bởi vì lạ vạ giật mình kề sát đất sau này bay ngược thân thể càng kề sát đất một khoảng cách hai tay trên mặt đất một đỉnh. Tuần Bỏ giống như con quay một dạng xoay tròn bật lên mà lên, khó khăn lắm tránh thoát này phi tốc phóng tới nhất thương. Ầm. Đồng thời, hắn xoay tròn thẳng ta, một chân đá vào đã đi tới dưới người hắn thân thương, nhất quyền liền đem Thập Văn tự thương cho đánh trên mặt đất, mà mượn cơ này lực, hắn thân thể hướng phía đông nam lăng không bất ngờ. Soạt. Xiên xích tiếng động âm từ bởi vì lạ và hậu phương vang lên, mang theo tiếng gió vun vút, khiến cho hắn thân hình cấp tốc hạ xuống. Cái kia vốn nên bị hắn đánh trên mặt đất Thập Văn tự thương, tại xiên xích kiểm chế phía dưới, thế mà giờ hiện tại hắn nguyên lai like phương vị. Nhất kích không trúng. Thập Văn tự thương giống như hồi toàn phiêu một dạng trở về chuyện từ trên không hạ xuống, đem xiềng xích một lần nữa bọc tại thân thương, bị Đô Nan nắm trên tay. Thiết. Bởi vì là vạ khinh thường hứ một tiếng, ngươi cái tên này coi như có chút thủ đoạn. Đô Nan hai tay nắm ở thân thương, đem thương nhận nhắm ngay bởi vì là vạ, bởi vì không chỉ có là ngươi mới có tín nhiệm, tại hạ tự nhận là tại hạ chi tín nhiệm chính là thế gian trí cao, không phải bọn ngươi có thể so sánh với. Có tín nhiệm, tại hạ cũng sẽ thẳng tiến không lùi. Bởi vì là vạ trầm giọng nói, tùy ngươi nói thế nào, Lý Tưởng Hương là sẽ không thua bất luận kẻ nào chúng ta cũng sẽ không thua. bọn họ sẽ không thua. coi như mình không có nếu muốn như vậy. vẻ gãy nghiền nát giải quyết hết những hải quân này. nhưng là cổn thận sở bản thân kế hoạch cũng không phải là cái này. bọn họ sẽ không thua. trên biển lớn, mấy chiếc thuyền hải tặc ở trên biển đi thuyền, tàu thuyền là phổ thông tiểu dáng. vài bạt cùng lá cờ đều là vẽ lấy thanh âm bên thay máy bay đồ án. ở chính giữa một chiếc thuyền hải tặc bong tàu, một người nam nhân ngồi tại dọn song trên ghế. tại hắn trước mặt còn có một cái bàn cho nhỏ. phía trên trưng bày một số quân cờ. quân cờ trung tâm là một khối cao cao thổ lũy. Trung quanh quân cờ cũng không hoàn toàn là tinh mỹ, cũng có một chút hắc sát hòn đá nhỏ. Tại thổ Lũy một bên, một cái hắc sát quân cờ còn tại đó, trung quanh thì là bị hòn đá nhỏ vây. Vị kia tiền hải quân đại tướng bị hắn hải tặc trận lại. Trên cầm giữ lại dâu dài lão giả nhìn chằm chằm bên này, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở thổ Lũy một bên khác, ở nơi đó, một cái hắc sát quân cờ cùng màu trắng quân cờ đang đối đầu. Bởi vì lạ Vạ có thể kéo lại đại bộ phận hải quân, vương quốc quạ nổ hiện tại binh lực rất lợi hại chống giống. Hắn xuất ra một quân cờ, theo bản cờ mà động, cuối cùng rơi vào này thổ Lũy phía trên căn cứ Vương Quốc Bàn Nổ thay mắt Kim Nê cũng đi Vương Quốc Bàn Nổ không có người đóng giữ trước khống chế lại Vương Quốc Bàn Nổ dạng này chúng ta có thể thông qua lặn cảng tiến vào Vương Quốc Bàn Nổ băng hải tặc bách thú người cùng Vương Quốc Bàn Nổ võ sĩ đã bị hải quân khống chế lại không cần chúng ta tiến hành chiến đấu chỉ cần Vương Quốc Bàn Nổ người nghe được cụ hệ mẽ đại nhân thanh ca bọn họ cũng sẽ nhận cùng chúng ta lý tưởng cùng một chỗ vì lý tưởng hương mà phân đấu mà đạt được Vương Quốc Bàn Nổ võ sĩ cùng băng hải tặc bách thú chúng ta đem có tư cách chính thức hoàn thành lý tưởng hương lão giả trầm giọng nói xong về sau liền nhìn về phía tàu chiến chính giữa ở nơi đó, không ít hải tặc đều thành kính lấy nhìn lấy ở trung vị một nữ nhân, một cái màu nâu da thịt, tóc bạc, phía sau có một đôi tiểu sĩ bảng, mang theo một bộ tai nghe nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân kia tựa hồ cảm ứng được cái này, giữ lại sợi dâu láo giả ánh mắt, đôi hắn lộ ra ấm áp ý cười. Vất và ngươi, Constante. Thanh âm kia nhẹ nhàng chạm chạm, tựa hồ từ này trong tai nghe, chuyển khắp cả con thuyền chỉ. Constante từ trên ghế đứng lên, đem tay phải thả bên nửa trái, đôi nữ nhân kia thi lễ, nói, hết thảy đều là vì hạnh phúc. Cú hệt đại nhân. Vương quốc quả nổ trên bầu trời một cái cự đại mang lông điểu loại trên đám mây bên trong phi hành lấy tại trên lưng nó còn ngồi một số người người số không nhiều cũng liền mười mấy nhưng nhìn đều mười phần điêu luyện cầm đầu một cái bên hông treo hai thanh ngao mắt trái bị một bức hắc sắc bịt mắt cho che chắn hắn giẫm lên cái này điểu loại bả vai túi đầu nhìn xuống dưới lấy này đứng sừng sững ở đám mây phía trên màu trắng cao điểm đến a hắn nỉ non đây chính là vương quốc ba nổ tiêu chí sao cảnh dấu nay điểu loại mở miệng nói ra tiếng người là cái này đi xuống đi dựa theo cẩn sảng sờ đại nhân ý chỉ Thừa dịp hiện tại công chiếm Vương quốc Quả Nổ, tên là cảnh giấu nam nhân nói nói, khoe miệng hiện lên mỉm cười, ta trở về a, Vương quốc Quả Nổ, ta lần này mang đến làm cho Vương quốc Quả Nổ hạnh phúc phương pháp. Ôi đèn đại nhân, người là sai. Hô, Đại điểu mang theo trên lưng mười mấy người đáp xuống, từ đám mây phá vỡ mà vào hướng xuống bắn thẳng đến, rất nhanh, bọn họ liền theo cái này cao vút trong mây màu trắng cao điểm, nhìn thấy Vương quốc Quả Nổ hào đảo, cũng thấy hoa chi đô gốc cây tiêu mục, cùng tại cây cối một bên cự đại thiên thủ cắt. Vô Đại Diệu trực tiếp đụng vào thiên thủ cắt phía trên. Tại tầng cao nhất kích thích một tầng khói bụi, cũng gây nên phụ cận người chú ý. Nay trong buổi ngủ, cảnh dấu chậm rãi đi ra, giơ cánh tay hô to. Hiện tại ta đem sẽ chứng minh, ta là đối. Mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Trư 1226 là, ta đổi hàng. Bao nhiêu năm? Từ ổ đèn đại nhân bị đun nấu mà chết, bọn họ những này từng theo theo qua ổ đèn đại nhân võ sĩ bị tứ tán mở về sau. Hắn bao nhiêu năm không có về Vương quốc An Nô? năm đó cựu tử nhất sinh tử vương quốc bạo nổ đảo vòng ban đầu nghĩ đến khả năng cả đời này đều không thể quay về một mực đang lang thang cũng bởi vì chính mình kiếm thuật mà nổi danh quá lớn biển đã từng gặp được vị kia có ưng đồng dạng đôi mắt nam nhân sau cùng hắn thất bại về sau một mực tìm cơ hội muốn một lần nữa tìm mắt tướng khiêu chiến nhưng mà hắn gặp được lý tần hương đáng tiếc diên dạn nhìn xuống phía dưới lầm bầm lý tưởng hương tẩy lễ để cho ta hiện tại có thể chiến thắng vị kia mắt tướng nhưng vị cổn thẳng đại nhân sẽ không công tệ lần sau sẽ bàn đi không phải vậy hắn sống tại thất vũ hải còn tại vương quốc bạo nổ thời điểm hắn liền xuống lại. cổn thằng sơ đại nhân không phải phải chờ tới vương quốc ba nỗ lực lượng chủ yếu đều rời đi mới xuống tay, nói cái gì vì kế hoạch ổn định. tuy nhiên dìn giản không quá tán đồng, nhưng đều là vì lý tưởng hương, hắn có thể vì lý tưởng hương kế hoạch tạm thời nhẫn lại một chút. mà đối kế hoạch này, dìn giản thế nhưng là tràn ngập tuyệt đối tự tin. sau lưng mười mấy người, đều là đã từng tân thế giới hải tặc, tất cả đều là tinh anh. đối với hiện tại đã không có bất kỳ lực lượng nào vương quốc ba nỗ, bọn họ chỉ cần khống chế lại hoa tri đô phủ cận lận cảng vị trí, sau đó chờ đợi cụ hề mẹ đại nhân đến, liền hoàn toàn có thể. Về phần phía dưới tập hợp đám kia hải quân, Dĩ Dạn hai tay khoanh nổ một cái, đem bên hông hai thanh đao rút ra, khóe miệng hiện lên một kia nhếch răng cười, "Để cho ta tới thử một chút các ngươi thành phần đi." Mười mấy người không để ý chút nào từ Thiên Thủ các phía trên nhảy xuống, bên trong một tên tráng hán đang nhảy như trên lúc, trực tiếp quay người biến thành cự đại có lông quái điểu, đem bao quát Dĩ Dạn ở bên trong tất cả mọi người cong đến trên lưng, hướng phía những cái kia tụ tập đến hải quân đắp xuống. Dĩ Dạn song đao giao nhau, tại cái này lại điều sắp trùng kích đến hải quân thời điểm, đang muốn nhảy xuống công kích, nhưng mà liền lúc này thán toàn thân đột nhiên lông tơ dựng lên, vô ý thức hướng bên cạnh trốn một chút, hướng xuống rơi thẳng. Trốn tự tôn hoàng. Hiu! Một phát đen nhánh sóng xung kích từ trên không đột nhiên hạ xuống, chỗ sinh ra kịch liệt trùng kích cơ hồ khiến trên lưng chim người liền hình thể đều bảo vệ lưu không được, gần như bị hình tiêu sừng tán. Này cự đại trùng kích cũng xuyên thấu qua đại điều đầu, đem hắn cả cái đầu đều cho gọt sạch. Vô hình. Nay trùng kích mang theo đại điều cùng trên lưng chim người tàn khuyết thi thể trực tiếp đụng trên mặt đất, tạo nên cự đại bùi ngủ. Mà dẫn đầu né tránh dỉn dặt cũng quẳng xuống đất, lăn trên mặt đất mấy cái lăn. Ngẩng đầu nhìn về phía này, bụi mù phía trên chỉ gặp một đạo hắc ảnh, cấp tốc rơi vào này bụi trong sương mù. "Là ai?" Dịn dặn cả giận nói. Bụi mù bên trong, dần dần hiện ra một cái cao lớn thân ảnh, chỉ gặp thân ảnh cao lớn kia từ bụi mù bên trong đi ra, lộ ra chân dung. Đó là cả người cao tới cao hơn 6 mét đại người, toàn thân cao thấp bao quát bộ mặt đều bị đen nhánh y phục cho che chắn, liền tóc đều không có thể lộ ra, một đôi mang vũ mao hai cánh ở phía sau đọc mở ra, mà cánh trung tâm, lựa trận vị trí, còn đốt một đám lửa. Bên hông hắn treo một thanh trường đao, đứng vững tại này Đối năm dạ trên mặt đất Jin Dận nói, vương quốc quan độ, không phải ai đều có thể đến. Nhìn ngươi tới, Jin Dận mở to hai mắt, hét lớn, ngươi không phải là bị bắt lại nhà, Kim. Rõ ai biết được. Kinh thản nhiên nói, người trước mắt, Jin Dận sẽ không không biết, mặc kệ là tại trên đại dương bao la danh khí, hoặc là năm đó ổ đèn cùng cái đủ chiến đấu, hắn đều có thể nhận biết vị này. Băng Hải Tặc bách thu tam đại tranh vẽ một trong, Viêm Thai Kim. Nhưng là căn cứ tình báo, hắn không phải là bị bắt lại trong giữ nha, vì sao lại đi ra? Trốn tới. Uy, trốn tới lời nói Vậy liền hào hào trốn a, cái đu bị xử quyết, ngươi không có thuyền trưởng, cũng không thể lại là kiếm nghe đối thủ, lưu tại nơi này là chuẩn bị chờ chết sao?" Dĩn Dận đứng người lên, nắm chặt hai thanh đao, tán răng nói, "Mà lại, ngươi đối ta những này đồng bọn làm cái gì, chúng ta cũng không phải hải quân a, ngươi địch nhân ở bên kia mới đúng." "Kiếm sĩ sao?" Kim không có trả lời hắn lời nói, mà chính là nhìn về phía hắn đao, yên lặng rút ra chính mình treo ở bên hông trường đao lưới đao, môi lao trực chỉ dĩn Dận. "Ta giống như đối ngươi từng có ấn tượng, tựa hồ là Vương quốc Hoa Nổ người a." Tính toán, không trọng điếu chờ bắt được ngươi tốt nhất khảo hỏi một chút, liền biết ngươi đến mục đích là cái gì. Uy, ngươi có ý tứ gì? Dĩ nhiên mặt tông trầm, kêu lên, ngươi sẽ không phải hải quân a? Không thể nào, ngươi thế nhưng là hải tặc a? Hải quân? Kim lắc đầu, hải quân tự nhiên không tính là gì, nhưng nếu như là khác đổ vật lời nói, cũng không phải là không thể được thử một chút. Chính nghĩa loại vật này, cũng không phải là phân hải quân hải tặc, ta chỉ là tìm tới lợi hại hơn chính nghĩa mà thôi. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là không hải quân? Ngươi bây giờ không có đối phó những hải quân này, ngược lại muốn muốn đối phó ta? Dịn Dận còn tưởng rằng đây là lầm biết cái gì, kết quả người ta vẫn thật là là xuống tay với hắn. "Uy, Kim, hợp tác đi. Hợp tác với chúng ta, Hải quân có thể là các ngươi cửu nhân, ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Ngươi chẳng lẽ liền đầu hàng?" Dịn Dận đề nghị. Hải quân tự nhiên là sẽ không, Hải quân cũng là chính phủ thế giới, mà chính phủ thế giới đối bọn hắn Nguyệt Chi tộc háng hại, hắn không bình thường rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là cái kia đại hồ tử thuyết phục hắn, cái kia tên là Cật đại hồ tử, cầm một quyển sách, thuyết phục hắn. Hoặc là nói, quyển sách kia để hắn động tâm quyền kia gọi chính nghĩa tín ngưỡng sách nói cái gì là chính nghĩa mà loại đồ vật này tuy nhiên không đủ để kim quy hàng thế nhưng là xác thực thật là độc tâm hải tặc cũng không phải là không nói nhân nghĩa bởi vì hải tặc cũng là người người cũng là có phân chia chính như chính nghĩa tín ngưỡng bên trong một câu thế giới này có cao thượng nhất hải tặc cũng có hèn hạ nhất hải quân quyển sách này để hắn bỏ xuống trong lòng phong bị mà cái kia đại hồ tử lại đến thời điểm chỗ lấy ra này phần cỏ cương, mới là kim, không là hắn hạ bệ hoàn toàn buông xuống này lòng kháng cự kinh thản như nói có người từng trải qua nói một câu cho rằng đầu hàng phải là đáng xấu hổ sự tình, nhưng là ôm loại kia cũ kỹ tư tưởng, cho rằng đầu hàng cũng là sỉ nhục lợi nói, này rất nhiều chuyện là không có cách nào đi hoàn thành. Ta truy tìm đồ vật là cải biến thế giới, loại đồ vật này cần tránh thức chính nghĩa mới có thể chống đỡ, nhưng chân chính chính nghĩa lại không ở ta nơi này một phương, như vậy ta có thể làm chỉ có một loại. Tại loại này lý tưởng trước mặt, không có người sẽ không hướng tới, mỗi người đều sẽ vì loại này thế giới mà phân đấu. Đó là so cái Đu Đại Nhân lợi hại hơn mộng tưởng, cũng là càng có thể áp dụng mộng tưởng, này không cần qua trở thành hại tập vương. Không cần qua tìm cái gì điểm cuối, chỉ cần cảm tưởng, ở thế giới nào cũng có thể làm xuống dưới. Hắn nhìn về phía dìn dạn, nói, nếu như ngươi cho là ta là đầu hàng lời nói, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, là, ta đầu hàng. Trước 1227, ta đợi Lý Tưởng Hương. Đầu hàng. Dìn dạn ngần ngơ. Hắn là không nghĩ tới, loại lời này thế mà có thể từ nơi này vị viêm thai trong miệng nói ra. Hơn nữa còn như vậy đang lúc. Chính nghĩa? Chính phủ thế giới có cái gì chính nghĩa? Dìn dạn nắm chặt song đao, hai chân chầm xuống, trực tiếp bật lên mà lên song đao trực tiếp rơi lên, cuốn lên ba khí, giống như một đạo hắc lôi hạ xuống, lôi cầu vồng. dĩn giản giữ tận nói, mất tích ở ta nơi này lôi đỉnh một kích phía dưới đi. kiếm sĩ. kinh trong mắt hơi híp, đem trường đao hướng phía trước chặt lại, két một tiếng, này hai thanh đao trực tiếp kẹt tại hắn thượng bán bộ đao nhận răng cưa bên trên, hai thanh đao đao nhận vững vàng thể ở nơi đó. kinh đem trường đao một bên, mạnh mẽ ra bên ngoài hất lên, trực tiếp đem dĩn giản trò quăng bay ra qua. ồ. hắn hơi hơi gáy mắt, kinh ngạc nói, thế mà không có to tay, cũng coi là có chút bản lĩnh. Dĩn Dạn lăn trên mặt đất rơi vài vòng, sau đó một cái bật lên đứng người lên, dương mắt quét một chút kim trong tay này thành trường đao, âm trầm nói, ngươi cái tên này, làm như thế bảng môn tà đạo, không phải chân chính kiếm sĩ. Kim đem trường đao giơ lên, ta cũng từ chưa nói qua, ta là kiếm sĩ, có thể thắng là được. Thanh trường đao kia trực tiếp hướng xuống vạch một cái, mang ra một đạo chạm kích thẳng đến Dĩn Dạn mà đi. Loại vật này, Dĩn Dạn xách một tiếng, song đao chém ra. Viêm Hoàng, Dĩn Dạn vừa muốn cầm song đao tới chặn cái kia đạo trạng kích, đột nhiên từ một phương khác dần dần thoát ra một đoàn cự đại hỏa diễm. Cơ hồ đều muốn đem bản thân hắn cho che kín. Chỉ gặp kinh Dỗi ra đã ngưng tụ ra hỏa diễm tay trái, ngọn lửa kia là từ trên tay hắn phát ra. Nguyệt chi tộc lực lượng, nam nhân phần lưng có được hỏa diễm, ngọn lửa này là có thể phóng xuất ra. Oanh, hỏa diễm hỗn tạp chẳng kích, trực tiếp ra ẹ e kỳ ủng dấu trước mặt huyết tán ra đến, bao phủ ở thân hình hắn. Suỵ, rất nhanh, ngọn lửa kia liền bay ra mấy đạo chẳng kích, mãnh liệt trùng kích mở ra một bộ phận hỏa diễm, lộ ra một lỗ hổng, dịn dặn hai tay che mặt từ trong ngọn lửa cực nhanh thoát ra, lại lăn trên mặt đất hai vòng, tái khởi lúc đến đợi đã là toàn thân chật vật, phần lớn người đều không thể chống cự tự nhiên lực lượng, cũng không phải tất cả mọi người cũng có thể chém ra hỏa diễm năng lực, quyền kia thân thể là thuộc về một loại chiêu thức, không phải tốt như vậy tới, có thể phá vỡ đã tính toán không tệ, kiếm hoa chém, đứng lên trong nấy mắt, diên dàn song đao một sai, mang ra một đạo dao nhau hình chẳng kích, kim không tránh cũng không tránh, chỉ là đem trường đao bên trên bao trùm lên ba khí, đi đầu vung lên, cùng này chạm kích rằng có một cái trước mắt, ngay sau đó tựa như miệng thủy tinh nứt, phá vỡ này hai đạo chẳng kích, mà đúng lúc này diên dàn bản thân cũng trực tiếp đột phá quá khứ giống như một chi mũi tên, bay vụt bắn giỏi, song đao liền như sừng trâu, đâm thẳng kinh bởi vì vung đao mà mở rộng lồng ngực. Ta cũng không phải dễ đối phó như vậy. Dịn dặn một bên sông một bên tiêu to, tới đi. năm đó ổ đèn đại nhân thất bại xỉ nhục, ta hội báo trở về. ầm! Ngay tại hắn chỗ sung yếu đến kinh trước mặt thời điểm, một đầu chân dài từ dưới bay tới, trực tiếp một chân đá vào dị dặn bụng, cự đại trùng kích lực để dị dặn tiêu lên một tiếng đau đớn. bị một cước này trực tiếp đạp đến không trung, mà kinh lúc này đem trường đao đi đến vung lên, giống như là tiếp quả bóng chảy một dạng, thẳng chạm dị dặn. Công. Theo một tiếng vang giòn, Dìn dàn thân thể bị đụng bay ra ngoài, đánh vào phụ cận một tòa còn không có tu sửa tốt đoạn tường bên trên, đem tường đụng đổ sụp. Kinh vung một chút đao, nhíu mày. Lần này thế mà ngăn trở, làm sao có thể? Đổ sụp phế tích bên trong, Dìn dàn bạo khởi nổ hống, không có khả năng, không có lý do. Ngươi hẳn là ngăn không được ta một kích này, tại Lý Tưởng Hương bên trong, ta một kích này liền mắt thương đều sẽ thụ thương. Ngươi dựa vào cái gì có thể ngăn cản được? Lý Tưởng Hương, Kim sững sờ một chút, giống như ở đâu nghe qua cái tên này. Lam băng hải tặc bách thú đại tranh vẽ, cũng là cái đủ trợ thủ đắc lực, trước kia hải tặc đoàn người quản lý, hắn đối thế lực chu quanh cũng coi là rõ ràng. Tại bọn họ thế lực phạm vi bên trong, tựa như là có như thế một cái thế lực. Nhưng bởi vì ngày bình thường cũng không có động tác gì, Cải Đủ khi đó đối nơi này cũng không có hứng thú, liền không nhiều hơn hỏi. Về sau cái kia chính là cuộc chiến thượng đỉnh, dâu trắng chết đi, Cải Đủ thì càng đối loại địa phương này không hứng thú, hắn chỉ muốn náo một trận lớn hơn. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là người đánh bại mắt ưng. Kim kinh ngạc, đánh bại mắt ưng Không phải cờ lập tiên sinh sao? Dịn dản không có để ý kinh đối kim nghe sừng hô, hắn vẫn như cũ hám tại không thể tin tâm tình bên trong, không thể nào. Lý tưởng hương mặc dù là lý tưởng, nhưng ở bên trong ta cũng ma luyện rất nhiều, loại kia cường độ không phải là giả. Ta có thể tại lý tưởng hương thương tổn hắn, khẳng định cũng có thể đối ngươi tạo thành thương tổn. Nói, thân hình hắn nhanh chóng động, bá khí từ trên lưới đao đi đến kéo dài, một mực bao trùm tại toàn thân bên trên, giống như một đạo hắc sắc lôi đỉnh, càng nhanh hơn địa đột phá quá khứ. Nhanh chóng điện, loại vật này, kinh vẫn như cũ không né tránh, chỉ là nắm chặt trường đao mạnh mẽ vung mở, cong, trường đao đao nhận, cùng này hai thanh đao mũi đao đụng vào nhau, để dỉn dạn thân thể ngưng trệ tại này, mặc cho hắn như thế nào phát lực, đều không được tất tiến một bước. nhưng vô dụng a, ầm, thanh trường đao kia tiếp tục vung mở, trùng lực mang theo dỉn dạn thân thể ra bên ngoài bay thẳng, hung hăng ngã rơi xuống đất, này dư lực không giảm, càng làm cho hắn kể sát đất trượt một khoảng cách. cứ như vậy, cũng có thể đánh bại mắt ưng. Kim nghi ngờ nói, đừng nói dỡn, ngươi cái kia lý tưởng hương là cái gì ta không biết, nhưng là đánh bại mắt tương, ngươi loại trình độ kia là không đủ, kém đến quá xa. Hắn tự xưng là không phải kiếm sĩ, nhưng là hắn cũng là dùng đao, đối mị hạt lực lượng cũng có cái đại khái, loại kia nam nhân kiếm thuật có thể là phi thường đáng sợ, theo loại người này so ra, cái kia chính là trên trời mặt trăng cùng mặt đất đông đón, không thể đánh đồng. Lý Tưởng Hương là sẽ không ra sai. Dĩễn giản đứng lên, cắn răng nói, đây chẳng qua là ta phạm sai lầm, không phải Lý Tưởng Hương phạm sai lầm. Ta minh bạch, ta minh bạch, là ta tiếp xúc cường độ không đủ, đối với cá nhân ta Lý Tưởng Hương, vậy chỉ có thể cụ hiện ra một bộ phận, nhưng ta quả thật là mạnh lên, trở nên so trước kia mạnh. Ta ngán kim dối ra trường đao bá khí bao trùm đao nhận bị một đám lửa đều vây quanh mơ hồ ngọn lửa kia hình thành một cái long đầu tiêu chí hướng ngay dỉn dạn hỏa diễm dâng lên nhiệt độ cao dù là cách lại xa cũng làm cho dỉn dạn cảm thụ được hỏa long hoàng hỏa diễm từ trường đao bên trên bay ra hình thành một đầu hỏa diễm chi long gầm thét trực tiếp đánh phía dỉn dạn cự đại hỏa diễm tại tốc độ cao phía dưới hoàn toàn không có để vừa đứng người lên dỉn dạn kịp phản ứng liền trực tiếp nuốt hết dạn thân thể sau đó kim nhìn cũng không nhìn xoay người rời đi loại trình độ này địch nhân không đáng hắn nhìn so sánh dưới, cắt giao cho hắn chiêu hàng người khác công tác, hơi trọng yếu hơn. riêng là Quỳnh, hắn ngược lại là không nghĩ tới Quỳnh là so với hắn còn muốn ngoan cố ra hỏa, thực sự không được, hắn liền muốn tế ra này phần, tuyệt đối chính nghĩa. thế nhưng là hắn rất sợ tế ra về sau, Quỳnh vẫn là không đáp ứng, như thế vì bảo thủ bí mật, hắn nhất định phải xử lý cái này đã từng đồng bạn. loại sự tình này, hắn cũng không muốn. vì phần này chính nghĩa cùng lý tưởng, Quỳnh, ta thực sự không muốn giết người a. kinh thở dài một hơi, chờ, chờ một chút. ngay tại Kim muốn rời khỏi thời điểm. Hắn hậu phương đột nhiên vang lên một thanh âm, cái này khiến Kim sửng sợ, kinh ngạc quay người, chỉ gặp tại này hậu phương, vốn hẳn nên bị hỏa long hoàng cho tiêu tan sạch dĩ dạn, thế mà còn đứng ở nơi đó. Tuy nhiên thân thể rách bước, khắp nơi đều là bỏng, nhưng vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Ta đợi Lý Tần Hương, sẽ không để cho ngươi phá hư Kim. Dĩ dạn đánh lấy này đã run rẩy bờ môi tử, chậm rãi nói ra. Trước 1228, ngươi nói thật, cơ hồ cũng tại cùng thời khắc đó, Vương quốc quan nổ phì dưới hòn đảo kia chiến đấu cũng bắt đầu kịch liệt. Ẩm, phanh phanh, suy. Đô Nan cùng bởi vì lạ vạ lẫn nhau có lui tới, căn bản là ngươi nhất quyền đánh chúng. Đô Nan bên kia liền một thương đâm tới, mặc dù nói dùng quyền cước cận thân muốn so cầm trường thương càng thêm có ưu thế, nhưng là Đô Nan vốn là xuất thân chú trọng võ nghệ Hoa Chi Quốc, mang theo xìu xích nhân vũ thương cũng bước lui bởi vì lạ vạ không ít lần. Bành theo một cái thương nhận cùng quyền đầu va chạm, cả hai thân thể đồng thời sau này rút lui mở trên mặt đất cày ra một đạo dấu vết. Bởi vì lạ vạ giơ tay lên nhìn lấy chính mình quyền động phía trên kia chảy ra không ít vết máu, cùng thân thể một dạng đều là thương thân từng đóng không phải là bị thương nhận vạch phá ra thịt, cũng là ở đâu bộ phận bị cắt đứt ra một khối, nghiêm trọng nhất vẫn là trên bờ vai thêm ra một cái lỗ máu. Trái lại Donan, trong tay hắn kéo lấy xiển xích đem Thập Văn tự thương một lần nữa nắm đưa tới tay còn đùa nghịch cái thương hoa, quanh thân quấn quanh lấy bạch khí, giống như là hạ gọ rổ mồ một dạng khoác lên người, trên thân thể không có một chút vết thương. Đánh lâu như vậy, hắn không có có thụ thương. Bởi vì Lạp Vạ thấp giọng hỏi lấy, là bởi vì này không khỏi rượu bạch khí sao? Đúng là như thế. Donan không e dè điệu thừa nhận, tập trung tướng lực lượng là không khác biệt. Tại hạ tự nhiên cũng có hành tánh dựa đến, ngươi cho rằng ngươi là tại cùng một mình ta chiến đấu? Không, ngươi là tại cùng 3000 người cộng đồng chia sẻ thương tổn ta đang chiến đấu. Chúng ta mỗi người, tại các trung tướng lãnh đạo dưới, đều là cái dạng này, ngươi cùng thủ hạ ngươi, không phải là đối thủ của chúng ta. Theo hắn lời nói, bạch khí bên trong mở mịt càng sâu, đồng thời phạm vi cũng đang thu nhỏ lại, cũng tỏ rõ cái này 6000 hải tặc đang dần dần bị tăng giá. Bởi vì lạ và nhất miệng, nhìn qua bạch khí kia, khô không nói, dựa vào cái gì? Hắn thấp lướt qua qua, đệ thấp lấy thân thể giống một cái mao lẻ lử báo cấp tốc vọt tới Đôn Nan trước mặt, quyền kia băng cột đầu bên trên thống hợp ba khí, giống như gió xoáy, hình xoắn ốc hung đánh, mang theo cực mạnh xoay tròn lực nhất quyền, hung hăng đánh trúng Đôn Nan bụng. Lam hung quyền bị Đôn Nan dựa vào là bản năng cùng thân thể chiến đấu bởi vì là vợ, cũng là hữu chiêu thức. Một quyền này lực lượng là hắn thông qua lâu dài chiến đấu tự hành lĩnh ngộ, có được cực mạnh hình xoắn ốc năng lực, đem lực lượng tập trung ở một điểm, mặc kệ cái gì đều có thể đánh tròn nát. Ừm, quyền đầu vẫn như cũ buộc phát ra trầm đục âm thanh, nhưng một quyền kia chỉ là lực lượng để Đôn thân thể lui về sau lui. Các ở bụng hắn bên trên quyền đầu cứ như vậy cứng tại này, không có chút nào tiến thêm. Vô pháp hướng phía trước tiến, quyền đầu bị bạch khí cho dây dưa, để trì trệ không tiến, mà Donnan trên thân vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Một quyền này cũng làm cho bởi Vì Lạ vặn con mắt dần dần ngẩm đạm. Dựa vào cái gì a, chỉ là một đám chính phủ thế giới chó săn mà thôi. Hắn âm u điểm nói. Donnan giơ ra một cái tay, ấn tại bởi Vì Lạ vạ trên cổ tay, trầm rãi nói, bụng rất thương, muốn thất thần đau, loại đau như này là chuẩn xác truyền lại tại chúng ta cái này 3000 người bên trong. Ta đau đớn cùng bọn hắn một dạng, ngươi một quyền này rất lợi hại, bất quá. 3. Hắn gắt gao nắm chặt tay kia cổ tay, mạnh mẽ đem bởi vì lạ vạ cho vậy ở trên không, thuận thế vung lên thập văn tự thương, hai tay một trước một sau đỡ tại chuôi thương. Liền tinh loạn đả. Xuy suy suy suy. Thương nhận như sao, như đại lượng viên đạn một dạng điểm tại bởi vì lạ vạ trên thân thể, bộc lấy ba khí thương nhận đem bởi vì lạ vạ như vậy rách một dạng đâm trên không trung loạn chiến. Oeng. Cực nhanh thương nhận liền chút bên trong, Donald đột nhiên đem thương hướng phía trước một đường, mang ra một đạo cự đại sóng xung kích. Nhất Thương liền đem bởi vì lạ vạ cho đánh bay ra ngoài, trên không trung phiêu đã ngụa hồi, máu thịt bê bét rơi trên mặt đất. Đôn Lan Tay phải sau này, Thương nhận dựng thẳng tại đi đứng một bên, Thương bên trên máu tươi bị quăng ra, hắn nhìn bởi vì lạ vạ liếc một chút, lắc đầu nói, thực lực không tệ, nhưng cũng tiếc, này lý tưởng gì Hương, không bằng ta đợi chính nghĩa. Nói, hắn quay người liền hướng về sau mặt đi đến, người chờ ta một chút. Hắn vừa quay người lại, phía sau bởi vì lạ vạ thanh âm liền nổ vang, Đôn Lan mắt khép nít, vô ý thức hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp nam nhân này lảo đảo địa đứng dậy máu thịt be bét lồng ngực nâng lên hạ xuống, hô hấp to khỏe, trong tay hắn còn ôm chặt thứ gì xuyên thấu qua trên tay hắn huyết dịch, Đôn An nhìn thấy, đó là một bước trước đó đeo tại đầu hắn bên trên thanh nghe, cái này khiến hắn mi đầu một đám, gia hỏa này, dù là chính mình thụ thương, cũng muốn bảo vệ ở chính mình thanh nghe. hô, bởi vì là vạ trùng điệp thở ra một hơi, run rẩy đem hai tay giơ lên, đem hai nghe trịnh trọng đội lên đầu, ngẩng đầu nhìn Đôn An, trầm giọng nói, Lý Tường Hương là sẽ không ra sai, không nên vũ nhục ta đợi Lý Tần Hương, luôn muốn Lý Tần Hương, cái này Lý Tần Hương đến là cái gì? Donan ngưng âm thanh hỏi. Lý Tường Hương, bởi vì lạ và nhấm nuốt một chút cái từ này, này bởi vì vết thương mà trở nên giữ tận mặt, lộ ra một đạo cùng hắn hoàn toàn không phù hợp long lanh ý cười. Các ngươi không hiểu, Lý Tường Hương, này là chúng ta hạnh phúc chỗ, là chúng ta trùng cực ngưỡng tượng, còn không có ngã xuống sao? Vương quốc quan đồ kinh nhìn qua đứng lên dì dặt, phát hiện hắn dù là cơ hồ bị đốt cháy khét, trong tay còn ôm cái gì, chỉ gặp hắn run run rẩy rẩy lộ ra trong ngực bộ kia tai nghe, phát hiện cái này tai nghe không có việc gì, buông lòng một hơi, kinh kinh ngạc nói. Ngươi loại nam nhân này, thế mà còn có thể có loại ý chí này lực, bộ kia thai nghe đối ngươi rất trọng yếu sao? Ngươi giá tâm lại là cái gì? Dĩạn Dạn đối kim lộ ra một tia khinh thường cười, như ngươi loại này hải tặc, vẫn là đối hải quân đầu hàng hải tặc hiểu được cái gì, cái này thai nghe hoặc là nói giúp lập này, là so ta sinh mệnh còn trọng yếu hơn đồ vật. Nói, hắn đem thai nghe chỉnh trọng mang lên, tiếp lấy hai chân hướng mặt đất giẫm một cái, phảng phất là tại trọng chỉnh sĩ khí một dạng, nắm chặt song đao, nói ra: "Giá tâm loại đồ vật này, có lẽ là chiến thắng mắt hướng đi, nhưng là muốn nói mộng tưởng lời nói." cái kia chính là lý tưởng hương hoàn thành vương quốc bản nội là cụ hệ nãy đại nhân cùng cổng sáng sơ đại nhân chọn chúng ngọn tượng khởi động chi địa ta cho dù chết cũng phải đem cái mục tiêu này cho hoàn thành lý tưởng hương kinh trọng mắt hơi hiếp này đến là cái gì này mới không phải thứ gì dĩ nhiên hét lớn đó là thần thánh nhất sự vật tại lý tưởng quê nhà tất cả mọi người có thể cuộc sống hạnh phúc mỗi người cũng sẽ không coi tranh đấu mỗi người đều có thể ở nơi đó tự do làm chính mình muốn làm sự tình mặc kệ thân phận gì bình dân cũng tốt Vĩ tộc cũng tốt, cho dù là nô lệ đều có thể ở chỗ đó hoàn thành chính mình một tưởng. Bởi vì lạ vạn nắm chặt quyền đầu, đối đô nan gào thét, cho dù là ta loại này bị đại hải mọi người e ngại cho hoang, cũng có thể ở nơi đó thu hoạch được an bình cùng hạnh phúc. Loại địa phương kia thật rất tốt, mọi người ở nơi đó sát thực hội thu hoạch được hạnh phúc, bất kể có phải hay không là địch nhân, hải quân, hải tặc, vương quốc quân, quân cách mạng, ngư nhân, trường thủ tộc, trường tối tộc. Mỗi cái thủ địch quần thể cùng chủng tộc đều có thể chung sống hòa bình, mỉm cười mặt đối với cuộc sống, bình thản không giống như là tại tân thế giới, thậm chí không giống đại hải bất luận cái gì một nơi. Im kẹo đao tầng thứ 6, tốc độ tại này nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, thực rất không tệ. T. Cố lão nghe xong tốc độ lời nói, hít sâu một hơi, thuận đường đem xì gà đều hút một mảng lớn, hắn vội vàng phun ra khói bụi, cả kinh nói, "Ngươi mẹ nó nói thật." Chương 1229, quá mức hung đường. Hạnh phúc, bình thản. Đônan tinh tế nhai nuốt lấy bởi vì lạ vạ lời nói, sắc mặt hơi cổ quái không tin nói thật sao loại kia miêu tả hoàn cảnh này không đúng là bọn họ hiện tại chỗ truy cầu mà bọn họ còn không có thực hiện cái này trên đại dương bao la liền có người thực hiện nhìn thực lực bọn hắn cũng không lợi hại chẳng lẽ nói cờ lão đại tướng lý luận là sai không cần tụ tập cường giả không cần có một cái liên thông hải quân có thể làm cho tất cả mọi người chịu phục cường giả thật sự có thể thực hiện loại kiêm mộng tưởng sao vô ý thức donan quay đầu hô các trung tướng thực cũng không cần hắn hô tại bởi vì lạ vả nói ra những lời này về sau đoàn kia bạch khí đều đã ngưng tụ trực tiếp chuyển đến Donan sau lưng. Bạch khí lướt qua, tất cả đều là ngã trên mặt đất người. Đó là bởi vì lạ vã mang theo 6.000 người đã bị bọn họ giải quyết rơi. Thứ, bọn họ duôn bỏ lý tưởng hưng động, thế mà ngã xuống. Bởi vì lạ vã cắn răng nói, bạch khí bên trong đi ra cật cùng hiệu búa hai người thân ảnh, hai người sắc mặt lúc này rất là ngưng trọng. Hiệu búa nhìn lấy bởi vì lạ vã nói, cũng không phải như vậy, những người này ý chí đáng giá chính tán, chúng ta đánh qua so số người này còn nhiều. Một nửa thời gian bọn họ liền tán loạn rơi, ngươi người chiến đến sau cùng là bởi vì thân thể điều kiện không cho phép, lúc này mới ngã xuống. Các chính nghĩa hộ thuần cũng không phải đùa giỡn, lấy 3000 người bộ đội nêu ví dụ, mặc kệ gặp được bao nhiêu hải tặc, ngươi chặt ta một chút, tương đương với chém vào 3000 người trên thân, cho dù là có thể chặt đầu đao, chia sẻ tại 3000 người cũng chỉ là mài hỏng một lớp ra. Mà bọn họ đánh ngươi một chút, đây chính là thật, còn có tốc độ tăng thêm, chiến đấu coi trọng cũng là một cái cao hiệu suất, có thể liều đến bây giờ còn không tan tác, mà chính là đều chiến đến sau cùng ngã xuống người, quá mức thưa thớt. Nhưng bây giờ cái này cũng không phải là trọng điểm cắt mặt sắc mặt ngưng trọng sau khi ngựa khí còn mang theo điểm kích động Người mới vừa nói là thật sao là ai hoàn thành cái này vĩ đại hành động vĩ đại thật có thể cùng bình sinh hoạt chung một chỗ bao quát quý tộc cái này gọi bởi vì lạ vạ chiến đấu ý chí phi thường cường hãn bị đánh thành dạng này thế mà còn có ý chí có thể đứng lên đến này 6.000 người ý chí cũng không kém phảng phất có đồ vật gì chống đỡ lấy bọn họ tiến nhiệm trong chiến đấu cắt vốn là rất ngạc nhiên một hai cái hải tặc có loại ý chí này không kỳ quái nhưng là mấy ngàn người cũng thống nhất có loại ý chí này vậy khẳng định là có vấn đề bây giờ nghe bởi vì lạ vạ kiểu nói này hắn sao có thể không kích động đây là một con đường khác vẫn là nói cờ lật tiên sinh mộng tưởng đã bị thực hiện hắn nói bộ kia tình cảnh liên liền giờ dị sở dội sợ đều làm không được a mời nói cho ta biết Cắt kích động chạy nhanh đến bởi vì lạ vạ trước mặt tại gấp 10 lần tốc độ phía dưới cơ hồ hóa thành một đạo bóng trắng bởi vì lạ vạ thậm chí đều không kịp phản ứng đã cảm thấy hai tay bị chăm chú bóc chặt không bị khống chế nâng lên xem xét phía dưới đã bị cát cầm thật chặt làm ơn tất nói cho ta biết cát gần như quát các ngươi có cường giả sao có cùng loại cỡ lớp tiên sinh mạnh như vậy người sao? Bởi vì Lạp Vả nghe được trước một câu vừa định nói có, nhưng nghe phía sau, cỡ lão tiên sinh. Nha. Kim Lê. Loại kia cường độ. Bị cái cái này kích động giữ tận con mắt nhìn lấy, bởi vì Lạp Vả khô cần mà nói, không, không có. Không có có biến giới, các ngươi là làm sao làm được? Cái kia gọi là lý tưởng hương có đúng không? Tất cả mọi người chung sống hòa bình, một lòng đoàn kết, còn có được tự cường mạnh ý chí lực, mỗi người đều có thể tự do còn sống, loại địa phương này, xác thực được xưng tụng là lý tưởng hương. Nói đến chỗ này, Cắt buông ra hai tay, tại này kích động hoa chân mùa tay, quá tốt, quá quá tốt. Có một con đường khác xuất hiện, chúng ta cũng không cô đơn, Vị Bùa. A, Vị Bùa ở hậu phương, con mắt cơ hồ muốn phun lửa, tại cắt gọi hắn thời điểm, hắn cũng nhanh chóng đi tới nơi này trước mặt, dùng một đôi cùng Cass không sai biệt lắm con mắt nhìn chăm chăm bởi vì lạ vạ. Xin hỏi, này là làm sao làm được đâu, là lấy cái dạng gì phương thức đâu, có thể chứng minh không? Có thể chứng minh lời nói, làm cho ta mở mang kiến thức một chút sao? Các ngươi, bởi vì lạ có chút không nghĩ ra, nuốt một miếng nước bọt, cái kia thật phải chứng kiến sao, mà các ngươi lại là hải quân a? Chính phủ thế giới cho săn, vì sao lại loại suy nghĩ này? Bọn họ cũng không có qua nghe qua cử hệ mẹ đại nhân tiếng ca. Chờ chút, tiếng ca, bởi vì là vạ cầm xuống chính mình thay nghe, nhét miệng, đưa tới. Nếu như các ngươi thật có loại này lý tưởng lời nói, vậy liền nghe một chút đi, hết thảy đều là cử hệ mẹ đại nhân tiếng ca. Chỉ cần có cử hệ mẹ đại nhân, hết thảy cũng có thể làm đến. Cử hệ mẹ đại nhân, đó là cái gì? Cắt cung mưu đùa lướt nhau, sau đó cắt tiếp nhận này thanh nghe, trực tiếp đội lên đầu. Bất kể là ai, có thể thực hiện loại đồ vật này, cái kia chính là đồng đạo. Chỉ là cái này hai nghe vừa mới đeo lên, tất chính là sủng sở. Trong hai nghe, truyền đến là nhẹ nhàng tiếng ca, giống như là nỉ non, lại như là tại tố nói cái gì có sự, mơ hồ không rõ, nhưng lại có thể khiến người ta say mê bên trong, giống như là tiến vào một cảnh, Cắt không khỏi nhắm mắt lại, tư duy bắt đầu bay xa. Dù là trong chiến đấu, hắn cũng không khỏi đến tiến vào một giấc ngộ. Các câu tiên sinh tại bọn họ nô lực dưới, ngồi lên cái kia trí cao ngai vàng, các câu tiên sinh lý luận đã truyền khắp thế giới. Đức bang quốc gia thay thế mới chính phủ thế giới, sở hữu quốc gia đã không còn bất ổn mà chính là bù đắp nhau, hải tắc tuy nhiên vẫn tồn tại, nhưng là không có hiện tại mãnh liệt như vậy. Tứ hải, đại hải trình nửa chước đoạn, tân thế giới. Toàn bộ đại hải, quý tộc đều đã không thấy, thay vào đó là tự do sinh hoạt dân chúng, mà tại bọn họ hải quân bảo vệ dưới, đại hải cũng tiến vào lâu dài an bình. Cái này thật sự là 3. Kinh một thanh bỏ qua từ dịn dạn này cướp tới thanh nghe, đi đứng rồi ra trực tiếp giẫm mắt rời, sau đó nắm dịn dạn cổ, đem cao cao nhấc lên. Còn có cái tiếng ca hát người ở nơi nào ở nơi nào hắn trong mắt trừ giữ tận còn mang có một chút kích động hắn không thể không kích động loại này mang theo ảo giác năng lực hắn biết là ai nguyệt chi tộc nam nhân có được khống chế hỏa diễm năng lực mà nữ nhân làm theo có thể khống chế miễn cảnh hắn vừa rồi nghe này tiếng ca tại trong tiếng ca cái gì đều không nghe thấy không có gì giản nói tới có thể gặp đến loại kia tình cảnh nhưng là hắn duy chỉ có nghe một chút đến này dấu ở trong tiếng ca thuộc về nguyệt chi tộc nữ nhân năng lực bởi vì loại kia về nào duy chỉ có đối nguyệt chi tộc không có tác dụng mà lại Loại đồ vật này chỉ là huyễn cảnh đi, chỉ bằng loại này thì nghĩ, các ngươi cũng sẽ thành lý tầng hương. Nữ nhân kia chỉ cần ca hát liền có thể để bọn hắn tiến vào ảo tưởng, bọn họ tại trong ảo tưởng muốn làm cái gì đều có thể, đó là thuộc về bọn hắn chính mình ngẫm, ta đã từng qua nghe qua, bất quá. Tốc độ ngượng ngùng cười một tiếng, ta là không quá thói quen, hả? Ngươi sắc mặt làm sao biến? Tốc, ta còn tưởng rằng cái quái gì đâu, loại vật này. Cớ lão mặt không biểu tình phun ra một điếu thuốc sương ngủ, thản nhiên nói, quá mức hoang đường. Thật sự là quá mức hoang đường. Các một thanh kéo ra thai nghe. Này thần sắc kích động, biến thành mười phần phẫn nộ. Chương 1230, từ bỏ ảo tưởng. Cắt tiếng giống to lớn, ngay ẩn chứa phẫn nộ mắt trần có thể thấy, liên đối lấy này hậu phương bạch khí đều lan lộn vài vòng, tỏ rõ lấy hắn kịch liệt tâm tình chậm chờn. "Làm sao?" Vụ Bồ hiếu kỳ nói. "Chính ngươi nghe." Cắt bộ mặt tức giận đem thai nghe đưa cho hồi bữa, cái sau tiếp nhận hướng trên đầu một màng, chỉ thời gian qua một lát, hắn liền nhắm mắt lại, khóe miệng lộ mãng. "Ha ha." Giống như là làm mộng đẹp một dạng, Vụ Bồ phát ra tiếng cười, ước chừng mấy phút nữa, hắn mi đầu liền nhíu lên đến. Mở mắt ra đem Thai nghe bắt lại. Hắn nhìn chằm chằm này Thai nghe, sắc mặt cực kỳ phức tạp, một hồi là tại hướng tới, một hồi lại lộ ra vặn vẹo vẻ phẫn nộ, sau cùng đành phải ngẩng đầu lên thở dài một tiếng. Nếu như là thật, thì tốt biết bao a. Nói, trên tay hắn buông lỏng, hai nghe trực tiếp hướng xuống vừa rơi xuống. Bởi vì lạ Vạ thấy này Thai nghe rơi xuống một trận nghe răng chớp mắt, bay bổ nhào qua tiếp được sắp rơi xuống khỏi Thai nghe, thân thể lăn trên mặt đất rơi hai vòng, ôm Thai nghe cả giận nói, các ngươi chơi cái gì? Không có gì. Vị đỗ nhìn xuống bởi vì Lạp Vạ, nói Chẳng qua là cảm thấy loại vật này đối với chúng ta không có ý nghĩa thực tế. Không có ý nghĩa vì cái gì còn muốn qua nghe? Bởi vì lava hàm răng cơ hồ đều muốn cắn nát. Quả nhiên, các ngươi mấy tên khốn kiếp này căn bản không hiểu được cái gì là lý tưởng hương. Ta ban đầu nghĩ đến đám các ngươi lại biến thành đồng đạo, nhưng là các ngươi cự tuyệt ta hảo ý coi như, thế mà còn muốn vũ đục lý tưởng hương. Chính phủ thế giới chó săn cũng là chính phủ thế giới chó săn, căn bản không hiểu được loại này lý tưởng, các ngươi không xứng. Nghe nói như thế, các đầu ngóc lên, nheo mắt lại, ngang nhìn bởi vì lava, gần từng chữ một. Chúng ta không xứng. Sau lưng Bạch khí, nông cuồng giống như là muốn nổ tung. Chúng ta không xứng. Bởi vì lạ Vạ chính cần hồi đáp, liền nghe cả thanh âm trở nên càng lớn, hắn vội ý thức hướng lên trên nhìn lại, chỉ gặp cái kia đại hồ tử chính gắt gao nhìn mình long lóng, cặp mắt kia trừ vô tận phẫn nộ bên ngoài, còn nhiều mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, giống như là nhận cực lớn vũ nhục. Ánh mắt kia bởi vì lạ Vạ gặp qua, tại trên đại dương bao la mỗi lần có người vũ nhục lý tưởng hương thời điểm, bọn họ những người này cũng sẽ có đồng dạng ánh mắt, chỉ là không có dấu quay hàm này kịch liệt như vậy mà thôi chúng ta không xứng. Dâu quai hàm này lại lặp lại một lần, thanh âm trở nên cao hơn. hắn nhìn chăm chăm bởi vì lạ vạ, chậm rãi nói, ngươi nói cho ta biết, ngươi tại cái này cái gọi là lý tưởng hương bên trong, thấy là cái gì? bị hắn như thế nhìn chăm chăm, bởi vì lạ vạ quỷ thần xui khiến ngoan ngoãn hồi đáp, đương nhiên là có rất nhiều, mỗi cái chủng tộc tương dung sinh hoạt chung một chỗ, không ai hội kỳ thị người nào, mỗi ngày cũng có rất nhiều người nguyện ý theo giúp ta chiến đấu, tại trên đại dương bao la mọi người vì lý tưởng hương thực hiện cùng một chỗ phân đấu, cứ như vậy nhiều. cắt hỏi. bởi vì lạ vả gật gật đầu. Thanh âm không khỏi yếu một điểm, cứ như vậy nhiều. Đô Nan, cát cũng không quay đầu lại kêu một tiếng, bắt người biết rõ tỉnh. Đô Nan đan tay mang theo thập văn tự thương, quay người đi vào hậu phương. Từ những cái kia bị đánh ngã hải tặc bên trong, xách ra một cái thụ thương so sánh nhẹ đem cho làm tỉnh lại. Sau đó đề cập qua tới, ta hỏi ngươi. Cắt quay đầu trừng mắt về phía người kia, nói: ngươi Lý tưởng Hương lại là cái gì? Này hải tặc mê mẩn trừng trừng trong mặt, vừa bị làm tỉnh chỉ thấy một cái đại hồ tử nhìn mình chằm trầm, chẳng biết tại sao hắn cũng không dám không trả lời, liền thuận thế nói ra: có thể có thể tự do đánh cướp, có rất nhiều tài bảo, còn có rất nhiều nữ nhân ở quê hương bên trong là anh hùng. Cắt không nhìn hắn nữa, mà chính là chuyển hướng bởi vì là vạ, nói, xác định, xác định cái gì? Bởi vì là vạ còn chưa kịp đặt câu hỏi, liền nghe cắt phát ra một câu để hắn cực độ phẫn nộ lời nói. Các ngươi không phải lý tưởng, các ngươi chỉ là nghĩ viện vông mà thôi. Bởi vì là vạ đôi mắt một trường, cả giận nói, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta là nghĩ viện vông? Chúng ta cũng có vì riêng phần mình lý tưởng mà nỗ lực, lý tưởng hướng mục tiêu cuối cùng. Cái kia chính là để cho người ta đều có được loại này tự do nằm mơ quyền lực. Chúng ta những người này mỗi ngày đều có thể sống ở trong lý tưởng, còn có thể tự do thực phát hiện mình ảo tưởng. Ta cũng không giống như các ngươi, sẽ chỉ chú trọng tại bực này xấu xí hiện thực, lý tưởng hương cái tên này là cụ hệ nãi đại nhân nguyện vọng. Nàng muốn cho trên đại dương bao la tất cả mọi người ủng có hạnh phúc. Đây là vĩ đại dương nào sự nghiệp, các ngươi như thế nào lại hiểu? Cắt không có nói nhiều, chỉ là hỏi hắn một câu, ăn cái gì? A, bởi vì lạ và sướng sờ một chút, có chút không nghe rõ. Ta hỏi ngươi ăn cái gì? Đương nhiên là ăn cơm a. Bởi vì lạ vạ đương nhiên nói, ăn thịt cũng có thể. Người nào kiếp sau sinh, không, dễ hiểu một điểm, người nào đến sắp xếp. Cắt nhìn xuống hắn, biểu lộ lại càng ngày càng khinh thường, ăn cái gì, luôn luôn muốn thực phẩm chín đi, ngươi có thể ăn sống, tại ngươi này cái gọi là lý tưởng hương hắn ở đâu, bọn họ muốn ăn đồ chín đi, người nào tới làm? Đương nhiên là tự mình làm. Bởi vì lạ vạ hơi không kiên nhẫn, ngươi đến muốn hỏi cái gì? Cắt trợn tròn con mắt, thanh âm biến thành nộ hống, phát ra tiếng giống liền chính hắn đại hồ tử đều đang chấn động. Rất đơn giản, ta muốn hỏi là Các ngươi đến là tại trong hiện thực ăn cái gì, vẫn là tại trong giấc mộng ăn cái gì? Đương nhiên là tại trong hiện thực ăn cơm, Ngậm Tưởng lại không thể lấp đầy. Bởi vì lạ Vạ thuận thế nói, nhưng lời nói đều chưa nói xong, cái cuối cùng dạ dày cái từ này trực tiếp tạm ngừng, liền tại này ngơ ngẩn, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, toàn thân cứng ngắc. Ngậm Tưởng không thể nhét đầy cái bao tử, thật sao? Cắt nữ khí trở nên cực kỳ nhạt, như vậy, nhiều người như vậy, thực vật từ đâu tới đây. Các ngươi mộng tưởng, các ngươi lý tưởng hương, có thể biến ra thực vật sao? Bởi vì Lã Vạ vô ý thức lắc đầu, nhưng lại cảm thấy không đúng, giải thích chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đạt được thực vật biện pháp gì đoạn trộn lừa gạt cắt nháy mắt một cái đều không nháy mắt nói ra mỗi người đều tại lý tưởng hương tình hương dưới người nào lại nguyện ý qua lao động người nào lại nguyện ý qua sắp xếp người nào lại nguyện ý qua chuẩn bị cho các ngươi sung túc thực vật ở nơi đó phòng trọ hỏng muốn hay không tu người nào lại tới tu tu sửa tài liệu ở đâu gặp được nguy hiểm người nào đến ngăn cản người sao thế nhưng là ngươi lại có thể ngăn cản bao nhiêu dâu quai hàm này đột nhiên bật cười hai tay một đám hả ta minh bạch nằm mơ nha chỉ cần biết nằm mơ là được, sinh tử cái gì không có quan hệ, chỉ cần biết nằm mơ, sắp xếp nhà ở nguy hiểm cái gì cũng không đáng kể, mộng có thể cho các ngươi hết thảy, các ngươi lớn nhất đại mộng tưởng, thực là làm mộng đẹp a, không cho phép ngươi vũ đục lý tưởng hương, bởi vì lạ vạ rốt cục chịu không được, thân thể nhảy một cái liền muốn công kích cả, một bên đô nan nắm chặt là thập văn tự thương, đang muốn động tác, đột nhiên một đạo tàn ảnh càng nhanh, một cái tay đè lại bởi vì lạ vạ đầu, gấp 10 lần, ẩm, bị búa một cái tay đè lại bởi vì lạ vạ bên mặt, đem hắn hung hăng ném vào mặt đất tại mặt đất ném ra một cái hố, đừng lộn xộn. hiệu đùa án lấy đầu hắn, nhàn nhạt nói, mặc kệ bởi vì lạ vạ như thế nào động tác, hắn đều không có cách nào từ hiệu đùa đại thủ trong kia tránh thoát, cái này ria mép hải quân lực lượng là thật lớn như thế. hiệu đùa án lần lần quả thực cũng có một đoạn thời gian, bản thân cũng tại tích cực tiến hành tu luyện, thực lực đã sớm siêu việt trước đó, mà chỉ có thể để vật thể biến lớn gấp 10 lần năng lực, đến bây giờ càng thêm cấp độ sâu khai phát, đã không chỉ có cực hạn tại vật thể loại này tồn tại, hắn không có cách nhanh chóng quả thực loại kia gia tốc, nhưng là bản thể thân thể là có thể tăng mạnh hơn mười lần. Thuận tiện lấy, lực lượng cũng sẽ tăng cường. Mà bây giờ, vị đỗ chỉ là đơn thuần đem cái này lực lượng cùng thân thể chia cắt ra đến, đơn độc tăng mạnh hơn 10 lần. Lại phối hợp cắt bản thân gấp 10 lần nhanh, tự nhiên là lại nhanh lại mấy liệt. Ta Vũ Nục lý Tử Hương. Cắt lắc đầu, trợn ánh mắt nhất chính, quát. Các ngươi cũng là ở trên không muốn mà thôi. Các ngươi căn bản không có thực chất tính hành động, toàn bằng tưởng tượng liền có thể tưởng tượng ra một cái yêu cùng thế giới hòa bình sao? Đó là giả, tất cả đều là hư giả. Thậm chí các ngươi mộng cũng không giống nhau, mỗi cái giai cấp nằm mơ đều hoàn toàn khác biệt. Điều này đại biểu cái gì? Quý tộc có quý tộc ngộng, bình dân có bình dân ngộng, khất cái có khất cái ngộng, hải tặc có hải tặc ngộng, các ngôi giai cấp càng không có đủ lưu động tính. Quý tộc thậm chí có thể nằm mơ trở thành thiên long nhân, thành làm một cái mạnh đại quốc gia quốc vương, mà bình dân có lẽ chỉ có thể làm chỉ cần không bị người thu thuế liền có thể, vẫn là cái giai tầng kia, thậm chí vượt qua đến càng lớn. Loại đồ vật này, bằng cái gì gọi là lý tưởng? Đây chẳng qua là ảo tưởng. Nghĩ Viễn Vung, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn nghĩ đến, trên đại dương bao la có phải hay không đã có cợ lập tiên sinh đồng đạo? thậm chí so cờ lập tiên sinh còn phải sớm hơn thực hiện lý tưởng này có lẽ so cờ lập tiên sinh càng tha thứ ta nói mạo phạm tử này có lẽ so cờ lập tiên sinh càng vĩ đại nhưng bây giờ nghĩ lại là ta sai ta rất lợi hại ấy nấy ta thật sâu cảm giác được đối cờ lập tiên sinh ấy nấy còn có các ngươi đối ta vũ nổ như ngươi loại này nghĩ viễn vông chủ nghĩa làm sao có thể cùng ta đợi một mực đang trong hiện thực thực tiễn lấy lý tưởng người đánh đồng chỉ dựa vào nằm mơ là được sao cờ lập tiên sinh đã từng đối một người nói qua để hắn ôm ấp xấu xí hiện tại ta cũng phải nói bởi vì là vạ con mắt vẫn đang ngó trừng Cas chỉ gặp hắn duỗi ra ngón tay ngón trỏ trực chỉ bầu trời cái kia hất lên hải quân áo choàng thân ảnh tại một khắc đống nhiên trở nên mười phần cao lớn một cô mắt trần có thể thấy hỗn tạp xích sắc màu trắng dòng nước lũ phóng lên tận trời từ bỏ hảo tưởng đi cắt duỗi ra nhất chỉ trực chỉ bầu trời thanh âm chấn động cánh đồng bắn át lý tưởng là thực tế đi ra không phải nghĩ ra được cái này thiên thượng thiên hạ chỉ có cờ lão tiên sinh mới là duy nhất vĩ đại cùng thần thánh Trật, bởi vì là vạ con mắt đảo một vòng thiếu chút nữa bị chấn choáng loại khí tức kia bá vương sắc Chưa 1231, ngươi còn có thể đem ta mang lên Vương Tọa đi lên. Ỉm kẹo đao. hát gì? Cớ lão đông nhiên hát cái gì hơi, tại này hút mấy cái khí sau mới chậm tới, đưa tay vò một chút cái mũi, làm cái gì à? Người nào mẹ nó đang nghĩ ta? Nói, hắn đứng người lên, một lần nữa vây tay, đem tóc đỏ bình rượu kia tự cho cầm trở về. Ngươi muốn đi? Tóc đỏ cười nói, uy, bình rượu lưu lại đi, lưu cái ý nghĩ cũng tốt ta. Tính toán, loại người như ngươi, ta cũng không dám, an tâm chờ đợi ở đây đi. Thủ hạ ngươi người bất động, chúng ta cũng sẽ không động tới ngươi. Cố lao lắc đầu, để hai cái bình rượu bay tới quanh người, hướng về phía tóc đỏ khoát khoát tay, "Đi, lần sau lại nhìn ngươi thời điểm, hy vọng không có có lần sau, ngươi liền chết giả ở cái này đi." "Cụ hễ lại tình huống ta đã nói với ngươi, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào?" Tóc đỏ lại hỏi, "Xử trí?" Cố lao ngậm lại, lắc đầu cười một tiếng, xoay người liền đi lên phía trước, sau đó vươn tay cánh tay lúc lắc, "Ta đối nằm mơ người không có hứng thú, bọn họ ưa thích nằm mơ liền tự mình làm mộng là được, đừng đến trêu chọc ta, dù sao." Hắn ngẩng đầu, giống như là nhớ lại lấy cái gì, khẽ cười nói, Ai cũng có nằm mơ thời điểm. Tóc đỏ sững sờ nhìn lấy hắn bóng lưng, trầm rãi nói: Ngươi cũng vậy sao? Ta. Cơ lão cướp bộ trì trệ, hơi hơi thay đổi đầu, bên mặt đối tóc đỏ nói khẽ: Ta à, đã sớm không nằm mơ. Nói hắn không còn để ý tóc đỏ, kính đi thẳng về phía trước qua. Phất phất phất phất phất. Chỉ là muốn vừa mới chuyển mấy vòng, cơ lão chợt nghe một cái hết sức quen thuộc tiếng cười. Cơ lão đã lâu không gặp a. Thanh âm kia từ một bên một cái hàng rào bên trong vang lên. Cỡ lão quay đầu đi, sững sờ một chút, sau đó liền lại dần mình. Quân ngươi cũng ở nơi đây. Sát thực đã lâu không gặp á đỏ phờ làm mịn ô. Này hàng rào bên trong là thân thể cùng hai chân bị tỏa liên buộc chặt. Tại này hình chữ đại nằm trên mặt đất đỏ phờ làm mịn ô. Cỡ lão dò xét liếc một chút cái này ngục giam hoàn cảnh, xét một tiếng, ngươi thời gian trôi qua không tệ à? Còn có giấy báo có thể nhìn, xem ra phía trên vẫn là kiến kỵ ngươi trước thiên long nhân thân phận. Kiến kỵ, phất phất phất phất. Đỏ phờ làm mịn ô lập tức ngồi xuống, nhìn thẳng cơ lão, nói: đây không phải là kiến kỵ, đó là sợ hãi, bọn họ sợ hai ta đem bí mật cho nói ra. So sánh lấy, ngươi là đại tướng a. Cơ lão, không, kim nghe tứ hoàng thời đại bị ngươi chung kết, có phải hay không cách ngươi dạ tâm lại gần một bước đâu, làm đến một bước nào, Ta gấp lại vương quốc quả nổ bị ngươi thống trị sao, bước kế tiếp có phải hay không muốn tiến công tân thế giới, còn có tứ hải vị trí cũng nên động tác đi, ngươi đang nói gì đấy, Cơ lão như mày, phất phất phất phất phất, nhìn lấy hắn bộ dáng kia, đọt dở lạm bị ngỗ lại cười rộ lên, hắn không tự giác lẻ lưỡi, ngông cuồng nói, thất vũ hải vị trí còn thiếu một cái đi, muốn hay không thả ta ra ngoài, ta có thể là có thể giúp ngươi à? Hắn chỉ muốn để thế giới hỗn loạn, để đám kia tại mạ Dị phỏ cao cao tại thượng thiên long nhân tất cả đều xuống tới. Về phần là ai làm đến, hắn bây giờ không có ở đây hộ. Ta cũng không có cái kia quyền lực thả ngươi đi ra, lại nói, ta cũng không muốn thả ngươi đi ra. Cớ lão đến hào hứng, cười nói, ngươi năm đó lên làm thất vũ hải, là cướp bóc hỉ vẹn lì trì bộ đi, làm sao, ngươi còn có thể lại phục khắc một chút cướp bóc hỉ vẹn lì trì bộ phương pháp. Tại yểm kẻo đao cũng không có hỉ vẹn lì trì bột cho ngươi đoạt. Hừ hừ hừ, ngươi không muốn biết Mạc Dị phỏ bí mật sao? Bao quát 800 năm trước lịch sử. Ta à, thế nhưng là biết tất cả mọi chuyện. Đọ Phở Lạp Mi Nổ cười ta nói, không nghĩ, không có hứng thú, đừng tìm ta. Cớ nào giống như là đưa ôn như thần khoát qua tay, trực tiếp từ Đọ Phở Lạp Mi Nổ cái này rời xa. Người nào mẹ nó đối cái này cảm thấy hứng thú, không có gì chứng dùng còn chọc một thân tao. Phía trên bàn giao hắn đã hoàn thành, về phần cái kia cũ hệ mẹ muốn làm gì cùng hắn cũng không có quan hệ gì, coi như không có người này, hắn cũng lười lại đi hoàn thành phía trên cho nhiệm vụ. Chuyện bây giờ đã đủ nhiều, hắn vẫn phải vội vàng về đi xử lý Vương Quốc Ba Nổ sự tình. Tọa Trấn Vương Quốc Ba Nổ đến có cái tòa chấn bộ giáng a. Nghe cớ lập tiếng bước chân càng chạy càng xa, đọ Phật Lạm mỉ ngộ trên mặt ý cười liền đổ xuống dưới, hắn nhìn chằm chằm hàng rào bên ngoài một hồi, bỗng nhiên sau này khẽ đảo, nằm trên sàn nhà. Phất phất phất phất. phất. Chẳng được bao lâu, hắn lại bắt đầu cười rộ lên. Còn tại ngụy trang, còn không thừa nhận, đại biểu hắn còn chưa chuẩn bị xong, nhưng không quan hệ, Cờ lão. Chỉ cần ngươi giá tâm vẫn còn tiếp tục, như vậy chúng ta liền có cùng một mục tiêu, ngươi sớm muộn sẽ tìm đến ta, phất phất phất phất. U ám mỉm kêu đao, hắn quỷ dị tiếng cười tại như có như không còn vấn. Từ ỉm kẹo đao sau khi đi ra, cỡ nào bay thẳng trên thân công, hướng thẳng đến Vương quốc bản đồ phương hướng bay đi, tốc độ cao phía dưới, hắn thân thể đánh thẳng vào không khí, mang ra một đạo hình xoáy không khí đoàn. Ánh mắt của hắn lướt qua dưới đại hải, lướt qua phía trên bầu trời. Từ gặp qua tốc độ bắt đầu, hắn đột nhiên có chút minh ngộ. Giống như, tứ hoàng không sai biệt lắm không có. Trước kia cảm thấy lớn nhất đại uy hiếp cùng chứng ngại là không có. Giờ khác này phi hành, không lại giống như kia trước đây, mọi chuyện đều muốn cố lấy cái gì, tại Tân thế giới tổng sợ gặp được tứ hoàng, càng sợ gặp được chặt lót kẹt liên cùng cái đủ. Nhưng bây giờ, đều không. Hắn chưa bao giờ giống giờ phút này dạng tâm thần thanh thản qua, cũng không cần như vậy lo lắng hãi hùng, loại cảm giác này không nên quá sảng khoái. Tỷ mị nghĩ lại, tòa chấn vương quốc Bạo Nổ không phải là không có chỗ tốt, quản lý thật tốt, ta cũng là thổ hoàng đế a. Cớ lẽ trên không chúng cười ngây ngô a nghĩ đến, vương quốc Bạo Nổ cái kia địa lý vị trí, bình thường người cũng lên không nổi, bằng năng lực ta cũng có thể không cho bất luận kẻ nào lên, lại thêm cổ dặn nếu là thật nói với hắn như thế, tại vương quốc Bạo Nổ lưu lại không đi, vậy ta liền ổn thỏa đại. Ta vẫn là đại tướng. Như vậy tại vương quốc quả nào người bình thường không động đậy ta, an an ổn ổn tại này tòa chấn, không có việc gì xuống dưới tiêu diệt tiêu diệt không có mắt hải tặc, ta sinh hoạt liền có thể bình ổn vượt qua. Nghĩ đến đây, hắn đều ha ha cười rộ lên. Chờ qua cái mười mấy hai mươi năm, không, loại tình huống này lâu một chút cũng được, tại hải quân tìm một cái ưu tú hậu bối tiếp nhận cái này phe phái vị trí, ta cũng coi là xứng đáng phe phái đồng liêu, xứng đáng lao ra tử. Như thế ổn định sự tình, cho cái thế giới chi vương đều không đổi a. Trước kia hắn còn sợ cả, hiện tại hắn liên tạp tư còn không sợ con hàng này hiện tại trụ sở tại giờ gì sở rộn rả người cũng là trung tướng có chính mình chức trách tại sao có thể có thời cơ đâm lưng chính mình lại nói hắn đã đến đỉnh thăng cũng không thăng nổi qua đâm lưng cũng không có tác dụng gì dâu quai hàm này còn có thể làm sao đâm lưng hắn chẳng lẽ đem hắn mang lên cái kia mạ gì phỏ công tri vương châu ngồi mặt quá qua nghĩ tới đây cỡ là hừ cười một tiếng tăng tốc tốc độ phi hành trong không khí lưu lại một câu xem thường lời nói làm sao có thể a trước 1232, ta là một viên lạch ngay tại cỡ lào bay trở về thời điểm Vương quốc quan nổ bên này cũng đang động làm. Dưới thác nước phương hải vượt hòn đảo kia, Cắt mắt nhìn này tại thổ địa bên trên có quắp lấy bất động bởi vì lava, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng lên trời bên trên nhìn sang. Nơi đó xuất hiện một đoàn hắc ảnh bá phủ, đó là một cái toàn thân đen nhánh cự đại rực long, cánh móng vuốt rồng dưới tựa hồ còn đang nắm thứ gì, chính cực nhanh từ không trung hạ xuống, cấp tốc tới gần Cắt bọn họ, tại đến tầng trời thấp thời điểm, cái này rực long thân hình nhất chuyển, biến vì một cái hình người, ở trước mặt hắn trượt lên một đoàn khói bụi. "A bảnh Cắt trầm giọng nói. Trước mắt hắn người, chính là Kim. Kim cầm trong tay dịản giản cho ném qua qua ngã tại bởi vì lạ và bên cạnh, sau đó mới nói, các tiên sinh, tại các ngươi xuất phát thời điểm, những người này cũng vụng trộm tiến đến vương quốc quản ổ. Cắt nhíu một cái lông mày, là muốn thừa dịp chúng ta không tại, lén lén tiến vào vương quốc quản ổ. Hẳn là không đơn giản như vậy. Hiệu đùa ngâm lại, nói ra, dựa theo này trong thai nghe tiếng ca đặc tính, nếu để cho cái kia gọi cụ hệ mẹ người tiến đến lời nói, dựa vào tiếng ca, người kia có lẽ có thể cho vương quốc quản ổ người tất cả đều tiến vào ảo tưởng, vương quốc quản ổ nhân tài bị chúng ta dẫn đạo. Một khi bị loại này hảo tưởng xâm nhập, chúng ta muốn đối mặt liền không chỉ có là Vương quốc và nội địa bàn vấn đề, càng phải đối mặt người vấn đề. Hắn quét mắt mặt đất hai người, nói: nhưng bọn hắn cũng bại lộ mấy điểm. Thứ nhất, cái này gọi là lý tưởng hương thế lực chiến lược không đủ, chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến đem binh lực chúng ta dẫn dụ ra ngoài, không làm theo không phải chúng ta hợp lực đối thủ. Thứ hai, bọn họ rất lợi hại cẩn thận, dựa theo loại kia có thể khiến người ta tiến vào hảo tưởng đặc tính. Bình thường người có lẽ sẽ trực tiếp dòm chống khua chiêng tiến đến, dù sao bọn họ có thể vụng trộm đến Vương quốc và nội như vậy thì nhất định có phi hành thủ đoạn, đúng không? ạ bển đúng đúng một cái biết phi hành hệ z o năng lực giả kinh gật đầu nói cẩn thận lời nói liên đại biểu nói cái này lý thường hương có một cái giỏi về mưu đồ người muốn lấy thấp nhất đại giới cầm tới vương quốc quản nỗ thứ ba bọn họ có chúng ta vương quốc quản nỗ tình báo nếu không sẽ không như thế tinh chuẩn phán đoán cổ giả tiên sinh cùng chúng ta đều ra ngoài chỉ là bọn hắn không nghĩ tới ạ bển hội thủ ở nơi đó không hổ là ngươi vị bừa giỏi về phát hiện người khác phát hiện không sự vật kinh nói ra chỉ là một điểm không có ý nghĩa phân tích ta không có cắt người loại kia ý chí chỉ có thể bắt đầu từ hướng này làm ra một điểm nhỏ công lao vị bừa khiêm tốn lắc đầu Cắt phản bác công lao không quan trọng lớn nhỏ chúng ta đều là cỡ lập tiên sinh lý tưởng dưới một phần tử cỡ lập tiên sinh lý tưởng tựa như là cao ốc, người ta đều là bên trong gạch đá chỉ bằng vào một viên gạch không cách nào đắp lên chỉ có đông đảo gạch đá mới có thể trở thành cao ốc. Cắt. vị bừa Kim. đô nan tại này khẽ vuông gạch đến lại tới kinh đang trầm mặc sau một lúc tựa hồ là thụ không cất cùng yếu đuối cùng nhìn nhau lúc trong mắt tản ra kích đốt hỏa hỏi tiếp xuống nên làm như thế nào Cắt thu hồi ánh mắt nắm chặt quyền đầu trang nghiêm nói đó là đương nhiên muốn đi tìm cái này cái gọi là lý tường hương vốn nắn bọn họ sai lầm ta muốn nói cho bọn hắn biết nghĩa viện vong là không được ta cũng đi kinh trầm giọng nói ta muốn xác định bọn họ cái gọi là cử hề này đại nhân đến có phải hay không ta đồng tẩu một chỗ khác trên biển này đi thuyền thuyền hải tặc bên trong một lao giả yên lặng đem mịp rổ phồn trả về sau đó thở dài một tiếng thất bại à cột thẳng sờ đại nhân bên cạnh mấy cái đợi ở bên cạnh hắn người nhất thời gấp cái tiêu kinh không nên bị nhốt lại nhà, tại sao lại xuất hiện ở nơi đó còn đánh bại cảnh tàng đại nhân hắn là tìm cơ hội chạy trốn sao tốt nhất là chạy trốn cồn sảng sờ ánh mắt nhìn về phía đại hải ngưng lại một hồi lâu nói chuẩn bị độ màng khởi động phương án thứ hai các ngươi dựa theo kế hoạch đã định ở trên biển tiếp tục đi thuyền vâng mấy người đồng thời đáp cồn sảng sờ chuyển hướng bọn họ vuông bã nói lần này rất nguy hiểm các ngươi phải làm cho tốt đánh đổi mạng sống chuẩn bị cho dù là chết cũng phải ngăn chặn bọn họ tốc độ có thể sao vì lý tưởng hương đúng vậy a cẩn cẩn sở hô xả giận thật sâu thở dài cho chúng ta lý tưởng hương vài ngày sau vương quốc quan đồ hoa chi đô thiên thủ các. dì đã nhàn chán tại ngày này thủ trong các thuộc về cờ lão gian phòng bên trong lăn lộn vài vòng tại cái này thảm tạ tạ mỹ bên trên một góc góc thở dài nói thật nhàn chán á cờ lão làm sao vẫn chưa trở lại nghe nói lần trước còn có người tập kích nơi này bất quá lúc ấy ta tại cụ gì tìm đồ ăn cũng không có tiếp cận nàng nhìn chăm chăm trần nhà nhìn nửa ngày đột nhiên quay đầu nói ui giỏi phụ cận nơi nào còn có cái gì tốt ăn. tại bên cạnh nàng, ngồi quý chân lấy một người mặc vương quốc quả nổ truyền thống phục sức váy ngắn tiểu dáng, nhìn thân thể cơ hồ cùng hiện tại dị đã tuổi tắc một dạng tiểu la lụy. người này còn ở sau lưng một thanh đại phi tử, chân trần ăn mặc gỗ gỗ, trên mặt bao trùm lấy một trường đeo kính đồ ăn giấy, không nhìn thấy ngũ quan. nghe được gì đã đặt câu hỏi, nàng giòn tan đáp, dì đã đại nhân, nổ rỗ bị khu vực có một cái năm ăn thật ngon, muốn đi sao? giỏi linh, trước kia cái đủ tiểu thư ký, trên mặt nàng cái kia vẽ liếc trong mắt giấy, cũng là vương quốc quả nộ khu vực đặc sản cùng loại giám thị điện thoại trùng mang ở phía trên có thể cùng hắn đồng dạng mang theo cái này giấy động vật liên hệ tầm mắt đồng dạng đối hệ z o a n năng lực giả cũng hữu hiệu, hiệu. dõi ly là ăn s m -L e quả thực mò mỏng gã quả thực năng lực giả nhưng quanh thân giống như không có sinh ra dị biến bảo trì hình người những này mang liếc trong mắt giấy tồn tại dù sao dùng cụ do lại nói là trực tiếp đầu hàng mà làm vương quốc quả nổ tình báo tiện lợi nhận lấy bọn họ chắc hẳn cờ lập tiên sinh cũng sẽ không trách tội bất quá có trách hay không tội đều không có quan hệ gì với dĩ đạ dù sao cờ lão lại không tìm nàng phiến phước người này còn như thế dùng tốt Vừa vặn gì đã liền lấy đến lấy dùng. Vương quốc Quản nộ cảnh nội liên hệ tầm mắt, vậy liền đại biểu Vương quốc Quản nộ cảnh nội các loại ăn ngon, đều không cần gì đã từng bước từng bước qua thăm dò, để bọn hắn tìm tới nàng trực tiếp giết đi qua liền tốt, đơn giản không nên quá thuận tiện. Nám. Di đã ngấp lại, gật đầu nói, "Tốt ta, vậy liền qua đến thử, chuẩn bị một chút công cụ giao thông đi." "Vâng, Di đại đại nhân." Rối Lít đứng người lên, liền muốn chuẩn bị đi ra bên ngoài chuẩn bị. Cũng cơ hồ là vào thời khắc này, tại Hoa Chi Đô để lặn cảng thông hành vị trí, mấy tên võ sĩ cách ăn mặc nam nhân chui vào nơi đó. Vụ trộm mở ra chốt mở, tại này tĩnh mịch thẳng đứng trong thông đạo, mà tại phía dưới cùng này lặn Hải Lý mang theo độ màng tàu thuyền từ trước thác nước phương xuất hiện, vọt thẳng tiến thác nước bên trong. Thác nước cao áp cọ rửa, đem tầng này độ màng cho sông phá rơi, nhưng là cũng làm cho tàu thuyền thuận lợi vượt qua thác nước, thông qua này hẹp dài thông đạo, mai cho đến, bị từ Hải Lý thang máy đóng mang theo thuyền cùng nhau hướng lên. Cơ hội cũng là tại thang máy đóng dâng lên đồng thời, đóng giữ Hải quân phát hiện mấy cái này võ sĩ, lớn tiếng quát lấy: "Uy, các ngươi chơi cái gì, nơi này không cho phép tiến vào." Các võ sĩ lẫn nhau rút đao ra lưới đao, vọt thẳng qua khứ. vì lý tường hương, pha trả về mực phú thi thiên, Đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mị vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. trước 1233, không nên coi thường người, lão đầu. dị đại đại nhân, mời lên tiệu thiên thủ các bên ngoài, mấy cái hầu hạ dơ lên một cái lộ thiên kiệu tử, chờ lấy từ thiên thủ các lanh lợi đi ra dị đại cùng giỏi lịnh. dị đại thuận tay từ trong bọc xuất ra hai cây kẹo que, cho bên cạnh giỏi lịnh một cây, chính mình cũng sẽ mở giấy đóng gói, ngậm vào đang muốn lên tiểu đột nhiên khuôn mặt nhỏ sưng sờ, hướng về một phương hướng trông đi qua. Ừm, thế nào, Di Đại đại nhân? Doãn Lĩnh hỏi. Cái hướng kia là nơi nào? Di Đại chỉ phương hướng kia, nói, có cái gì trọng yếu công trình sao? Cái hướng kia. Doãn Lĩnh nhìn sang, đáp, Di Đại đại nhân, là lạng cảng. Lạng cảng. Di Đại mi đầu dựng lên, chuẩn bị nhảy lên kiệu động tác lập tức ngủ lại đến. Có người xa lạ khí tức, số lượng còn không ít. Doãn Lĩnh sưng sờ, vô ý thức lấy tay điểm trụ Thái Dương Huyệt vị trí, nói, cách lạng cảng gần nhất. Qua nhìn một chút lạng cảng vị trí. Sau đó nàng mới thả tay xuống, "Đối gì đã nói?" "Dì đã đại nhân, đã phái người tới." Dì đã gật gật đầu, nhìn chằm chằm vị trí kia, giống như càng ngày càng gần. Rất nhanh, Giới Lịt liền cảm ứng được cái gì, lại đưa tay đặt ở trên huyệt thái dương, nói, "Hiện tại bắt đầu thuật lại." "Dì đã đại nhân." Nàng nhìn thấy, lặn cảng bên ngoài đi tới một đám người, không phải hải quân, đám người kia bên trong có người ăn mặc thanh âm cùng thai nghe tiêu chí y phục, đang hướng bên này gần lại gần, số lượng. Đại khái khoảng 300. Lặn cảng nghĩ, tất cả đều bại. Dì đã cả kinh nói, Hải quân phát hiện không rõ ràng có phải hay không bại, bọn họ tại lưng đó cũng không có động tác, nhưng là bộ dáng rất quái lạ. Rõi li đáp, Tư năng cùng hưởng trong tầm mắt có thể nhìn thấy, chính là như vậy một hình ảnh. Ừm, bị phát hiện, Động A, ngươi làm sao bất động, nhanh lên động, tầm mắt không đúng. Rõi li mới này thúc giục, nàng phát hiện cùng hưởng trong tầm mắt, ở trên không trung nhìn xuống cái kia thị giác không núp đích, nàng vững tin người này không có có nhận đến công kích, nhưng chính là bất động. Dĩ đại đại nhân, Rõi li thả tay xuống, đang muốn nói với Dĩ đại lấy cái gì. Đã thấy gì đã khoát khoát tay, ánh mắt thả tại cái hướng kia bất biến, không cần đến nhìn, đã tới. Tại nàng trong tầm mắt, một đám nhân ảnh đã xuất hiện phương xa trên đường phố. Lăn Cảng vị trí bản thân ngay tại Hoa Trì Đô, nếu như là nhanh chóng hành động lời nói, vừa vẫn có thể nhìn thấy. Đám người kia số lượng thật là chừng 300 cái, dì đã trước tiên liền đem ánh mắt chỉ thả trong đám người hai cá nhân trên người. Một cái là đi tại phía trước nhất một cái lão đầu, nắm rốt sợi râu, đi bộ nhàn nhã. Một cái khác là trong đám người một nữ nhân, nữ nhân này ăn mặc một thân giống như cạ cỏ một dạng y phục, mang theo một bức thái nghe. Hai nghe kết nối tại bên miệng, nàng có màu nâu da thịt, mà phía sau lại có lấy một đôi đen nhánh cánh, tại bả vai nàng bên trên còn có nhàn nhạt liêu như ngân huy, tập trung ở phía sau lưng mãi cho đến đỉnh đầu, giống như là một cái hạ gò rồ mộ mở dạng. Hai người này, có chút đặc thủ. Về sau gì đã mới đánh đo một cái đám người này, vừa hơi đánh giá, nàng chính là sương sở, luôn cảm thấy. Có chút quen thuộc. Đám người này thân sắc, có điểm giống là cắt cái kia đại hồ tử dẫn đầu hải quân. Cù rồ đi đâu? Dì đã hỏi hướng Cú Dô đại nhân trước mắt tại hạ cử mặt khu vực thị sắt và xử lý sự tình. Dõi Lực nói ra, muốn thông chi sao? Tính toán, ta tự mình tới đi. Dì Đa ngấp lại, nói, đám người kia tuyển thật là đúng lúc, cũng không cần để hải quân tới, ngay trong bọn họ có năng lực giả, Cớ nào không tại, vậy ta liền đến đối mặt bọn hắn. Theo nàng lời nói, người kia bầy đã tới gần, trung gian nữ nhân kia đứng vững ở, liên đối lấy tất cả mọi người dừng lại, cùng Dì đã tại đôi kia chỉ. Lão Đầu kia nắm ruột diêm ép, thượng hạ dò xét liếc một chút Dì Đa, nói, cá voi trắng Dì Đa, là hảo điểm. Dị đã vô ý thức phản bác, sau đó cả giận nói, người lão nhân này là muốn chết phải không? Lão đầu cười cười, nói, ta gọi Cổn Thẳng Sơ, có lẽ ngươi không biết ta, nhưng không quan hệ, chúng ta vô ý cùng Hải Quân là địch, cũng không muốn cùng Kim Nghe là địch, còn mời nhường đường. Nhường đường. Dị đã hướng về sau nhìn xem, đột nhiên minh bạch cái gì, cái phương hướng này. Uống a, các ngươi muốn đi cứu những tù phạm đó. Cổn Thẳng Sơ dựng thẳng lên một đầu ngón tay, cười nói, nói cho đúng, là cứu vớt bọn họ. Chúng ta có thể cho bọn hắn sáng tạo tốt nhất lý tưởng, để bọn hắn vì thế mà phân đấu. Vương quốc quả Nỗ là chúng ta sự nghiệp khởi điểm, chúng ta nhất định phải đạt được. Nếu như các ngươi có thể tránh ra lời nói, chúng ta đem vô cùng tăng kích. Ngươi đang nói gì đấy? Dì Đạ nhăn đầu lông mày, cơ cỡ thật vất vả đánh xuống địa phương, nói tặng cho ngươi liền để cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ta. Cổn thẳng sở cười ha ha, ta chỉ là một giới bị đại hải đào thải vô dụng lao giả mà thôi. Hội một điểm nho nhỏ liu đổ, cùng. Siêu. Hắn thân thể lóe lên, biến mất tại chỗ. Cũng liền tại hắn biến mất một khắc này, Dì Đạ quanh thân lông tơ dựng lên. Thân thể trực tiếp tăng vọt biến thành thiếu nữ tư thái, trên nắm tay đánh lên bá khí, nhất quyền hướng phía trước đánh tới. 3. Quyền kia đầu, bị một cái đại thủ cho nắm. Cổn sở xuất hiện tại trước gót chân nàng, lấy tay tiếp được một quyền này, ngay sau đó thân thể liền hướng sau vừa lui, rời khỏi tầm 10 bước, vung một chút tay, lực lượng rất lớn à, không hổ là cá voi trắng, mà lại có năng lực trái ác quỷ năng lực. Thứ, không có hút tới nha. Di đã đem quyền đầu nắm giặc văng lên, phếch một chút miệng, nhưng ánh mắt lại là trầm xuống. Lão nhân này, bá khí tạo nghệ không thấp. Di Đa hiện tại đem quả thực năng lực khai phát đến bây giờ, đã đạt tới có thể đang dùng bá khí điều kiện tiên quyết đụng vào người khác phát động quả thực năng lực. Bình thường người bá khí tạo nghệ không có nàng mạnh lời nói, coi như sử dụng bá khí cũng sẽ bị phá phòng sau đó bị hấp thụ, nhưng là lao đầu này có chút không giống nhau, hắn bá khí tạo nghệ rất cao, hoàn mỹ ngăn cản được năng lực chính mình. Bất quá lực lượng lời nói, Di Đa là sẽ không thua. Nàng đem quyền đầu thu hồi, năm ngón tay mở ra, trực tiếp phát ra một đoàn ngũ xương ánh sáng, thuận thế hướng phía trước rối ra, tinh khí sóng xung kích. Một đoàn sóng xung kích từ trên tay nàng bắn thẳng về phía lão nhân này cùng phía sau hắn đám người kia. Trùng kích. Cổn Sảng sờ hơi sững sờ, trên mặt hiện lên một tia vẻ tưởng nhớ, nói đến trùng kích, để cho ta nghĩ đến trước kia. Hắn cũng không tránh, chỉ là đang trùng kích sóng đến thời điểm, đem đầu gối hướng phía trước một đỉnh, bao trùm lấy ba khí đầu gối trực tiếp đỉnh đang trùng kích sóng bên trên. Ầm. Cái kia đạo sóng xung kích từ đầu gối đi lên quốc sạng, bay thẳng ở trên không. Cổn Sảng sờ đầu gối toát ra một sợi khói lửa, khóe miệng của hắn hiện lên, cười nhạt nói, luận sóng xung kích, lợi hại vẫn là xẻn gỗ cũ a. Ra hoàn này, dị đại thân thể đệ thấp, hơi hơi thở ra một hơi. Song quyền chìm xuống, nghe răng nói: "Các ngươi chỉ là bị cờ lão đánh bại cựu thời đại mà thôi, không nên coi thường người, lão đầu. Hiện tại người trẻ tuổi a tuyệt không biết tôn lão." Cổn Sẳng Sơ lắc đầu cười cười: "Thôi được, để cho ta thử một chút tân thời đại người chiến lược như thế nào đi." Chương 1234. Nói nhẹ nhàng như vậy, Dì đã bỗng nhiên hướng phía trước xuống lên, trên nắm tay phát ra bạch màng, phút chốc lăng không đến Cổn Sẳng Sơ trước mặt, nhất quyền ngang nhiên hướng xuống nện, khẽ kêu nói: "Ngươi cho rằng ngươi là ai a?" Cổn đồng tử co rút lại, cước bộ một bước lượng trên mặt đất đạp một cái trực tiếp từ nguyên địa bắn ra mở một quyền kia không tốt cản. Di Đa quyền đầu không có đụng tới cồn Stancer, trực tiếp đè xuống đất ầm đá vụn bay tán loạn, khắp nơi bị vang ra một đạo cự lại loáng xách nhất kích không chúng, Di Đa xách một tiếng lão gia hỏa chạy vẫn rất nhanh, nhưng là hất thằng tiên thiểm Nàng thân thể tại cái hố này bên trong trực tiếp hóa thành đường đạo tàn ảnh, từ hầm động bên trong sau khi ra ngoài này tàn ảnh trực tiếp cồn Stancer loại này di động phương thức cồn Stancer sưng sở cướp bộ một trương hai tay cơ hồ hóa thành một cái vòng tròn hướng phía trước một đưa. Ẩm. một đầu thẳng tắp chân dài bị gác ở hai tay của hắn bên trên, này cự lực vốn nên để hắn bay ra ngoài, nhưng là cái kia hai tay thần kỳ hướng đằng sau kéo một phát, từ gì đã trên đuổi dịch ra, thế mà ổn định chính hắn thân hình. người lạc ra còn có chút dèn phiểu ý tứ, thú vị. Cổn thẳng sờ cười nói, liên quan gì đến ngươi? gì đã lông mày nhíu lại, thân hình mới vừa xuống đất, rơi trên mặt đất một chân nhấc chuyển, thân hình đánh cái xoáy, đi đứng như roi, trực tiếp đã hướng cẩn thẳng sở bên cạnh. cẩn thẳng sở khoe miệng khẽ nhất, tướng đến dưới kéo hai tay cứ như vậy một trường trực tiếp ngăn trở Dĩ Đạ đá đến chân, ngay sau đó lại hướng lên một sai, lại từ Dĩ Đạ trên đùi mở ra, tiếp lấy hai tay hướng này đánh, đem Dĩ Đạ chân đánh tới mặt đất. Dĩ Đạ lại xách một tiếng, đi đứng hạ lạc sau khi mượn từ cố này lực lớn người một gần, quyền đầu thu tại bên hông, lần nữa phát ra một đoàn bạch mang, nhất quyền thẳng đánh tới. Nhưng mà cũng liền tại quyền kia đánh ra đồng thời, cổn Thẳng Sợ vừa làm xong động tác tay đi lên phất một cái, từ dưới đi lên, tiếp xúc đến Dĩ Đạ cổ tay. Hắn nhất trường gián sát vào Dĩ Đạ cổ tay, một cái tay khác đè lại tay nàng khuỷu tay, liền thần kỳ như vậy đi lên vừa nhấc hoàn toàn không nhìn gì đã bản thân cường đại lực đạo, sửng sốt trực tiếp mang lên, để một quyền kia đánh ở trên không. 3. Di Dạ mãnh liệt hơi vung tay, đem cồn Sảng Sở hai tay cho đánh dựng, khác một nắm đấm đuổi theo, nhanh chóng lực đánh tới. A cục cục cục cục. Di Dạ tại gọi là lấy, giống như là cho hạ giận, xong quyền mang lên sóng xung kích bạch mang, loạn thành tàn ảnh tất cả đều đánh về phía cồn Sảng Sở. Rất nhanh, nhưng là cồn Sảng Sở tại quyền này phong ở trong thế mà chặn ra, như là này lướt nhẹ qua phong chi liễu, mặc cho Di Dạ như thế nào nhanh chóng công kích cũng là sợ không tới lão nhân này một bên, mà lại hai tay của hắn nhìn như châm chạm, nhưng lại mỗi một lần đều có thể sát qua dì đã cánh tay, cơ hồ mỗi một quyền đều sẽ bị lão nhân này cho chạm đến, sau đó cho đánh lệch ra, phối hợp với hắn thân pháp, thế mà hoàn toàn cho hiện lên. dì đã hơi không kiên nhẫn, sau cùng nhất quyền không trúng, trực tiếp dừng hai tay, một chân hướng phía trước một đạp, cẩn sàng sờ hai tay tại bụng trước mở ra, tiếp được dì đã một cước này, tại tiếp được chân đồng thời hai tay của hắn cấp tốc hạ lạc, riêng là đem cố lực đạo kia cho hướng xuống khẽ đẩy, thuận đường đem dì đã chân cũng nện trên mặt đất. Sách lần này gì đã không hề lớn người mà là tại đi đứng nện cùng lúc đạp về phía sau trực tiếp lẻn đến không trung cái kia hai tay trước người vẽ cái vòng kết hợp lúc lên lúc xuống đồng thời một chân co lại giống như như u linh từ trên cao hướng cồn sừng sờ này rơi thẳng nhất tuấn thiên kích một chiêu này cồn sừng sờ lộ ra cười khổ không nghĩ tới cái này cá voi trắng thật đúng là không phải là bởi vì kim nê sùng ái mà lên vị là thật có thực lực a chết đi lão gia hỏa gì đã từ trên cao lấn đến gần thân hình tại hắn trước mặt hóa thành tàn ảnh trong ngay mắt biến mất nhưng lại a Cổn Stằng sở túi lầu xuống, câu lên mỉm cười, tiểu cô nương, dạy ngươi một cái đạo lý, không nên coi thường thế hệ trước. Có thể tại trên đại dương bao la sông sáu người, đều là có đáng giá ca ngợi địa phương, cho dù là ta loại này bị thời đại vứt bỏ láo gia hỏa, cũng giống như vậy. Ông, dị đã thân thể ra hiện tại hắn bên cạnh, duỗi ra quyền đầu cơ hồ muốn dán tại Cổn Stằng sở trên mặt, nhưng lúc này trên mặt nàng xuất hiện vẻ kinh ngạc, bởi vì quyền đầu dừng lại, cái kia vốn nên nhất quyền thẳng đánh vào Cổn Stằng trên mặt quyền đầu dừng lại, mà một cái tay khác chỉ duy trì sắp xuất quyền động tác. Nhưng thế nào đều không vô pháp đánh đi ra. Hai tay bị mê mẩn. Constanser đối nàng lộ ra mỉm cười, đây chính là ta lực lượng a, tiểu cô nương. Nói, hắn bay lên một chân, trực tiếp đạp hướng gì đà. Di đà cước bộ bay động sau này rút lui, cấp tốc né tránh ra Constanser công kích, ngay sau đó cước bộ giẫm trên không trung, sử dụng gấp bộ trên không trung xe dịch chuyển đi, sau đó cấp tốc rơi đi xuống, cùng Constanser kéo dài khoảng cách. Nàng nhìn một chút tay mình, nhíu mày, tê liệt. Việc vị, ta rõ ràng dùng bá khí mới đúng. Hai tay tê liệt nàng cảm rất được, làm thể thuật thiên tài Nàng từ phát hiện cái vấn đề sau liền minh bạch phát sinh cái gì, không là năng lực, là đơn thuần với thân thể người công kích, lao ra hỏa này, tại này không ngừng phòng ngự công kích mình thời điểm, liền nhắm vào mình hai tay điểm ra huyệt vị. Nhưng làm sao làm được? Bá khí va chạm vốn chính là chụp lên một tầng vô hình khải giáp, song phương công kích thậm chí cũng không thể chạm đến thân thể mới đúng. Cổn thẳng sợ tựa hồ nhìn ra gì đang nghi vấn, cũng không đáp lời, chỉ tiếp tục triển khai tư thế, cười ha hà nói, không tiếp tục công kích sao? Như vậy tránh ra đường có thể chứ? Nếu như xử lý ngươi lời nói. Kim Nê Đoán chừng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chúng ta chỉ là muốn cùng tri quốc, cũng không muốn muốn cùng hải quân đối nghịch. Ân. Tạm thời không muốn. Đừng nói giỡn, loại thủ luận này. Dì đã tung động một cái bả vai, từ bả vai này hướng hai tay chấn động, tinh khí phản hồi. Tiếp theo, nàng chật một chút hai tay, để hai tay khôi phục tự nhiên, năm ngón tay tại này linh hoạt động tác. Nàng là năng lực người, bản thân liền là thể thuật thiên tài, tăng thêm tinh khí quả thực đối thân thể tác dụng, loại này tê liệt kéo không để cho thật lâu. Lợi hại. Cổn Sảng Sở từ đấy lòng khen, Tân Thời đại người, quả nhiên rất lợi hại nhưng là làm lao gia hỏa cũng là rất có kinh nghiệm tiểu cô nương thật không để cho mở sao để ngươi mỗi a để di đại trợn mắt chừng một cái tại cỡ lão trong mắt các ngươi những này gây sự đều đáng chết như vậy ở ta nơi này cũng giống vậy loại kia đang ghét kỹ xảo thì thế nào không cùng ngươi cận chiến chính là mặc dù nói kéo không bao lâu nhưng là lão nhân này không chỉ có là để cho người ta tê liệt cái kia loại kỳ quái phương thức nội lực cũng làm cho người ta chẳng ghét di đại dò xét liếc một chút cảnh vật chung quanh lại nhìn xem này thiên thủ cát nghĩ một lát diễu môi nói lao đầu không cần đến cùng ngươi cận chiến Ngươi rủ sao không phải đối thủ của ta? Ta chỉ là không muốn phá hư cờ lão hiện tại trụ sở mà thôi. Một chiêu này phá hư tính quá lớn. Nói, nàng quyền đầu siết chặt, nắm tay phải hướng đằng sau kéo một phát, phía trên nổi lên hình tròn bạch mang. Lúc đầu nghĩ đến cờ lão trở về, có thể nhìn thấy một cái hoàn hảo nơi ở điểm. Hiện tại xem ra, đến lại tu một lần. Loại kia tư thế, cẩn thận sơ đồng tử co rụt lại, vô ý thức lui về sau một bước. Sông sáo đại hải nhiều năm như vậy, đã từng cùng sẹn gỗ cũ gặp vì một thời đại, tự nhiên cũng nhận biết dấu trắng, đông dạng. Hắn đối dâu trắng sắp công kích tư thế, đó là hết sức rõ ràng. Tiểu cô nương này biết cái này chiêu, làm sao làm được? Không đúng, không phải muốn lúc này. Cụ hệ mẹ đại nhân. Cổn sẵn sở quát to một tiếng, ngăn cản nàng. Không phải vậy chúng ta hội toàn quân bị diệt. Trong đám người cụ hệ mẹ hơi sững sờ, nàng xem thấy gì đã một hồi, đột nhiên lên tiếng. Thanh âm kia thông qua thai nghe tại đám người trùng quanh ở trong phóng đại truyền lại đến dì đã trong thai. Dừng tay đi, tiểu cô nương. Dì đã hơi hơi kinh ngạc, không khỏi buông tay ra, vô ý thức nhìn sang. Chỉ gặp này trường 300 người bên trong, đều mang một cái âm hưởng, thanh âm kia là từ âm hưởng này phóng đại. Chỉ là... Nghe, hội không khỏi để cho người ta bình tĩnh. Trước 1235, cũng chơi với ta một cái đi. Người là ai a? Dì đã tò mò hỏi. Nữ nhân này nhìn rất trọng yếu bộ dáng, nhưng lại không xuất thủ, có không làm rõ ràng được cái gì thành phần. Ta... Mọc ra cánh nữ nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, ta gọi cụ hệ này, một cái muốn để cho người ta thu hoạch được hạnh phúc nữ nhân mà thôi. Người vì sao phải chém chém giết giết đâu, mọi người hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Không thật là tốt sao? Nàng lời nói rất nhẹ nhàng, tựa hồ mang theo một cũ có thể an ủi nhân tâm lực lượng, để cho người ta vô ý thức buông lỏng. Dị đã buông xuống quyền đầu, tiếp tục hỏi: Các ngươi đến ta cái này quấy rối, còn nói cái gì không muốn chém chém giết giết? Cú hệ nảy khẽ mỉm cười, bởi vì vương quốc bản nổ nơi này quá tốt, nó ở vào một cái hoàn mỹ phương, có rất ít người có thể đi vào, có thể ở chỗ này thực hiện để cho người ta hạnh phúc ngập tưởng. Trước kia có cái đủ tại thời điểm, chúng ta không có cách nào tiến vào nơi này, nhưng bây giờ cái đủ bại người cũng không, cho nên chúng ta muốn thử xem. A. Dì đã có chút không biết rõ, không phải, ngươi sợ cãi đủ, ngươi liền không sợ ta cơ lão. Hải quân có chính mình xử sự, sự phương thức, đối nơi này nhu cầu trình độ, không có cải đủ cao như vậy. Mặt khác, văng hải tặc bách thú người, cũng là chúng ta tranh thủ người yêu. Dì đã lệnh ra cái đầu, trên nốt thoát ra dấu chấm hỏi. Nữ nhân này lời nói chia tách ra từng chữ nàng đều hiểu, nhưng là liền cùng một chỗ, nàng liền không hiểu nữ nhân này đang nói cái gì. Cú hề nảy thấy Dì đã nghi vấn, mỉm cười, không bằng để cho ta cho ngươi hát một bài, ngươi liền minh bạch. Ta bản thân là một tên cạ cỏ. Không quá am hiểu ngôn ngữ, càng ưa thích dùng tiếng ca đến giao phó chính mình tình cảm. Nói, nàng cũng không đợi gì đã đồng ý, này 300 người cấp tốc chạy, đem âm hưởng thả tại khu vực này bên trong các ngóc ngách. Dì đã nhìn lấy những người này đem âm hưởng cất kỹ, lúc đầu nàng hẳn là ngăn cản, nhưng trong lòng rất bình tĩnh, xin không nổi bất luận cái gì muốn đối kháng nàng ý tứ, có thể vô ý thức, nàng vẫn cảm thấy không đúng, đưa tay nói, "Uy, ngươi chờ một chút." Mời Yên lặng nghe một khúc. Cố Hễ này đối nàng mỉm cười, để Di đã tâm lại bình tĩnh trở lại, ngay cả ngăn trở dừng đều không muốn. Như vậy thì nghe một chút. Hamsa, Sersi ở vạn Aniže. Nữ nhân này buông ra hai tay, nhắm mắt lại, tựa hồ coi như ca nhạc hội giống như, xuyên thấu qua thai nghe tại âm hưởng này thả đại thanh âm, hát đi ra. Nhẹ nhàng, bình tĩnh, tựa hồ còn mang theo một điểm bí thương. Dì đã kinh ngạc đứng tại này, con mắt dần dần chạy không. Thông qua thanh âm này, nàng giống như hiểu một chút về gì. Trong đầu, tựa hồ hiện lên một cái hình ảnh. Một nữ nhân thật vất vả từ một cái địa ngục địa phương trốn tới, phiêu đãng tại trên đại dương bao la, kinh lịch ăn bữa hôm thời gian. Loại ngày này. Dị đã trải qua, không khỏi có chút cảm động lây. Chịu đói cái gì, không tốt nhất. Sau đó, nàng vận khí rất tốt phiêu đang đến một hòn đảo, hòn đảo có cái thôn trấn, dân bản xứ nhóm tiếp tế nàng, để cho nàng sinh hoạt tại nơi đó. Lúc đầu đây hòa bình sống qua ngày, một mực như thế hòa bình qua xuân dưới, điều này cũng làm cho dị đã làm mừng dỡ. Dạng này sinh hoạt cũng rất tốt, yên ổn thỏa mãn. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, một đám hải tặc lại tới đây, địa phương dân chúng e ngại hải tặc không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho hải tặc nhóm đánh cướp, mà bị cướp lướt không còn về sau. Dân chúng bắt đầu xa sút tinh thần, thậm chí có người bị cướp đều mất đi sống sót động lực. Nữ nhân trong lòng sốt ruột, nhưng lại không có biện pháp gì, sau cùng chỉ có thể nghĩ biện pháp an ủi. Nàng biết cái gì đâu? Nàng chỉ biết ca hát. Vậy liền ca hát đi, hy vọng ca hát có thể cho bọn hắn an ủi. Khi lần thứ nhất nữ nhân này mở miệng về sau, nàng nhìn thấy dân chúng này trong bình tĩnh tâm, còn có nội tâm phía dưới này đắm chìm hạnh phúc. Nữ nhân phát hiện mình năng lực, nàng tự hồ có thể để người ta cảm nhận được hạnh phúc. Loại cảm giác này rất tốt. Có lẽ tại trong hiện thực, chúng ta không có cái gì nhưng là tại tinh thần thế giới bên trong, bọn họ cũng có thể tìm tới an ủi, từ đó tiếp tục sống sót. Như vậy, nếu như toàn thế giới đều có được loại hạnh phúc này đâu? Như vậy thế giới có phải hay không liền sẽ rất lợi hại an ổn vượt qua số dưới? Chỉ cần mọi người cảm nhận được hạnh phúc. Dì đã khẽ ngẩng đầu, khoe miệng không tự giác vì phần này lý tưởng cảm thấy vui mừng. Vậy cũng rất tốt, không phải sao? Sau đó, nàng thấy hoa mắt, lại nhìn thấy hắn cảnh tượng. Đó là rất lợi hại về sau, cơ nó hướng nàng cầu hôn, mình đương nhiên rất vui vẻ giả cho hắn. Sau đó mỗi ngày tại cả nước các nơi vui chơi giải trí, lại cho cờ luật sinh một cái con trai mập mạp, mọi người hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Và anh, liên tại dạng này sinh hoạt muốn tiếp tục thời điểm, đột nhiên bên thai truyền đến một trận nổ vang, dẫn đến nàng nhìn thấy hình ảnh như trong nước gợn sóng một dạng, dập dờn sau một lúc biến mất. Ai vậy? Dì đạt từ trong ngộng đẹp bừng tỉnh, không tự giác thử mở răng. Người nào phá hư tốt như vậy sự tĩnh? Nhưng rất nhanh, nàng cái mũi nún nún, hướng lên trên nhìn sang, chỉ gặp này không trung thêm ra một đạo hất lên hải quân áo choàng, an mặc kim sắt trang phục chính thức thân ảnh chỉ gặp người kia đem hắc đao thu nhập bên hồng, mà ở trung quanh, những cái kia âm hưởng giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt qua mờ dạng, bị chặt thành vài đoạn. Cơ lão, gì đã vui vẻ nói? Cơ lão, Cổn Sảng Sở chăm chú nhìn phía trên, cái chán lưu lại mồ hôi đến, người này khí tức, có thể xương cùng bố. Hắn gặp qua rất nhiều cường giả, bao quát cái đủ những này tứ hoàng tồn tại. Trước mắt cái này nam tử khí tức, cùng những tứ hoàng đó thật sự là giống như lúc. Cổn Sảng Sở tại Vương quốc Quả Nổ là có tin báo, hắn biết rõ Vương quốc Quả Nổ đến là chuyện gì xảy ra, khi lúc mặc dù cho rằng Kim Ngên là đại tướng, nhưng càng nhiều cho rằng là nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng bây giờ xem xét, coi như không chiếm để loạn. người này cũng mạnh đến đáng sợ a. Cơ nó phù ở trên không, cắn xì gà tùy ý khói bụi đi lên lượn lờ, nhìn xuống phía dưới người, các ngươi là thật mẹ nó dám a ta không đi tìm các ngươi, các ngươi ngược lại là tới tìm ta, liền thật như vậy không kiêng nể gì cả sao? nói, hắn nhìn về phía cái kia mọc ra cánh nữ nhân, màu da, cánh còn có cánh trung tâm mãi cho đến sau đầu kỳ quái trang trí. thật đúng là nguyệt chi tộc. kim nê đại tướng. cẩn thận sơ hướng phía trên không cỡ lão thi lễ, sau đó nói. Xem ra ngươi mười phần quan tâm vương quốc oán nổ nơi này, vậy rằng này, chúng ta có thể nhượng bộ, không hề nhớ thương nơi này. Ngươi mẹ nó ai vậy? Cớ ánh mắt xoay qua chỗ khác, trực tiếp mắng, một cái tiểu lão đầu. Thật đúng là rất lợi hại, thế mà còn có thể chạy tới trên mặt đất đến, có thể đến nơi này, vậy liền đại biểu, các ngươi chí ít tránh thoát cổ dạ cùng cả tránh mắt, mặc kệ là làm sao làm được, đều tính toán là không tệ. Nhưng các ngươi thật giống như không biết rõ. Thân hình hắn hạ lạc, rơi vào gì đã bên người, nhìn nàng mấy mắt, mới chuyển hướng cồn sảng sờ bên kia, nói, nơi này Cũng không phải nói vượt quan kết thúc các ngươi liền thắng, thế mà còn ở nơi này tùy ý sử dụng năng lực. Coi ta ăn không ngồi rồi a. Hắn rút lần nữa ra xì, si, nói, các ngươi vừa rồi bồi gì đã chơi mấy lần đúng không, như vậy hiện tại đội ta, cũng chơi với ta một cái đi. Bên trên chương quên tiêu đề. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 1236, chiến đấu kèm theo bờ gờ mờ. Cớ làm gì không cho ta động thủ a? Lão nhân này rất chán ghét. Gì đã tại gọi là lấy. Nghe vậy, cờ lào liếc nàng một cái, những người này không có gì ngoài trước đó để gì đã chịu ảnh hưởng cái kia củ hệ này bên ngoài người khác không phải là gì đã đối thủ cái kia cồn cảng sơ nhìn như là có hai tay nhưng là tại gì đã tân học triều kia trước mặt không có bất kỳ chỗ khác nhau nào cuối cùng hội bại trận hắn vuông tay xoa xoa gì đã đầu nói ta có thể không muốn tiếp tục ở tàu chiến thật vất vả sửa chữa tốt cũng không cần lại phí công phu triều kia chấn thiên động địa uy lực đừng bảo là kệ bên này thiên thủ cát chung quanh dân cư sợ là cũng phải tao thương uy lực khó mà nói nhưng phá hư tính khẳng định là thật to mạnh Hừ gì đã đối với cái này chỉ là hừ một tiếng, cũng không dây dưa. Thật là hắn nói như thế, dù sao cờ lão đến là được. Cờ lão nắm lấy Hắc Đao, đối những người kia cười một tiếng, "Vung, vậy liền tới chơi chơi đi." Cổn Thẳng sợ tâm thần run lên. "Nam nhân, Hắc Đao." Riêng là hai cái này là thủ, phần lớn người nghĩ đến lại là đã từng đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng. Dù sao xâm nhập nhân tâm nhiều năm như vậy, mọi người ấn tượng đầu tiên đều là hắn. Nhưng nếu như lại thêm Hải Quân Đột thủ, như vậy tự nhiên mà vậy sẽ nghĩ tới, là mấy năm gần đây thanh danh vang dội cho đến bây giờ càng là dốc hết sức kết thúc một thời đại. Có người tin, có người không tin, có người cùng cồn thận sợ cho rằng một dạng kim nghe chỉ là tại nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, trước mắt nam nhân là hàng thật giá thật mạnh. Vị này hải quân chúng ta có đại nguyện liền không thể nghe ta nói nói sao? Cú hệ mai đang còn muốn làm một phen nỗ lực, chỉ là nàng vừa mở miệng chỉ thấy đối diện tàn ảnh lóe lên, ngay sau đó một cỗ băng lanh thấu xương hàn ý liền xuất hiện ở trên mặt, dù là nàng thấy không rõ vẫn như cũ cũng cảm thấy trên mặt cùng cổ ẩn ẩn có chút đau nhức. Cuộn sảng sờ phút chốc xuất hiện tại củ ên mẹ trước mặt, mang theo bá khí hai tay đi lên một khung, vừa vận ngăn trở này đột nhiên xuất hiện hắc đao. Cự đại lực đạo, để lão nhân này giẫm lên mặt đất nhiều một vòng rạn nước. Hắn cắn chặt răng, chống chọi hắc đao hai tay hướng xuống nghiêng, mang theo một cỗ không khỏi lực đạo, thế mà tướng đến bổ xuống hắc đao từ hai cánh tay hắn này sẽ qua, thẳng rơi xuống mặt đất. Tiếp lấy hắn nhân cơ hội này, hai tay như roi, một trái một phải đánh về phía xuất hiện tại trước mặt cơ lão. Ồ, cơ lão lộ ra vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng sau này vừa lui, tránh thoát cuộn sảng sờ cánh tay đánh. Hồ sông Cổn thẳng sợ hơi hơi vừa quát, đánh đi ra hai tay đột nhiên mang ra một cỗ trùng kích, thẳng đến cỡ lão mà đi. Xuy. cỡ lớp chỉ là dưới trên đao sách, thuận thế đi lên một bộ, trực tiếp phá vỡ cái này đột nhiên xuất hiện trùng kích. Nhất đao phá vỡ công kích, cỡ lão nói ra khói bụi, nói, tá lực kỹ xảo, người lão nhân này ngược lại là có mấy phần bản sự a. Giao thủ một cái liền biết, lão đầu này thể thuật không kém, có một loại rất kỳ quái tá lực kỹ xảo, có thể đem đại bộ phận lực đạo cho tháo bỏ xuống. Khó trách gì đại hội kéo dài như vậy còn thời gian. Bất quá, gì đại. Họ hội còn có chút huyệt kỹ xảo, ta vừa rồi nghĩ một hồi, lao đầu này khẳng định là đem lưu anh khai phát đến một cái rất cao cấp tầng cấp, như châm, cho nên có thể thẩm thấu ta bá khí, đả kích tại cánh tay ta huyệt vị bên trên, bất quá ta bá khí cũng không kém. Nếu không lời nói, ta khẳng định hội thụ thương. Hậu phương gì đã nói ra? Cỡ lão gật gật đầu, thì ra là thế. Bất quá ta là kiếm sĩ, cũng vô dụng thể thuật đối địch, ngược lại là không có bị loại đồ vật này cho hố. Ừm, lời này để gì đã lộ ra nghi hoặc, cỡ lão, ngươi sẽ còn sợ cái này? Nói đùa chơi. Cơ lão vung một chút dao, thân thể đè thấp, xí si bị giữ tại tay phải, chuyển tới sườn trái dưới, một cái tay khắc cùng cánh tay phải giao nhau, hiện ra cái ít hình, như vậy, tiếp tục đi. Cù hệ nại đại nhân, cồn thẳng sơ quát, còn mời vì ta làm chúc phúc, nam nhân này, không phải người bình thường, có thể đối phó. Mặt đỏ bên trên lộ ra thương xót, thật nếu như vậy chiến đấu sao? Vâng, đây là phải đi trừ chứng ngại, một khi thành công, Lý Tưởng hương sẽ không còn trở ngại. Cù hệ nại nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng, tốt a. Cảm tạ Cù Hễ nại đại nhân, liền lấy thay đổi thắng lợi chi ca đến tấu minh đi. Cổn thẳng sở triển khai tư thế, ẩn ẩn có bảo vệ cụ hề nảy ý tứ. Hậu phương tháng kia chi tộc nữ nhân làm theo mở miệng tố minh, mặc dù không có âm hưởng, nhưng nàng thanh âm lại cũng không nhỏ. Lúc này ca kh hát không còn là chi lúc trước cái loại này nhẹ nhàng như hống người chìm vào giấc ngủ một dạng ấm áp thanh âm, mà chính là nắm chặt quyền đầu sục sôi đứng lên, hát đi ra ca cũng mười phần đốt. Cái này một cái chớp mắt, cổn thẳng sở khí thế đột nhiên biến hóa, tuy nhiên vẫn là cái kia tư thế, nhưng ở cỡ lảo trong mắt, gia hỏa này sinh mệnh khí tức rõ ràng ngay tại kéo lên đồng thời mang theo một cú không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Cớ lão nhíu mày, cổ quái nói, "B, BGM. Làm cái gì a, chiến đấu còn có thể kèm theo bờ BGM." Con mẹ nó thật là dễ nghe, thẳng tức đốt. Bất động sao? Vậy lão hủ tới trước. Cồn sảng sợ từ trong mũi phun ra huyền như mũi tên đồng dạng khí tức, cước bộ tiến lên trước, trên mặt đất trùng điệp dẫm một cái. Ầm. Cước bộ cùng mặt đất chấn khai một đạo tiếng vang, theo khói bụi từ chân hắn đẩy ra ra một vòng, Khang sợ tạc thân hình biến mất, thoáng hiện tại cớ lão trước mặt, nhất trưởng mang theo thanh sắc vân quyển chi tức. Viện Như cuồn phong mở dạng, trực tiếp đánh tới. Thống hợp ba khí, mụ dã mã xạ. Cớ lão mi đầu dựng lên, rất nhanh liền làm ra phản ứng, hạ đao bên trên mang lên kim sắc điện mang, bất tiện cũng không tránh nhất đao hướng phía trước một bổ, lướt qua nhìn Sở Tàn Tư thủ trưởng bổ về phía hắn chắn. Hắn trên tay cầm lấy đao, khoảng cách nhưng so sánh lao nhân này muốn dài nhiều. 3. Đúng lúc này, cuồn sẳng Sở thân thể nhất chuyển, theo xung quanh túi chỗ tiếp xúc bổ tới lao nhận, ba khí cùng ba khí va chạm để đao nhận cầm cự được, chợt dính chặt đao nhận cánh tay duỗi ra thủ trưởng đặt tại xì đao đôi lưỡi hướng xuống khép quấn, trực tiếp đem ấn xuống, đồng thời thân thể cũng lấn đến gần tại cỡ lão trước mặt, một trưởng kia hướng phía hắn chán liền đánh. Cỡ lão vô ý thức liền hướng triệt thoái phía sau, xì chấn động, thoát ra cồn sẳng sở tay, phi thân sau này bay, lăng không ở trên, kinh ngạc nhìn chằm chằm lão nhân này. Hô, cồn sẳng sở tiếp tục triển khai tư thế, hơi hơi phun ra trọng khí, đối trên không cỡ lão cười nói, xem ra lão hủ tựa hổ có đánh với đại tướng một trận chi lực a. Rất có thu a. Cớ theo dõi hắn, nói, để ngươi toàn phương vị tố chất tiến hành để bà sao? Loại lực lượng này ngược lại là rất không tệ, nữ nhân kia là năng lực người a, cái này mở g mở có thể tính nhắm vào sử dụng thật sao? Cổn Stangser lắc đầu cười nói, lão hủ cùng người khác khác biệt, không qua ưa thích nói ra năng lực. Không tệ, bất quá, cỡ lão vươn tay, nhắm ngay hậu phương của Huy này, năng lực giả, cũng không phải chỉ có ngươi nhóm có, các ngươi phải dùng năng lực lợi nói, như vậy ta cũng có thể dùng đi. Năm ngón tay duỗi ra, sau đó đi đến một quất, đại lượng không khí từ Cù Huy đến bên kia trôi qua, tất cả đều tụ tập đến cỡ lão trên tay. Cù Huy này hát ra ca đỉnh trệ xuống tới. Rõ ràng hô hấp cảm giác được không thích hợp, không khí thiếu giảm rất nhiều. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 1237, ngươi giấu không được, cỡ lão. Không có tiếng ca, Cổn Sẳng Sở cũng là hơi trầm lại, này không khỏi để bạt khí tức tại điên cuồng hạ xuống. Ra hòa này, hắn vừa ngẩng đầu nhìn cỡ lão, thậm chí đều không làm ra phản ứng, chỉ thấy cỡ lão rũi ra nhất chỉ, tụ tập lại khí đoàn áp xúc thành một cái nhỏ chút tại đầu ngón tay tụ tập, theo hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, khí đoàn phi tốc hướng phía bên này bắn thẳng đến. Cổn Sẳng Sở đồng tử co rút lại, vừa định muốn né tránh, nhưng luôn cảm giác mình đủ thể cường độ có chỗ hạ xuống, không có vừa rồi như vậy thuận hoạt. Hoàng bét, tinh thần vẫn không có thể từ vừa rồi chiến đấu tấu minh bên trong chậm tới, rơi vào đường cùng. Cổn sảng sở hai tay giao nhau, ba khí hiện hiện, trực tiếp đứng bung bay vụt mà đến khí đoàn. Vô khí đoàn từ cánh tay hắn chỗ chợt nổ tung, hóa thành lộn xộn khí lưu mở rộng tại trùng quanh nơi này. Cổn sảng sở dưới chân khắp nơi đều tại này khí lưu phía dưới bị cuốn mở, hình thành một nửa hình tròn hình lõm. Cổn sảng kêu lên một tiếng đau lớn, cước bộ sau này vừa lui, miễn cưỡng ổn định chính mình thân hình, quay đầu hét lớn. Cú hễ ngay đại nhân, thừa dịp lao hủ ngăn chặn hắn. Ngươi đi trước, vương quốc quản đồ, về sau lại nghĩ biện pháp. Suy, cái kia đến lời không ra khỏi miệng. Bên hai liền truyền đến một tiếng vang nhỏ, cổn sẳng sở kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy một thanh hắc đao đã xuyên vào độ ngực mình, tha thiết huyết dịch từ này chui vào đao nhận miệng chảy xuống. Cớ nào ra hiện tại hắn trước mặt, nắm lấy hắc đao, mỉm cười nói, không muốn phân thần à? Cùng ta chiến đấu còn phân thần, ta cảm thấy ngươi không quá tôn trọng ta à? Lão nhân này lấy kinh nghiệm cùng chiến đấu thủ pháp đến xem, lúc tuổi còn trẻ đoán chừng là nhân vật có tiếng tăm có khả năng vẫn là từ tầng thứ 6 cho tới nhưng dù sao lão không có năng lực trạng thái dưới có thể duy trì mạnh như vậy độ đã không tệ bất quá cái này nhân tâm nghĩ không đang chiến đấu nơi này nếu như là cùng loại trước kia gặp được g e ông này số 1 tồn tại cỡ lão hiện tại có đánh bởi vì hắn chỉ có thể dùng xi -si, là quỷ tạm thời dùng không tâm tư không đang chiến đấu cái này còn dễ dàng phân thần cỡ lão là không hội bỏ qua cơ hội này Xuy. cỡ lão đem xi -si xoắn một phát năng lực từ đao nhận đầu nhập ở bên trong cuốn lên đại lượng phong nhận để củng tăng sở thân thể jun jun lúc này mới rút đao ra lưới đao hướng bên cạnh hất lên đem máu tươi cho vùng ra người thật sự là Cổn thận sợ lay động một hạ thân, lắc đầu cười khổ không lưu tình một chút nào à người đời trước có thể cùng ngươi không giống nhau mặc kệ là sẹn gỗ cũ vẫn là gạp hoặc là rẻ phi loại tình huống này đều sẽ không ra tay Ai cho nên mới có các ngươi những lao đầu này bây giờ còn đang trên đại dương bao là phiêu đảng cỡ nó không có không kiên kỵ nói có lẽ ta đến giả cũng sẽ phạm chuẩn đi nhưng bây giờ ta không giống nhau ta rất thẳng thắn hoa Cổn Stang Sở phủ ở ở ngực, há mồm phun ra nhất đại đoàn máu tươi, thân hình tiếp tục lắc lắc, tựa hồ muốn té ngã, người trẻ tuổi cũng là lợi hại a nhưng là ngỡ như thế vì chính phủ thế giới bán mạng, cẩn thận xảy ra chuyện a ngươi đã đạt tới cái kia biên giới. Cóc lớp chẳng hề để ý phun ra điếu thuốc sương mù, đều phải chết còn muốn hù dọa ta. Không hổ là lão nhân gia a. Ha ha ha. Cổn Stang Sở cười khẽ mấy lần, sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cái kia lâm vào kinh hoàng cùng bi thương Cù Yên Nại, chậm rãi đưa tay, năm ngón tay đối Cù Yên Nại mở ra, nghĩ nó nói, thực á ta biết tất cả mọi chuyện. Cơ là thiêu thiêu mi cũng không nói chuyện, chỉ nghe cồn cảng sở tiếp tục nói. Bốn năm trước ta từ ỉm kéo đao trở tới, lúc đầu nghĩ đến chỉ là tìm một chỗ an độ đời này, nếu như còn có thể thu cái đệ tử, đem một thân vũ lực chuyển xuống lời nói, thực cũng rất không tệ nhưng là ta gặp được cụ hệ nại đại nhân, ta vì nàng trong lý tưởng thế giới mà cảm thấy mê muội. A, loại kia hảo tưởng. Cơ là khịt mũi coi thường. Quả nhiên, ngươi biết tất cả mọi chuyện a, từ bản bộ này biết được nha. Vậy ngươi hẳn là cũng biết cụ hệ nại đại nhân thân phận chân chính, là nàng là Nguyệt Chi Tẩu, cái kia chỉ cần có tình báo liền có thể thu được một tức vợ dị nguyện chi tộc. Cổn sáng sơ nói khẽ, ta đã lao, đã bất lực cải biến thế giới, cho nên chỉ muốn muốn tại tinh thần thế giới lấy được thỏa mãn. Cụ hệ mẹ đại nhân là ông, có lý tưởng, nàng muốn làm cho tất cả mọi người đều thu hoạch được thỏa mãn, cái này vô luận đúng sai, điểm xuất phát đều là tốt, không có gì thực tế không thực tế, chỉ ít chúng ta thu hoạch được hạnh phúc cùng thỏa mãn. Dù là, đó là giả, lão hủ biết đó là giả, nhưng là giả lại như thế nào? Dù sao thế giới đều là hư giả, đều là tại chính phủ thế giới hoang luân phía dưới, đều là giả. Vậy tại sao không chọn chúng ta loại này giả? Cố Tằng Sở quay đầu nhìn về phía Cố lão, ánh mắt không khỏi mang theo quỷ dị ý cười. Ngươi cho rằng ngươi vững vàng sao? Kim Lê, không, ngươi căn bản không biết, giống như ngươi tồn tại, một khi hơi thoát cách chính phủ thế giới trường khống, bọn họ liền sẽ lo lắng, bọn họ liền sẽ kiên kỵ, dù là ngươi hạ mình cho Thiên Long Nhân đi làm chó, ngươi cũng sống không lâu, ngươi quá loa mắt, ngươi không giống kỳ Dư Tiểu Tử kia, hắn biết cái gì là bảo toàn tự thân, ngươi cũng không giống Cố Dạ, hắn biếng nhác cái gì đều không tranh, ngươi càng không giống Hạ Kệ Đũ, bởi vì hắn cũng sẽ nghe theo chính phủ thế giới mệnh lệnh, nhưng ngươi không biết Tiểu tử, ta nhìn ra được, ngươi sẽ không. Một khi rời bỏ trong lòng ngươi chính nghĩa, ngươi là cái gì đều không quan tâm người. Ta có thể cảm giác được trong lòng ngươi đoàn kiếp hỏa, tuy nhiên không biết vì sao lại bị phong ấn, nhưng là yếu ớt dễ cháy tồn tại là không gói được lửa. Ngươi không có khả năng cả một đời đều hạn chế ngươi tư tưởng, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ cùng chính phủ thế giới đối nghịch, có thể ngươi uy hiếp so rẻ phỉ còn muôn lớn, bọn họ sẽ không bỏ mặc ngươi mặc kệ, sẽ không? Không biết. Cổn sảng sờ nói xong lời này, thân hình chậm rãi cong người, cuối cùng quỳ dạp xuống đất, nỉ non trước đó lời nói, dần dần không có tiếng âm. Khí tức cũng dần dần biến mất. Cớ theo dõi hắn nửa ngày, sau cùng lắc đầu, đến một câu, ngươi biết cái gì? Không phải vậy đâu, gia hỏa này muốn chết còn nghĩ biện pháp tại cái này mê hoặc hắn, ý đồ giao động tâm hắn trí. Chí. Chính hắn cái gì nước tiểu tính, hắn có thể không biết sao? Lão nhân này liền theo vậy coi như mệnh giống như, nương tựa theo hội xem người nói một điểm chỉ tốt ở bề ngoài lời nói, không tin hắn không có ảnh hưởng gì, tin vậy liền hỏng bét. Nếu là bởi vì lời như vậy cớ lão liền thụ dao động lời nói, hắn còn làm cái gì hại quân a, năm đó liền chạy quân cách mạng qua thế giới a thật là bởi vì quá mức chân thực, cho nên có đôi khi mới có thể bất lực, xa vào tại ảo tưởng là không có gì không tốt, ta lại không nói gì, nhưng là không phải chọc tới ta, này lại không được, ta có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Cơ ta sau cùng mắt nhìn cẩn thận sợ, quay đầu vừa nhìn về phía tháng kia chi tộc nữ nhân, ngươi thì sao? là muốn chết tại cái này, vẫn là muốn bị ta bắt đưa về mạ gì phò. hắn đem xì gà đầu nhổ ra, buồn được nói, đến chỗ nào không tốt, không phải đến chỗ của ta, ngươi không đến ta còn có thể làm không biết không nhìn thấy, làm ngươi chết là được, ngươi đến một lần lời nói hiện tại liền rất lợi hại một lệ à ta không thể không đem ngươi đưa đi à tiểu cô nương ân có lẽ ngươi còn lớn hơn ta đây chuyện sắp hoàn thành trước 1238 không bao lâu sơ tâm cụ hệ mẹ bi thương mắt nhìn ngã trên mặt đất cồn cảng sờ, nhắm mắt lại từ bỏ chống lại ta sẽ không khuất phục chỉ là ta bị cường đại tà ác cho đoạn tuyệt mà thôi nhưng lý tưởng là tuyệt đối sẽ không khuất phục nàng ngóc đầu lên mở mắt ra này trong mắt phát ra kiên quyết để cho người ta hạnh phúc lý tưởng là tuyệt đối sẽ không sai hô thật sao Phong thanh sen lẫn cờ lão thanh âm truyền lại đến bên thai nàng, chỉ gặp cờ lão xuất hiện tại trước gót chân nàng, hắc đao nâng lên, ánh mắt kia lạnh lèo để cù hệ nệ lại nhắm mắt lại, chờ lấy hắc đao hạ xuống. Ba. Rất nhanh, nàng đã cảm thấy trên đầu đầy ánh sáng, ngay sau đó liền nghe đến cờ lão thanh âm. Dì đạ, giao cho ngươi xem quản, cho ta xem trọng nàng. Không đau. Cù hệ nệ mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy trên đầu mình thai nghe làm hai đoạn, rơi xuống đất. Không giết nàng. Vì cái gì? Cù hệ nệ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đã thu đao quay người nam nhân, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc nàng mở đầu há miệng cuối cùng vẫn là hỏi vì cái gì không giết ta Cơ lo cất bộ không ngừng từ trong ngực móc ra xì gà đốt nói ngươi một không là hại tặc, hai không có tạo thành thương vong chỉ là ta thấy ngứa mắt mà thôi trong thiên hạ ta thấy ngứa mắt người cùng sự quá nhiều muốn từng cái giết đến giết tới khi nào dù sao hắn ngừng lại tại này thản nhiên nói ta không có tư cách qua để cho người ta từ bỏ truy đuổi hắn lý tưởng nói hắn trực tiếp hướng thiên thủ cắt chạy đi đâu dì đã nhìn lấy hắn bóng lưng có chút buồn rầu làm sao tâm tình lại không tốt vì ngươi theo ta đi Ta tìm một chỗ để ngươi đem ngươi tạm giam đứng lên. Di đã đi đến củ hệ này trước mặt, nói, ta không quá ưa thích ngươi, nhưng là cỡ là không giết ngươi, ta cũng sẽ không động thủ. Đối phó nữ nhân này phương thức xử trí, vậy quá đơn giản, nàng bản thân thuộc về không có thực lực gì, để Hải quân cầm cái Hải lâu thạch xiểm xích một thảo, trực tiếp giam giữ tiến thiên thủ các bên trong là được. đương nhiên, Di đã cũng thuận đường hỏi một một chút điểm tình báo, nữ nhân này là thuộc về loại kia lời gì đều nói người, rất nhanh, nàng liền hứng thú bừng bừng chạy đến tầng thứ năm, kéo ra cỡ lão chúa đại điện, kéo đẩy môn, Cớ lào, cỡ lão cỡ lão. Ngươi biết cái kia củ hệ nãi năng lực là cái gì không? Lúc này Cỡ Lập chính tựa ở bàn công chỗ, ngồi tại bồ đoàn được, một chân co lại một chân buông xuống, một tay đặt ở đầu gối, một cái tay khác rủ xuống, trong tay còn cầm màu trắng tiểu bình sứ, nghiêng đầu nhìn lấy tờ u u từ rơi xuống ánh chiều. Ánh mặt trời chiếu sáng tại hắn bên mặt cùng trên thân thể, tựa hồ tản ra một tầng nhàn nhạt, nhạt quang huy, nhưng không khỏi có chút bi thương. Cỡ lão, dì đã có chút bận tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Cỡ lão nghe được thanh âm, quay đầu nhìn về nàng nhìn một chút, "Hả? Dì đã à, không có gì, chỉ là nghĩ đến trước kia mà thôi." Dì Đa Nhu thuận đi qua, ngồi tại cớ lão bên cạnh, nghiêng đầu hỏi. Trước kia, ừ. Cớ lão đem rượu bình dơ lên, uống một ngụm nhỏ, mới nói. Có đôi khi ta là không thể nào hiểu được, lý tưởng thứ này sát thực thần thánh, cũng hầu như muốn nhập ra tùy tụ. Đơn giản tôi nói, cái này Đại Hải tự có biển tình ở đây, không phải lý tưởng gì đều thích hợp tiếp tục kiên trì. Thế nhưng là a, hắn vừa nhìn về phía này ánh triều, thở dài. Nữ nhân này cũng tốt, lao đầu kia cũng tốt. Còn lúc trước gặp được những người kia, bọn họ lý tưởng lại có thể một mực đang kiên thủ, dù là nó không phù hợp thời đại, dù là đó là sai. Khả năng. Hắn vươn tay, nhìn lấy bàn tay của mình, đây chính là ta không có bá vương sắc nguyên nhân đi. Nữ nhân kia, mặc dù nói rất lợi hại dễ đối phó, nhưng có đôi khi cái này đại hải cũng không phải là vũ lực có thể quyết định ai đúng ai sai. Người là có cảm tình, người là hữu tâm. Bọn họ hội suy nghĩ, hội xoắn xuýt, sẽ đi suy nghĩ sâu xa nửa đường lý. Cũng không phải cớ lập cho là mình hiện tại lý tưởng sai, hắn chỉ là bởi vì nữ nhân kia, đến một cái điểm tới hạn. Nguyên lai tưởng rằng ta tại trên đại dương bao la nhìn nhiều, cũng liền tói quen, kết quả phát hiện, vẫn có chút cảm sục hắn thở dài, lại uống một ngót rượu. hiện tại cũng chỉ là cảm xúc mà thôi. cảm xúc cái kia mình đã từ bỏ rơi. không bao lâu sơ tâm. joker, cạnh du, bị ở muộn. cho dù là tỷ tên hôn đảng kia, còn có nữ nhân này, đều nghĩ đến muốn cải biến thế giới. cỡ lão nói ra, cải biến thế giới, thực rất khó. nhưng bọn hắn cũng là nhất tâm muốn cải biến thế giới, cho tới bây giờ không thay đổi qua. bọn họ không biết khó sao? có lẽ biết đi. nếu không nhiều năm như vậy, cũng sẽ không nuốt ở tân thế giới một góc trầm chạp không ra. nhưng vì cái gì lại không buông bỏ đâu? Hắn nhìn về phía gì đã, nói, rất sớm trước đó, ta từ bỏ. Bởi vì đại hải quá lớn, hòn đảo ở giữa cũng không liên thông, thiếu khuyết tin tức truyền lại tính, huyết thống thâm căn cố đế, còn có thể động một tí hủy thiên diệt địa cường giả, không thể không thừa nhận, vũ lực bất luận đúng sai, nhưng có thể xử lý một số tư tưởng nảy sinh, dân chúng là không có năng lực chống cự, liền coi như bọn họ giác tỉnh, bọn họ cũng vô lực thủ hộ chính mình này phần giác tỉnh. Bọn họ trôi qua cũng không kém, đại hải 10 phần lớn, vật tư 10 phần ph phú, bọn họ không đói chết, bọn họ cũng không có đến loại kia hội khởi nghĩa vũ trang trước mắt. Giống loại tình huống đó tuy nhiên có, nhưng so sánh lên đại hải quá ít. Ta phát hiện rất nhiều tai hại, cho nên ta từ bỏ, qua tốt chính mình là được." Cơ lão uống một hớp rượu, nói, "Ta nhà có câu nói, gọi ngươi giúp được gì cho thiên hạ, nghèo làm theo bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, không phải nói tài phú, mà là một người tư tưởng cùng thực lực, ta không có cách nào đạt, cũng kiêm tệ không thiên hạ, chỉ có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, dễ chịu qua hết đời này cũng coi như." "Ta không hiểu." Di đang nghiêng cái đầu nhỏ, "Cơ lão, ngươi rất tốt ta, lại thiệt lương, lại chính nghĩa, tuy nhiên miệng tối điểm, nhưng ngươi rất tốt ta." là người tốt. Cỡ lão giật nhẹ khoe miệng, không phải cho ta phát thẻ người tốt ta. Thật sự là tính toán, cũng liền cầu nhau một chút, không có ý gì, đúng. Ngươi mới vừa nói nữ nhân kia năng lực gì? Ừm. nàng là Ác Ma Hoa thực năng lực giả, chính nàng nói nàng ăn là phủ phủ quả thực, có thể an ủi nhân tâm, để cho người ta bình tĩnh. Nhưng giống như có có thể chọn động nhân tâm tự, nàng nói cái gì là Nguyệt Chi tộc nữ nhân năng lực, có thể thông qua tiếng ca đến sinh ra mỹ hảo chi mộng, kết hợp lại liền biến thành như thế. Dị đã nói ra, vẫn rất mẹ nó hội chơi a. Cỡ lão vẩy một cái lông mày. Cả của a. Bộ đi kia là cái gì nguyện chi tộc thân phận, người bề trên muốn nàng, đoán chừng cũng là bởi vì có năng lực này đi, Thiên Long Nhân. Liên tốt những này kỳ kỳ quái quái. Đương Kim nữ đế Ba Hàn Quốc chính là như vậy sản phẩm. Cái kia ba đạo đến già trẻ nam nữ là người không phải người đều có thể thông sát, đem hòa đá năng lực, tại ngay từ đầu, là Thiên Long Nhân cho chính bọn hắn trợ hứng mới khiến cho Hàn của căn. Những người kia, cái gì đều không quan tâm. Cố lão đem bình sứ buông xuống, đem bên cạnh gác ở này vẫn còn nhóm lựa trạng thái xì ga cầm lấy, cắn ở trong miệng lại quay đầu nhìn về phía rơi xuống Thái Dương. Giải quyết như thế nào đây? Chương 1239, ném ra bên ngoài. Loại người này không có lỗi gì lớn, lý tưởng dự tính ban đầu cũng là tốt. Về phần đem người kéo vào huyễn cảnh lâm vào giả thuyết trong hạnh phúc, cỡ lão biểu thị không cảm thấy kinh ngạc. Hắn vừa tới nơi này thời điểm, nhà lúc ấy cũng bắt đầu ra cái gì nguyên vũ trụ, về phần các loại tinh thần giải trí, không phải cũng là nguyên lý này nha. Nhà này đám người chỉ muốn kiếm tiền, vị này còn muốn lấy cho người ta hạnh phúc đâu, cỡ lão biểu thị có thể hiểu được. Ngược lại cũng không thấy đến cái đồ chơi này lại là cái gì nghĩa viện vông chủ nghĩa cái gì. Người nói thụ không, sẽ tự mình tìm ra đường, không có khả năng tại này chết chìm. Nàng trước đó hát cho gì đạ ca, cỡ lão đang trên đường đi lúc đến trên không, thực cũng nghe đến, cảm giác được nữ nhân này cuộc đời, liền càng thêm có thể hiểu được. Cái gì cũng chưa từng làm, cũng không phải hải tặc, hắn cứ như vậy giao cho chính phủ thế giới có chút thấy nấy. Nhưng là, cỡ chân mày vẩy một cái, chỉ thấy mình vị trí đại điện ban công trên lan can, đột nhiên xuất hiện hai người. Một cái mang theo đen trắng mặt nạ. Một người mặc bao quát đại đấu đồng, cứ như vậy đứng tại trên lan can, tùy phong chập trởn, như cái điếu tử quỷ giống như. Kim Lê, đen trắng mặt nạ cùng này bao quát đại đấu đồng từ trên lan can rơi xuống, rơi vào ban công đứng tại hắn trước mặt, nói ra, bắt được củ ế này thật sao? Nhanh mang về đi, bắt nghỉ cô lệ Robin nhiệm vụ ngươi đã thất bại, nhiệm vụ lần này không thể thất bại nữa. Cơ lập tại này điên lặng nói ra khói bụi, đạo nhất câu, gì đã? Siêu. Gi đã thân hình lóe lên, trong chớp mắt xuất hiện tại trong hai người ở giữa, tại bọn họ không có kịp phản ứng lúc đợi bắt bọn hắn lại cổ tay. Trực tiếp sau này hất lên, phanh phanh hai tiếng vang, hai người đâm vào đại điện ngọc trụ phía trên, riêng là đem cây cột đâm vào hai cái long đi ra. Lễ phép một điểm a, hỗn loạn. Dì đã tại gọi là lấy. Khục. Đen trắng mặt nạ bị cỗ này cự đại lực đạo đụng một khủng, từ trên cây cột rơi xuống, lão đạo ổn định thân hình, cỡ lão. Ngươi đến muốn làm gì? Cơ lão dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, đối hắn nói, thứ nhất, không phải ta muốn làm gì, mà chính là ngươi muốn làm gì? Nghị cốt Lệ Robin không phải ta nhiệm vụ a. Ta cũng không biết các ngươi đến Vương quốc Oan làm gì, muốn ta nói tỉ mỉ sao? Hả? Như thế ném thể diện sự tình, không chúng ở giữa thương, chạy đến Vương quốc quả nổ không khiến người ta kiếm lời trên lệnh giá đúng không? Sự tình đều làm không xong, ta đều thay các ngươi chính phủ mất mặt. Thứ hai, nhị cố lệ Do binh chạy không quan hệ với ta, ta không có tiếp vào nhiệm vụ này, ta cấp trên thậm chí không phải xạ cạ dù kỳ, ta cấp trên là ngũ lao tinh, ta chưa lấy được mạng bọn họ lệnh, vậy liền cùng ta không có quan hệ gì. Đó là các ngươi sự tình, khắc lung tung vung nổi. Cơ Cấp trên thật đúng là không phải xạ cạ dù kỳ, hoặc là nói, xạ cạ dù kỳ chỉ là hắn đi lên nửa cấp tức tổng thể tới nói cấp bậc là một dạng nguyên xoáy là nguyên xoáy đại tướng cũng là tổng đốc tất cả đều lệ thuộc vào chính phủ thế giới bị ngũ lao tinh trực tiếp quản hạt chỉ là rất nhiều chuyện ngũ lao tinh sẽ chỉ tìm xạ cạ rủ kỳ mà thôi mà tại hải quân hệ thống bên trong xạ cạ rủ kỳ là đầu lĩnh loại này tồn tại thứ ba cỡ cắn xì gà phun ra một điếu thuốc sương ngủ xương khói kia không có tiêu tán mà chính là ngưng tụ thành một đoàn hướng lấy bọn hắn bay qua trên không trung hóa thành hai đoàn, phân biệt vờn quanh tại bọn họ trên đầu khói bụi từ bọn họ trong mặt nạ lôi thủng chui vào tiến vào bọn họ hai mắt mũi miệng Trên mặt sở hữu mang động, đều bị khói bụi trò tiến vào. Đồng thời, trung quanh bọn họ không khí bỗng nhiên co vào, tất cả đều hướng phía cớ lão bên kia tụ tập, để hai người này thân thể không lời. Tại này ho mánh liệt không thôi. Khuku, khuku khuku, thở không nổi, không thở nổi. Đen trắng mặt nạ án lấy của mình, tại này khó khăn khàn giọng la lên. Cất cứ chỉ là nhìn lấy bọn hắn, chờ đại khái mấy phút nữa về sau, hai người này thân hình cơ hồ muốn không người tại mặt đất. Lúc này mới ngón tay buông lỏng, khói bụi từ này mặt nạ bên trong phiu tán đi ra, không khí cũng trở về đến trung quanh bọn họ đột nhiên buông lòng trễ, để hai người thân thể từ kéo căng đến trực tiếp sùi lơ, nằm trên mặt đất tử trong mặt nạ phát ra há mồm thở dốc thanh âm. Cỡ lao lúc này hơi hơi ngang đầu, ngang tàng nói, nhận rõ một chút vị trí của mình, ngươi là ai, lao tử là ai, các lao đại của ngươi lục sĩ cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi lại từ đâu tới khi a, ta không hiểu, có phải hay không xạ cả rủ kỳ cho các ngươi quá nhiều mặt, để cho các ngươi tạo thành ngộ phán, hà, nguyên xoáy thật đúng là không có đại tướng nhẹ nhõm, tuy nhiên đều là lệ thuộc trực tiếp ngũ lao tình. Nhưng là đại tướng cơ bản sẽ không bị Ngũ Lao Tinh kiếm chuyện, cơ bản đều là Nguyên Soái. Mà có nhiệm vụ gì, Ngũ Lao Tinh cũng là thông qua chính phủ tổ chức, hoặc là Thiên Long Nhân thông qua chính phủ tổ chức truyền đạt cho Nguyên Soái. Saka dù kỳ khẳng định là hội đáp ứng, bởi vì hắn là hải quân Nguyên Soái. Có lẽ cái này lâu dài dĩ vãng thái độ, khiến cái này người tạo thành một loại ngộ phán. Từ Sengoku, không, có lẽ từ sớm hơn đều là như thế này, nhưng một bộ này, tại cỡ lão nơi này không dùng được. Người mẹ nó còn có thể có ta sâu xa cả dù ký bởi vì là nguyên soái cho nên cho mặt nhưng hắn cỡ lão cũng không phải không cần đến cho phần này thể diện hắn cũng không muốn cho ngươi đổi lục sĩ đến không đúng lục sĩ tên ngu ngốc kia sẽ không như thế theo lão tử nói chuyện bởi vì ta hội thật đánh hắn xem người ta tiểu báo tử nhiều thông minh nhìn nhìn lại các ngươi cỡ lão đứng người lên nhìn xuống nằm trên mặt đất hai người bày tốt vị trí của mình lại đến nói chuyện với ta đi ta có đôi khi đều không thể nào hiểu được các ngươi chính phủ quan viên đến là thế nào sống đến bây giờ đen trắng mặt nạ từ dưới đất ngẩng đầu phí sức nói ra ngươi bất kể nói thế nào Đây là ngươi nhiệm vụ, cờ đảo. Phía trên nói qua, để ngươi điều tra rõ củ hệ mẹ đi hướng, đồng thời muốn ngươi bắt tới. Ta không nói không bắt sao? Ngươi không phải bắt sao? Cỡ đảo nói ra, ta mẹ nó chính mình nhiệm vụ là chấn thủ vương quốc ba nổ, ngươi biết không? Chấn thủ là có ý gì, ngươi sẽ không không hiểu sao? Cái lý tưởng này hương có thể xâm nhập vương quốc ba nổ, như vậy hắn thế lực đâu? Hôm nay đảo diệt một cái lý tưởng hương, nói không chừng còn có cái gì lý tưởng chấn, lý tưởng thành, lý tưởng quốc loại hình loạn thất bắt ao. Ta không chấn thủ ngươi đến chấn thủ, vương quốc ba nổ ném ngươi đến vụ trách đánh cho ta trở về đây chính là cỡ lật xoắn suy nguyên nhân, bởi vì hắn biết chính phủ tổ chức căn bản liền không có đi, không phải vậy lời nói hắn cũng làm nhìn không thấy củ hei mẹ nữ nhân này giết chết lao đầu kia liền xong việc, muốn đưa các ngươi qua đường, hơn nữa còn không phải hiện tại, ta bộ hạ giống như ra ngoài chờ bọn họ trở về, ngươi cùng bọn hắn giao tiếp, thuận đường đem Vương quốc vào nổ những tù binh kia áp qua thứ. Cỡ lật cười lạnh nói, nhưng là ta phải nhắc nhở các ngươi, đại hải thế nhưng là rất nguy hiểm, riêng là hiện tại tình huống này, cẩn thận bị người đoạt hoặc là gặp được cái to lớn gì hải quái. Chỗ nào lại tới biển động băng bạc núi lửa phun trào vẫn thạch hạ xuống cái gì? Ngươi. Gì đã, ném bọn họ ra ngoài. Đen trắng mặt nạ còn muốn nói tiếp cái gì, cớ lỡ trực tiếp tới một câu, gì đã lần nữa thuấn thân mà qua, một tay nắm lấy một người mắt cá chân, thuận thế khé hớp, để hai người này như bùn nhão đồng dạng mềm xung dưới, ngay cả lời đều không còn khí lực nói. Nơi này, nơi này chính là năm tầng. Đen trắng mặt nạ dùng sau cùng khí lực nỉ non, ném ra bên ngoài. Được rồi. Gì đã đáp. Chương 1240, bộ phim. Cái gì bộ phim? Khi cù rồ lúc trở về, tiến vào thiên thủ các nội tâm là tâm thần bất định. Phi thường tâm thần bất định, hắn là vì ổn định tại vương quốc quảng nỗ bốn ba, nhưng là hoa chi đô xuất hiện xầm lấn, thậm chí còn để gì đại tiểu thư kém chút mạo hiểm, trách nhiệm này hắn có thể đảm đương không nổi. Hắn đứng tại trong đại điện này kéo đẩy môn trước mặt, nên miệng lại không dám tiến vào. Sau đó bên trong truyền tới một hơi có vẻ nóng nảy thanh âm, tại cửa ra vào khi môn thần a cho láo tử tiến đến, cù rồ thân thể lắc một cái, thở sâu kéo ra trước mặt xa hoa hàng rào vừa vặn có thể nhìn thấy này tại đại điện này bên trên một tầng trên bậc thang xếp bằng ở bộ đoàn bên trên cơ lão cùng ở một bên ăn đồ an vật di đa di đa mỉm cười nhìn cụ rỗ liếc một chút liền cái nhìn này để cụ rỗ trong lòng càng thêm lo bộ. đây là chế dâu ánh mắt vấn đề nói lớn không lớn nhưng hôm nay mắng một chập khẳng định miễn không nếu là xử lý không tốt hắn nói không chừng sẽ còn bị đả hấn. cụ rỗ vô ý thức đẩy tới kính mắt đi tới còn vừa nói cơ lão tiên sinh ta tự hạ khu mạch khu vực trở về cái chỗ kia đã trải qua sơ bộ yên ổn chỉ cần ở nơi đó lớn nhất một đợt sơn tặc đã bị ta tiêu diệt tiếp xuống chỉ cần lại chú ý lẻ thẻ mấy cái tiểu sơ tặc hạ cung các khu vực thậm chí thôn làng loại này khu vực đều sẽ hiện ra ổn định tóm lại trước tranh công để sự tình vấn đề biến nhỏ một chút nói không chừng cờ lập tiên sinh xem ở chính mình không có có công lao cũng cũng có khổ lao buôn ba qua lại về mặt tình cảm khiêm tốn một chút ta để ngươi xem trọng vương quốc quan ổ, ngươi chính là như thế cho ta xem trọng để cho người ta sông tới không nói còn mẹ nó sông đến hoa chi đô bước kế tiếp có phải hay không muốn sông đến ta kim nghe hảo dứt khoát đem ngủ ổng cho bọn hắn, đem băng hải tặc bách thú người đều cho phong xuất, để bọn hắn tại vương quốc bản nổ nhồn nháo tính toán, đến lúc đó ngươi về ngươi làng xì ru, ta qua ta thị trấn sẽ. cỡ là hoàn toàn không khách khí, đổ ập xuống liền mắng, ngươi mẹ nó một cái hải quân trung tướng ngươi đi đánh sơn tặc. làm gì, hạ cự mai sơn tặc cổ nào muốn làm sơn tặc vương vẫn là xử lý 56 cái tóc đỏ. 56 cái tóc đỏ, này là có ý gì? nhưng là cỡ là không cho cụ rộ phản ứng thời cơ, tiếp tục gọn nói, ta lúc ấy nói thế nào, ngoại nhân không cho phép xuất hiện tại vương quốc bản nội nội hải bên trên, chớ nói chi là lục địa những bỉ ổi đó người xứ khác ngươi cho rằng là người tốt lành gì a ta có phải hay không cùng ngươi dặn dò qua kết quả đây từng cái cô già mẹ nó coi như tật cùng nhiễu đùa này hai cái đần độn chạy đến phía dưới qua tiêu diệt hải tặc cũng tỉnh có thể hiểu ngược lại là ngươi ngươi mẹ nó tỏa chấn cũng sẽ không sao thiếu ngươi mấy ngày này thời gian chờ ta trở lại làm tiếp sự tình không được a ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta à ngươi quăng ta làm cái quái gì Cù cuộn trừng to mắt cơ lão lời này ý tứ đây là muốn thẳng thắn tính toán không nín được hắn kệ cần làm như vậy vì ai a cái này không lý do cứ như vậy chịu ngừng lại mắng hắn cũng chịu không hôm nay nhất định phải nói ra cái như thế về sau chịu ngừng lại đánh hắn cũng nhận cu rô cực nhanh nói ra cỡ lão tiên sinh cũng là vì diễn kịch ta nghĩ đến chỉ có dạng này mới có thể tại ngươi về trước khi đến để vương quốc bạo nổ vững chắc dạng này mới sẽ không để chính phủ thế giới chỉ là lời nói mới nói được cái này liền bị cờ ló cắt được rơi ngươi tình báo vẫn rất linh a làm sao bản bộ có ngươi tiểu đệ a ta là bởi vì đối với nữ nhân này không có hứng thú gì ai nguyện ý vì phía trên đóng kia phá sự qua làm đông làm tây rất mệt mỏi tốt ta. Cợ Lặc hùng hùng hổ hổ nói, "Ta vừa trở về, hai cái chó liền chạy đến ta cái này ngần ngần sủa inh ỏi. Nếu như không phải ngươi chạy lung tung, nơi nào có loại này phá sự?" Hai cái chó. Nha. Lúc đến đợi cụ Dụ nhìn thấy, chính phú hai cái ác con. Hắn ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu cờ Lặc hơi có vẻ phẫn nộ ánh mắt, cái này khiến cụ Dụ giận mình, hắn cũng không cho rằng cờ Lặc tiên sinh cái này nộ khí là bởi vì này hai cái chính phú không người, đây là đang cảnh cáo chính mình, chính phủ không người phát hiện hắn sợ tác sở vi. Thì ra là thế cơ lộc tiên sinh đây không phải đơn thuần mắng chửi người, đây là đang mịt mở nhắc nhở chính mình. trong khoảng thời gian này tại vương quốc bà nô động tác quá lớn, hắn cũng tốt, cắt cũng tốt, động tác cũng không nhỏ, nhưng là nhân viên cũng còn không có thanh lý ra ngoài. ngoại nhân chỉ không phải hải tặc, những tin tình báo này nhân viên mới là trọng yếu nhất a. cù dồ âm thầm ảo não, hắn thế mà liền loại sự tình này đều không cân nhắc đến, vẫn phải cờ lập tiên sinh âm thầm nhắc nhở. thật sự là xấu hổ cờ lộc tiên sinh cho cố vẫn danh sừng. quá nhiên hiện tại còn quá sớm, còn phải tiếp tục diễn tiếp. vâng, cờ lão tiên sinh ta biết nên làm như thế nào. Cụ dội trầm giọng nói, a, cỡ nào mang chính này, còn không phải sao? Hắn vừa vừa về đến, cái kia đã chết mất lão đầu còn cùng gì đã đánh, còn có chính phủ không tới giống con rồi một dạng, cái kia gọi cụ hệ mẹ nữ nhân hiện tại cũng là thuộc về bắt cũng không phải thả cũng không xong, kết hợp lại, làm sao để hắn không giận? Hắn cũng không phải chỉ nhắm vào cụ dội phát táo, cố dạ có phần, cắt có phần, bị đùa cũng có phần, mấu chốt là cái này ba không tại, vừa vặn cụ dội tại cái này, vậy liền hắn mang xong sự tỉnh, chỉ là bị cụ dội như thế không khỏi rượu nhất câu cùng nhìn lấy hắn tựa hồ minh ngộ ánh mắt gì, cỡ lão luôn cảm thấy tâm lý chỗ nào khó, vừa phát lên khí tiết xuống dưới, hắn khoát khoát tay, thở dài, tính toán, nói nhiều vô dụng, ta nhớ không lầm ngươi nay tuổi 37 đi, đại ngã gần 10 tuổi, có một số việc ta liền không nói quá thấu, cho ngươi chửa chút thể diện. Cùng hắn 4, 5 năm, từ một giới tiểu hải tặc đến bây giờ hải quân trung tướng, làm vì chính mình tiến vào đại hải trình sau một mực làm bạn ở bên người bộ hạ, vẫn là muốn giảm điểm thể diện nha. Ta minh bạch xử lý như thế nào? Cù dụ dùng sức chút đầu. Cớ lơ khoát khoát tay, đột nhiên nghĩ đến cái gì nói đúng diễn cái gì bộ phim gần nhất Hoa Trì đâu có hy vọng kịch Cú dội ngấm lại nói là bởi vì cái đủ chết gần nhất Vương quốc quả nổ dân chúng đang thương lượng muốn biên một cái có thể kịch dùng để nói cái đủ như thế nào thất bại cố sự còn có cái này đến lúc đó đi xem một chút Cú dội nhất miệng cái này tại ngươi hỏi ra trước khẳng định là không nhưng ngươi hỏi vậy thì nhất định phải có cứ như vậy đi đem cái kia chụp tới Cú hê mẻ còn có người ra hải tặc đoàn hải tặc, ném cho này hai cái chính phủ không xử lý để bọn hắn mang về Cờ lão ngấm lại lại nói "Vâng, cỡ lão tiên sinh, ta cái này phải." Cujou nói xong, liền xoay người lui về sau, một mực đẩy tới cửa, đem hàng rào môn kéo tốt, sau đó mới đứng vững tại này nghĩ một lát, tiếp lấy lúc này mới đi xuống dưới. Hắn tối đầu, trên tấm kính phát ra một đạo phản quang, để cho người ta thấy không rõ ánh mắt hắn, tiếp lấy hắn vươn tay, dùng bàn tay căn đẩy một chút kính mắt. "Ta 37 a." Hắn lị non, cái tuổi này cũng bởi vì làm loại chuyện ngu xuẩn này bị âm thầm nhắc nhở, "Không, đã là ngay thẳng nói cho ta biết phương pháp để cho ta trực tiếp làm, đối với muốn muốn tiếp tục diễn kịch cỡ lập tiên sinh mà nói." Một bước này thật sự là vượt qua hắn bản tâm, đối ta mà nói cũng sát thực quá mức khó chịu, ta khó chịu làm kẻ cầm đầu chính phủ không, các ngươi cũng được không? Nói, hắn ngẩng đầu, từ trong ngực móc ra điện thoại trùng, gọi điện thoại ra ngoài. Chương 1241, một lần nữa khi hải tập đi, à bèn. Dầm dầm dầm. Trên đại dương bao la, hạm thuyền đối chọi, lẫn nhau phát ra pháo kích, tiêu chuẩn chế thức đại quân hạm được một tầng bạch vụ, phát ra tới đạn pháo lại nhanh lại lớn, Vên kích đứng lên nổ tung đùi mù so với ai khác đều lớn hơn, rất nhanh liền đem đối diện kết hợp lại hạm đội cho đánh nát rơi. Sau đó tàu chiến nhanh chóng tới gần nơi này bị anh nửa đám chìm hàm thuyền bắt lấy bên trong còn số người không có sao nữ nhân kia không ở nơi này sao kinh phe phẩy hai cánh từ một chiếc thuyền đắm bay đến một cái khác chiếc thuyền đắm cái này tầm 10 chiếc thuyền hải tặc tạo thành hạm đội không có tìm được hắn muốn người ha ha ha ngươi đang tìm cái gì ngươi tìm không thấy nhìn ngươi cái này tức hồn hệ bộ dáng ta rất vui vẻ ngươi sẽ không nghĩ tới bị hắn bắt lấy tên kia hải tặc một mặt kiên nghị một bức khẳng khái chịu chết hình dạng vì lý tần hương ta đợi cam nguyện hiến thân đến à. Ngươi cái này cái linh hồn bán cho chính phủ thế giới ghê tởm hải tặc, ta sẽ không hướng bất kỳ lực lượng nào khuất phục. Kinh chầm trầm lấy trong tay như con nít một dạng người, thuận tay liền muốn cho hắn bóc chết, nhưng mà đúng vào lúc này, Cắt thanh âm từ phương xa tới gần, dừng tay đi, à bẹn. Kinh động tác trì trệ, quay đầu nhìn sang, Gánh chịu lấy cất tàu chiến đã tới gần nơi này, này đại hồ tử cầm trong tay điện thoại trùng, đối hắn nói, cụ do trung tướng truyền đến tin tức, cái gọi là lý tưởng hương người, tại chúng ta tới tìm những người này lúc, thế mà bên trên Vương quốc Anh, nhưng là cờ lập tiên sinh trở về, ngươi đồng tộc bị cờ lập tiên sinh bắt được. Như vậy phải không? Kim vừa nhìn về phía trong tay người, lãnh cốc nói, vậy người này không phải càng cứu dụng. Không, không. Cắt lắc đầu, bọn họ không phải hải tặc, bọn họ chỉ là cùng chúng ta lộ tuyến khác biệt, không quan hệ tà ác, điểm xuất phát đều là tốt, đã đầu đảng tội ác đã bị bắt, như vậy còn lại người tự nhiên cũng thiếu khuyết cái gọi là lý tưởng hương cung cấp nuôi dưỡng, thả bọn họ đi. Kim lạnh hừ một tiếng, lại chầm chậm trong tay người một trận, tiểu tử, tên cứ gọi là gì? Người kia cứng cổ trả lời, Kim Uy. Ba. Kim cầm trong tay người lắc tại bong thuyền, cũng mặc kệ hắn bay trở về cát tàu chiến bên trên nói vậy chúng ta là muốn trở về sao không có ngươi một bên hiệu đùa nói ra à bèn ngươi không thể quay về Kim sửng sợ có ý tứ gì hồi đến văn phòng nói tỉ mỉ hiệu đùa nói ba người cùng nhau rút quân về hạm trung ương pháo đài bên trong tiến vào cát chuột ở văn phòng cát ngồi đang làm việc bàn ghế dựa vị trí hiệu đùa cùng Kim ngồi đối diện tại ghế sofa trung gian còn có một cái bàn trà hiệu đùa tại này ngâm trà dùng nước nóng sôi lên đem bốc hơi nóng chén trà hướng kinh này đẩy một chút kinh cởi mặt nạ lộ ra loại kia màu nâu màu da khuôn mặt anh tuấn, nâng lên này chén trà nhấp một thanh. Hiện tại có thể nói sao? Vì cái gì ta không thể trở về qua. Đương nhiên. Vụ gật gật đầu, nghĩ một hồi mới nói, vương quốc quạ nổ bên kia xảy ra chuyện, cụ Dồ phát tới tin tức, cỡ lớp tiên sinh mịt mở nhắc nhở chúng ta làm quá mức, chính phủ không đã phát hiện chúng ta động tác, cái này vẫn phải cảm ơn ngươi đồng tộc, nếu như không phải là bởi vì nàng tiến về vương quốc quạ nổ bị bắt, chính phủ không thậm chí sẽ không sớm như vậy ngoi đầu lên, chúng ta thư giãn, vẫn cho là bọn họ đã rời đi bọn họ vì hoàn thành phía trên cho nhiệm vụ chủ động bại lộ cỡ lão tiên sinh thông qua cụ rổ ngụy mở đối với chúng ta biểu thị cảnh cáo kinh nếu mày ngươi ý là vì không cho chính phủ thế giới sinh nghi chúng ta muốn tách ra qua thật sao chính là như vậy a bển ngươi rất lợi hại thông minh không hổ là đã từng băng hải tặc bách thú đại quảng ra về đùa nói ra việc này chỉ có thể ủy quân ngươi, ta cùng cắt phạm vi quản hạt cũng không tại vương quốc quanổ nơi này một khi hướng tới ổn định chúng ta tất nhiên muốn về giờ gì sở rỗ xa ban đầu trước khi nghĩ ngươi có thể thay chúng ta cùng cụ rổ cùng một chỗ thủ hộ cỡ lão tiên sinh nhưng tình huống bây giờ không cho phép chuyện này không đơn thuần là cái gọi là chính phủ vấn đề chúng ta cũng phải cân nhắc đến chính phủ thế giới phản ứng vấn đề người theo chúng ta tiếp xúc mấy ngày nay đại khái cũng biết cờ lập tiên sinh thực là tại ẩn dấu, hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng vậy nhất định có hắn đạo lý bởi vì lý luận cùng thực tế tất cả đều là cờ lập tiên sinh một tay dẫn đạo hắn mịt mờ nhắc nhở chúng ta cho nên hắn ngẩng đầu nhìn về phía kim giọng thanh khẩn ngươi coi về hải tặc đi chỉ huy còn lại băng hải tặc bách thú tại trên đại dương bao la xuất hiện đem mang theo những người kia chính phủ tàu thuyền cho đánh chìm tại ngoài sáng bên trên hình thành cùng vương quốc bản đồ đối lập dạng này chính phủ thế giới mới sẽ không hoài nghi chúng ta kinh cúi đầu trầm mặc ngay tại hiệu đuổi cảm thấy còn muốn thuyết phục thời điểm chỉ gặp hắn ngẩng đầu lộ ra ý cười ngươi cho rằng ta lại bởi vì loại sự tình này mà tức giận hiệu đuổi kinh ngạc chỉ gặp hắn cầm lấy trên bàn cỗ lại nhìn mặt nạ liếc một chút mới nói ta tại vương quốc bản đồ trong lúc đó cho dù là cái đủ tiên sinh ở trước mặt ta đều rất ít gỡ xuống này mặt nạ vì cái gì cùng các ngươi tiếp xúc ta lấy lấy mặt nạ xuống lại không có chút nào khóc mắt đâu hắn đứng người lên giống như là nổi lên cái gì Thở sâu, chậm rãi nói, bởi vì các ngươi chính nghĩa, để cho ta buông xuống cái này khúc mắc, cớ lão tiên sinh, thỉnh cho phép ta xưng hô như vậy, hắn lý tưởng bất luận là hải tặc vẫn là hải quân, hoặc là hắn nhân vật gì, cũng có thể truy cầu, chưa nghe nói qua hải tặc liền không thể truy đuổi chính nghĩa, chính nghĩa mới sẽ không bởi vì thân phận khác biệt mà tiến hành kỳ thị, có thể bị kỳ thị, chỉ có một người sở tác sở vi. Hắn nắm chặt này mặt nạ, từng chút từng chút đem mang ở trên mặt, thanh âm từ mặt nạ bên trong truyền vang mở, chính nghĩa muốn ta làm cái gì, ta liền sẽ làm cái gì, bởi vì này phần chính nghĩa, thật có thể cải biến thế giới cái này hải tặc ta liền đến làm ạ bệnh tiên sinh cát hoắc một chút đứng lên kích động nói không nghĩ tới ngươi lĩnh ngộ cư nhiên như thế chi sâu ta vì ta mới vừa rồi còn cùng yểu đùa cái lộn đến có để hay không cho ngươi về vương quốc quả nổ cảm thấy xấu hổ quả thật là như thế yểu đùa cũng túi đầu xuống xấu hổ nói trước đó cát là không đồng ý mà ta là muốn khuyên ngươi tiếp tục làm hải tặc xem ra cũng là ta muốn kém thật có lỗi không cần như thế chỉ là chúng ta nhận biết thời gian quá ngắn mà thôi nhưng là ta hội khẳng định kinh đem rưỡi vào ở bên cạnh trường đao cầm lấy trầm giọng nói Đây là ta gặp được, tiếp cận nhất thành công cải biến thế giới con đường, vì thế, nỗ lực ta cái mạng này, ta cũng sẽ để hắn hoàn thành. Ngự bùa đối với Hàn Lung dung cười một tiếng, như vậy, đến nói chuyện đến tiếp sau đi, cụ thể chúng ta nên làm như thế nào? Đến, có một bước. Tại Vương quốc quan nổ hai cái chính phủ không thành viên, phải chết ở trên biển. Nhưng là, việc này bọn họ không thể dính dáng, một chút dấu vết cũng không thể có. Có thể dựa vào chỉ có tại Tân thế giới kìm nén cũng được, đã riêng phần mình bắt đầu chinh chiến hải tập nhóm. Mà bên trong, thân là ban đầu băng hải tặc Bạch thú Tam thai một trong là tốt nhất muôn giới. Mặc kệ là thực lực vẫn là hy vọng, tại trên đại dương bao la đều là đầy đủ, một khi hắn mang theo băng hải tặc bách thú người trở thành hải tặc, là Vương quốc Oạc nổ nhiều một đầu tâm chắn thiên nhiên, chính là ngăn trở cách chính phủ thế giới cùng bọn hắn không chế Vương quốc Oạc nổ tốt nhất bình chứng. Chương 1242, chúng ta cuối cùng sẽ thắng lợi. Lãn cảng, mấy chiếc tàu chiến thay nhau bị thang máy đóng cho mang lên. Đại hồ tử cùng Dĩa Mép xuất hiện tại lãn cảng, mang theo hải quân tiến vào Hoa Chi Đô, hướng thiên thủ các bên kia tiến lên, tìm Cơ lão đưa tin. Cơ lão tiên sinh. Trong đại điện, Cắt cùng hữu đùa hướng phía Cớ lão lực đạo mười phần đưa tay túi chào, thanh âm to, "A trở về a." Đã đối Củ Dỗ phát xong tính khí Cớ lão, nhìn thấy Cắt cũng không có gì khí, chỉ là nói một câu. Cắt dùng sức chút đầu, nói, "Vâng, Cớ lão tiên sinh, chúng ta đã đem lý tưởng hương hạm đội cho tiêu diệt rơi, nghe nói thủ phạm xâm nhập vương quốc Quan Độ, liền lập lập tức chạy về đến." Ưm trở về với vạn, người đi cùng chính phủ không giao tiếp một chút, đem ủ ổng thủ phạm giao cho bọn hắn, ta sự tình cũng đừng quan. Cớ Lộc khoát khoát tay, nói, "Vâng, ta minh bạch." Cắt trọng trọng gật đầu đã để hắn tới đón lời nói, vậy liền đại biểu cho cờ lão đem sự tình giao cho hắn, hắn nhất định sẽ đem sự tình giải quyết viên mãn. Được, hai người các ngươi làm việc đi thôi, qua cùng bọn hắn giao tiếp. Cờ lão nói ra, vâng. Cảm cung nghiễu đuối lại kính thi lễ, mà sau đó xoay người đi ra phía ngoài. Lúc này ở thiên thủ các bên ngoài, chính phủ không người đã tại loại kia lợi. Đen trắng mặt nạ người trên cánh tay đánh cái băng vải, đi trên đường vẫn là khập khiễng. Các ngươi cùng ta cùng một chỗ, đem thủ phạm áp đưa trở về. Đen trắng mặt nạ nói ra, hắn mấy ngày nay không dám vào thiên thủ cát. Bởi vì cờ lão lần trước đem hắn từ tầng thứ 5 nơi đó ném ra, đang bị gì đã hấp thụ thể lực, không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực điều kiện tiên quyết, từ cao như vậy địa phương bị ném ra, tự nhiên sẽ thụ thương. Nếu là lại đi vào, này đoán chừng không phải thụ thương đơn giản như vậy. Chờ hắn trở về, hắn nhất định phải hảo hảo khiếu lại, để Ngũ Lao Tinh biết cờ lão cái này xấu xí sắc mặt. Lần này hắn là có nắm chắc, trước kia tuy nhiên cũng khiếu lại qua rất nhiều lần, nhưng loại chuyện đó căn bản không ảnh hưởng toàn cục, Ngũ Lao Tinh căn bản sẽ không đối cờ lão có bất kỳ khúc mắc, tên kia cùng Thiên Long Nhân quan hệ còn rất tốt bình thường sự tình căn bản không ảnh hưởng tới hắn, nhưng là hiện tại khác biệt. Hắn thu thập được tình báo, gia hỏa này tại Vương quốc bão nổ làm ra hết thảy, thế mà cùng giờ dỉ sở dội xạ làm ra giống như lúc, điều này đại biểu cái gì? Lam Hải quân, hắn thế mà nhúng tay Vương quốc sự vụ, mấu chốt nhất là chính phủ thế giới căn bản cũng không biết chuyện này. Gia hỏa này là có gia tâm, không phải ngũ lao tinh cảm thấy như vậy vô hại, chỉ cần đem tình báo này truyền đưa tới, Kim Lê nhất định sẽ bị ngũ lao tinh đề phòng, cũng sẽ nghĩ biện pháp xung quân hắn đến hắn địa phương. Đến lúc đó. Nhìn ra hỏa này như thế nào tự xử. Thật có lỗi, ta không rảnh. Đối mặt đen trắng mặt nạ nghi vấn, hắn nói, ta cũng không phải là người hạ cấp, chuyện này không liên quan gì tới ta, ta cũng không có thu đến mệnh lệnh, chỉ là xuất phát từ đồng liêu tình nghĩa, ta có thể dẫn ngươi đi hộ ông, nhưng về phần như thế nào làm, đó là các ngươi vấn đề. Ngươi chúng ta tại vương quốc oản nổ không có binh lực, chỉ có ngươi nhóm hải quân có thể làm được, ngươi muốn cho nhiệm vụ thất bại sao?" Đen trắng mặt nạ lớn tiếng nói. "Đây cũng không phải là là ta nhiệm vụ, ta cấp trên cũng không có nói cho ta biết loại sự tình này." Chỉ là để cho ta phối hợp các ngươi qua đem tù phạm dẫn đi mà thôi, có thể mang bao nhiêu, làm sao mang, đó là các ngươi vấn đề." Cắt Thánh nhiên nói. "Ngươi." Đen Trắng mặt nạ căm tức nhìn Cass, cái sau không nói một lời, chỉ là vẻ nhìn trở lại. Gặp được cái ánh mắt kia, Đen Trắng dưới mặt nạ ý thức lui lại một bước, thế mà không dám cùng cái này đại hồ tử đối mặt. Ánh mắt kia quá mức lóa mắt. Bên trong tản ra dạng dỡ quang huy, để Đen Trắng mặt nạ có loại tránh lui cảm giác. "Cứ như vậy đi, chúng ta có thể đợi các ngươi lúc nào muốn muốn trở về áp giải tù phạm." chuẩn bị sẵn sàng lời nói, liền đến đủ ống tìm chúng ta. Cắt nói xong, cũng không để ý tới đen trắng mặt nạ, cùng nhậu đùa cùng nhau rời đi. Bọn họ muốn trước tiến về đủ ống, đem đến tiếp sau vấn đề giải quyết. Trước mắt bọn họ chỉ lấy tới một cái kim, nhưng hắn người, bọn họ cũng phải tranh thủ, cũng mà còn có rất lớn tranh thủ không gian. Cái kia cùng là tam thai một trong dịch thai, tuy nhiên thái độ còn không công khai, nhưng là bay sáu bảo lại là có rất lớn tranh thủ không gian, có thể tranh thủ, vậy liền thả lần này áp giải tù binh trong đội ngũ, không thể tranh thủ, này liền tiếp tục lưu lại. Đây chính là bọn họ sách lược cũng là có thể được nhất biện pháp đã muốn kinh khi hải tặc như vậy những này khi hải tặc người khẳng định là muốn bọn họ quan sát tranh thủ không thể có bất luận cái gì bất lợi nhân tố Quyền có thể lại thả thả như thế cái hạng cân nặng nhân vật không nói tốt một khi thả ra hội xảy ra vấn đề bay sáu bảo trừ giờ giả kẻ đã khôi phục hải quân địa vị bên ngoài còn có năm người cũng có thể tranh thủ người yêu Cắt xâm nhập nghiên cứu qua nhọn đề cùng tây văn là hai tỷ đệ từ nhỏ đã bị cái đủ thu dưỡng khi hải tặc nhưng bản tính đều không xấu mặc kệ là tư duy mạnh phục tùng đạo lý vẫn là bọn hắn chính nghĩa lý niệm đều có thể tranh thủ đến, dù sao cũng là muốn làm hải tặc, không, có nhiều như vậy đại yêu cầu, không cần quá mức kiên quyết. Vdote OS tốt nhất tranh thủ, hắn là nhìn tấu chính phủ thế giới Hắc Ám, đồng thời từ ỉm kéo đao chuẩn tới, nghe nói còn tại điên cuồng tìm kiếm tín ngưỡng, muốn tìm được giỏi boy xem như tinh thần lương thực, nhưng loại người này phải đặt ở sau cùng, bởi vì hắn đối hải quân cũng là có khúc mắc, đặt ở sau cùng tốt nhất xử lý. Hắc Sắc Mazia, nữ nhân này là tiêu chuẩn duy mạnh là nâng, không có quá nhiều kiên quyết yêu cầu, nhưng là càng tốt chiêu hạng, ngược lại càng khó khống chế bởi vì nữ nhân này có thể sẽ không nhận cùng bọn hắn lý niệm, nhưng vấn đề này không lớn, dù sao đều là đi làm hải tặc, có kinh trông giữ lấy là được, bọn họ sẽ đem bí mật để ở trong lòng. Sạ Sạ kỳ trước kia là hải tặc, đồng dạng duy mạnh là nâng, nhưng là hắn rất lợi hại trung tâm, một khi nhận định liền sẽ không dễ dàng cải biến. Hắn bây giờ còn đang nhận định cẩn đủ, nếu để cho hắn chạy đi, hắn cũng sẽ nhận định Kim, hoặc là có thể nói thẳng, lấy cớ lập tiên sinh cường lực trình độ, Sạ Sạ kỳ nhất định sẽ quy hàng. Về phần còn lại hải tặc, bọn họ liền muốn sàng chọn. Hiện tại chính phủ không tại bộ này lấy bọn họ không có nhiều thời gian như vậy từng cái qua chiêu hàng, chỉ có thể tuyển một nhóm, sau đó lấy ra đi làm hải tặc, thậm chí lừa gạt đều được, tóm lại muốn chọn định nhân số. Dù sao gần 4 vài người, người này không có khả năng toàn đàn dao, phía trên đoán chừng cũng không muốn toàn bộ tiếp thu, làm điểm nói còn nghe được là được, chờ đến chính phủ không sau khi đi, bọn họ liền phong quốc, sau đó hào hào cải tạo nơi này, tăng thêm lấy kim cầm đầu tâm chắn thiên nhiên, chính phủ thế giới không quản được bọn họ, tiếp theo, chỉ cần yên lặng lớn mạnh, yên lặng chờ thời cơ là được. Bắc Hải cùng Tây Hải đều đang hành động. Bọn họ hiện tại cũng là cần thời gian, chờ bọn cùng Vince mục ra tộc hành động hoàn tất, bọn họ Vương quốc quả nổ đoán chừng cũng cải biến không sai bị lắm. Như vậy đằng sau, liền có thể cùng chính phủ thế giới tách ra vơ tay. Bọn họ không phải lớn nhất tà ác, nhưng bọn hắn là tà ác đại biểu. Cassini non nói, vô ý thức nắm chặt quyền đầu, chúng ta cuối cùng sẽ thắng lợi, tuyệt đối sẽ. Chương 1243, ta không dám tin. Uổng ổ, ngục giam. Uổng ổ khu vực trước đó bị cải đủ cải tạo thành lớn nhất ngục giam, giam giữ lấy quá nhiều người tại cái này khai thác cùng chế tác vũ khí. Về sau Cở lão đến đây cùng cái đủ chiến đấu, cứu viện lao ra từ thời điểm, đem u ống hủy hoại không còn, vũ khí công xưởng cũng bị hủy không sai bét lắm, tuy nhiên, cái đủ cho nó sửa chữa tốt, nhưng lại không có lấy trước như vậy hoàn thiện. Chờ cái đủ bị thua, chỗ này bị hải quân dùng để làm nhà giam, cũng giải phóng những này khai thác khoáng thạch vương quốc quạ nô người. Đương nhiên, cũng không có để bọn hắn khi trông coi. Không phải vậy lời nói bọn họ sẽ không chiêu hàng nhẹ nhàng như vậy, nếu để cho nơi này nguyên bản người khi trông coi, sợ rằng sẽ dẫn phát cừu hận. Nha đến a, u ống một tòa đơn độc trong ngục giam. Quỳnh toàn thân bị trói lấy Hải lâu thạch, miệng bên trong còn cắn xì gà. Điểm này Hải quân không cho bọn hắn gây mất. Sinh hoạt hàng ngày thế nào vẫn là thế nấy, nhiều lắm thì thức ăn kém chút. Dù sao ngồi tù nhà, sao có thể ăn tốt như vậy? Nếu không đó không phải là nghỉ phép nhà. Bọn họ thực vật bản thân ngươi cũng không phải là rất lợi hại với, vẫn phải để Vương quốc bản đồ người tạm thời ăn cơm no. Đối trong nhà giam người, đương nhiên là đối xử như nhau. Ừ. Cắt gật gật đầu, nói, Quỳnh, cho ngươi sách, xem hết sao? Đương nhiên, xem hết. Quỳnh lộ ra ý cười, những loại vật này chỉ là các ngươi lý tưởng đi. Kim thật tin, cái này sao? Vẫn là nói các ngươi cùng Kim đạt thành một ít giao dịch, nếu là giao dịch lời nói, ta cũng có thể làm được, nói đi, muốn ta làm chuyện gì, là muốn ta cái này khoa học gia lực lượng sao? Quý là khoa học gia, lần mới là tăng hai, hắn khoa học gia thân phận chiếm so rất nặng, đã từng cùng giờ giờ về gạ phủ còn có giá trị cùng chết mất kể xả cộng sự qua, cùng là nghiên cứu qua sinh mệnh thừa số, giá trị nắm giữ đồ vật, hắn đều có nắm giữ. Vít Mục vẫn lấy làm kiêu ngạo người cải tạo kỹ thuật, Quý sẽ, hơn nữa còn có thể toàn bộ phục chế trên người mình. Tạm thời không có ý nghĩ kia, ngươi khoa học gia thân phận, tuy nhiên có rất nhiều tác dụng, nhưng trước mắt mà nói, chúng ta cũng không phải rất lợi hại cần. Cắt lắc đầu nói, ồ, khoa học gia thân phận cũng không cần, chính phủ thế giới không cần ta làm nghiên cứu sao? Vậy các ngươi muốn làm cái gì? Quyền quét bọn họ liếc một chút, nói, sẽ không phải là sợ sợ chúng ta đi, liền nhìn thủ người đều là các ngươi hải quân, mà không phải trước đó bị chúng ta giam giữ những người kia, ngươi cho rằng dạng này chúng ta liền sẽ tấn kích? Cắt tiếp tục lắc đầu, ta là không chủ trương uông xuống cử hận, này không có chút ý nghĩa nào. Mâu thuẫn cùng kiều hận khẳng định là không thể điều hòa. Dù là qua một trăm năm, qua một ngàn năm, chuyện này đều sẽ ghi tạc mọi người trong lòng, thẳng đến đủ để đi đối phó ngày đó. Vị bựa cũng gật đầu nói, chính nghĩa trích lời, thứ 13 trang tiếp bảy, cỡ lập tiên sinh đã từng nói, lao tử báo thù không cất đêm. Ý tứ rất đơn giản, báo thù loại sự tình này, thuộc về thiên kinh địa nghĩa. Đại hải thái độ bình thường, không có người hội đơn giản như vậy buông xuống cừu hận. Cái gọi là buông xuống cừu hận, chỉ là trong lòng có tốt hơn có thể tiêu tan sự tình, nhưng chuyện này không phải đơn giản như vậy liền có thể đụng tới. Cho nên lớn nhất dự tính hay lắm, chỉ có báo thủ. Bọn họ cũng không chủ trương buông xuống tử hận, không ai có thể khuyên người buông xuống tử hận, trừ chính mình. Cát cũng gật đầu nói, ta nhớ được cỡ lập tiên sinh nói qua một câu, nói ai bảo ngươi buông xuống tử hận, ngươi cũng đừng cùng hắn đi ra biển, miễn cho biển động đến lan đến gần ngươi. Ừm. Có nói qua loại lời này sao? Vụ Hựu hỏi. Vâng, nói qua, tại Đông Hải thời điểm. Này muốn nhớ kỹ. Vụ Hựu thuận thế từ ở ngực xuất ra ánh vàng rực rỡ tiểu buồn buồn, móc ra bút tiếp tục thư viết. Hắn cái này tiểu buồn buồn, càng cần trọng thực bản này từ bên trên, cỡ lập tiên sinh giảng không nói nhiều, cơ bản đều áp suất phía trước tầm mười trang, giống như là một cái, mà ở phía sau, thì là hắn liệu đùa chính mình lý giải và giải thích, đem cỡ lập tiên sinh lời nói phân tích mở, sau đó đem chi tiết hóa, phát giác bên trong chân ý, đây mới là hắn liệu đùa nên làm việc. bởi vậy chuyển biến, chính nghĩa tín ngưỡng cũng là như thế đến, nhưng là chính nghĩa tín ngưỡng cũng là muốn đổi mới, bọn họ cũng phải rất nhanh tức thời, sẽ không ôm cũ có trật tự đi giải thích mới xuất hiện sự vật, tất cả mọi chuyện cũng có thể lý giải, chỉ cần lấy cỡ lạp tiên sinh chính nghĩa làm làm trung tâm này cũng không có cái gì không có thể giải thích. Các ngươi đến muốn làm gì? Quyền hỏi, ta không cho rằng các ngươi thật muốn lật đổ chính phủ thế giới. Kim nhìn đồ vật, Quyền cũng nhìn. Nói thực ra, hắn đại thụ rung động. Sau đó phản ứng đầu tiên là không tin, bởi vì đó là quá mức to lớn sự nghiệp to lớn. Cải đủ tiên sinh suy nghĩ chẳng qua là dựa theo hắn ý nghĩ cải biến thế giới. Cải đủ tiên sinh ý nghĩ rất đơn giản, cường giả bên trên, người yếu dưới, không có địa vị gì chủng tộc phân chia, chỉ cần là cường giả đều sẽ đạt được tôn kính. Tha là như thế này, nhiều năm như vậy vẫn như cũ rất khó thực hiện nhưng là phần này lý tưởng tính là gì bọn họ ý đồ làm cho tất cả mọi người đều lấy được phải tôn trọng tất cả mọi người thu hoạch được địa vị mỗi người đều có thể tự do lựa chọn những người yếu kia cũng có thể làm được loại sự tình này sao quá mức ăn đường hắn hướng tới nha thực rất hướng tới loại này thế giới hắn cũng có thể thỏa thích tại này hát ra à khẳng định có rất nhiều người nguyện ý nghe cũng có thể nghiên cứu một số không biết đồ vật nhưng là quá lớn lớn đến quỷ thật không dám tin tưởng hắn không phải không tin hắn là không dám thật có thể làm được sao? thật không phải Kim Nê vì chính mình dã tâm mà lập ra hoan ngôn. Gia Hòa kia vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Cắt theo dõi hắn chỉ nói là nói, ngươi tán đồng sao? Quyền Hás hốc mồm, sau cùng phun ra một điếu thuốc sương ngủ, ta có nhận hay không cùng cái gì không sao chứ? Các ngươi lại làm không được. Này không ngại đi xem một chút, thế nào? Cắt nói ra, chúng ta cho ngươi thời cơ, nhưng là ngươi muốn cùng ạ bèn cùng một chỗ, chính mình tận mắt qua mở mang kiến thức một chút, đằng sau cho chúng ta trả lời chắc chắn cũng có thể. Kinh một người khẳng định là không đủ vất vả nhưng là tăng thêm quỷ lời nói, đại hải liền nhất định sẽ bị ngăn cản đứng lên. "Ồ, quỷ ngâm lại, các ngươi hai cái đến lời nói, chỉ là vì cái này, không phải cơ lão muốn chiêu hàng ta. Nếu như là hắn tự mình đến nói chuyện với ta, cũng không cần đến cầm loại này hoang ngôn cả ta, chỉ cần hắn tự mình đến, ta đương nhiên có thể theo hắn." Từ trên thực tế đến xem, cơ lão hiện tại là đại hải danh vọng cao nhất, hắn giải quyết tứ hoàng, một khi hắn muốn phản nghịch, có thể dễ như trở bàn tay trở thành tân thế giới thế lực lớn nhất. Cái gì râu đen, cái gì tóc đỏ, vẫn là những tân thời đại đó đám tiểu quỷ. Không phải là cờ lão đối thủ. Vị bùa lúc này lắc đầu, nói, cờ lão tiên sinh, không tiện ra mặt. Ồ, quý lộ ra ý vị thâm trường ý cười, như vậy phải không? Vậy liền để ta xem các ngươi thành ý tốt, nếu không lời nói, vẫn là để ta bị giam ở chỗ này đi. Minh bạch. Cắt gật gật đầu, đối liệu bùa ý chào một cái, hai người từ nơi này trong nhà giam ra ngoài, muốn thả hắn ra ngoài. Vị bùa cao mày nói, người này rất lợi hại không ổn định, tin tưởng kinh đi, hắn có thể xử lý tốt, hắn đã đang động dao động. Cắt nói ra nhưng là muốn xếp vào một chút chuẩn bị ở sau, ta đến xử lý. Bị đùa nói ra, Trước 1244, Thất Vũ Hải còn thiếu một cái. Nửa tháng sau, chính phủ không trợ giúp đến, đến từ chính phủ thế giới quan viên tàu thuyền tiến vào lặng cảng, đến Hoa Chi Đô. Bọn họ tới nơi này, trừ thu đến bản tổ chức cứu viện áp giải bên ngoài, còn có một chuyện khác, cái kia chính là cầm tới vương quốc quạ nổ vũ khí. Bọn họ giao dịch từ nhóc mũ dơm xâm nhập vương quốc quạ nổ sau liền hoàn toàn đình chỉ, hiện tại thật vất vả khôi phục bình thường, này vương quốc quạ nổ cao cấp vũ khí, bọn họ khẳng định phải tiến hành giao dịch. Vũ khí Cơ lão là có, cái dù lúc trước chế tạo một nhóm, trước đó bởi vì nhóc mũ rơm xâm nhập dẫn đến giao dịch không có hình thành, cái dù chết, vũ khí này tự nhiên là rơi vào cơ lão trên tay. Cái này một nhóm vũ khí, bản thân cơ lão liền chuẩn bị giao cho chính phủ thế giới, dù sao phía trên lúc ấy đảm tốt là muốn. Nhưng việc này hắn cũng lười ra mặt, liền giao cho Cụ Rồ đi giải quyết. Cụ Rồ cũng theo dứt khoát, đem vũ khí giao cho bọn hắn về sau, dẫn bọn hắn qua hủ ổ, tiếp thu những tù phạm đó, để chính phủ tổ chức dẫn bọn hắn lên đường, nhét mấy cái thuyền người, không sai biệt lắm qua 2000 tù binh, bị cùng một chỗ mang đi từ lặn càng xuống dưới, tại đại hải đi thuyền. Cái này 2.000 người, bao quát bay 6 bào 5 vị, cùng dịch thai quỷ, còn có cái kia bị phía trên cho rằng là trọng yếu nhất cùng hệ này.